hai trăm năm mươi chương hai trăm năm mươi cố xương thiên đạo chương hai trăm năm mươi cố xương thiên đạo mười vạn sơn mạch tối mở mịt một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới liên tiếp từng cây từng cây hắc mộc đứng sừng sững ở đứng sừng ở bên trong núi lớn tràn ra cực kỳ khí tức dày nặng bàng bạc chi khí sông thẳng lên trời chọc trời hắc mộc phía dưới từng đầu yêu thú ngủ đông hung manh tiếng giống quanh quẩn giữa rừng núi đứng ở rất xa xa đều có thể nghe thấy chấn nhiếp linh hồn gầm rú tại mười vạn phía trên dãy núi cùng một phía có một tầng cực kỳ mông lung cùng khí tức huyền ảo tồn tại mặc dù không nhìn thấy lại có thể chân chân thiết thiết cảm thấy đây là 10 vạn sơn mạch hộ sơn đại trận tán ra khí tức cái này đồng thời cũng là vô cực tông bảo hộ tông đại trận ở nơi này mười vạn ở giữa dây núi thì đứng thẳng từng tòa khổng lồ cung điện càng có vô số lầu canh mọc lên như rừng ở giữa có xây cực kỳ rộng lớn diễn võ trưởng lại còn không tại số ít chừng hàng trăm hàng ngàn tọa bên trong núi lớn cây cối ở giữa không chỉ có yêu thú ngủ đông càng có vô số tu sĩ thân ảnh xuyên thẳng qua lại tại nơi từng tòa cung điện ở giữa đồng dạng là bóng người đông đảo a trong đó một tòa trong sân chuyến gia kinh thiên một dạng tiếng giống giận dữ bi vẫn đến rồi cực hạn có một loại làm cho người chiến hung manh điên cuồng ý ở nơi này trong thanh âm tồn tại tô Thất Sáu. tô thất sáu chủ nhân của thanh âm này giống như điên cuồng khoác đầu tán hai mắt xích hồng tay hắn cầm một thanh linh kiếm phàm là có người tiếp cận hắn cũng có cơ linh kiếm một bộ muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh dáng vẻ người này chính là lý phi từ bị người đưa về vô cực tông phía sau hắn liền đã biến thành bộ dáng như thế gặp người liền, liền giết gặp người liền chặt cơ hội là mất hết tính người có thể thấy được kỳ tâm trí thật sự sinh lớn lao biến hóa tô thất cầm kiếm ngựa mặt lên trời giống chỉ thiên mà giận đạp đất mà điên cuồng lý phi con mắt xích hồng bên trong sân cây cối ghế đá bàn đá đều bị hắn hủy đi liền tương viện cũng bị hắn một kiếm chém ra một đầu lỗ hổng hoa điên tính chất công tâm lý phi cơ thể chấn động phía dưới há mồm phun ra đầy miệng tiên huyết sắc mặt trắng bệnh té xịu đầy đất ai nửa tháng vẫn là như thế bộ giáng sáu một tiếng thở dài từ nóc nhà chuyển đến quanh quẩn ở giữa mang theo một tia bất đắc dĩ cùng phức tạp muốn vào tế cốt cảnh trước phải ngộ bản thân đạo đây là của ngươi tiếp cũng là ngươi chi vận vào tế cốt cảnh cơ hội liền ở đây bên trong trên nóc nhà đứng thẳng một lao nhân đấng mày dâu như tuyết trắng ướt dài lại giống như là mực nước đen thân hình nhìn như hiện lên vẻ giàn mua nhưng hắn khuôn mặt lại tuyệt không trông có vẻ già. không có bao nhiêu nếp nhăn lần đầu tiên nhìn lại lúc thật sự giống như trung niên đồ nhi ngoan không phải vi sư không thay ngươi đi đòi cái công đạo mà là ngươi tất có kiếp nạn này lão nhân khẽ vớt râu bạc trắng con ngươi sâu thẳm nhìn tiên phương bước ra một bước hạ xuống lý phi bên cạnh hướng chi sáu là ngươi trước tiên phá cửa mà vào coi như vi sư muốn đi đòi công đạo cũng không ngượng được cớ lại vô cực tông bên trong có người ở bảo đảm cái kia tốt thất liền xem như tông chủ ở trên việc này cũng cầm trung lập thái độ lão nhân đem lý phi từ mặt đất ông lấy một bước không trước mắt liền đạp lên hư không mà đi tông chủ nói đây là của ngươi kiếp nhưng ngộ thì nghe đạo sinh như u mê trong đó thì đời này tiêu tan ở đây đã không thích hợp người, theo vi sư đi trong núi lớn có lẽ là người kết cục tốt nhất lý phi được đưa về vô cực tông lúc lao nhân kia liền đi đi tìm tông chủ muốn đòi cái công đạo lại bị chửi mắng mà quay về lời chuyện này là lý phi không đúng trước tốt đẹp cơ duyên buồng phí hết ở trước mắt khi đó lao nhân mới rõ ràng tông môn phái lý phi đi mời tô thất là muốn cho hai người quen biết là ở tiễn đưa lý phi một cái tốt đẹp cơ duyên nhưng này cơ duyên lại biến thành một tốt một xấu thử hỏi người tông chủ kia có thể nào không giận ai là duyên không phải kiếp là kiếp cũng là duyên ta đủ phải trang phá vỡ mà vào tế cốt cảnh, liền nhìn một lần này, kiếp nạn này chính là thiên ý, không thể trái xấu. Chính là không biết, cái tiêu bảo đảm Tô thất người là tồn tại ra sao, nhiều tông chủ đều không thể không trung lập, đối với người này không chỉ có là kiêng kỵ, càng là nghe lệnh sáu. Từ đủ loại dấu hiệu bên trong, lão nhân kia đã đoán được tông chủ bảo trì trung lập nguyên nhân, nhưng chính là nghĩ không ra bảo đảm Tô thất người nọ là ai. Vô cực tông trung tâm, có một tòa to lớn lại khí thế bảng bạc cung điện ở chỗ này, giống như là một đầu chân long ngủ đông, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, như thiên long giống như nhìn xuống tứ phương, trấn áp bát phương sinh linh. Cung điện vẫn như cũ là từ hắc một kiến tạo mà thành, từng cây màu đen cột gỗ chống đỡ tứ phương, trên cột gỗ điêu khắc khác biệt lại phức tạp đồ án, có khổng lồ linh tinh khuếch tán mà ra, làm người ta nhìn tới tâm linh trang nghiêm, trang nghiêm thần thánh. Đây là vô cực tông chính điện, trong đó hưu thần vật cất giữ, hưu thần kim thẳng nặng, càng có linh chân vô số, vô cực tông hết thể bí pháp cùng chân vật, tất cả cất giữ tại bên trong. Nhưng cái này giới hạn tại vô cực một mạch. Trước cung điện, nhưng là một khối từ tinh ngoại thần thạch lát thành mà thành đất bằng, đất bằng trung ương lơ lửng một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, cách mặt đất chín tấc, bốn phía có huyền quang xoay tròn, hồ quang địa lập lòe. Mười phần bị dị cùng loa mắt. Bây giờ, ở nơi này phía trên chiếc đỉnh lớn ngồi xếp bằng một cái lao giả, đầu xoa tung, quần áo tổn hại, một bên gầm hạt dưa một bên cười nhìn lấy phía trước, nhìn hắn mặc, đơn giản giống như một này ăn mày tên ăn mày. Đại đỉnh phía trước thì đứng thẳng một nữ tử, tại nữ tử phía trước cách đó không xa, chính là cái này đất bằng thẳng phần gối, có một đầu trông không đến cuối thềm đá kết nối lấy phương xa. Sư tôn thực sự là giỏi tính toán, có thể nói nhất tiễn song điêu. Nữ tử yên nhiên mở miệng, nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên thủng rất xa. Lý phi sư đồ hai người đi xa bóng lưng lại rơi vào trong mắt nàng. Nữ tử này dáng điệu chuyển. tú như thác nước giống như xoa ở trước ngực cùng phía sau lưng, con ngươi như thủy tinh ánh nhẹ ra, mặt mũi cùng thần sắc thị rõ uy nghiêm chi thái, như một đời nữ đế giống như thần thánh. dù là nàng chưa từng người mặc long Bảo trên thân tán ra đế hoàng khí tức cũng tuyệt đối so với những cái được gọi là đế vương phải mạnh mẽ cùng nồng hậu dày đặc, nàng mặc chính là một thân áo dài có thể chói mắt xem xét, hoặc như là một đầu dài váy, mười phần mông lung cùng hư ảo. xem xét liền biết nàng tuyệt đối là một cái tuyệt diễm nhân vật, lại hẳn chính là vô cực tông tông chủ, cũng là vô cực một mạch chi chủ. tên sáu, Tiểu Vân Hinh. quần áo trên người nàng tổng cộng có ba loại màu sắc tại biến hóa. Một khắc trước là màu xám, giờ khắc này liền có thể là màu trắng, sau một khắc có thể liền vì màu đỏ. Bất quá, cái này Lý Phi đúng là một cái hạt giống tốt, một khi hắn có thể nổ ra, ta vô cực tông lại đem thêm ra một cái tế cốt cảnh cường giả. Tiêu vấn Hinh thần tinh nghiêm túc, nhìn về phía trước, trong mắt tiềm lực lấy cực kỳ cơ trí chi mang, khuyết mắt lên đôi mắt nhỏ, ánh mắt chậm rãi từ đằng xa thu hồi, quay đầu liếc mắt nhìn lão giả, có thể đệ tử ngay cả có một điểm không rõ. sư tôn vì cái gì coi trọng như vậy cái kia tốt thất, không chỉ có nhiều lần xuất thủ tương trợ, càng thời khắc quan sát, nhiều lần thăm dò, tha thứ đệ tử ngu dốt, còn nhìn không ra hào diệu trong đó. Lúc này, bất luận là Tô Thất vẫn là Lý Phi sư đồ hai người, đều căn bản không ngờ tới, đây hết thể thực tế là từ Lao già này một tay an bài, mục đích có hai, thứ nhất là thăm dò Tô Thất, thứ hai chính là trợ Lý Phi nhập tiếp mà phá tiếp. Tô Thất sáu, gầm hạt dưa động tác hơi dừng lại, Lao già bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc có phức tạp, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai rốt nát mờ mịt, hắn là thiên địa này chỗ thể, càng là thiên địa này tương lai, đồng dạng cũng là người ta thậm chí vô số sinh linh tương lai, hắn Tô Thất như sinh, cắt thiên địa vạn vật sinh linh tồn, hắn như vong, cắt thiên địa sụp đổ, vạn vật sinh linh diệt tuyệt. Nhìn mình Sư Tôn nghe như thế ngôn ngữ, Tiếu Vấn Hinh dỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng là lần thứ nhất gặp Sư Tôn mê mang như thế, càng là lần đầu nghe được như thế ngôn luận, ở sâu trong nội tâm có chút không phục cùng không tin, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Đệ tử vẫn không hiểu, thiên địa này chúng sinh vận mệnh có thể nào tính toán tại hắn trên người một người, một mình hắn lại có thể nào quyết định thiên địa này vận mệnh. Tiếu Vấn Hinh trong mắt tràn ngập nồng nặc không hiểu, mười phần không hiểu, nghĩ không ra thiên địa vận mệnh tại sao lại quyết định tại trên người một người. Những thứ này ngươi không cần minh bạch thu hồi ánh mắt, gặm hạt dưa động tác lần nữa khôi phục, lao giả ánh mắt sáng ngời, ngươi chỉ cần biết, hắn là vi sư đệ tử. là sư đệ của ngươi. Cắt sáu. Tiêu vấn Hinh liếc một cái lao giả, mang theo nhạo báng ý vị đạo, người khác đều không đáp ứng ngươi, liền vội vàng gọi đệ tử, có phải hay không hơi quá sớm? Nha đầu, ngươi dám xem thường bổn sư tôn? Lao giả hừ cười, nữ khí mười phần chắc chắn, chờ lấy nhìn, vi sư nhất định cho ngươi thu cái tiểu sư đệ. Nhìn Thiên Vương, con mắt tính mịch, Tiêu Văn Hinh ánh mắt rất là phức tạp, nàng tin tưởng sư tôn lời nói không có giả, có thể lại không cách nào tin tưởng thiên địa này vận mệnh, sẽ từ thiếu niên kia quyết định, bởi vì chính nàng đã rất mạnh, tin tưởng vững chắc dù là thiên địa sụp đổ. bằng vào hai quả đấm của mình cũng có thể phá diệt hết thảy, tranh ra một con đường sống, nàng không muốn đem vận mệnh của mình đặt ở một cái không biết trên thân người. Tô Thất người này, hắn tính chất mặc dù âm cùng lạnh, nhưng là chân tình người, nắm giữ một quả chân tình tri tâm. Lão giả có thể nhìn ra Tiếu vấn huynh ý nghĩ trong lòng, lại không có nhiều lời nữa, mà là mặt lộ vẻ từ cười, nói lẩm bẩm lấy Tô Thất, vi sư nhiều ngày quan sát, hiện người này ngông nên nội liễm, nhìn như lanh khốc vô tình, kỳ thực đối với người bên cạnh cực kỳ trọng thị, kỳ tâm trí cũng không so bình thường, cơ hồ gần giống yêu quái. Nó ý chí kiên định, càng là vì thầy trò mình thấy, hắn mộ tính cao. tuyệt không tại ngươi phía dưới kẻ này hay còn trẻ tuổi thành tựu nhất định tại vi sư phía trên nhưng kẻ này làm việc quá mức tùy tâm dựa dẫm trong tay át chủ bài quá mức sau này nhất định muốn tìm cách nhường hắn át chủ bài ra hết chỉ có như vậy mới có thể luyện thành trí cường chi ý đang khi nói chuyện lão giả bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện hơi có thâm ý mà túi đầu nhìn về phía tiếu vân hinh vân hinh thay vi sư xem tiểu tử kia đi qua hắn kiếp sau tử địa muốn tiến vô cửa tông tất có toà tính ngươi tu có dòm giáp tâm chuyện này ngươi mà nói không khó tương lai khó khăn tính toán đi qua có thể đẩy, nhưng bất kể như thế nào cũng là nhìn trộm thiên cơ bất luận cái trước vẫn là cái sau nhất định đều nhiễm nhân quả chỉ là lớn nhỏ khác biệt nhân quả khác biệt nếu là nhân quả nhiễm quả lớn thiên đạo giáng xuống tiếp đây là thiên đạo chi tiết cũng là thiên khiển, nhẹ thì thụ thường nặng thì vòng với thiên kiếp phía dưới cho nên lão giả không muốn đi nhiễm nhân quả này tới hắn cảnh giới cỡ này đã minh bạch cùng nhìn thấu quá nhiều cho dù là lại nhỏ nhân quả cũng sẽ dẫn tới họa sát thân càng quan trọng chính là hắn bực này tu vi người mạnh mẽ đã bị thiên đạo chỗ để mắt tới muốn đem tiêu diệt bằng không hắn cũng sẽ không ẩn thân tại sinh tử mà bố sinh tử mà đại trận lấy ngăn cách thiên cơ lão già chỗ sợ thiên đạo không phải chỉ vụ vực thiên đạo mà là chỉ một loại không thuộc về khu vực lực lượng bị dị lực lượng này bao trùm tại khu vực thiên cùng trên đường cố xương thiên đạo 251 chương 251, đánh tan năm tháng ánh mắt chương 251, đánh tan năm tháng ánh mắt nơi đây là dòng người tiếu vẫn hinh ngoài miệng mặc dù nói như vậy có thể nàng tuyệt không hàng hồ đứng chắc tay hai con ngươi bỗng nhiên biến thành màu xám con ngươi lại như cho nguyệt giống như ở trong mắt xoay tròn hắn ánh mắt yếu ớt đánh xuyên không gian cùng hư vô mà đi rất rõ ràng nàng đã vận dụng dòm dắt tâm tạo thành một cỗ huyền ảo sức mạnh ngưng tụ vào trong ánh mắt xuyên phá hết thảy hướng tô thất chỗ trào lên mà đi. lúc này tô thất đang ngồi tại trong phòng uống rượu tây dạng Bác thần địa nguyệt nam tiên đông bang này dương trần sáu người đứng ở trước người hắn lần lượt lấy đi trên bàn bình thuốc nhưng lại tại một cái trước mắt này tô thất chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động nội tâm giống như là núi lửa phun giống như từng trải qua quá khứ từng màn giống như nham tương giống như bắn ra hoặc như là xôi trào mãnh liệt sóng biển sông vào trong đầu của hắn tô thất căn bản muốn không biết được ngay tại hắn một trận này ở giữa tiếu vấn hình ánh mắt đã tiến vào sâu trong nội tâm của hắn tại dòm biết hắn tâm nhìn hắn tháp bên trong khải linh thất bại gặp ti nam thành lịch mà đánh vào màu đen tháp vào quân thương lan trớn, vì tìm sông nhị nhi vào thương lan di tích cổ sáu hết thảy hết thảy đều bị tiếu vấn hinh thấy nhưng có một chút để cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái tô thất nội tâm một ít ký ức nàng càng không có cách nào nhìn thấy từ vào thương lan di tích cổ bắt đầu sau đó ký ức cũng không có thể thấy được có một cỗ lực lượng tại trong cõi u minh quấy nhớ nàng dòm giáp tâm kinh lịch một đoạn thời gian chống phía sau tiếu vấn Huynh liền nhìn thấy tô thất sau khi trở về chẳng cảnh biết được cái sau đi tới sinh tử hơn là bị buộc bất đắc dĩ mục đích chính là vì trộm lấy thần vương đình không có khả năng không nhìn thấy Cái kia thời gian trống bên trong đến tột cùng sinh liêu thập sao? Hắn sau khi trở về tại sao lại mạnh như thế, thậm chí liền khí thế đều hoàn toàn khác biệt, hắn tại nơi Thương Lan Di Tích cổ nội kinh lịch liêu thập sao? Vì sao lại có như thế biến hóa long trời lở đất? Nội tâm thất kinh phía dưới, Tiêu vấn huynh mười phần nghĩ biết được Tô thất tại Thương Lan Di Tích cổ nội kinh lịch hết thảy, không có khả năng không nhìn thấy mới đúng sáu. Giòm giáp tâm, chỉ có thể giòm trong lòng người quá khứ, chỉ có thể dùng mắt nhìn, cũng không thể giòm người tư tưởng cùng công pháp, càng không cách nào giòm biết Tô thất ăn chỉ có thể biết được một chút chuyện không quan trọng. Ngay cả như vậy, thuật này cũng là cực kỳ tương đại do người đi qua mà không dính nhân quả, có khi có thể tạo được cực kỳ trọng yếu kết quả. Đi qua không thể sửa đổi, tương lai khó mà suy tính, bất luận cái trước cũng hoặc cái sau, ngoại nhân đều khó có khả năng đi biết tìm tòi thực chất. Đây là thiên bí mật, trong cõi u minh tự có sức mạnh ngăn cản. Có người trên thân gánh chịu thiên địa đại bí, bất luận quá khứ cùng tương lai, cũng là quyết định thiên địa tồn vong mấu chốt, cho nên thiên địa chi lực tương ngộ ngăn, sẽ không để cho người giòm biết. Những thứ này, thiếu vấn hinh so với ai khác đều biết, có thể nàng chính là không cam tâm, nhẫn tâm phía dưới, thi triển tối cường pháp, muốn giòm biết tô thất trên người đại bí. cưỡng ép đi dòm biết đại bí nhất định chịu phản vệ nhưng nàng biết rõ rồi mà còn cố phản phải, như cũ cưỡng ép nhìn trộm bởi vì nàng thật sự rất hiếu kỳ nghĩ biết được tô thất đến tột cùng có tư cách gì tới quyết định thiên địa vận mệnh thả lòng phía sau tay có chút run rẩy lòng bàn tay có mồ hôi chẳng ra trên mặt hiện lên trước nay chưa có ngưng trọng thiếu vấn hình đứng ở giữa thiên địa lại tại một cái trước mắt này cho người ta một loại nàng chính là thiên địa cảm giác đã bao nhiêu năm nàng chưa từng như này nghiêm túc cùng ngưng trọng qua như lâm đại địch giống như thi triển hết tu vi khổng lồ uy áp khuyết tán mà ra như bao trùm vạn vật phía trên tại thiếu vấn hình trong mắt của, dần dần có từng bước họa hiện hiện ra trên mặt của nàng lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc bởi vì nàng nhìn thấy tô thất ngăn tại một nữ tử trước người độc chiến một tế cốt cảnh định phong cường giả một màn nhưng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là chấn kinh một màn này hình ảnh xác nhận sư tôn lời nói tô thất chính là thật chân tình người thật đã có thời điểm ngay cả mạng cũng có thể không muốn bởi vì là cưỡng ép nhìn trộm thấy hình ảnh cũng sẽ không tương liên sâu là nhảy ra trong mắt hình ảnh thoáng qua nhảy một cái thiếu vấn huynh lập tức thấy được một cái tím đầm tím đầm nhìn như bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng có thể cái kia một cái đầm tím dưới nước cho người áp lực lại có một loại giống như mênh mông tinh hà cảm giác nhìn đến mà sốc sợ. Tiêu vấn Hinh chính là tôn giả cảnh tu vi, cho nên khi nhìn thấy cái này tím đầm lần đầu tiên, nàng cũng cảm giác được một loại không tầm thường, ẩn ẩn đoán được cái này tím trong đàm tất có đại bí, nhưng làm nàng muốn đi nhìn trộm tím trong đàm bí một lúc, chợt cảm thấy một cỗ bàng bạc vô hạn sức mạnh tới người, như muốn áp sập linh hồn của nàng. Không biết tô thất tiểu tử kia có hay không khoan dung độ lượng chi tâm giữa thiên địa, nếu không phải sinh tử đại thủ đều có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, không có tuyệt đối địch, thì nhìn cái kia Lý Phi Chi sư sau đó sáu, lão giả xếp bằng ở phía trên chiếc đỉnh lớn, đang tự lẩm bẩm ở giữa. chợt thấy Tiếu Vấn Hinh trên thân tràn ra một cỗ không thuộc về phiến thiên địa này uy áp, trong mắt của hắn lúc này ngưng lại, con ngươi co vào phía dưới, kinh ngạc hướng về sau giả nhìn lại. Tiếu Vấn Hinh không gian quanh người bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, giống có một loại huyền ảo sức mạnh chưa bao giờ biết không gian buông xuống, muốn đem nàng từ nơi này giữa thiên địa xóa đi. Đây là không cách nào chống cự huyền ảo sức mạnh, giống như là không cách nào chống cự quy tắc, vu vực thiên địa ở nơi này quy tắc trước mặt đều phải thần phục cùng bái. Không bởi vì cái khác, liên bởi vì Tiếu Vấn Hinh thấy được cái không nên nhìn đồ vật, chạm tới cấm kỵ, nhìn không thấu, nhìn không thấu, không thuộc về phiến thiên địa này sức mạnh, khoẹm miệng chảy máu. tiếu vẫn Hinh muốn cưỡng ép xem thấu tím đầm lại gặp phản vệ bị tím trong đàm sức mạnh gây thương tích lại nàng sinh ra cảm giác mãnh liệt như chính mình cưỡng ép đi xem nhất định sáu ngã xuống cuối cùng nàng không thể không buông tha bởi vì cố lực lượng này mạnh cho dù là sư tôn của nàng đối mặt cũng sẽ trong nháy mắt bị xóa thành cho bụi hình ảnh lần nữa nhảy lên tiếu vẫn Hinh thấy được một tòa nhuôn máu cổ thành cổ thành này so vô cực tông chi thành muốn khổng lồ mấy chục vạn lần tại cổ thành trung tâm nhất để một tôn lư hương mà ở lư hương sau đó xây có một bẫy sắc tế đàn một cái đầu bên trên sinh ra tâm giác lại cơ thể khô cạn người xếp bằng ở trên tế đàn. Lam Tiếu ánh mắt nhìn lại nháy mắt, nhưng thấy cái kia xếp bằng ở trên tế đàn người, không nói gì ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn như chống rông ánh mắt, cùng người trước ánh mắt trong nháy mắt tiếp xúc. Ông chống ánh mắt ngưng tụ thành một ánh mắt, giống như là đánh xuyên Tuế Nguyệt, từ viễn cổ ẩm van buông xuống, lệnh Tiếu Văn Hình nao náy lập tức sôi trào, đầu giống như là muốn nổ tung, vụ vụ không ngừng, mạch liệt nguy cơ sinh tử lập tức lóe lên trong đầu. Tiếu Văn Hình sau lưng đại đỉnh trận chấn động, giống như là phát giác được nguy cơ của nàng, muốn đi đánh xuyên Tuế Nguyệt, chấn áp vạn cổ trước hết thảy, có thể lão giả thân thể khé động, ngăn trở đại đỉnh bản năng phản ứng tại sắc mặt đại biến phía dưới. Lách mình xuất hiện ở Tiếu Vấn Hinh sau lưng, không gian quanh người giống như pha lê giống như ken kết vỡ vụn, đây là muốn cưỡng ép xóa đi liên quan tới Tiếu Vấn Hinh hết thảy. Bây giờ, khoe miệng của nàng chảy máu, não hải mênh minh, sắc mặt trắng bệch, con mắt càng là dần dần ảo đạm, như muốn vĩnh cửu mất đi thần trí. Dù là nàng nắm giữ tôn giả cảnh tu vi, tại nơi đánh xuyên năm tháng dưới ánh mắt, cũng vẫn không chịu nổi một kích, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt sụp đổ, hết thảy đều tại phá diện. Lâm vào không bao giờ kết thúc trong bóng tối, phảng phất một cái chớp mắt chính là vào năm. Lão già đứng ở Tiểu vấn Hinh sau lưng. thần sắc nghiêm trọng giơ lên ngón tay điểm ở người phía sau sau lưng năm ngón tay liên tục chỉ vào đồng thời nâng tay trái phất ống tay áo một cái đem tan vỡ không gian tu bổ nha đầu này chạm đến liêu thập sao cấm kỵ lại dẫn tới thiên địa không dùng mà còn có không thuộc về vu sức mạnh của vực buông xuống lại cùng này thiên đạo khác biệt giống như là mở vu vực thiên địa tiên tổ tại hạ xuống trừng phạt năm ngón tay chỉ vào phía dưới lao ra nội tâm càng khiếp sợ hơn cùng hãi nhiên liền hắn cũng khó có thể tùy ý hóa giải lực lượng này nếu không phải lực lượng này tới lúc bị suy yếu rất nhiều bằng không cho dù là hắn cũng khó có thể chống cự có thể thấy được lực lượng này mạnh, tuyệt không phải vụ vực tu có thể kháng, cho dù là trong bầu trời này trí cường cũng không được. lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào, lão già bỗng nhiên gào to, tiếng như lôi đỉnh, âm như giết gào sóng, đây không phải thông thường âm thanh, mà là đại đạo thanh âm, mỗi một lời nắm giữ thể hồ quán đỉnh hiệu quả, có thể mặc thấu nhân thể, mãi đến sâu trong linh hồn. sóng âm như mũi tên, phong mang một phía, đâm thẳng vào tiếu vấn hình sâu trong linh hồn, lại sinh sinh đem nàng ý thức cùng thần trí gọi trở về. hoa vừa mới khôi phục ý thức cùng thần trí, vấn liền há mồm phun ra máu đen, sắc mặt trắng bệnh phía dưới, trong vẻ mặt tẩn ẩn có sợ hãi. nhớ tới chuyện lúc trước nội tâm đều vẫn còn chút nghĩ lại mà sợ sư tôn ta sáu tiểu vấn hinh thân thể chấn động bên ngoài thân liền có một cỗ nhiệt lực tràn ra đem máu tươi trên khỏe miệng tự động xóa đi đồng thời tự động chữa trị thương thế trong cơ thể nàng tại trong giọng nói quay người nhìn về phía sư tôn có thể còn chưa có nói xong liền bị lao giả mở miệng đánh gãy không thể nói không thể nói tự thân biết được liền có thể bằng không lại dẫn đến sát kiếp vị sư cũng không có thể ra sức kiếp nạn này không thể chống cự kiếp nạn này không thuộc về vũ vực kiếp nạn này có thể diệt vũ vực mặc cho một sinh linh lời nói cực kỳ trịnh trọng, lao già trong thần tình càng tràn đầy nương trọng, thâm thúy nhìn tiền Phương, ánh mắt yếu ớt, cất bước đi thẳng về phía trước, đạp lên hư không mà đi. Giữa thiên địa còn rất nhiều tồn tại bí ẩn, sự cường đại của bọn hắn thắng qua vì sư ngàn vạn lần, có chút lực lượng là không biết, ngươi không biết, chưa thấy qua, không có nghĩa là nó không tồn tại. Lao già thân ảnh dần dần đi xa, thân thể loạn khom lại giờ khắc này thẳng tắp, hành ở trên không, giống như là chống lên trời cùng đất, nha đầu, trong cơ thể ngươi tổn thương cũng không lo ngại, vì sư chưa đem lực lượng kia khu trừ, mà là đem phong ngươi thể nội, nếu như có thể ngộ ra lực lượng này, ngươi tu vì chắc chắn sẽ tinh tiến. đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tiêu vấn Hinh ôm quyền túi đầu, ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sư tôn, cái kia tô thất tới đây là vì trọng sáu, thân vương đỉnh, lão già đạp lên hư không rời đi, không cần tiêu vấn Hinh nói, hắn đều đã biết tô thất tới vô cực tông mục đích, phía trước ra tay lúc, lão già liền đã từ tiêu vấn hình trong đầu dòm biết hết thảy, cho nên hắn mới có thể nói không thể nói, cũng bởi vậy không hỏi tô thất tới này mục đích, cái kia tím trong đàm đến tận cùng có cái gì, dù là thông qua phe thứ ba đi xem, cũng như cũ để cho ta cảm thấy tim đập nhanh, cái kia tím trong đàm đồ vật, có thể thật có thể thay đổi một kia tương lai sáu, kết cục. lao già lầm bầm đi xa nhưng hắn con mắt càng thâm thúy hơn cùng tĩnh mịch một đạo vô thần ánh mắt dù là cách thuế nguyện đạo này tưởng cũng cho ta cảm thấy không thể địch nếu không phải người kia đã vong e rằng trong trời đất này chúng sinh không một có thể bằng hắn mảy may trên mặt hiện lên nghi hoặc lao già trong con người có từng vì sao huyện hóa mà ra xoay tròn ở giữa giống như là khiên động toàn bộ thế giới vận chuyển hắn là ai cùng tô thất có quan hệ gì ta tại hắn trong ánh mắt cảm nhận được một loại ý cảnh đó là sáu trí tôn Phản phất hắn chính là chỗ này tiên địa tri chủ không xác thực nói giống như là phiến thiên địa này thậm chí vạn vực sáu Tạo vật chủ, hắn cùng với trong truyền thuyết cái kia thần rất giống. Đương nhiên, lão già ngừng tất bước, quay người nhìn về phía tây nam phương hướng, trên mặt đã lộ ra mỉm cười, bước ra một bước, đạp phá hư không mà đi, người nọ là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là phiến thiên địa này tương lai sáu. Tô Thất đến từ ngũ quốc chi địa, xem ra có cần thiết đi bên trên một lần. 252 chương 252, đang dược mua bán chương 252, đang dược mua bán Tô Thất đang ngồi cơ thể lặng yên chấn động, từ ngừng lại thần bên trong khôi phục tự nhiên, nhưng hắn mắt lại mị phụng, một vòng hàn quang u linh từ trong mắt lướt qua, như đoán không được sinh chuyện gì, vậy hắn cũng không phải là Tô Thất. Vô Cực tông cường giả, cuối cùng ra tay rồi sao? Xem ra ta không có cực sai, bọn hắn chưa từng ra tay đánh nhau, liền chứng minh thái độ hay còn nhu hòa. Hớp một cái rượu, Tô Thất Khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói, muốn dòm biết Tô mỗ nội tâm sao? Mặc dù không biết các ngươi mục đích vì cái gì, nhưng Tô mộ đi qua cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể theo dõi. Tô thất tự nhiên sẽ hiểu thế gian này có dòm tâm chi thuật, từ ký ức xông lên đầu bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền đoán được có cường giả đang đối với hắn thi pháp, càng đoán được thi pháp người chính là Vô Cực tông cường giả. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng trên người mình có rất nhiều bí mật là không thể bị người biết càng sẽ không để cho người ta rõ biết đây là hắn trực giác nửa tháng đi qua vô cực tông tu sĩ một mực chưa từng đến tìm phiền phức không có tới vì lý phi báo thủ, bởi vậy liền chứng minh vô cực tông đối với tô thất thái độ rất đưu hòa càng chứng minh cướp long mã một chuyện chính là lý phi tự tác chủ trương vô cực tông cũng không ý này thiếu chủ chúng ta đi lấy xong trên bàn đan dược phía sau địa nguyện đối với tô thất liền ôm quyền gặp tô thất sau khi gật đầu cái trước liền tỷ lệ còn lại năm người rời đi trong sáu người lấy địa nguyệt tu vi mạnh nhất, lại lấy tuổi của hắn dài nhất, nguyên nhân ẩn ẩn có thành tựu sáu người chi vì thế. nửa tháng đến, địa nguyệt sáu người một mực ở vào điên cuồng lại rộn dịp bán trong nội đan, mà tô thất thì ở vào luyện đan, bán đan tuần hoàn bên trong, luyện đan chi pháp đã thông thạo, luyện chế tiếp theo phẩm, phía dưới nhị phẩm, phía dưới ba phẩm đan thuốc đã không thành vấn đề. tô thất chỗ bán đan dược, giá cả so thị trường thấp hơn ra một nửa, lại hiệu quả cũng muốn tốt hơn một chút, cho nên những đan dược này tại các đại giao dịch phường cực được hoang nên. trong thành vô số tu sĩ đối với tô thất luyện chế đan dược yêu thích trình độ, đã không thể dùng truy phục để hình dung, đó là điên cuồng. đã đạt đến vì đan dược mà trình độ điên cuồng, có người lại càng không tiếc đại giới mà cướp đoạt, vì thế mà ra tay đánh nhau. Giá cả cùng hiệu dụng đều không đủ lấy nhường chúng tu điên cuồng, chân chính để bọn hắn điên cuồng là đan dược bản thân, là đan dược kia bên trong ẩn chứa một loại năng lực. Bằng không, đơn giản một cái đan dược, há có thể nhường vô số tu sĩ cấp đoạt? Thật không nghĩ tới, ta luyện chế đan dược, lại nắm giữ tẩy cân phạt tùy hiệu quả, như thế năng lực quả thật mỹ tiên, chỉ tiết phẩm giai quá thấp, đối với ta không có tác dụng. Lấy ra một hạt đan dược bóp tại hai ngón tay ở giữa, tôi Thất nhìn xem đan dược mà cười, nhưng nụ cười này bên trong có một tí bất đắc dĩ tồn tại. Đan dược chính là hắn tự tay luyện chế, cho nên hắn đối với đan dược bên trong loại năng lực kia đã miễn dịch, không cách nào đối với hắn đưa đến bản chất tính chất hiệu dụng. Nhưng ở nghiên cứu phía dưới, tôi thất đạt được một cái kết luận, theo phẩm giai càng cao, đan dược bên trong loại năng lực này lại càng mạnh, cho nên hắn ngờ tới làm đan dược phẩm giai đạt đến trình độ nhất định, đối với mình cơ thể có lẽ có thể sinh ra hiệu quả. Những đan dược này là lấy bản thân đan hỏa luyện, mà đan hỏa nguồn gốc từ huyết mạch, cho nên ta luyện chế đan dược bên trong có đan hỏa khí tồn tại, cái này đan hỏa khí cũng có thể nói là nghịch ma huyết mạch sinh ra khí, bởi vậy, vậy thì có tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Tô thất sớm đã ra kết luận, đây là hắn luyện đan phía trước chỗ không hề nghĩ tới, nhưng chúng tu điên cùng cấp đoạn cũng chính là hắn muốn thấy được chẳng diện, địch ma huyết bá đạo, cho nên liền ngưng ra đan hỏa cũng cực kỳ bá đạo, cho nên những tu sĩ kia ăn vào đan dược phía sau sẽ bị đan hỏa tức giận bá đạo ảnh hưởng, liền sinh ra tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Sở dĩ sẽ sinh ra loại này hiệu dụng hoàn toàn là bởi vì chúng tu huyết mạch không bằng địch ma huyết mạch, đây là một loại huyết mạch cùng huyết mạch giữa áp chế sinh ra tẩy cân phạt tủy. Hơn một cái rượu, đặt chén rượu xuống, Tô thất chỉ hoàn thân dựng lên ở giữa, đem hai ngón giữa đan dược thu hồi, để cạnh nhau mắt nhìn hướng ngoài phòng, ở tại trong phòng quá lâu. được ra ngoài đi một chút thuận đường xem chúng tu phản ứng là không như địa nguyện sáu người lời nói như vậy sáu điên cuồng trong giọng nói tô thất bước ra phòng mới vừa xuất hiện trong sân kim điêu liền từ ngọn cây đầu cành bay xuống hạ xuống vai trái của hắn thấy thế long mã bông nhiên hai mắt tỏa sáng ngao ngao trực hiếu thân thể khổng lồ lại trong nháy mắt thu nhỏ trở nên cùng kim điêu đồng dạng lớn nhỏ trực tiếp lắc người một cái xuất hiện tại tô thất vai phải phía trên mẹ nha nhưng làm người long gia gia nhị gần chết đi đi, đi. tiểu tử ngươi hôm nay nhất thiết phải mang bản tọa ra ngoài bằng không tương lai trí tôn liền bị nện điên ở đây Long mã cao giọng nói, một bộ ngươi không mang theo ta ra ngoài, ta liền cùng ngươi liều mạng bộ dáng. Nhìn chung quanh một chút, tô thất lúc này liền ngượng cười, vai trái kim điêu, vai phải long mã, cái dạng này nhìn đều khiến người cảm thấy có chút khó chịu. rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ được như thế đi ra ngoài. Kim điêu lãnh nạo, căn bản vốn không cho thương lượng. Long mã nói nhiều mà theo tính chất, một khi quyết định liền khó có thể thay đổi, cho nên cũng liền không cần thương lượng. 6. tẩy cân phạt thủy, thay đổi không đơn thuần là nhục thân cường độ, nếu là đạt đến trình độ nhất định, thay đổi chính là một loại chất, có thể để tu sĩ bản thân tư chất đạt đến thăng hoa. Đây là mỗi một cái tu sĩ hy vọng nhất. Dù sao, ai cũng hy vọng tư chất của mình trở thành tốt nhất, ai cũng muốn cho thân thể của mình thích hợp tu đạo. Cho nên, chúng tu mới có thể đạt đến điên cuồng đến cướp đoạt tình cảnh, bởi vì cái này đan dược bên trong tẩy cân phạt tùy hiệu quả, so tẩy tùy đan còn tốt hơn. Không chỉ đối luyện thể cảnh hữu hiệu, linh huyền cảnh thậm chí ngưng hải cảnh đều hữu hiệu. Thậm chí ngay cả tế quốc cảnh, tôn giả cảnh đều có yếu đất hiệu dụng, chỉ bất qua cực kỳ bé nhỏ thôi. Phải biết, luyện thể cảnh đến ngưng hải cảnh, theo tu vi không ngừng tăng thêm, nhục thân cường độ cũng sẽ tăng thêm. Chỉ khi nào đạt đến ngưng hải cảnh. Nhục thân cường độ thì sẽ không theo tu vi tăng thêm mà tăng thêm. Đặt đến ngưng hải cảnh phía sau, tu sĩ tầm thường chỉ có thể chú trọng tu vi cường đại, mà xem nhẹ nhục thân cường độ. Chỉ có luyện thể tu mới có thể thiên về tại nhục thân cường độ. Từ linh huyền cảnh phá vỡ mà vào ngưng hải cảnh một khắc, là tu sĩ chính mình thân thể một lần cuối cùng thăng hoa. Đặt đến ngưng hải cảnh phía sau, liền không cách nào lại dựa vào tu vi vốn thân mạnh nữa. Tức, đương nhiên, bản thân tuy vô pháp tiếp tục nhường nhục thân cường độ để thăng, lại có thể dựa vào ngoại vật luyện thành cường hãn thể phách. Cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng là lựa chọn trước tiên tăng cao tu vi. cường đại sau lại tìm kiếm có thể dùng nhục thân trở nên mạnh mẽ ngoại vật cùng biện pháp mà tô thất luyện chế đan dược bên trong liền nắm giữ loại năng lượng này nhường chúng tu thấy được cường đại hy vọng cường đại liền đại biểu lấy có thể tiếp tục sinh tồn đại biểu sẽ có được vô hạn có thể tương lai luyện thể cảnh tu sĩ điên cuồng linh huyền cảnh tu sĩ điên cuồng nương hải cảnh tu sĩ đồng dạng điên cuồng hơn hoa nhỏ như vậy đánh đổi mua sắm đan dược không chỉ có thể khôi phục thương thế đạt đến cứu mạng hiệu quả càng có thể tại đồng thời đạt đến tẩy cân phạt tùy hiệu quả bước này vẹn toàn đôi bên sự tình có thể nào không để chúng tu điên cuồng bây giờ tại thanh bắc một nhà giao dịch trong phường biển người phun trào lầu hai càng là kín người hết chỗ, đại bộ phận tu sĩ tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là mua xăng có thể tẩy cân phạt tùy đan dược. Tại giao dịch phường đối diện, trùng hợp có một nhà đan dược phường tồn tại, tên là nguyên dương đan thuốc phường. Nếu là bình thường, ở đây tất nhiên đông như chảy hội, nhưng này nửa tháng đến, đan dược trong phường lại bóng người thưa thớt, dùng người một ít dấu tích đến để hình dung cũng không đủ. Hôm nay, đan dược trong phường lại nhiều ba người, chính là một cái trắng tu lão giả cùng hai tên đan đồng. Trắng tu lão giả ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, hai tên đan đồng, một nam một nữ đứng ở sau lưng lão giả. mà chủ cửa hàng cùng năm tên gã sai vật thì nơm nớp lo sợ đứng ở trắng tu lão giả trước mặt bẩm lão tổ canh giờ đã đến từ mở cửa kinh doanh đến nay vừa vặn 4 canh giờ không một người đến đây chiếu cố nữ đang đồng ngọt ngào nhắn nhủi âm thanh yếu đốt vang lên đối với lão giả cùng kính bẩm 4 canh giờ không một người chiếu cố đây là muốn tuyệt lão tổ ta sinh lộ a trắng tu lão giả soát mà mở ra hai mắt một vòng u lành ánh sao nháy mắt thoáng qua hai tay vuốt trên ghế tay ghế chỉ hoan thân đứng lên dù là chỉ có một người chiếu cố chuyện này thì cũng thôi đi dù sao người kia luyện chế đan dược thật có kỳ chỗ. Nhưng lúc này quan cảnh là muốn đoạn tuyệt lao tổ ta xin lộ, vậy thì không thể ngồi yên không lý đến. Trắng Tu lão giả phóng nhãn nhìn về phía đối diện giao dịch phường, con mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo, thần sắc âm trầm đáng sợ, nhưng ở khỏe miệng của hắn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, đáy mắt chỗ sâu càng lập lòe ánh sáng tham lam. "Đi, mang lão tổ ta đi nhìn một chút." Gặp Trắng Tu lão giả mở miệng, nay điếm chủ cửa hàng lập tức túi đầu xưng là, đồng thời liền vội vàng xoay người phía trước dẫn đường, hướng đối diện giao dịch phường mà đi. Năm tên gã sai vật gặp chủ cửa hàng mang theo Trắng Tu lão giả rời đi, lập tức liền đại thở phào, chợt cảm thấy chưa tình hồn. Bọn hắn thật đúng là sợ lão giả kia đem việc này trách tội đến trên người bọn họ. Cái kia trắng tu lão giả một khi trách tội, năm người này đều phải mất mạng. Phanh. Đột nhiên, năm tên gã sai vật chỉ nghe sau lương truyền đến một tiếng vang vọng, lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy trắng tu lão giả ngồi qua cái ghế kia, kia, giữa lặng lẽ hóa thành nát cho. Cái này sáu, cái này sáu. Năm tên gã sai vật lập tức đến hút khí lạnh, linh hồn đều ở đây một cái chớp mắt run rẩy, một cỗ đại khủng sợ lóe lên trong đầu, bọn hắn cuối cùng thấy rõ, chính mình năm người thật sự ở trước quỷ môn quan đi một lượn. Phía trước một khi có chút sai lầm, mạng nhỏ coi là khó giữ được. bọn hắn rất rõ ràng cái kia trắng tu lão giả kinh khủng giết người bất qua trong một ý niệm tước chừng hai sau một nén nhang chủ cửa hàng mang theo trắng tu lão giả cùng hai tên đan đồng đi lên giao dịch phường tầng thứ hai giao dịch phường tầng thứ hai không gian cực kỳ rộng lớn nắm giữ phương viên hai dặm nhưng chính là rộng như vậy rộng không gian bây giờ cũng chen đầy tu sĩ sắp xếp lên một hàng dài một dạng đội ngũ ở nơi này tầng thứ hai trong không gian lượn quanh một vòng lại một vòng lại giao dịch này phường tầng thứ hai bên trong mặc dù còn có không ít tu sĩ tại bảy quầy bán hàng giao dịch nhưng đều đã là cực thiểu số Trong thành có vô số nhà giao dịch phường, nhưng có như vậy 6 nhà giao dịch phường tầng thứ hai đã trở thành tô thất đan dược chuyên bán mà, còn lại giao dịch nhiều bị thúc ép chuyển qua khác giao dịch phường. Chính xác nói tới, những thứ này bày sạp tu sĩ không phải là bị ép thay đổi vị trí, mà là tự nguyện thay đổi vị trí, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ mua sắm tô thất luyện chế đan dược, không khỏi tồn tại một chút ý lấy lòng. đương nhiên, những cái kia thay đổi vị trí tu sĩ cũng nhận tô thất đặc biệt chiếu cố, tặng cho bọn hắn một hạt đan dược để báo đáp lại. Nhưng tô thất cỡ nào khôi khéo? sao lại tặng không cho người một hạt đan dược phải biết hắn từng tại vân quốc sáng tạo ra một đoạn thương nghiệp thần thoại làm như thế tất có nó mục đích thay đổi vị trí tu sĩ ăn vào đan dược phía sau thật sự sinh tẩy cân phạt tùy hiệu quả đã như thế một truyền mười mười truyền trăm trăm truyền ngàn những cái kia nguyên bản không tin tu chứng kiến những sự thật này phía sau cũng đều đi tưởng tô thất cử động lần này không thể nghi ngờ là một mũi tên chúng ba con chim chi pháp không chỉ có nhận được giao dịch phường tầng thứ hai càng bắt được rất nhiều tu sĩ tâm cho bọn hắn mượn miệng tới thay mình tuyên truyền đan dược hai trăm năm mươi nguyên dương lão tổ chương hai Nguyên Dương lão tổ đan dược sự tỉnh tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, không gần như chỉ ở trong thành truyền ra, thậm chí truyền vào ba thành hai cung bên trong, làm cho cái này ngũ đại thế lực tu tại dưới khiếp sợ, phái ra cường giả đi tới vô cực tông chi thành chứng thực, đồng thời làm tốt mời trào luyện đan người chuẩn bị. đương nhiên, tất cả thế lực đều còn tại chứng thực bên trong, cũng không xác định đan dược chính là tô thất luyện chế, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thông qua địa nguyệt cùng tây dạ xuất hiện, ngờ tới chuyện này cùng tô thất có liên quan thôi. Có thể tẩy cân phạt tùy đan dược, nếu là số lượng lớn đủ, có thể bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, chính là không cách nào nở tới cùng tưởng tượng, lại mỗi một viên thuốc bên trong. cũng có loại năng lực này, đây mới là nhường tất cả thế lực nhau nhau xuất động nguyên nhân. Nhân giờ này khắc này, lão giả dâu bạc trắng đám người đi tới giao dịch phường tầng thứ hai, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy hàng dài như bà lòng, biển người như tuấn ra. nếu có được đến đây đan phương pháp luyện chế, ta sẽ một bước lên trời sáu. thân xác mặc dù âm trầm đáng sợ, nhưng ở lão giả dâu bạc trắng trong lòng, hắn sớm đã hưng phấn vô cùng. mấy ngày trước mà bắt đầu dòm ngó thuốc này phương pháp luyện chế, nhưng hắn nơi nào biết được, cái này đan dược căn bản là không có gì đặc thù phương pháp luyện chế, hoàn toàn là bởi vì nhân chi nguyên nhân. chủ cửa hàng ở phía trước mở đường, đẩy ra đám người. Căn bản không có xếp hàng chi ý, trực tiếp hướng đội ngũ phần cuối bước đi, lão giả râu bạc trắng thì chậm rãi cùng tại phía sau, chắp tay mà đi, thần thái tự nhiên, một bộ thế ngoại cao nhân thần sắc cùng cao ngạo hiển thị rõ vô biểu. Các ngươi làm gì, dựa vào cái gì trên ngang? Một cái bên trong niên hán tử bị chủ cửa hàng đẩy ra, lúc này liền trợn mắt trừng mắt, lớn tiếng quát lên, rất có thấy chết không sờn chi ý ngay vậy, chủ cửa hàng không thèm để ý, như cũng trực tiếp đi về phía trước, liền nhìn trong lúc này niên hán tử một mắt đều cực kỳ khinh thường. Ngươi Bên trong niên hán tử giận tí mặt, thấy thế định ra tay, xem xét đã biết hắn là cái tính khí nóng nảy người nhưng hắn còn chưa từng động thủ liền bị một bên tu sĩ kéo một cái đạo ta nói ngươi không muốn mạng đúng không ngươi cũng đã biết đầu kia phía trước mở đường người là ai một cái khác danh tu sĩ cũng mở miệng nói thần xác lộ ra bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhìn xem lão giả dâu bạc trắng mấy người bóng lưng mở miệng yếu ớt hắn không là người khác chính là nguyên dương đan thuốc phường chủ cửa hàng có thể để cho hắn cam nguyện phía trước dẫn đường mà còn toàn bộ cùng kính người cái kia lão giả dâu bạc trắng thân phận đã vô cùng sống động nguyên dương đan thuốc phường sau khi nghe bên trong niên hán tử đầu tiên là sở Trật liền sắc mặt đại biến, con ngươi co vào phía dưới lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn 6. Nguyên Dương lão tổ. Bên trong niên Hán tử không thường tại Vô Cực Tông Chi Thành, Nguyên Nhân không biết Nguyên Dương Đan Thuốc Phường chủ cửa hàng, nhưng hắn vẫn nghe qua viên thuốc này phường chi danh, biết chắc hiểu cái này đan dược phường chân chính chủ nhân là Nguyên Dương lão tổ. Nguyên Dương Đan Thuốc Phường tại Vô Cực Tông Chi Thành nội, liền đạt tới năm nhà nhiều, lại tại các đại thành trì tất cả mở có cửa hàng, bởi vậy có thể thấy được cái này Nguyên Dương Đan Thuốc Phường tại sinh tử mà cũng coi như được một phương thế lực. Viên thuốc này phường mặc dù không bằng ba thành hai cùng một tông như vậy khổng lồ. nhưng cũng là một phương không thể khinh thường thế lực tại sinh tử mà cũng coi như có chút danh tiếng nguyên dương lão tổ tu vi mặc dù không tính là trí cường chỉ là tế quốc cảnh nhưng hắn luyện đan thuật tại sinh tử mà nhưng là khuất một ngón tay làm cho sinh tử rất nhiều cường giả đều có thiếu nợ kỳ nhân tình cho nên chỉ cần hắn nguyện ý sẽ có vô số người thay kỳ trùng phong sông vào trận địa bởi vì hắn luyện đan sư thân phận thậm chí rất nhiều tu sĩ cũng không nguyện đắc tội với hắn dù sao rất nhiều người đều nghĩ mời hắn luyện đan kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện nguyên dương lão tổ lần này đến đây hẳn là vì cái này đan dược sự tình. gặp nguyên dương lão tổ đều tự mình đến có người lập tức lắc đầu than nhẹ, đã biết hôm nay tất có chuyện sinh. Chủ cửa hàng ở phía trước mở đường, tự có như vậy vài tên nuôi mù giả đi ra ngăn cản đồng thời quá mắng, nhưng bọn hắn vừa nhảy ra, liền bị chủ cửa hàng một trường vỗ bay trong miệng thổ huyết không chỉ, trong đó còn có như vậy một người, chính là vô cực tông đệ tử, nhưng lúc này có nguyên dương láo tổ chỗ dựa, chủ cửa hàng liền không để ý mảy may tình cảm, trực tiếp một trường vỗ lần, ngược lại xảy ra chuyện có một cao treo lên. Toàn này giao dịch phường đan dược mua bán, chính là từ Dương Trần phụ trách, hắn bây giờ một thân ăn mặc kiểu thư sinh, tú tài chi khí cực kỳ nồng đậm, trên mặt mang mỉm cười, đang tại đội ngũ phần cuối bán ra đang dược. lần này bán ra trong đan dược không chỉ có trở về xuân đan thương xuân đan càng thêm ra hơn thăng linh đan lại lượng đều không phải số ít bởi vậy có thể thấy được tô thất thuật luyện đan thật sự thuần thục quá nhiều lúc này nguyên dương lão tổ bọn người cách hàng dài phần cuối đã rất gần chỉ cần phút chốc liền có thể đến nhưng cũng ngay lúc đó một thiếu niên áo xám từ đường đi bước vào giao dịch phường trên mặt chứa mỉm cười hướng tầng hai bước đi ân không tệ coi như không tệ cái này đan dược mua bán hiệu quả muốn xa đoán trước nghĩ đến tất cả tông chi tu đã đến trong thành sáu người tới chính là tô thất cặp mắt của hắn cởi cơ hồ híp mắt cùng một chỗ hôm nay thấy hiệu quả quả thật xa hắn đoán trước khiến cho rất là chấn kinh đây là hắn đi tới cái thứ ba giao dịch phường cho nên hắn dám khẳng định tất cả thế lực đều không thể chống cự tẩy cân phạt tùy dụ hoặc chờ chứng thực hết thệ phía sau chắc chắn sẽ có các tông cường giả tới tìm hắn mà đúng là hắn kết quả mong muốn vì tiến vào vô cực tông mà tăng thêm thẻ đánh bạc vừa mới đi vào giao dịch phường tô thất liền trở thành chói mắt nhất tiêu điểm chính xác nói tới là hắn hai bờ vai kim điêu cùng long mã hấp dẫn vô số ánh mắt đối với cái kia từng đạo ánh mắt gì? tô thất phảng phất nhìn kim mà không thấy, thần thái bình thường hướng tầng thứ 2 bước đi, nhưng hắn tại nội tâm lại khổ tâm nợ nụ cười, có long mã cùng kim điêu tại, nghĩ không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Cùng lúc đó, giao dịch phường tầng 2 chỗ sâu, Dương Trần đem trong tay ba hạt đan dược đưa về phía trước mặt tu sĩ, đối phương rất là kích động lấy ra linh thạch đồng thời đưa ra, hai người trên mặt đều có không giống nhau nụ cười. Đẩy lâu như thế đội, cái này danh tu sĩ nghĩ không kích động cũng khó khăn, hắn nhưng là lần đầu đến mua cái này đan dược, cho nên một mua chính là ba hạt, muốn nhờ vào đó đột phá tu vi gông cùng xưng xích. Ngay lúc sắp nhận được đan dược, đông nhiên dị biến xảy sinh, một bàn tay mang theo thế bài sơn đạo hải đánh tới quanh tại tu sĩ này trên thân hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa bị đánh bay vòng qua bên cạnh ra hai trượng xa khỏe miệng chảy máu đây hết thể sinh quá nhanh đến mức một bên tu sĩ căn bản không kịp cứu viện mà một chút tu sĩ coi như có thể cứu viện cũng không dám ra tay bởi vì bọn hắn thấy được người xuất thủ mạo nội tâm kiên kỵ ai là ai bị đánh bay cái này dành tu sĩ chính là ngưng hải cảnh tu vi liền vừa liền ổn định thân hình trong tay lập tức xuất hiện một thanh hàn mang lấp lánh loa quay người liền chém thẳng mà ra căn bản vốn không xem ra người là ai lan lần này mở miệng chính là nguyên dương lão tổ hắn chắp tay đứng ở hàng dài phần cuối nhìn cũng không nhìn cái kia xuất đao người một mắt vẹn vẹn miệng phun một chữ liền nhấc lên từng sợi đạo văn quyết tán nhìn như đơn giản một chữ lại giống như thần âm đánh vào cái kia xuất đao người trên thân đồng thời khắc sâu vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong nháy mắt liền đem nó trọng thương phải miệng phun tiên huyết tế 6 tế cốt cảnh 6. loan đao trong tay hóa thành một miệng hắn mang hoàn toàn sụp đổ cái này danh tu sĩ trong lòng lửa giận lúc này dập tắt chỉ cảm thấy mượt mượn xương cốt giống như là nát giống như nước lạnh rội đỉnh hắn lúc này mới thấy rõ mình tại đối với người nào ra tay phía sau sống không cho ở bước lên khí lạnh, may mắn đối phương chưa từng giết chính mình. Cùng thế cốt cảnh cường giả đạo thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, chán sống. Tạ tiền bối ân không giết, tu sĩ này cương ép đẻ xuống thương thế, trong lòng dù có mọi loại không căm lòng, bây giờ cũng đều hóa thành bất đắc dĩ, không thể không ôm quyền túi đầu, bị đối phương gây thương tích, còn phải cảm tạ đối phương ân không giết. Cái này nhìn như có chút ngoan đường, nhưng sự thật chính là như thế. Nguyên Dương Lão Tổ nhìn cũng không nhìn tu sĩ này một mắt, đối với người sau túi đầu càng là chẳng thèm nó tới. Bốn phía tu. bây giờ cũng bị một màn này chấn nhiếp, toàn trường lập tức yên tĩnh im lặng, không người còn dám đi sở nguyên dương lão tổ dâu hùm. bẩm lão tổ, đây cũng là cái kia tẩy cân phạt tùy đan dược. đồng thời, dương trần trong tay ba hạt đan dược bị điếm chủ kia cho sinh sinh cướp đi, cái sau nâng ở trong lòng bàn tay, quay người đối mặt nguyên dương lão tổ, thân thể hơi gấp, cái này đã không còn là cung kính, mà là thực thực thiết thiết hẳn bọn. từ chủ cửa hàng trong lòng bàn tay lấy ra một hạt trở về xuân đan, nguyên dương lão tổ ngưng nhãn quan xem xét phút chốc, tay trái khẽ vuốt dâu bạc trắng, lông mày lặng yên nhăn lại. này rõ ràng chính là một hạt đơn giản trở về xuân đan, vì sao lại có tẩy cân phạt hiệu quả? Càng xem, Nguyên Dương lão tổ lại càng cảm thấy kỳ quái, dù là hắn tại âm thầm thi triển tu vi điều tra, tận thi biện pháp, cũng như cũng nhìn không ra cái này đan dược có gì chỗ kỳ lạ, cùng thông thường trở về xuân đan cũng không khác biệt. Nhưng, trong tay trở về xuân đan tại phẩm giai bên trên, cùng bình thường trở về xuân đan thật có khác biệt, cái này xuân đan chính là phía dưới tam phẩm, mà phổ thông trở về xuân đan hơn phân nửa là phía dưới nhị phẩm. Trầm tư phía dưới, Nguyên Dương lão tổ lại từ chủ cửa hàng trong lòng bàn tay lấy ra một hạt thương xuân đan, ngưng thần nhìn lại, nhưng thấy thương thế kia xuân đan vô luận phẩm giai vẫn là hình dạng đều cùng phổ thông thương xuân đan một dạng, nhìn một chút, Nguyên Dương lão tổ cái trán cơ hồ muốn vận thành một đoàn đũ cục, thật đúng là nhìn không ra hảo rượu trong đó tới. Tiền bối, ba hạt đan dược, lấy thị trường giá cả quy ra một nửa, chúng 632 khối linh thạch, cứ trừ số lẻ, tiền bối giao phó 600 khối linh thạch liền có thể. Dương Trần đã nhận ra thân phận người trước mắt, nhưng hắn tại nhíu mày phía dưới, vẫn nhắm mắt mở miệng. Của mọi người cạo mặt phía trước, Dương Trần tin tưởng Nguyên Dương lão tổ còn không đến mức quy nợ, có thể lời nói sau khi rơi xuống, người trước trong lòng vẫn là có chút bột tròn, chỉ sợ Nguyên Dương lão tổ một cái không cao hứng đem hắn giải quyết. Nguyên Dương Lão tổ Dương mắt xem xét Dương Trần, con mắt tính mịch, khỏe miệng hơi nhếch câu. Đối với chủ cửa hàng ra lệnh, cho hắn sáu khối linh thạch, một khối không cho phép thiếu. Là chủ cửa hàng cung kính trả lời, chợt liền quay người ném ra một cái nhẫn chữ vật. Đạo bên trong nhẫn chữ vật có một ngàn linh thạch, cứ trừ sáu khối, còn dư lại chính là cho người tiền đoa Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Dương Trần chưa từng lập tức đáp lời, lại kỳ tâm bên trong treo lên tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Khi hắn cùng Nguyên Dương Lão tổ đối mặt lúc, hô hấp cơ hồ đều phải đình chỉ, linh hồn tại nơi một cái chớp mắt run rẩy, thật sâu có loại bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Thở sâu, tận lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Dương Trần cũng không đem đối phương cho nhẫn chứa vật nhận lấy, mà là từ trong gạch ra 600 trăm khối linh thạch, thu vào mình trong nhẫn chứa đồ, liền vừa liền đem nhẫn chứa vật vẫn còn cho chủ cửa hàng. Đây là nhà ta thiếu chủ quyết định quy củ, tha thứ van bối khó mà thông mệnh. Van bối muốn 600 trăm số nguyên, chỉ là cầu cái may mắn cắt lợi thôi. Lời nói rất có lễ phép, hiển thị rõ một cái van bối đối với tiền bối nên có cung kính cùng tôn kính, lại lời nói trung tri chúng ý quy chúng củ, để cho người ta tại trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy phản bác lời nói. Nhưng từ đầu đến cuối. Dương Trần không nghị luận lời nói, vẫn là cái gì khác động tác, lưng của hắn đều một mực đứng thẳng lấy, chưa từng uốn lượn mày may, chỉ một điểm này liền biểu hiện ra không kiêu ngạo không tự ti. 254 chương 254, muốn 6. Ép mua ép bán chương 254, muốn 6. Ép mua ép bán người 6. Thế thế, chủ cửa hàng lúc này liền nghĩ ra tay giáo huấn Dương Trần, cho rằng cái sau là ở khiêu khích, xem thường bọn hắn, càng giống là một loại miệt thị, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy như thế trăng mở mắt giả, liền nguyên Dương lão tổ mà nói cũng dám vi phạm. Nhưng này chủ cửa hàng vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn làm việc bá đạo. Thực thích thể diện Nguyên Dương lão tổ lại khoát khoát tay, "Đạo, thôi thôi, nhân gia cũng không cảm kích, cũng không cần đi miễn cưỡng, 600 số nguyên, đồ cái may mắn cắt lợi." Nhận được mệnh lệnh, chủ cửa hàng hung hăng trừng một cái Dương Trần, "Tính ngươi tiểu tử háo vận." Ngay sau đó liền đối với Nguyên Dương lão tổ cung kính xưng là, nhưng hắn trong vẻ mặt vẫn là mang theo nghi hoặc, không hiểu Nguyên Dương lão tổ dụng ý, nhưng chỉ là một cái chủ cửa hàng có thể nào biết được, Nguyên Dương lão tổ không phải là không muốn giáo huấn Dương Trần, mà là kiêng kỵ Dương Trần trong lời nói xấu. thiếu chủ." Nguyên Dương lão tổ làm việc mặc dù bá đạo, nhưng hắn vẫn là minh bạch một cái đạo lý, có ít người có thể tùy ý nhào nặn. nhưng có ít người lại đắc tội không nổi, tại không biết được thiếu chủ chân thực thân phận lúc, hắn thật đúng là sẽ không tự tiện ra tay. giờ này khắc này, dương trần nội tâm có thể nói là chập trùng lên xuống, khi thì khuấy động, khi thì bình tĩnh, khi thì lại như như sóng biển sóng lớn máy liệt. lấy hắn bây giờ tu vi, tại nguyên dương láo tổ trước mặt, thật sự chính là một cái có thể tùy ý bóp chết sâu kiến. đối với trên ngang sự tình, dương trần đã hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không có tư cách đi quản. nội tâm rất rõ ràng, đối phương hôm nay đến đây hẳn là nháo sự, có chút sai lầm, cái mạng nhỏ của mình coi như thật sẽ giao phó nơi này. Thật lâu, Nguyên Dương lão tổ nhìn xem trong tay hai hạt đan dược, từ đầu đến cuối nhìn không ra cái nguyên cớ, hắn híp mắt mắt hí phía dưới, bàn tay đột nhiên bó, trực tiếp đem hai hạt đan dược cho bóp nát. Đôi mắt khẽ nhắm, Nguyên Dương lão tổ trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim quang, bóp vỡ đan dược thì hóa thành vô số dược lực, ở nơi này kim quang trong xoáy chuyển. Rất rõ ràng, hắn là tại dùng một loại phương pháp nào đó điều tra đan dược bên trong thành phần, càng là tại kiểm nghiệm thuốc này dược tính cùng hiệu dụng, hắn nghị phân tích ra luyện chế đan này phương pháp. Đan Hỏa 6. Ước chừng mấy tức đi qua, Nguyên Dương lão tổ nhiên mở hai mắt ra, kinh người tinh mang tiềm lược mà qua. tay phải trong lòng bàn tay kim quang cũng từ từ tiêu tán thông qua loại phương pháp này hắn đã hiện luyện chế cái này hai hạt đan dược linh dược cũng không vấn đề duy nhất nhường hắn có trô đoàn chính là đan hỏa bởi vì tại hắn cảm giác phía dưới cái này đan dược bên trong tồn tại đan hỏa khí đưa tay một chiêu chủ cửa hàng trong tay cuối cùng một hạt đan dược lập tức xuất hiện ở nguyên dương lão tổ trong tay cái sau hơi do dự mấy tức liền một ngụm đem cái này đan dược ăn vào nguyên dương lão tổ ăn vào đan dược chính là thang linh đan đối với tế cốt cảnh tu sĩ bạn không được bất kỳ hiệu dụng gì nhưng hắn ăn vào đan dược phía sau cửa vào trong nháy mắt dược lực phân tán bột phía dược lực này bản thân không có bất kỳ cái gì hiệu dụng có thể trong đó tồn tại một cỗ kỳ dị khí tức, lại làm hắn cơ thể xuất hiện một loại như lửa đốt một dạng cảm giác máu trong cơ thể ẩn ẩn có muốn sôi trào cảm giác huyết mạch chi lực tựa như muốn phá thể mà ra huyết hoặc khó hiểu rượu và rượu dẫn xuất huyết mạch chi lực lại nhóm lửa huyết mạch chi lực cuối cùng nhưng lại áp chế huyết mạch chi lực đã như thế nhiều lần phía dưới liền tạo thành một loại loại khác tẩy gân sáu phát thủy nguyên dương lão tổ ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng la luyện đàn sư thật sâu biết các loại năng lực này kinh khủng cũng đang bởi vì hắn cũng là luyện đan sư, lại đang đạo tạo nghệ cao hơn luyện đan này người quá nhiều, cho nên mới có thể tại ăn vào đan dược phía sau, thông qua trước đây quan sát, điều tra, ngờ tới, nhìn ra ảo diệu bên trong chỗ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một sự kiện, cái này đan dược bên trong tẩy cân phạt tùy chi lực cùng đan dược bản thân không quan hệ, quan trọng là cái kia đan hỏa khí, là cái kia luyện chế đan này nhân. Theo lý thuyết, những đan dược này cũng không có đặc biệt phương thuốc, phương pháp luyện chế hoàn toàn cùng đan dược thông thường một dạng, chủ yếu là nhìn do ai tới luyện chế. Một mắt tinh mang nhìn về phía Dương Trần, Nguyên Dương lão tổ miệng lần phát họa ra vẻ tham lam. cái này tẩy cân phạt tùy chi lực ở phía sau giả mà nói mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng cũng thiết thực tồn tại như đạt đến lượng nhất định thân thể cường độ tất nhiên sẽ có chỗ tăng cường nhục thân cường độ tăng cường liên đối tu vi cũng sẽ có điều tình tiến, chiến lực càng sẽ hiện lên tăng lên như thế dụ hoặc là mỗi một cái tu sĩ đều không thể cự tuyệt cho dù là nguyên dương láo tổ cũng không ngoại lệ bỗng nhiên bị đối phương như thế nhìn chằm chằm dương trần không nhịn được giật này mình dùng mình một cái liền giống bị một con rắn độc để mắt tới một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ngươi một cái làm ngươi hồn chết tảo phía sau sống không khỏi bốc lên khí lạnh từ đáy lòng có loại cảm giác sợ hãi Dù sao Dương Trần bây giờ đối mặt chính là một cái thứ thiệt tế cốt cảnh cường giả, người đan dược trong tay, lão tổ ta muốn hết. Lệnh Trầm Thanh em vang vọng toàn bộ giao dịch phường tầng thứ hai, Nguyên Dương lão tổ bằng câu nói đầu tiên muốn mua xuống Dương Trần trong tay tất cả đan dược. Vừa nói xong, toàn bộ tầng thứ hai lập tức nhấc lên một hồi xôn xao, chúng tu đều nghe qua Nguyên Dương lão tổ làm việc bá đạo, lại không nghĩ rằng hôm nay thật sự đích thân lãnh hội đến, đây không chỉ là bá đạo, càng là ép buộc, muốn nuốt một mình tất cả đang dược, độc chiếm tất cả đan dược, không thể nghi ngờ là nghị đánh gãy đi chúng tu con đường đường giả, bọn hắn như thế nào cam tâm như thế? Lúc này đã có người lần lượt mở miệng phản bác. Tiền Bối đã là thế ngoại cao nhân, mong Tiền Bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Viên thuốc này phẩm giai cái gì thấp, đối với Tiền Bối đã không hiệu dụng, mong Tiền Bối chớ có đánh gây đi bọn ta lộ. Chúng ta tu vi tuy thấp, nhưng Tiền Bối cũng không thể như thế khi nhục chúng ta, phải biết sâu kiến cũng có thể hàm thiên. 6. Lời nói liên tiếp, trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng thứ 2 hoàn toàn vỡ tổ, như vẹn vẹn chỉ là trên ngang, bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng nếu là đánh gây đi bọn họ trở nên mạnh mẽ chi lộ, nhất định chính là tại đoạn tuyệt tương lai của bọn hắn, tại chôn vùi tính mạng của bọn hắn. Phải biết, rất nhiều người cũng là nghe tin chạy đến đến giả. không tiếp trả giá ngẩng cao linh thạch tới truyền thống chỉ vì mua cái này đang ăn dược, có thể hiện nay lại sinh chuyện như thế thử hỏi có ai có thể tiếp nhận lớn mật các người dám ngu nghịch lão tổ chi ý muốn chết phải không thấy thế chủ cửa hàng lập tức lánh ngôn gầm thét thêm đe dọa có ai nghĩ được lần này vớt mương ngựa thật đúng là vỗ tới trên chân ngươi cho dù là nguyên dương lão tổ cũng không muốn gây trúng nộ dù sao chúng nộ khó khăn phạm đạo lý này ở nơi nào đều cực kỳ áp dụng người cường đại cỡ nào đối mặt chúng sinh đều phải bình tâm mà hòa khí tự tìm cái chết ta cũng không tin người dám đem ta chợ đều giết sạch đừng quên đây là vô cực tông chi thành Một cái vô cực tông đệ tử lạnh lùng nói, hắn tin tưởng đối phương dám đả thương hắn, lại tin tưởng vững chắc đối phương không dám giết nhiều như vậy tu sĩ. Bởi vì, đây là vô cực tông. Mỗi một cái cường giả đi tới vô cực tông chi thành, đại trận chi linh đều biết làm ra phán đoán, vì đó quy định một cái giết người danh ngạch, chỉ khi nào giết người đến qua danh sách này, mặc kệ là ai, đều đưa chịu đến đại trận chi linh trấn áp. Lớn mật. Lần này mở miệng là Nguyên Dương lão tổ, hắn quay người nhìn về phía chúng tu, ánh mắt vừa di động, giống như từng trôi lạnh đao qua. Hai chữ rơi xuống, theo Nguyên Dương lão tổ ánh mắt di động, chúng tu cho là hắn đây là muốn ra tay lập uy. có thể ra nhân ý liệu chính là ánh mắt của hắn tại thời khắc cuối cùng lại rơi xuống chủ cửa hàng trên thân lão tổ ta để cho ngươi mở miệng sao tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong nguyên dương lão tổ lại đưa tay một trường gỗ ra ba một tiếng vang giòn phía dưới to lớn trường hung hăng phiến tại chủ cửa hàng trên mặt tắt đến cái sau lập tức bay vòng qua bên cạnh ra ngoài toàn thân run khỏe miệng lúc này liền tràn ra tiên huyết Lao tổ tha mạng Lao tổ tha mạng bị một trường đập bay chủ tiệm này lập tức quỳ ở mặt đất liên tục cầu xin tha thứ không dám đứng thẳng đứng lên lần sau nếu lại tự tiện mở miệng Nguyên Dương lão tổ lạnh lùng liếc một mắt chủ cửa hàng, cũng không tiếp tục ra tay, bởi vì một cử động kia, bất quá là làm cho chúng tu nhìn, sẽ không chân chính đem chủ cửa hàng diệt sát. Thấy thế, chúng tu chợt cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không biết Nguyên Dương lão tổ đang chơi trò xếp gì, nhưng hắn chưa từng ra tay giết người, chúng tu cũng âm thầm thở phào, yên lặng chờ kết quả. Chư vị xưng lão phu một tiếng tiền bối, đó là để mắt lão phu, chắc hẳn chư vị cũng biết, lão phu cũng là một cái đàn sư, lại mở có Nguyên Dương đan thuốc phường quả nhiên, Nguyên Dương lão tổ sau đó liền đối với chúng tu mở miệng, thay đổi tác phong, bỗng nhiên trở nên cực kỳ khách khí. Lão phu sở dĩ mua xuống tất cả đan dược, chính là tình có thể hiểu, bởi vì từ nay về sau, những đan dược này sẽ tại Nguyên Dương Đan Thuốc Phường bán ra, toàn quyền do Nguyên Dương Đan Thuốc Phường phụ. Trách Lão phu không chỉ có muốn thu mua nơi này tất cả đan dược, sau đó càng sẽ phái người đi tới còn lại giao dịch phường, đem còn lại đan dược cũng cùng nhau thu mua. Sau này, chư vị nếu muốn mua sắm đan này, nhớ kỳ đến đây Nguyên Dương Đan Thuốc Phường, lão phu nhất định cố hết sức hân nên, nhưng nếu có người đến náo sự, lão phu cũng không phải loại người sợ phiền phức. Nghe xong những lời này, chúng tu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thế này sao lại là cái gì khách khí? Rõ ràng chính là mềm bên trong mang cưng, rắn khách khí bên trong ẩn chứa uy hiếp, rõ ràng chính là sáu. Ép mua ép bán, chúng tu không cần nghĩ liền đoán được, những đan dược này một khi tiến vào Nguyên Dương đan thuốc phường, tất nhiên sẽ bán ra một cái giá trên trời tới. Nguyên Dương lão tổ đang nói trung điểm minh bạch mấy đan sư thân phận, rõ ràng chính là đang nói cho chúng tu, hắn nếu muốn giết người, căn bản không cần tự mình ra tay. Lại đang nói ngữ bên trong càng điểm ra Nguyên Dương đan thuốc phường là hắn đưa ra, cái này trực tiếp chính là biến hình uy hiếp, tại gia hiệu chúng tu, ai nếu dám gây sự sau này mơ tưởng tại nguyên dương đan thuốc phường mua được một hạt đan dược, thậm chí là còn lại đan dược phường cũng đừng hỏng mua được. chúng tu rất rõ ràng, nguyên dương đan thuốc phường đối với tu sĩ tầm thường, tại sinh tử mà có năng lực như thế, mà nguyên dương lão tổ nói câu nói sau cùng, nhưng là đỏ. chân xuống nguy hiếp, hoàn toàn có động võ sát nhân chi ý. trong lúc nhất thời, tứ phương lặng ngắt như tờ, không người lại nói tiếp, nhưng ánh mắt mọi người đều ngưng kết đến dương trần trên người một người, tất cả mọi người đều nghĩ lấy được một cái chứng thực, đó chính là nguyên dương lão tổ lời nói là thật hay không. những đan dược này có phải thật vậy hay không phải giao từ nguyên dương đan thuốc phường phụ trách bây giờ chỉ có dương trần một người có thể đưa ra xác thực đáp án bây giờ tại hàng trăm hàng ngàn đạo trong ánh mắt dương trần trầm mặc bởi vì hắn hiện nguyên dương lão tổ bây giờ cũng tại trành thị chính mình phản phất chỉ cần hắn dám nói một chữ không liền sẽ chết tại chỗ đồng dạng đáp ứng hay là không đáp ứng dương trần ở trong lòng làm trật vật dãy rủa. hắn không làm được đáp ứng chủ nhưng nếu là không đáp ứng mạng nhỏ có thể khó giữ được nhưng ngay tại dương trần khó mà lựa chọn lúc Hắn con mắt đống nhiên sáng lên, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác tinh quang, ánh mắt của hắn tại trong lúc vô tình xuyên qua đám người, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. 255 chương 255, thị trường giá cả gấp 20 lần chương 255, 255, thị trường giá cả gấp 20 lần trông thấy thân ảnh này trong nháy mắt, dưỡng trần trong lòng lo âu và dễ dụ lập tức tiêu thất, trên mặt khôi phục như như thư sinh nụ cười, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống. Tha thứ van bối khó mà ta mệnh, chuyện này không phải tại hạ có thể làm chủ, cần thiếu chủ nhà ta đáp ứng mới có thể. Dương Trần mặt chứa mỉm cười, thư sinh khí tức cực kỳ nồng đậm, lại trong mắt của hắn sợ hãi và kiêng kỵ cũng trong nháy mắt tiêu tan, tiền bồi nếu muốn những đan dược này, cầm lấy đi chính là, đến nỗi chuyện khác, tiểu sinh thật sự không cách nào làm chủ. Cái kia sáu, Người là không đáp ứng. Nguyên Dương lão tổ hiếp đôi mắt một cái, tia sáng như lạnh dao đâm tại Dương Trần trên mặt. Nguyên Dương lão tổ vốn định uy hiếp Dương Trần đáp ứng, muốn nhờ vào đó bước ra cái kia cái gọi là thiếu chủ, lại chỉ cần Dương Trần đáp ứng, mặc kệ thiếu chủ kia ra sao thân phận, đều khó có khả năng phản bác nữa. Đây là một loại từ thấp tới cao bức bách, có thể Nguyên Dương lão tổ vạn vạn không nghĩ tới. Dương Trần tại thời khắc cuối cùng lại lựa chọn cự tuyệt, cũng không người nào biết hiểu sinh liếu thập sao, lại nhường cái sau có như thế đảm lượng phản bác. Tha thứ tiểu sinh khó mà toàn mệnh. Dương Trần mở miệng lần nữa, ngữ khí lộ ra cực kỳ chắc chắn, thái độ mười phần kiên quyết, thần thái nhẹ nhõm, thiếu đi trước đây sợ hãi và kiêng kỵ. Nghe được Dương Trần trả lời, chúng tu tất cả sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đều ám thở phào, mặt tràn đầy nghiêng meo ngưng thị Dương Trần. "Hảo, rất tốt." Đã có rất nhiều năm chưa từng lọt vào cự tuyệt, Nguyên Dương lão tổ giận quá thành cười, bình thường cũng là hắn cự tuyệt người khác. Hôm nay lại phản ngược trở lại, nội tâm đã buốt lên lửa giận. Ngươi nhưng có biết, đem đan dược giao cho ta Nguyên Dương đan thuốc phường bán, sẽ sinh ra bao nhiêu hiệu quả và lợi ích? Nguyên Dương lão tổ mặt tâm trầm, tận lực để cho mình lựa giận không bạo. nghĩ cô hết sức tranh thủ được Dương Trần đồng ý. Biết. Dương Trần đạm thanh trả lời. Nếu biết, ngươi vì cái gì không đáp ứng? Nguyên Dương lão tổ sắc như cũ rất tâm trầm. Tất nhiên đan này không có phương pháp luyện chế, vậy hắn liền nghĩ nhận được đan này bán ra phụ trách quyền. Khoe miệng lặng yên phát hỏa lên cười lạnh. Chẳng lẽ sao? Ngươi cho là ta Nguyên Dương đan thuốc phường không xứng với ngươi cái này đan dược, không có tư cách bán cái này đan dược. lời này hoàn toàn là cố tình gây sự, cho dù ai đều có thể nghe ra, đây là đang cưỡng bức Dương Trần đáp ứng. Như hắn trả lời là, liền có miệt thị Nguyên Dương lão tổ chi ngại, có xem thường Nguyên Dương lão tổ chi ý, thật sự sẽ dẫn tới hòa sát thân. Ít nhất Nguyên Dương lão tổ là như vậy cho rằng. Nếu như Dương Trần trả lời không phải, Nguyên Dương lão tổ liền có thể thuận cán trèo lên trên, cưỡng bức Dương Trần sáu đáp ứng. Sau khi nghe, Dương Trần im lặng không nói, căn bản không có cần hồi đáp chi ý, bởi vì vấn đề này không phải hắn có khả năng trả lời, nguyên nhân không mở miệng, yên lặng chờ trong mắt đạo thân ảnh kia đến trả lời. Dương Trần cũng không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại, Nguyên Dương đan thuốc phường không chỉ có không sướng, càng không tư cách. Quyết tuyệt lời nói bỗng nhiên truyền khắp tứ phương, thanh âm này quanh quẩn tại giao dịch phường tầng thứ 2 bên trong, có vẻ hơi khàn khàn cùng u lãnh. Nghe đến lời này trong nháy mắt, chúng tu bản năng dương mắt hướng Dương Trần nhìn lại, nhưng thấy cái sau thần thái tự nhiên, không có chút nào mở miệng nói chuyện với tích, đám người lập tức liền minh bạch, kẻ nói chuyện một người khác hoàn toàn. Mà Nguyên Dương lão tổ khi nghe đến lời này nháy mắt, hắn căn bản nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Dương Trần, trực tiếp quay người hướng cách đó không xa nhìn lại, trước tiên liền biết hiểu kẻ nói chuyện không phải Dương Trần. Bởi vậy lời nói giọng của cùng ý vị đều không phải là Dương Trần có khả năng bắt trước, người khác có lẽ nghe không ra cái gì, nhưng Nguyên Dương lão tổ thân là tế cốt cảnh cường giả, lại có thể nào nghe không ra giọng điệu này bên trong cao ngạo cùng cường thế, nồng nặc bá đạo khuyết tán mà ra, tựa như núi cao trầm trọng. Là hắn. Khi thấy người tới lần đầu tiên, Nguyên Dương lão tổ lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương, hắn tại nguyện phòng đấu giá trước đây không lâu cử hành trong buổi đấu giá, từng gặp đối phương. Người mang huyết hồng linh tinh, đoạt được tấm kia gia thú, lại trở thành long mã chi chủ, người này lại vẫn không chết. Con người co vào, Nguyên Dương lão tổ nội tâm kinh hãi phía dưới. lập tức bỏ đi ý niệm xuất thủ, thậm chí liền cướp đoạt đan dược ý niệm cũng tan thành mây khói vào trong tâm thầm nghĩ, tu vi của người này không cao, lại có thể sống đến bây giờ, sau lưng tất có cường giả toa chấn, bằng không những cái này tôn giả cảnh cường giả, sao lại bỏ mặc long mã nhận làm chủ mà không quản? trên đấu giá hội, đế duẫn nhìn như nhằm vào người này, có thể ám chung chi ý nhưng là lôi kéo, lại nguyệt cung thánh nữ từ duyên tình đối với người này lôi kéo chi ý càng rõ ràng hơn cùng nồng đậm, lại không tiếc đắc tội đế minh Kiên. người này xấu người này sau lưng nhất định có cường giả toa chấn, bằng không như thế nào trêu đến đế duẫn cùng từ duyên tình đều hướng hắn lấy lòng. nhất định không thể ra tay với người nọ, đánh gậy không thể đem người này hoàn toàn đắc tội. trong nháy mắt, nguyên dương lão tổ trong lòng liền tuôn ra vô số ý niệm, càng làm ra hắn cho rằng hợp lý nhất phân tích cùng quyết định. hắn vào trong tâm chỗ sâu càng âm thầm may mắn phía trước không đối với dương trần ra tay, càng cho là mình cẩn thận rất trọng yếu. đừng nhìn nguyên dương lão tổ bình thường làm việc bá đạo, nhưng hắn cũng có mình một bộ quy tắc làm việc, làm việc càng là cực kỳ cẩn thận, có một chút người tuyệt đối không thể cũng sẽ không đi gây. hắn rất khó khéo, vô cùng khó khéo, vừa mới làm ra quyết định, liền lại nghĩ tới một cái khác biện pháp. thầm nghĩ, người này ứng chính là cái kia cái gọi là thiếu chủ. cũng mặc kệ phía sau hắn có ai toa chấn, lão tổ ta không ra tay cũng được, chỉ cùng so với hắn thuật luyện đan, chỉ so với luyện đan 6. trước tiên, nguyên dương lão tổ liền đem hết thảy cùng tô thất liên hệ tới, tự cho là đúng làm ra đủ loại quyết định cùng nở tới, càng muốn tốt ứng đối chi pháp. Người là người nào? trong lòng tuy có đủ loại ý nghĩ, nhưng ở mặt ngoài, nguyên dương lão tổ lại không biểu hiện ra không chút nào không bị ràng buộc, hắn mặt tâm trầm, kéo đến giống như mặt ngựa giống như dài, cực kỳ không vui nóng nhìn phía trước, lạnh giọng quát hỏi, giả bộ không biết tô thất, ngược lại cái sau cũng chưa từng gặp qua hắn, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ cùng kiên kỵ. Tại như thế đông đảo tu sĩ trước mặt, nguyên dương lão tổ đều phải đem mì tử giấy đủ. Dù sao hắn là cái tế cốt cảnh cường giả, lại tại sinh tử mà cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Như mất mặt, sau này còn thế nào tại sinh tử hành động? Ngay vậy, chúng tu lập tức theo nguyên dương lão tổ ánh mắt nhìn lại. Lúc này liền gặp được tô thất tử trong đám người đi tới, một bộ áo xám theo hắn đi lại mà hơi hơi phiêu cuốn, dài bàn cuốn tại đỉnh đầu, từ một căn ngân châm cắm, vai trái đứng thẳng kim điêu, vai phải đứng thẳng long mã, liền như vậy như không có việc gì chậm rãi đi tới, phản phất phía trước câu nói kia không phải hắn nói một dạng, là hắn. ta từng gặp người này cầm một thanh hắc bạch mũi tiên sát chấn nhiếp mấy ngàn tu sĩ chém giết đếm danh ngưng hải cảnh tu trong ngay mắt đã có người hoảng sợ nói từng gặp tô thất giết người tràng diện cái kia sáu đó là long mã tiếp theo một cái trước mắt lại có người chỉ vào tô thất vai phải run giọng mở miệng long mã hai chữ vừa rơi xuống giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng giao dịch phường tầng thứ hai liền vừa liền nổ tung hoa tiếng kinh hô cùng xôn sao âm thanh nổi lên một phía rất nhiều tu sĩ chỉ nghe qua long mã cũng không rõ ràng gặp qua dù sao hôm đó tiến vào nguyệt phòng đấu giá tu sĩ chỉ là toàn bộ sinh tử mà tu sĩ một phần nhỏ chẳng lẽ hắn chính là cái kia cướp đi ra thú tranh cầu long mã người hắn lại còn sống sót sáu. chẳng lẽ liền cái này đan dược cũng là hắn luyện chế không thành trên người người này đến tột cùng còn ẩn tàng liêu thập sao sáu. tiếng chất vấn kinh hại âm thanh lần lượt truyền ra mà tô thất liền tại đây từng đạo trong thanh âm tiến lên cũng không đưa ra chắc chắn cũng không đi phản bác cất bước lúc chấn định mà tự nhiên đi con đường của mình căn bản vốn không quan tâm lời của người khác cùng ánh mắt tôi thất không có mở miệng nói mình là ai bởi vì dương trần trước tiên tiến lên đón mỉm cười nói thiếu chủ trong lời nói mặc dù mang theo cung kính Nhưng Dương Trần cả người cử động đều mang không tiêu ngạo không tự ti, cũng không phải là như chân chính tôi tớ như vậy hèn mọn. Hắn một động tác, một câu nói, hai chữ, liền đủ để chứng minh hết thảy, căn bản vốn không cần quá nhiều chứng minh, hai chữ là đủ. Thấy thế, Nguyên Dương lão tổ nội tâm vẫn là một hồi chấn kinh, lúc trước hắn tuy có suy đoán, nhưng lúc này tìm được chứng minh, trong lòng không khỏi có chút rung động. Người khác có lẽ nhìn không ra Tô Thất chân thực niên linh, nhưng Nguyên Dương lão tổ là hạ người nào, chính là nhân tinh bên trong nhân tinh, liếc mắt liền nhìn ra người trước niên linh tuyệt đối bất quá 20. Cái này cùng hình dạng không quan hệ, dù sao tu sĩ là có biện pháp thay đổi tướng mạo. Lại biện pháp còn không tại số ít, nhưng hình dạng bất luận như thế nào thay đổi, ánh mắt của một người cũng tuyệt đối sẽ không gạt người. Mà nguyên dương lão tổ bắt đầu từ trong mắt, nhìn ra tô thất tuổi tác. Bất quá hai mươi luyện đan sư lại còn nắm giữ thiên phú như vậy, đồng thời thân là lòng mã chi chủ, như hắn không vẫn, ngày sau tiền đồ bất khả hà lượng. Nguyên dương lão tổ ở trong lòng sợ hai tháng phục, cái này không vẹn vẹn nhường hắn chấn kinh, càng làm hắn hơn cảm thấy sợ hãi và kiến kỵ. Bởi vậy, nguyên dương lão tổ càng chắc chắn, vạn không thể đắc tội tô thất, đã đem cái sau xếp vào không thể đắc tội nhất trong danh sách. Nhưng hắn lại cực kỳ thích sĩ diện, cho nên hắn quyết định, nhất thiết phải tại không đắc tội Tô thất điều kiện tiên quyết, bảo tồn tốt chính mình mặt mũi, thậm chí cho phép có thể có như vậy một tia nhỏ nhẹ đắc tội, chỉ cần có thể hòa hoãn là xong. Dương Trần đứng ở Tô thất trước người, đang muốn mở miệng kể rõ phía trước sinh chi chuyện, đã thấy Tô thất khoát khoát tay, "Đạo, không cần nhiều lời, Tô Mô đến lúc liền thấy được." Liên vừa, Tô thất Dương mắt nhìn về phía Nguyên Dương lão tổ, lông mày nhướng lên, mười phần khinh thường vấn đạo, "Ngươi muốn thu mua Tô Mô đang rượt?" Đối đầu Tô thất ánh mắt, nghe hắn khinh thường lời nói, Nguyên Dương lão tổ lập tức vừa trừng mắt, vừa định làm, liền lại mạnh mẽ đè xuống lửa giận. chỉ là sắc mặt càng ngày càng đen. nghe đến lời này phía sau, tại chỗ chúng tu đều hít vào ngụm khí lạnh, bởi vậy lời đã chứng thực, đan dược đúng là tô thất chính mình luyện. là đối phương phản phất cho là mình mua không nổi đan dược, đây không thể nghi ngờ là đối với nguyên dương lão tổ lớn nhất đã kích. trầm mặc hồi lâu chỉ nói ra một chữ, có thể thấy được nội tâm thật sự cực kỳ kiềm chế. muốn thu mua tô mua đan dược cũng không phải không được sáu. tô thất hí mắt mắt hí nhìn chăm chú nguyên dương lão tổ, khoe miệng cũng hơi phía bên trái liếc vểnh lên dựng lên. cái sau nghe lời nói này, cho là hắn là muốn thỏa hiệp cùng đáp ứng, trên mặt lúc đó liền muốn nổi lên mỉ cười. có thể mỉm cười còn chưa có xuất hiện tô thất lời nói liền tiếp lấy truyền ra làm cho nguyên dương lão tổ biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết khoe miệng có giật đến kịch liệt thu mua đan dược có thể nhưng giá cả nhất định phải là thị trường giá cả 6 gấp 20 lần thị trường giá cả gấp 20 lần đây quả thực là giao giá trên trời so công phu sư tử ngoạn còn kinh khủng chúng tu mặt của gia cũng tại không ngừng run dậy biểu tình của tất cả mọi người cực kỳ đặc sắc mong hướng tô thất trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng bái dị chết chắc dám như thế trêu đùa nguyên dương lão tổ thật là chết chắc chết chắc có người yếu ớt thở dài cho rằng Nguyên Dương lão tổ tất nhiên sẽ ra tay chém giết Tô Thất. 256 chương 256, lão tổ ta nhận chương 256, lão tổ ta nhận có thể hơn 10 hơi thở đi qua, vẫn không thấy Nguyên Dương lão tổ có bất kỳ động tĩnh gì, duy nhất có thay đổi chính là sắc mặt của hắn, đã âm trầm đã biến thành màu gan heo, khoe miệng của hắn thậm chí ra mặt, đều run rẩy đến kịch liệt. Nhẫn, nhẫn, lão tổ ta nhẫn. Nguyên Dương lão tổ không ngừng hít sâu, bộ ngực chập trùng kịch liệt, nóng nhìn Tô Thất, tại nội tâm khuyên bảo mình nhất định phải nhẫn, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Bô là cùng lão tổ nói đùa a? Nguyên Dương lão tổ cưỡng ép gạt ra mỉm cười, tại vô số đạo ánh mắt cổ quái cùng dưới ánh mắt mở miệng. Nhưng hắn đang khi nói chuyện, một đôi mắt trở nên âm u lạnh leo đứng lên, nhìn chăm chú Tô Thất, giống đang uy hiếp cái sau một dạng, phảng phất tại nói, "Lão tổ ta không muốn giết ngươi, đừng ép ta đạo thủ." Nguyên Dương lão tổ lúc nào trở nên như vậy nhân tử, này cũng còn có thể nhẫn, không giống hắn phong cách hành sự a." Một bên có người không hiểu nhẹ giọng nói nhỏ. Tại chúng tôi xem ra, lấy Nguyên Dương lão tổ tính cách, vốn nên ra tay mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác ngoài ý liệu nhịn xuống, quả thật để cho người ta cảm thấy hết sức kỳ quái. Như thế nào? chẳng lẽ tiền bối thu không dậy nổi tại hạ đan dược? tô thất lông mày như lên, căn bản vốn không quan tâm nguyên dương lão tổ là thế nào nghĩ, đối với cái sau trông lại ánh mắt làm như không thấy. bây giờ, tô thất làm việc liền muốn cao điệu, càng cao điệu càng cản rỡ càng tốt. ai, ta nói người này như thế nào tuyệt không thất thời, hẳn là theo bậc thang mà phía dưới đối với, nhưng hắn nhất định phải tự tìm đường chết. xem ra hắn hôm nay là chắc chắn phải chết. nguyên dương lão tổ lần này nhất định ra tay. có người lần nữa thở dài, vì tô thất cử động lần này cảm thấy đáng tiếc, cho rằng phía trước là nguyên dương lão tổ thiện tâm đại, tô thất mới có thể trốn qua một tiếp. Nguyên Dương Lão Tổ phía trước không xuất thủ, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, chúng tôi đều cho rằng hắn lần này chắc chắn ra tay. Dù sao không có khả năng tùy thời điều thiện tâm đại. Người sáu, mắt thấy Nguyên Dương Lão Tổ thật sự liền muốn ra tay, nhưng lại tại Thiên Quân vừa hết sức, hắn tất cả động tác cũng đều ngừng, trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, không được, không thể ra tay, ta nhẫn, nhất định muốn nhìn xuống, Lão Tổ ta nhẫn, Lão Tổ ta nhẫn. Nguyên Dương Lão Tổ ở trong lòng hò hét, cố hết sức gáp chế tâm tình của mình, sắc mặt của hắn giống như mây đen áp đỉnh, thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển, kìm nén đến sắc mặt hắn màu tím đỏ màu tím đỏ, cực kỳ đặc sắc. giờ khắc này chủ cửa hàng lòng sinh nghi hoặc hai tên đan đồng cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu tất cả mọi người một khắc trước còn nín thở ngưng thần cho rằng nguyên dương lão tổ sẽ ra tay giờ khắc này liền mắt thấu cổ quái nhìn qua hắn thời gian một hơi một hơi đi qua nhưng hắn lại không có mảy may muốn tiếp tục ra tay chi ý làm cho bốn phía bầu không khí càng quỷ dị chúng tu đều ở đây phỏng đoán nguyên dương lão tổ vì cái gì không xuất thủ nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái như thế về sau có người nhữ mày nói nhỏ chẳng lẽ cái này nguyên dương lão tổ rồi tính không thành nhưng làm nhìn thấy nguyên dương lão tổ cái kia âm hàn ánh mắt phía sau chúng tu liền phủ định ý nghĩ này, nguyên dương lão tổ không có khả năng đổi tính, tuyệt đối không có khả năng. lúc này liền tô thất cũng đều ngây ngẩn cả người, có chút không rõ ràng cho lắm nhiên, hắn bạn cho rằng đối phương sẽ ra tay, nhưng nhìn tình hình này, đối phương rõ ràng đã đầy ngực lửa giận, lại cố nhìn xuống, nói cái gì cũng không đọc thủ. phải biết, nguyên dương lão tổ phía trước uy hiếp dương trần lúc, có thể nói là cực kỳ bá đạo, bây giờ lại một nhẫn lại nhẫn, không khỏi để cho người ta cảm thấy kỳ quái cùng bị dị, để cho người ta đoán không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. nhưng đến tột cùng là nơi nào quỷ dị, như thế nào cổ quái, chúng tu cũng đều nói không ra, cho dù là tốt thất. bây giờ cũng nhìn không thấu chỉ có nguyên dương lão tổ trong lòng mình nhất thanh nhị sở tiền bối đến tột cùng là thu hay không thu tô thất đứng chắc tay đầy mắt khinh thường một bộ thèm đòn ánh mắt nhìn về phía nguyên dương lão tổ lúc trong lúc biểu lộ dần dần hiện ra không kiên nhẫn thu cùng không thu tiền bối cho một cái thống khoái lời nói vừa vặn rất tốt tô thất liên tục ép hỏi cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn là nghĩ bức nguyên dương lão tổ đáp ứng giống như phía trước cái sau bức dương trần mở dạng đây quả thực là biến hình trả thù có thể đám người ẩn ẩn cảm thấy hắn đồng dạng cũng là đang ép nguyên dương lão tổ ra tay bức chỉ có hai thái cực hoặc là ra tay hoặc là đáp ứng không có lựa chọn thứ ba nhưng nhường chúng tôi cảm thấy không hiểu là tôi thất chỉ là linh huyền cảnh tu vi đến tột cùng có cái gì át chủ bài? nhường hắn chấn định như thế thông rong một bộ không sợ nguyên dương lão tổ xuất thủ bộ dáng lúc nói chuyện tô thất còn cố ý tăng thêm tiền bối hai chữ giọng của một bộ hận không thể nguyên dương lão tổ lập tức xuất thủ bộ dáng lại là lời nói khiêu khích lại là ánh mắt khinh thường nghe đồng thời nhìn xem nguyên dương lão tổ trong mắt có từng vì sao đang xoay tròn bên trong bạc hắn râu bạc trắng đã dựng thẳng dựng lên hắn đánh vác ở sau lưng hai tay đã nắm chặt thành quyền năm ngón tay then chốt không ngừng vang lên thanh âm kaka lão tổ ta sáu, ta sáu, ta nhẫn, lửa giận trong lòng lực, giống như muốn phun ra ngoài, có thể trong đầu còn có một cái âm thanh tại thuyết phục cùng với chính mình. nguyên dương lão tổ cưỡng ép chịu đựng, hắn trừng mắt nhìn tô thất, không dám mở miệng nói chuyện, sợ chính mình một khi mở miệng, liền sẽ không nhịn được ra tay chụp chết cái sau. bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, càng khẩn trương lên. đại bộ phận tu sĩ đều đã nhìn ra, nguyên dương lão tổ đây là đáng nhẫn, đến nỗi nguyên nhân nhưng không được biết. chúng tu cũng càng ngày càng nhìn không thấu tô thất cùng nguyên dương lão tổ giữa tình huống, cũng không biết được hai người đến tụt cùng có tính toán gì, kỳ quái thêm quỷ dị. trải rộng toàn bộ giao dịch phường tầng thứ hai giờ khác này nguyên dương lão tổ giống như là một tòa muốn nổ núi lửa trong cơ thể hắn huyết dịch chính là nóng dược nham tương một khi phun ra ngoài thật sự sẽ thiêu tận tứ phương tô thất cùng nguyên dương lão tổ cách biệt bất quá hai trượng bốn mắt nhìn nhau người trước ánh mắt mang theo khiêu khích cùng kinh thường, người sau ánh mắt thì như điện mang như muốn đánh xuyên hết thảy kỳ thực tô thất sở dĩ khiêu khích như vậy hoàn toàn là bởi vì hữu sở y trận chiến lực lượng mười phần tin tưởng dù là nguyên dương lão tổ ra tay cũng không đả thương được hắn tại nhà thứ hai giao dịch phường đi ra lúc hắn liền phát giác có người ở âm thầm theo dõi hắn cái kia ánh mắt bén nhọn cùng tâm linh rung động cảm giác tuyệt đối sẽ không là giả, có thể để cho Tô Thất có bực này cảm giác người, liền chứng minh người trong bóng tối tu vi chắc chắn không kém, dù sao hắn tu có ngự khí pháp, thông qua cảm giác đồng thời thi triển ngự khí pháp, phát giác được những thứ này cũng không khó. Liên tưởng trước đây đủ loại, Tô Thất lập tức liền đánh giá ra, ám trung chi nhân hẳn là vô cực tông chỗ phái tới cường giả, hắn dám khẳng định người này tuyệt đối không phải tới giết mình. Cái này cả tòa thành trì đều thuộc về vô cực tông, nếu không có cực tông thật muốn giết hắn Tô Thất, căn bản không cần lớn như vậy phí trách trở, trực tiếp ra tay liền có thể. Cho nên hắn phán đoán Ám trung chi nhân là tới mời hắn vào vô cực tông, chỉ có như vậy, mới có thể giảng giải trước đây dòm tâm cử chỉ cùng bây giờ tình huống, ít nhất hiện tại hắn lại như vậy cho rằng. Lại tính toán thời gian, nửa tháng đi qua, vô cực tông cũng nên phái người tới, chỉ là nhường tô thất không nghĩ tới, sự tình lại sẽ như thế chi xảo, vô cực tông lại bây giờ phái người đến đây, hắn cũng không ngại lợi dụng một chút. Ám trung chi nhân vì cái gì ẩn mà không ra, tại tô bảy nghĩ đến chỉ có một mục đích, đó chính là không muốn hiện thân tại trước mọi người, nghĩ đợi hắn trở lại viện lạc sau lại hiện thân. Dù sao lúc này chú ý hắn thế lực, không vẹn vẹn có hay không cự tông, còn có còn lại thế lực phái tới cường giả cũng tại âm thầm chú ý hắn, như ám trung chi nhân tại trước mặt mọi người xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, từ đó sinh ra không thiếu chi tiết. Kết luận hết thẻ phía sau, Tô Thất liền xác định, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, đối phương nhất định sẽ không bỏ mặc, dù sao đối phương là tới mời hắn bảo tông, không có khả năng trước đó để cho sinh vấn đề. Mà Tô Thất lần này muốn chính là cao điệu, muốn chính là khoa trương, tất nhiên các phương thế lực đều nghị chứng thực có phải là hắn hay không luyện chế đáng được, vậy hắn liền muốn tại khoa trương bên trong đưa ra chứng thực, bức ám trung chi nhân làm hắn tay chân. cho nên hắn mới có thể một mã tiếp tái nhi tam khiêu khích nguyên dương lão tổ mục đích chính là vì bức cái sau ra tay từ đó đạt đến kết quả hắn muốn đây hết thảy cũng không phải là tô thất có khả năng đoán trước cùng tính toán hoàn toàn là lâm chẳng vùng hành sự tùy theo hoàn cảnh lại hắn biết được lợi dụng minh bạch dựa thế mà làm từ trong để cho mình dành chỗ tốt lớn nhất có một số việc có thể đoán trước cùng tính toán nhưng có một số việc chỉ có thể chờ sinh phía sau đi lợi dụng mà không cách nào sớm đoán trước đây cũng là lợi dụng đột sự tình tìm hắn chung chi điểm từ đó dựa thế đến dùng thế đây là tô thất sở trường chi đạo càng là một loại sinh tồn chi đạo. tất nhiên tiền bối không trả lời cái kia tô mộ phải chăng có thể cho rằng tiền bối đây là ngầm thừa nhận sao tô thất lại một lần mở miệng từng bước ép sát khỏe miệng vẻ ngoài cười lạnh vẻ mặt vẫn như vậy không kiên nhẫn cùng tùy ý ánh mắt như cũ lộ ra vẻ khinh thường hay là nói tiền bối căn bản không trả nổi cái giá tiền này khiêu khích đỏ chân chuông khiêu khích càng có nồng nặc khinh thường cùng ý khinh miệt bốn phía vô số đạo ánh mắt lập tức tụ ở nguyên dương lão tổ trên thân cho dù ai đều hiểu quá tam ba bận đạo lý này mà tô thất đã là lần thứ tư khiêu khích nguyên dương lão tổ bây giờ là không phải ra tay không thể bằng không uy tín hoàn toàn không có mất hết thể diện. Hết thảy đều đem không còn sót lại chút gì. Nếu là lúc bình thường, điểm chủ kia cùng hai cái đan đồng e rằng sớm đã ra tay rồi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, ba người cũng không muốn bị nguyên dương lão tổ một trường đã bay. Dù sao chuyện hôm nay thật sự quá mức quỷ dị, ba người căn bản nhìn không ra trong đó nguyên cớ, không biết được nguyên dương lão tổ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, tự nhiên cũng sẽ không dám mạo hiểm nhiên ra tay, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi ra lệnh hảo. Ta sáu, ta sáu, ta sáu. Lão tổ ta không nhịn. Một mà tiếp tái nhi tam mà bị khiêu khích, nguyên dương lão tổ cũng nhịn không được nữa. chúng chi hắn muốn cũng không phải là cái tốt tận chi người. Bây giờ, nguyên dương lão tổ giống như điên cuồng hùng sư, trong hai tròng mắt xoay tròn tất cả tinh thần tất cả đều hủy đi, tràn ra u linh hàn mang. Hắn bước ra một bước, không gian vật mèo, người chút như có một cỗ nham tương đan phun, cả người phảng phất đều tạo thành một tòa khổng lồ núi lửa. Một bước đạp ở không gian phía trên, liên đối toàn bộ giao dịch phường đều chấn động, như muốn sụp đổ một dạng. Hôm nay sáu, liên để lão tổ ta tới giáo huấn nguyên một chút cái này sáu. Không chi thiên cao điểm giấy búp bê, nguyên dương lão tổ nâng cánh tay trái lên phất ống tay háo một cái, lập tức liền đem tô thất cơ thể giam cẩm, khiến cho khó mà chuyển động. Chết chắc, chết chắc. Long Mã vốn định chạy trốn, nhưng khi hắn kịp phản ứng lúc đã chậm, bốn phía hoàn toàn bị Nguyên Dương lão tổ chỗ giam cầm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. "Tốt thất, ngươi là tên con tiếp, đại hỗn đản, đại gia ta còn có thật nhiều thật nhiều mỹ nữ không có hưởng thụ qua sáu." 257 chương 257, ngươi có thể nguyện vào Vô Cực Tông chương 257, ngươi có thể nguyện vào Vô Cực Tông Long Mã điên cuồng giống to cùng giận mắng, hoàn toàn không để ý hình tượng, cũng mặc kệ nàng dễ dỗ như thế nào, cũng như cũng không cách nào phá vỡ tứ phương giam cẩm. Tại thế cốt cảnh trước mặt cường giả, Tô Thất thậm chí Long Mã, Kim Điều, đều trở nên không chịu nổi một kích. khó mà bằng tự thân thực lực đối kháng tế cốt cảnh tu sĩ. trong nay mắt nguyên dương lão tổ liền xuất hiện tại tô bảy trước mặt, giống như thuấn di đồng dạng mới vừa xuất hiện liền nâng lên tay phải phiến hướng tô thất. trong lòng vô tận lửa giận mặc dù đã bảo như liệt di mừng bừng, như nham tương cuồn cuộn, lại nguyên dương lão tổ càng muốn đem hơn tô thất cho tự tay xé nát. trong lòng sát cơ vô hạn, nhưng hắn vẫn đem đây hết thể áp chế đến một cái cứ điểm, một cái chỉ có thể nhẹ đắc tội điểm. trên bản chất hắn không muốn giết tô thất, trong nội tâm lại muốn đem đối phương xé nát, ở vào hai loại ý nghĩ ở giữa lấy trong đó hắn lựa chọn giáo hấn. cái này nguyên dương lão tổ nếu thật ra tay giết ta, ám trung chi nhân phải xuất thủ tương trợ, nhưng hắn lại tuyên bố chỉ là giáo hấn, chẳng lẽ phát giác ám trung chi nhân tồn tại sáu. Con mắt chớp động, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nội tâm thẩm nghị phía dưới, tô thất lúc này liền làm ra phán đoán cùng quyết định, nguyên dương lão tổ phía trước cẩn nhẫn, bây giờ giáo hấn, nhất định không phải bởi vì người trong bóng tối nguyên cớ, hẳn là vì ta luyện chế đang ăn dược. Nghĩ đến, người trong bóng tối cũng không biết ta di hiện hắn, nếu muốn buộc hắn ra tay, nhất định phải nhường hắn biết được, ta đã biết hắn sáu Tồn tại, ý nghĩ lúc này chính là tô thất căn cứ vào nhìn thấy trước mắt, biết mà đoán. hắn cũng không biết là có hay không thực, nhưng vô luận thật giả, đều không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. như tô thất không có nguy hiểm tính mạng, ám trung chi nhân vì bảo trì liệu thấp, không để chuyện này toa ra, định sẽ không xuất thủ tương trợ, đây là lòng người bản tính, cường giả cũng không ngoại lệ. dù sao ám trung chi nhân cũng không biết, tô thất đã đem hắn hiện, không xuất thủ cũng không sợ cái sau trong lòng có ưu cụ. có thể người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tô thất sớm đã hiện hắn tồn tại, bây giờ làm hết thảy cũng là vì buộc hắn ra tay, đem việc này toa ra. mục đích 6 chỉ vì tăng thêm tiếng vào vô cực tông thẻ đánh bạc. bàn tay vỗ xuống. Nhìn lên chậm, kỳ thực nhanh, gặp Ám Trung chi nhân thật lâu chưa từng có chỗ cử động, Tô Thất khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, theo khỏe miệng leo lên hắn toàn bộ gương mặt. "Ngươi tất nhiên không xuất thủ, cái kia Tô Mỗ liền buộc ngươi ra tay, ngươi tất nhiên không muốn qua trường, Tô Mỗ liền buộc ngươi sáu." "Khoa trương." Trong lòng cười lạnh, Tô Thất đã đoán ra Ám Trung chi nhân ý nghĩ, đối phương không muốn ra tay, hắn hết lần này tới lần khác liền muốn bức đối phương ra tay. "Tiên bối, ngay lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào?" Tại vô số đạo dưới ánh mắt, Tô Thất bất vẹn vẹn không có cầu xin tha thứ, ngược lại cực kỳ khoa trương cùng ngạo nghễ ngửa đầu giống to. vô cực tông vừa mời văn bối vào tông có thể tô mỗ bây giờ gặp nạn tiền bối không xuất thủ là đạo lý gì có thể nào ngồi yên không lý đến lời nói truyền ra trong nháy mắt nguyên dương lão tổ chính là sức sở có thể vỗ xuống tay trưởng vẹn vẹn chỉ là một trận liền lại ẩm vang xuống nhìn thấy tô thất cử động như vậy nghe được như thế lời nói bốn phía tất cả tu sĩ cũng đều là sức sở có người tại bông nhiên lập tức tỉnh ngộ rốt cuộc minh bạch tô thất sở dĩ dám như vậy khiêu khích cùng tàn dỡ hoàn toàn là bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh không sợ nguyên dương lão tổ tiếng nói quanh quẩn bốn phía lại không có mảy may động tĩnh chỉ có rơi xuống bàn tay nhấc lên không gian và mèo, chói mắt xem xét lúc, giống như một tòa tràn ngập ngọn lửa cháy mạnh ngũ chỉ sơn giống như kinh khủng. mắt thấy bàn tay này liền muốn rơi xuống tô thất trên thân, không ít người đều ở đây thở dài lúc. bỗng nhiên có một đạo khí tức cường đại, từ xó xỉnh chỗ dâng lên, trước mắt liền lan tràn đến toàn bộ giao dịch phường tầng thứ hai các ngõ ngách. khi này khí tức dâng lên mấy mắt, tất cả mọi người thân thể cùng là chấn động. bây giờ cho dù ai đều có thể đoán được, cái này dâng lên hơi thở cường giả, chính là tô thất không sợ át chủ bài. nguyên dương lão tổ con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co lại, động tác lại không có mảy may dừng lại chi ý. nhưng hắn nội tâm nhưng là dâng lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, thế cốt cảnh tu sĩ, khí tức thật quen thuộc xấu. đương nhiên, nguyên dương lão tổ khoe miệng hơi hơi liếc vểnh lên dựng lên, hắn đã thức ra người trong bóng tối thân phận, thì ra là ngươi lão gia hòa này, tô thất đương con khoe miệng dần dần lan tràn, nụ cười bổ khuyết tại trên gương mặt, hắn ánh mắt chớp động phía dưới, ở sâu trong nội tâm nhưng lại không có ý thức vang lên một tiếng thở dài, chợt thấy cơ thể và đầu góc lập tức vương lòng rất nhiều. trước đây hết thảy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là vì bây giờ mà làm làm nền, đến nỗi đối phương có hay không ra tay tướng trợ. Hắn kỳ thực cũng không xác định, chưa có hoàn toàn chắc chắn, nhưng liền tại đây khi tức dâng lên một cái trước mắt, hắn liền biết hiểu quyết định của mình không có sai, hết thảy đều không có nguồn phí. Nguyên Dương lão quỷ, hà tất khó xử hiện nay tiểu bối lâu sáu? Hơi có vẻ bất đắc dĩ lời nói yếu ớt truyền ra, mang theo một loại giàn mua cảm giác. Theo thanh âm này vang lên trong náy mắt, Tô Thất không gian quanh người bỗng nhiên chấn động, nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, lại trực tiếp đem Nguyên Dương lão tổ đẩy lui ra ngoài, mà Tô Thất thì không hư hại chút nào. Kỳ thực, Nguyên Dương lão tổ nếu thật muốn giết Tô Thất, căn bản không cần đến như vậy tốn sức, lấy tu vi, cách rất xa liền có thể giết người. chỉ thấy một lão nhân xuất hiện tại tô bảy trước người, người này đống mày râu như tuyết trắng mướt, thân hình mặc dù hiện lên vẻ già mua, nhưng hắn khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi, thật sự giống như là một người trung niên nam tử. Cái này xấu, đây là Lưu Lão. Trong đám người có hay không cực tông đệ tử tồn tại? Nhìn thấy lão nhân này lần đầu tiên, liền run dậy cơ thể, khuôn mặt rung động. Vô cực tông thái trưởng lão, Lưu Lão. Có người kinh ngạc nói, từng có may mắn gặp qua lão nhân kia. Nguyên Dương Lão tổ cùng Lưu Lão tứ mắt tương đối, hai người cách nhau nửa trượng khoảng cách, một lát sau lại đồng thời cười to, đưa ra dự liệu không có động thủ. Không nghĩ tới. thật không nghĩ tới tiểu tử này át chủ bài lại lại là ngươi lão quỷ này, khó trách hắn một bộ bảo chỉ không sợ hai bộ dáng. Nguyên Dương lão tổ lửa giận trên mặt hoàn toàn tiêu thất, ngược lại trồi lên nụ cười, ta thật sự rất hiếu kỳ, tiểu tử này đến tột cùng là ai, thế mà đáng giá ngươi lão quỷ này đứng ra. bất quá, bao năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ, một điểm không biến, nhìn như cũ trẻ tuổi như vậy. Nguyên Dương lão tổ há lại kẻ vớ vẩn, hắn có thể tại sinh tử địa sinh tồn đến nay, đồng thời tập được thuật luyện đan, tại vô số cường giả ở giữa chào hỏi mà có thử, có thể tưởng tượng được, hắn tuyệt không đơn giản người. Tô thất đang mượn thế mà lợi thế. nhưng hắn nguyên dương lão tổ chẳng lẽ không phải đang lợi dụng cái trước muốn mượn này nô ra tô thất đến tột cùng là thân phận như thế nào có cái át chủ bài đây là một lần không trộn lẫn giết hại đọ sức nhưng tô thất biểu hiện quá mức rõ ràng nguyên dương lão tổ mới thật sự là cao hơn một bậc để cho người ta tìm không ra bất kỳ vết tích hắn là ai không trọng yếu quan trọng là hôm nay không thể gây thương hắn lưu lão bình tĩnh nói không thể không thay tô thất hóa giải tình thế nguy hiểm có người lão quỷ này tại nguyên mẫu có thể nào thương hắn nguyên dương lão tổ cười trả lời một bộ không thể không cho lưu lão mặt mũi biểu lộ lại trong giọng nói cũng có vẻ hơi không cam lòng nhưng tôi thất nghe được câu này phía sau con mắt lập tức chính là nhữ lại có một sợi tinh quang thiểm lược mà qua nhìn chằm chằm nguyên dương lão tổ hai mắt nhìn phút chốc trật lại nhìn về phía lưu lao bằng lưng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng liêu thập sao trong lòng lặng yên dâng lên một nụ cười khổ người khác có lẽ nhìn không ra trong đó vấn đề nhưng tôi thất là ai nghĩ lại phía dưới liền nhìn ra không tầm thường chỗ biết được đã biết một lần chính xác gặp tính toán cao thủ rất rõ ràng nguyên dương lão tổ cùng cái này lưu lão càng là người quen bằng không hai người gặp mặt như thế nào khách khí như vậy, lại cái trước càng sẽ không tùy ý từ bỏ ý đồ. Nhưng sở dĩ như thế, là bởi vì hai người quá quen. Nguyên Dương lão tổ không còn tiếp tục diễn tiếp tất yếu. Ta nói lưu lao quái, hôm nay sao không thấy ngươi cái kia cao ngạo đồ nhi? Nguyên Dương lão tổ mỉm cười mà nói, nhớ ngày đó, tiểu tử kia tại vô cực tông bị khi nhục lúc, lao phu còn nghĩ dẫn hắn rời đi đâu, chưa từng nghĩ lại bị ngươi lão quái này vượt lên trước thu chi làm đồ đệ. Chính là không biết Lý Phi tiểu tử kia tính cách có thay đổi hay không. Nếu như thế tiếp tục nữa, quả thật khó khăn vào tế cốt cảnh. người nói không có ý định người nghe hữu tâm nghe tới lý phi hai chữ phía sau tô thất thần sắc chính là biến đổi nội tâm bỗng nhiên đu cục một tiếng nghiêm túc đánh giá lưu lao phúc chốc vẫn thật không nghĩ tới trước mắt lao nhân kia lại lại là lý phi chi sư sau khi nghe lưu lão chưa từng đáp lời sắc mặt có chút tâm trầm giống như là cất giấu một cỗ phẫn nộ hắn quay người híp mắt mắt hí nhìn xem Tô thất đạo ngươi là lúc nào hiện lao phu bẩm tiên bối tại hạ từ người thứ hai giao dịch phường đi ra liền hiện tô thất mỉm cười trả lời nội tâm tuy có khổ tâm mặt ngoài lại giả bộ cái gì cũng không biết hắn không nghĩ tới vô cực tông phái tới cừng giả lại lại là lý phi chi sư vô cùng có tâm ý liếc mắt nhìn tô thất lưu lao sắc mặt tâm trầm có tâm ý khác trầm giọng nói tâm cơ thật sâu tất nhiên có thể tính toán như thế Lão phu ngươi thật sự rất không tệ lời nói có tâm ý khác một lời hai ý nghĩa làm tô thất hô lên câu nói kia phía sau lưu lão liền nhìn ra đủ loại vấn đề liên tưởng trước đây hết thảy liền minh bạch cái trước ra sao dự định ngươi vẫn là đừng tiêu lão phu tiền bối lão phu có thể không chịu được nổi lưu lão mười phần bình tĩnh nói thần sắc khôi phục lại bình tĩnh không lấy vật hỉ không lấy kỳ bi nghe được câu này tô thất cho rằng đối phương đối với mình có thành kiến nhưng tại lưu lão trong lòng đúng là không thể cùng cái trước lấy trưởng bối chi lễ mà nói lưu lão từ vô cực tông đi ra lúc liền từng chiếm được tiếu vấn hình giao phó biết rõ tô thất là dù là tiếu vấn hình cũng kiên kỵ tồn tại liền tiếu vấn hình đều như vậy hắn lưu lão lại có thể nào tự xưng tiền bối ngươi bước lao phu ra tay không phải là vì khoa trường cùng cao điệu sao bây giờ mục đích đã đến phải chăng có thể trả lời lao phu ngươi có thể nguyện vào vô cực tông lưu lão trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có chút nào hiệu chuyển nói do ý đồ đến sau đó một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy tô thất hai con ngươi như hai đoàn bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm giống như, Đối đầu Lưu lão hai mắt, Tô Thất chợt cảm thấy toàn thân chấn động, bỗng nhiên có một loại mơ hồ cảm giác, cái trước rất mạnh, thật sự rất mạnh, tuyệt không phải bình thường tế cốt cảnh tu sĩ có thể so sánh. Tô Thất cực kỳ tin tưởng mình cảm giác, lại hắn có thể cảm nhận được, đối phương đối với mình rõ ràng có định ý, nghĩ cũng không cần nghĩ liền hiểu, nhất định là bởi vì Lý Phi nguyên cớ. Chơi ạ, Lưu lão tới đây, lại chỉ vì thỉnh người này vào tông. Buồn phía, lúc này đã có người kinh hô. Nếu là ta, chắc chắn đáp ứng, nghĩ đến người này sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy, dù sao vô cực tông cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Tu vi của người này tuy thấp, nhưng hắn thuật luyện đan lại so tu vi càng mạnh mẽ hơn, sẽ ảnh hưởng sâu xa. Quan Lưu lão thái độ, người này một khi tiến vào Vô Cực Tông, thân phận tất nhiên không thấp, nói không chừng 6, có thể sẽ một bước lên trời, trực tiếp trở thành trưởng lão cũng không nhất định. 6. Nghe được Lưu lão lời nói, bốn phía chúng tu lập tức mắt tấu hâm mộ, hận không thể chính mình là Tô Thất, hận không thể Lưu lão là tới mời mình vào tông. 258 chương 258, Tô Mộ không có sai chương 258. Tô mộ không có sai dương trần đứng ở một bên cũng tại âm thầm vì Tô thất lao một vệ mồ hôi bây giờ nhìn xem tốt thất trong mắt bị kính nể lấp đầy cái trước không thể không cảm thán, mình cùng tô thất khác biệt không chỉ là tu vi tại mỗi cái phương diện cũng không bằng thậm chí có thể nói là thiên xoa địa viễn hai người trực tiếp cũng không phải là một cái cấp bậc lại dương trần có thể sâu sắc cảm thấy mình cùng tô thất khoảng cách sẽ càng ngày càng xa người sau lộ tại cả bầu trời mà con đường của mình thì giới hạn nho nhỏ sinh từ mà. đồng thời dương trần trong mắt của không chỉ có vẻ hâm mộ càng có nồng nặc kích động hắn biết rõ chỉ cần tô thất có thể đi vào vô cử tông, hắn cũng sẽ đi theo thâm đây, nói không chừng cũng có thể tiến vào vô cử tông, mà đúng là hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh. Không chỉ có là hắn, sinh tử rất nhiều tu sĩ đối với cái này cũng là tha thiết ước mơ, khát vọng một ngày kia có thể bái nhập vô cử tông. Nhưng mà, tô thất cũng không giống chúng tu suy nghĩ như vậy, lập tức đáp ứng lưu lá mời, mà là mặt chứa mỉm cười, khít lại hai mắt, vấn đạo, không biết tô muốn là lấy thân phận bực nào tiến vào vô cử tông. Nghe đến lời này, đại bộ phận tu sĩ tâm đều nhấc lên, cho rằng tô thất quá mức càng rỡ mà ngay cả loại lời này đều có thể hỏi ra, nếu là bọn hắn. hận không thể lập tức liền đáp ứng, mà cũng chính là bọn họ cùng tô thất khác biệt. lòng có cao, thì thiên liền có thể cao bao nhiêu. hơi thở hư lạnh, lưu lao bất mãn hết sức nhìn xem tô thất, cực kỳ lãnh đạm trả lời, ngươi như vào vô cực tông, có thể vì thái trường lão. có thể vì thái trường lão. đơn giản năm chữ chuyên gia, toàn bộ giao dịch phường tầng hai trong nháy mắt xôi trào, đây là xưa nay chưa từng có, tại vô cực tông trong lịch sử, thật đúng là không ai có thể vừa vào tông liền vì thái trường lão. cái này không chỉ cần tu vi, càng cần hơn đối với tông môn cống hiến cùng tông môn đệ tử tin phục. chơi a sáu, qua sáu, thái trường lão. một bên tu sĩ. Cơ thể đều run rẩy, bực này vinh hạnh đặc biệt, chúng tu căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cho rằng tô thất tiến vào vô cực tông phía sau, tối đa cũng chỉ có thể là trưởng lão. Nhưng lúc này cháu nghe, quả thực nhường chúng tu chân kinh, cho dù là dương trần cũng đều ngu ngơ tại chỗ, thậm chí liền nguyên dương lão tổ cũng đều sửng sốt, còn ngươi co vào phía dưới, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút may mắn, may mắn mình phía trước không đối với tô thất thật sự ra tay, bằng không thật sự sẽ thống hạ thiên đại cái soạn. Phải biết, tại vô cực tông, thái trường lao thân phận gần với tông chủ, có thể tô thất vẹn vẹn chỉ là linh huyền cảnh tu sĩ a. Vừa ở vào tông liền có thể nắm giữ bực này thân phận, khó trách lưu lão phía trước sẽ để cho cái trước không muốn gọi hắn là tiền bối. Nguyên lai tại vô cực tông bên trong, thân phận của hai người đã bình đẳng. Dương Trần trên mặt lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hưng phấn. Nếu thật sự là như thế, hắn liền có thể đi theo thâm lây, bởi vì thái trường lao có quyền lực thu người vào tông. Theo lý thuyết, tô thất một khi thật sự tiến vào vô cực tông, Dương Trần thậm chí địa nguyện bọn người sẽ một bước lên trời, trở thành vô cực tông chi tu. Có thể nghĩ lại. chúng tu liền đều bình thường trở lại dù sao tô thất nắm giữ luyện đan thuật lại luyện chế đan dược bên trong còn có tẩy cân phạt tùy hiệu quả như thế nghịch thiên chỗ liền càng tu vì quá nhiều đợi một thời gian ở một phương diện khác đem so với một cái tế cốt cảnh cường giả trọng yếu hơn rất rất nhiều thái trường lão sao sáu chúng tu bạn cho rằng tô thất lần này sẽ lập tức đáp ứng ai có thể nghĩ hắn thế mà mặt lộ vẻ vẻ do dự làm cho chúng tu tâm cũng đi theo nhất lên quả nhiên là hoàng đế không vội thái giám gốc giao dịch phường tầng thứ hai yên tĩnh im lặng cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Vô số đạo ánh mắt hạ xuống tô thất trên thân, đều ở đây chờ mong câu trả lời của hắn. Tiểu tử này sẽ không không đáp ứng a. Sững sờ nhìn qua tô thất, nguyên dương lão tổ biểu lộ có chút cổ quái, luôn cảm giác cái trước làm việc có chút hồ bình thường, không thể lấy thường nhân tư tưởng độ chi. Chẳng lẽ hắn liền thái trường lão thân phận cũng không để vào mắt, đây không khỏi cũng quá sáu Nhớ năm đó nguyên dương lão tổ đã từng muốn nhập vô cửa tông, thế nhưng đủ loại nguyên nhân khiến hắn chưa từng như thường mong muốn. Hôm nay tâm tình quả nhiên là chập chúng lên xuống, đã cảm giác rất là nhìn không thấu tô thất, thực tình đoán không được cái sau nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Phải chăng có thể dung tô mỗi trở về cân nhắc sáu? Cân nhắc. Một câu trả lời, thế xỉu lôi đảo mọi người tại đây, tô thất lại còn muốn cân nhắc, rất nhiều người mắt đều lập tức trừng lớn, khuôn mặt kinh ngạc và kinh ngạc. Nghe được câu này trả lời, tại chỗ đã có người đệm đủ ngừng lại ngực, hẳn không thể tiến lên hung hăng đánh tô thất một trận, liền cơ hội như vậy đều phải buông tha, bại gia tử, bại gia tử à? Dương Trần Tâm lập tức liền vỡ vụt, cả người giống như từ đám mây rơi xuống đến đáy gốc, biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, thật sự không nghĩ tới tô thất sẽ như vậy trả lời. Không có việc gì, không có việc gì. Thiếu chủ lòng cao hơn trời, tất nhiên còn có dự định, lại thiếu chủ chỉ nói là suy nghĩ một chút, cũng không phải là thật sự không vào Vô Cực Tông. Dương Trần ở trong lòng như vậy tự an ủi mình, nhưng biểu tình trên mặt như cũ cực kỳ bề bại. Có thể, Lưu lão lạnh như băng nhìn xem Tô Thất, cũng không cự tuyệt người sau thỉnh cầu. Tiểu tử này 6. Nguyên Dương lão tổ khỏe miệng lần hai run rẩy hai cái, mặc dù đã đoán ra Tô Thất đại khái dự định, nhưng trong lòng không khỏi có chút tức giận. Đúng vậy, chính là tức giận. Không chỉ có là hắn, tại chỗ phần lớn người trong lòng, ít nhiều đều có chút tức giận, phải biết bọn hắn vì tiến vào Vô Cực Tông, bệ đầu có thể gặp phải cơ hội như vậy tô thất thế mà một cái cân nhắc khác liên luyện chuyển cự tuyệt quả thật để cho trong lòng người không cam lòng người so với người hại chết người nhưng bọn hắn lại có thể nào chân chính lý giải tô thất chân thực ý nghĩ hắn sở dĩ trả lời suy nghĩ một chút liền có lưu đường lùi cũng không phải là chân chính cự tuyệt mà là lấy một loại loại khác phương pháp đang gia tăng giá trị của mình hắn đây là đang thông qua lưu láo nói cho vô cực tông hắn tô thất cũng không phải là chỉ có vô cực tông có thể đi còn lại các đại thế lực đối với hắn đồng dạng hữu chiêu ông chi tâm bởi vì hắn muốn tiếp cận thần vô đỉnh, nhất định phải nắm giữ cực lớn thân phận thân phận càng cao hắn trộm lấy thần vương đỉnh cơ hội liền càng lớn người sáu có còn nhớ lý phi lưu lão không nhắc lại vào tông chi chuyện mà là lời nói xoay chuyển trực tiếp nâng lên lý phi nửa khí chi băng lãnh đơn giản giống như là ngàn năm hàng băng tán ra lấy ý làm cho bốn phía chúng tu nhịn không được giật này mình dùng mình một cái nghe được câu này tô thất trong lòng lập tức lộ bộ một tiếng thầm nghĩ không ổn hắn vốn định tránh đi chuyện này chưa từng nghĩ nên tới lúc nào cũng một tới đối phương tất nhiên tự mình nhắc lên chuyện này hắn coi như trang cũng không thể trang tiếp một bên dương trần mặt của xoát một chút thì thay đổi hắn nghe tây dạng cùng bắc thần để cập qua chuyện này lúc đó còn tràn ngập kiếp sợ và lo lắng, bạn cho rằng nửa tháng đi qua, vô cực tông sẽ không tới tìm phiền phước, nơi nào nghĩ đến, hôm nay trực tiếp là chính chủ tìm tới cửa, mà lại còn là một cái tế cốt cảnh cường giả, nhường hắn nguyên bản buông lòng tâm lập tức nhấc lên. phía trước, tô thất có át chủ bài, nhưng bây giờ sáu, dương trần thật sự nghĩ không ra hắn còn có gì át chủ bài, như thế nào, lý phi xảy ra chuyện gì, nguyên dương lão tổ hướng về phía trước bước ra hai bước, đi tới lưu lão bên cạnh, trành thị tô thất, giống như thẩm vấn đồng dạng, ánh mắt sắc bén như lạnh ngào, như muốn đem tô thất tâm cho triệt để nhìn thấu. lưu lão không có trả lời, mà là ngóng nhìn tô thất. chờ đợi người sau trả lời một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên sự tình quả thật ra ngoài ý định tô thất căn bản cũng không từng muốn đến lưu lão cùng nguyên dương lão tổ càng là người quen càng không có nghĩ tới vô cực tông phái tới cường giả thế mà lại là lý phi chi sư càng quan trọng chính là lý phi cùng cái kia nguyên dương lão tổ phảng phất còn có quan hệ sáu sự tình càng phức tạp ra tô thất phạm vi khống chế quá nhiều hắn bây giờ căn bản là tìm không thấy ngăn được biện pháp lại nhìn xu thế nguyên dương lão tổ cùng lưu lao rồng có liên hiệp dấu hiệu khu khu sáu ho khan hai tiếng tô thất trên mặt gạt ra nụ cười nội tâm lại dâng lên vẻ khổ sở Hắn bản cho rằng Vô Cực Tông sẽ không truy cứu chuyện này, tiếc rằng không như mong muốn, từ Lưu lao xuất hiện sự tình bên trên liền có thể nhìn ra, Vô Cực Tông đích thật là không truy cứu, nhưng không có nghĩa là Lưu lão không truy cứu. Lưu lão truy cứu chuyện này, cùng Vô Cực Tông truy cứu chuyện này ý nghĩa không kém nhiều. Tô Thất thật sự có một loại kích động đến mức muốn chửi người khác, không biết được là ai nghĩ ra biện pháp này, nếu là biết được, hắn thật sự sẽ hỏi đợi đối phương tổ tông 18 đời. Chuyện này 6. Chuyện này 6. Tô mô không có sai. một tất nhiên đã thành thuyến. Tô Thất dứt khoát cửa ngực, cùng Lưu lão đối mặt, căn bản không có mảy may chịu thua chi ý. hắn tin tưởng đối phương không dám làm gì mình tối đa cũng liền bị giáo hấn một chút sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh húng chi hắn tô thất căn bản cũng không có chịu thua tính cách cùng tiền lệ làm chính là làm không có cái gì phải hối hận húng chi hắn trước đây làm với lúc liền dự liệu được sẽ có như thế một ngày sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt vô cực tông không truy cứu chuyện này mà là lưu Lão theo đuổi cứu liền có thể nhìn ra một bên trong kỳ quặc bởi vì nếu là vô cực tông theo đội cứu vậy liền không phải giáo hấn đơn giản như vậy mà là trực tiếp giết người nhưng nếu là lưu Lão theo đội cứu liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà tôi thất chính là nhìn thấu điểm này mới có thể từ trước đây khổ tâm trong nháy mắt thay đổi thái độ, lập tức cường ngạnh, huống chi hắn muốn cũng không có sai, lần nữa nói bổ sung, chuyện này Tô Mộ không sai, là hắn tự tiện xông vào Tô Mộ chỗ ở trước đây, đối với nào đó vô lễ, nguyên nhân bất đắc dĩ ra tay giáo huấn chi. Giờ này khắc này, bốn phía chúng tu, không người còn dám mở miệng, đối mặt Nguyên Dương lão tổ lúc, bọn hắn còn dám phản bác hai câu, nhưng đối mặt Lưu lão, bọn hắn trực tiếp cũng không dám nhiều lời, bởi vì Lưu lão chính là Vô Cực tông thái trưởng lão, coi như ở trong thành giết người, đại trận chi linh cũng sẽ không quan hệ. Theo lý thuyết, Lưu lão tại Vô Cực tông chi thành nội không có quy định cái gọi là giết người danh lệch chỉ cần hắn nguyện ý hơn nữa có năng lực như thế muốn giết hai cũng có thể người này sao như vậy có thể gây chuyện phía trước đắc tội nguyên dương lão tổ là bởi vì âm thầm có lưu lao chống đỡ cho nên không sợ nhưng bây giờ mà ngay cả lưu lão cũng cùng nhau đắc tội không biết hắn còn có cái gì át chủ bài ta đan dược còn không có mua một bên có một danh tu sĩ vẻ mặt đưa đám tại thầm nghị ở giữa nội tâm cứ gọi cái biệt khớp đó mắt thấy đan dược liền muốn tới tay thế nhưng nửa đường giết ra cái nguyên dương lão tổ đem hắn đan dược cướp đi đồng thời bị đả thương. bực này vẫn khí quả thật quá tốt hào đến trên trời rơi xuống một đống phân, hết lần này tới lần khác liền nện vào trên đầu của hắn. Lưu lão nóng nhìn Tô Thất, ánh mắt sắc bén, con người sâu thẳm, ánh mắt băng lãnh, biểu lộ càng là lãnh được sương lạnh, nhưng lại không nói lời nào, vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn xem, phản phất có thể xem thấu cái sau ý nghĩ trong lòng một dạng. Bị đối phương dạng này nhìn chằm chằm, Tô Thất luôn cảm giác tuyệt không không bị ràng buộc, nội tâm có chút buồn chồn, đoán không ra đối phương đến tụt cùng có tính toán gì không, nhưng lại không thể không nổi lên khí thế, cùng đối phương đối mặt. Sự tình tất nhiên làm, mặc kệ tốt hay xấu, đều phải đi ưỡn gánh chịu, đây chính là Tô Thất, hoặc là không làm. hoặc là liền vừa làm đến cùng, dù cho sai rồi lại như thế nào, ít nhất hắn đánh cuộc đúng. 259 chương 259, lão tổ ta muốn khiêu chiến ngươi chương 259, lão tổ ta muốn khiêu chiến ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Dương lão tổ mặt tâm trầm, chợt cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không rõ tô thất cùng Lưu Lão chỉ đến tận cùng là chuyện gì, ta muốn biết Lý Phi xảy ra chuyện gì. Theo lời nói từng chữ rơi xuống, Nguyên Dương lão tổ thật sự có sát ý chẳng hẳn ra, một đôi mắt đều triệt để âm hẳn xuống, hết sức thâm thúy cùng lạnh nhạt. Lần này đến phiên tô thất sửng trong lúc nhất thời thật sự không biết trả lời như thế nào. Hắn không có khả năng trực tiếp nói cho Nguyên Dương lão tổ, Lý Phi bị hắn cho khi dễ à. Lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần mình nói ra, đối phương thật sự sẽ lập tức ra tay đem chính mình đánh giết, từ cái kia nồng mà không tàn trong sát ý liền có thể nhìn ra một hai. Giờ này khắc này, bốn phía chúng tu cũng đều ngộng, càng nhìn không thấu chuyện Dương quy tích, không biết được Nguyên Dương lão tổ tại sao lại trong nháy mắt biến thành người khác vậy, hoàn toàn cùng phía trước là hai người, phản phất Lý Phi chính là vậy ngược của hắn giống như. Dương Trần đứng ở một bên, khuôn mặt hiện lên màu sáng cho, hắn bây giờ là thật sự nghĩ không ra Tô Thất còn có cái gì át chủ bài, như hai tên tế cốt cảnh cường giả đều ra tay. hai bọn họ thật sự khó thoát một tiếp ít nhất dương trần lại như vậy cho rằng dù sao liền hắn đều không biết được tô thất chân chính át chủ bại ở đâu chuyện này lưu mô không muốn lại truy cứu hy vọng chuyện này có thể liền như vậy bỏ qua tô thất chưa từng lại mở miệng trả lời đang khẩn trương bầu không khí bên trong lưu Lão trầm mặt một lúc lâu sau vừa mới bình tĩnh mở miệng con mắt tú lánh mà nhìn chằm chằm vào tốt thất nếu thật nếu bản về đến cuối cùng ai đúng ai sai căn bản là khó mà nói rõ ngươi đã đạt đến mục đích mà ta đồ cũng bởi vậy tìm được đột phá cơ hội chuyện này liền làm không ai nợ ai nghe đến lời này tô thất tâm lập tức buông lỏng hắn bất kể lý phi tìm được cái gì đột phá cơ hội chỉ cần bây giờ vô sự nên cái gì đều tốt dương trần khuôn mặt lần nữa cứng đờ lại từ thất lạc cùng lo nghĩ bên trong thở phào hắn đã không biết được chính mình hôm nay là lần thứ mấy sinh loại biến hóa này sững sờ nhìn xem tốt thất không biết nên nói người sau vận khí quá tốt hay là nên nói lên thiên căn vốn là đang giúp đỡ đột phá cơ hội nghe thế bố chữ nguyên dương lão tổ hai mắt trong nháy mắt liền rõ sáng lên bắn ra hai đạo kinh người tinh mang nhưng nháy mắt thoáng qua lại khôi phục một mặt lạnh lùng nhìn về tốt thất lại không sắc cơ sau này như lý phi không tới tìm tô mộ phiết thức chuyện này quyền đường chưa từng sinh qua nhưng nếu có người muốn khi dễ đến tô mộ trên đầu chẳng cần biết hắn là ai nắm giữ tu vi bực nào đều đưa trả giá thảm trọng chi đại giới tô thất một lời hai ý nghĩa địa đạo vừa trả lời lưu lão lại tại khuyên bảo nguyên dương lão tổ cùng tất cả mọi người hắn tô thất cũng không phải dễ khi dễ như vậy phản phất coi như tôn giả cảnh tu sĩ đến đây hắn cũng không sợ đồng dạng người cứ yên tâm đi ta đồ nơi đó lưu mỗ tự sẽ giải quyết lưu lão tự nhiên nghe được tô thất ý trong lời nói lại khuôn mặt bình tĩnh không có chút ba động nào lần này đến đây Lưu Lão không chỉ có vì Thỉnh Tô thất vào tông, còn có hòa dịu hai phe quan hệ chi ý. Mặc dù không phải chính hắn ý nguyện, nhưng lại không thể không thi hành. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây. Người lão quái này cũng đi theo Lưu Mô đi thôi. Lưu Lão nghiêng đầu đối với Nguyên Dương Lão tổ đạo, muốn đem chuyện này liền kết thúc như vậy, đồng thời tại âm thầm đối với cái sau truyền âm, để cho không muốn cùng Tô thất đối địch. Có thể Nguyên Dương Lão tổ tựa như chưa từng nghe được Lưu Lão truyền âm đồng dạng, như cũng diện mục băng lãnh, không có chút nào rời đi chi ý. Ngược lại nhìn chăm chú Tô thất, đạo, hôm nay thuốc này bán ra quyền nhất thiết phải giao cho ta Nguyên Dương đan thuốc phụ trách. đối với đan dược bán ra quyền nguyên dương lão tổ từ đầu đến cuối không cách nào quên dù cho có lưu lao tại vẫn là không có từ bỏ muốn cấp đi bán ra quyền sự tình quay tới quay lui lại nhiễu trở về đan dược sự tình bên trên đây mới là chúng tu vẫn không có rời đi nguyên nhân càng là bọn hắn chân chính quan tâm muốn đan dược có thể nhưng tô mộ vẫn là câu nói kia nhất định phải là thị trường giá cả gấp 20 lần tô thất rất bình tĩnh trả lời thế mà không có nhà ra ấn định gấp 20 lần giá cả lần này chúng tu không có xôn xao cũng không có chấn kinh phản phất tô thất nói ra những lời này là chuyện đương nhiên giống như kinh lịch chuyện lúc trước chúng tu đã thấy rõ tô thất rõ ràng chính là không muốn đem đan dược bán ra quyền giao cho nguyên dương lão tổ cho nên mới có thể như vậy làm có dễ lại trọng yếu một điểm là đừng nhìn tô thất cực kỳ hiền hòa nhìn như văn ngược nhưng hắn bây giờ phong cách hành sự chỉ có một điệu đó chính là sáu bá đạo không có điểm mấu chốt bá đạo cùng phách lối cho nên hắn bây giờ làm ra lựa chọn gì chúng tu đều sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên lần này nguyên dương lão tổ thần sắc như nghĩ tượng bình tĩnh căn bản không có mảy may tức giận tựa như tô thất trả lời đều ở đây trong dự đoán của hắn một dạng gấp hai lần quá cao nguyên dương lão tổ lắc đầu trong mắt lại hiện lộ ra vẻ phải cùng bất đắc dĩ cảm giác, phản phất hắn tại nội tâm làm ra một cái cực lớn quyết định giống như, thấy thế, lưu lão khỏe miệng giật một cái, lấy hắn đối với nguyên dương Lão tổ hiểu rõ, lúc này liền nhìn ra, cái sau đây là muốn âm người khúc nhạc dạo. ngay tại chúng tu cho rằng nguyên dương lão tổ muốn từ bỏ lúc, hắn bỗng nhiên vừa trừng mắt, giơ ngón tay chỉ tô thất, quát tiểu bối, ngươi sáu, lấn giả tổ ta quá đáng. trong ngay mắt, toàn trường ngạc nhiên, tô thất càng trừng lớn hai mắt, một bộ vẻ không thể tin được, người sáu, người khi dễ lao tổ ta thân thể suy yếu lâu năm. huyết mạch suy bại lão tổ ta đích xác là tâm địa thiện lương có thể ngươi cũng không như vậy tất yếu khi dễ một lao nhân a kế tiếp xanh một màn càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy cổ quái thật là chuyện lạ lúc nào cũng có bây giờ đặc biệt nhiều ai có thể tin tưởng nguyên dương lão tổ là một cái tuổi già người yếu người phải biết trước đây không lâu nguyên dương lão tổ thế nhưng là cực kỳ bá đạo vừa đến đã tranh ngang đồng thời cường thế bức bách dương trần thử hỏi một cường giả như vậy sẽ thân thể suy yếu lâu năm sao đến nội tâm địa thiện lương chúng tôi nhìn lên nhìn xuống cũng không nhìn ra một chút như vậy thiện lương tại sinh tử mà chân chính thiện lương người chết sống tuyệt là, người khi dễ lao tổ ta linh thạch không đủ khi dễ lao tổ ta tu vi yếu ớt nhưng lão tổ cũng không phải dễ khi dễ như vậy ta sáu ta muốn khiêu chiến ngươi giờ khác này nguyên dương lão tổ quả thật giống như đổi một người khác nơi nào còn có cái gì bá đạo cùng cường thế nhất định chính là một cái bị người khi dễ lao đầu hắn chuyển biến nhanh như vậy trừ bỏ lưu lão bên ngoài những người còn lại trong lúc nhất thời tất cả phản ứng không kịp bởi vì mặt của hắn biến đổi quá nhanh nhường chúng tu hết sức không xác định cho là mình là ở nằm mơ giữa ban ngày hơn nữa còn là ác mộng người khiêu chính ta lúc này tôi thất liền triệt để ngây mẩn cả người một bộ thật thảo biểu lộ khẹ miệng co giật, càng cảm giác mình thật sự không bằng Nguyên Dương lão tổ, riêng là cái này trở mặt độ, hắn liền xa xa không bằng. Còn có cái này giả bộ đi ra ngoài biểu lộ, hắn càng là bội phục đến cực điểm, đơn giản liền cũng thật. Có thể để cho hắn bội phục không có mấy người, nhưng Nguyên Dương lão tổ ở phương diện này năng lực, chính xác thật sự nhường hắn bội phục, ít nhất hắn hiện tại còn không đạt được cảnh giới như thế. Đối với, lão tổ ta muốn khiêu chiến ngươi." Nguyên Dương lão tổ một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ, hai tay chống lạnh, nhìn hầm hầm Tô Thất, "Lão tổ ta là đánh không thắng ngươi, nhưng ở đan đạo phương diện, ta nhất định phải so với ngươi cái cao thấp. Ngươi đánh không thắng ta." Cười khổ trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ tôi thật không nghĩ tới đối phương trăng cũng có thể chứa vào trình độ như vậy đây quả thực là một loại không gì sánh được cảnh giới chủ cửa hàng ở một bên nhìn xem đây hết thảy hai mắt chừng lớn con mắt giống như muốn rơi ra tới một dạng giống như là lần thứ nhất nhìn thấy nguyên dương lão tổ dù là lưu lão định lực cho dù tốt bây giờ cũng khỏe miệng co giật hai cái thật sự không muốn lại tiếp tục nhìn xuống tại thế cốt cảnh trong cơn giả có thể làm được trình độ như vậy tu sĩ có lẽ chỉ có nguyên dương lão tổ một người ít nhất lưu lão sinh tồn đến nay còn không có gặp phải người thứ hai cứ định như vậy lão tổ ta muốn khiêu chứng ngươi sau ba tháng ở thành này trung tâm ganh đua cao thấp đan đạo phương diện người ta nhất thiết phải quyết cái thư hùng nguyên dương lão tổ cao giọng nói nhưng hắn đang khi nói chuyện nội tâm thì âm thầm cười lạnh thầm nghĩ hừ cùng lao tổ ta so tiểu tử ngươi vẫn là quá non cái gì gọi là không khéo lao tổ ta đây mới gọi chân chính khôn khéo có lúc vì đạt được đến mục đích cái gọi là mặt mũi vẫn là có thể thả xuống một chút nội tâm càng nghĩ nguyên dương lão tổ càng cảm giác mình quá thông minh sau ba tháng tương đối đan đạo hắn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng ba tháng thời gian dù là tô thất lại người thiên nội tính lại cao hơn cũng không khả năng tại đan đạo phương diện có quá lớn để thăng cho nên nguyên dương lão tổ mới có thể như vậy trang chỉ vì cùng tô thất so đan đạo hơn nữa cái trước từ vừa mới bắt đầu liền không có sát nhân chi tâm sớm đã quyết định tương đối đan đạo mà không động thủ giết người đến nỗi phía trước xanh hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ cùng trong dự liệu chỉ có lưu lao xuất hiện là ra ngoài ý định cái này mới là nguyên dương lão tổ chân chính châu đáng sợ tâm cơ mạnh liền một chút tôn giả cảnh cường giả đều cảm thấy không bằng còn không chờ tô thất trả lời nguyên dương lão tổ liền bước ra một bước đưa tay vung lên liền gặp một trường lá bùa trống rông xuất hiện, cái sau vừa nắm chặt người trước tay, hướng về trên lá bùa nhấn một cái, dùng cái này phù vì thể Nếu như mất lời, trên trời rơi xuống tử kiếp. Nguyên Dương Lão Tổ năm ngón tay trái bấm quyết, trong miệng nói lầm bẩm đồng thời nụ cười quỷ quyệt mà nhìn xem tốt thất. Đạo, đạo thể nhân tâm, như sau 3 tháng, ngươi nếu không như nguyên mẫu, thì nhất định bái nguyên mẫu vi sư, nhược mẫu không bằng ngươi, nào đó liền cam nguyện làm đồ đệ. Theo lời nói rơi xuống, liền thấy kia lá bùa hóa thành từng cây màu xám sợi tơ, chui vào tô thất cùng Nguyên Dương Lão Tổ mi tâm, trong cõi u minh lập tức hạ xuống một loại sức mạnh, đem hai người cho liên hệ với nhau. nếu như tô thất thật vua một khi bài sư vậy cái này đan dược bán ra quyền tự nhiên liền trở về nguyên dương đan thuốc phường đạo sáu đạo thể một bên có tu sĩ trấn kinh không nghĩ tới nguyên dương lão tổ lại như vậy vô lại đạo thể chia rất nhiều loại mà nguyên dương lão tổ loại này nhưng là đơn giản nhất một loại theo trước đó mà nói nhân tâm tại tô thất nội tâm gieo xuống một khoảng hạt giống sau đó lại thi loại này huyền não pháp liền tạo thành thời khắc này sáu đạo thể làm cái kêu màu đen sợi tơ vào cơ thể trong nháy mắt tô thất lập tức hiểu được chính mình chúng chiêu bây giờ muốn phản kháng nữa thì đã trễ tất cả cử động, một mạch mà thành, nguyên dương lão tổ tại cười to ở giữa, lập tức lách mình rời đi, căn bản muốn không cho tô thất cơ hội phản bác, ha ha, lưu lão quái, nguyên vũ mời ngươi uống rượu, tới không. nghe vậy, lưu lão khổ sở lắc đầu, nhìn qua tô thất, đạo, tâm cơ của ngươi đích xác rất sâu, nhưng sáu, lưu lão chưa từng nói hết lời, lắc đầu rời đi, có thể tô thất cũng hiểu được hắn ý tứ, đây rõ ràng là đang nói cho tô thất, ngươi sáu, vẫn là quá non nớt, tại bốn phía vô số đạo ánh mắt cổ quái phía dưới, tô thất sững sờ đứng ở tại chỗ thật lâu, thật lâu, thể xác tinh thần đều bị tức giận đến run rẩy, tự học đạo đến nay. cũng là hắn hố người, hôm nay là lần bị người hố. Đương nhiên, hôm đó mua nhà không tính, cái kia với hắn mà nói, căn bản không tính là hố, lại một lần kia, hắn xem sớm ra manh mối, sở dĩ mua xuống phòng, đó là bất đắc dĩ, nhất thiết phải mua. Nội tâm có một cố khí tồn tại, biệt khuất, thật sự rất biệt khuất, hắn đây là bị người quang minh chính đại hố, bấy không có chút nào chỗ trống, bấy khó mà phản kháng, hết thể sinh bất quá trong chớp mắt, nhường hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Quá mức sơ suất, quá mức tin tưởng Nguyên Dương lão tổ bên ngoài, bằng không hắn cũng sẽ không bị động. 260 chương 260, tại sao duyên một trong nói chương 260, tại sao duyên một trong nói thiếu 6? Thiếu chủ, sau 3 tháng thật muốn so sao 6. Dương Trần Tiểu Tâm rực dựng nói, chợt cảm thấy bờ môi có chút khô khốc, bỗng nhiên cho rằng, có thể đi theo tại Tô Thất bên cạnh, cũng là cần rất lớn dũng khí và sức thừa nhận. Chuyện đều như vậy, còn có thể không giống như. Hơi thở hư lạnh, Tô Thất thần sắc cực kỳ âm trầm, bây giờ coi như hắn không muốn so sẽ với, cũng phải đi so, không có biện pháp. Nhưng nhường đầu hắn đau là, về căn bản sẽ không hiểu sau 3 tháng, chính mình sẽ thân ở phương nào, sinh tử cũng là mươi ngông. Lời nói vừa ra, Tô Thất hai mắt đông nhiên nhíu lại, ánh mắt như hai đạo sắc bén lệnh dao, đông nhiên hạ xuống chủ cửa hàng cùng hai tên đan đồng thân bên trên. Có làm hay không? Long Mã đứng ở Tô Thất vai phải, ánh mắt yếu ớt, nội tâm cũng rất là nổi nóng cùng phiên mượn, giống như là có thể nhìn thấu cái sau ý tưởng nội tâm một dạng, trành thị chủ cửa hàng vấn đạo. Làm. Trong lòng ngực có một cỗ hỏa đang tiêu đốt, tất nhiên bị Nguyên Dương lão tổ chôn, cái kia Tô Thất nhất định phải từ địa phương khác tới tiết trong lòng chi hỏa. Ngao ngao. Long Mã hóa thành một vệt sáng, cực kỳ hưng phấn mà trực thiếu, giang cầm đồng thời tô thất cũng lách mình xuống ra nắm đấm trực tiếp tuân ra tối cường thần lực hướng chủ cửa hàng đánh sát mà đi lúc này chủ cửa hàng muốn phản kháng lại phát hiện cơ thể bị sinh sinh giam cầm khó mà đưa ra tu vi xong hành động liền một bên hai tên đan đồng cũng bị hạn chế hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thể sinh người muốn cái gì là phát giác được tự thân tình huống chủ cửa hàng lập tức dự cảm không ổn sắc mặt lúc đó thì thay đổi ngưng khí phẫn độ quát lao tử muốn đánh ngươi tô thất nơi nào vẫn quan tâm hình tượng gì giơ nắm đấm liền hướng đập xuống đi lại long mã móng cũng không ngừng hạ xuống chủ cửa hàng trên thân tiếng va chạm lập tức vang vọng một phía Phanh, suy sáu. Nhìn một chút, tại chỗ chúng tu lại cảm giác được da đầu có chút tê dại, xương kia vỡ nát thanh âm, giống như ma âm giống như ở bên thai văn vọng. Hai tên đan đồng nhìn thấy một màn này, nội tâm cũng đều đang run rẩy, không nghĩ tới chờ nguyên dương lão tổ sau khi rời đi, tô thất dám như vậy càng rỡ dỡ, cầm chủ cửa hàng xuất khí, căn bản không sợ cái kia cái gọi là trả thù. Có thể nghĩ lại, chúng tu cũng đều bình thường trở lại. Chuyện hôm nay mặc dù khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng vẫn là có người đoán được. Nguyên dương lão tổ căn bản cũng không nguyện đắc tội tô thất, cho nên mới có thể sau khi rời đi, lưu lại chủ cửa hàng nhường chi xuất khí. Một lát sau. tôi thất vây vây tay phun ra một ngụm chọc khí quay người quét bốn phía trong con mắt còn có một tia ưu hỏa đang tiêu đốt Bốn phía phàm là chạm đến hắn ánh mắt giả đều theo bản năng đi trốn tránh trong lúc nhất thời lại không người dám cùng mắt đối mắt đan dược bán ra tiếp tục đối với dương trần gật đầu một cái tôi thất làm ra khôi phục bán ra đan dược quyết định đồng thời vừa tiếp tục nói hôm nay chính là cái này đan dược một lần cuối cùng bán ra đến nỗi sau này phải chăng còn sẽ bán mua lưu lại chờ sau 3 tháng lại bàn về người thứ hai quyết định quả nhiên là lòng trời lở đất tại chỗ chúng tu tất cả chấn kinh cùng xôn xao đồng thời cũng có hưng phấn cùng may mắn, bởi vì một lần cuối cùng đan dược bán mua, bọn hắn tới. Đối với như thế quyết định, chúng tôi chưa từng phản bác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, như cái này đan dược lại bán mua xuống đi, tô thất đắc tội không còn vẹn vẹn chỉ là nguyên dương đan thuốc phường, sẽ đắc tội sinh tử mà tất cả đan dược phường. nhưng đan dược bán mua, đây là sớm muộn sự tình, lại tô thất đã đạt đến mục đích, căn bản không có lại tiếp tục bán mua tất yếu. Húng chi vật hiếm thì quý, như đạt đến tràn lan trình độ, Tô thất luyện chế đan dược liền không thể lại bán ra giá cao. đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa bán ra giá cao. mỗi một cái tu sĩ đều là từ tư đều hy vọng mình có thể vô cùng cường đại đến nỗi những người còn lại có mua hay không nhận được đan dược bọn hắn không quan tâm một chút nào bọn hắn chỉ để ý hiện nay bởi vì bọn hắn giờ này khắc này có thể mua được đan dược sau đó tô thất chưa từng ở đây dừng lại quá nhiều lãnh châm nghiêm mặt cất bước rời đi giao dịch phường mà điếm chủ kiệt thì bị hai tên đan đồng dịu ra ngoài bây giờ sớm đã đã hôn mê tiên huyết theo hắn và táo nhỏ xuống xương sườn cũng không biết được đoạn mất mấy cây rất nhanh giao dịch phường tầng hai khôi phục trật tự từ dương trần chủ trì lại lần nữa sắp xếp lên như như trường long đội ngũ không bao lâu nơi đây sở sinh sự tình liền truyền ra tới khi biết được đây là một lần cuối cùng bán ra đăng dược phạm là nghĩ người mua đều triệt để đến cùng, hướng sáu cái giao dịch phường tràn vào lần này nếu không mua lần sau lại mua liền không biết sẽ tới khi nào ít nhất cũng phải sau 3 tháng nhưng thế sự biến đổi thất thường ai cũng không dám cam đoan mình tại cái này 3 tháng có thể bình yên trải qua nói không chừng lần này mua được đăng dược thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mình một mạng phôn chuyện tôi nhớ, lại nói tốt thất hắn chậm rãi đi ở trên đường tả hữu hai bên là từ h một xây thành kiến trúc dưới chân đều là do h một lát thành mà thành Bốn phía bóng người xuyên thẳng qua, nhưng hắn lại giống như độc lập với thế, vô hình trung tản ra một loại không thuộc về nơi đây cảm giác. Cũng có lẽ nói, hắn ở đây tìm không thấy lòng trung thành. Trên đường phố, không có chọc trời cổ thụ, không có nhu hòa ánh mặt trời rực rỡ, hoàn toàn chính là mênh mông vô bờ đen. Cái này đen không phải trời tối, mà là quanh mình không khí thậm chí không khí, tán ra vô hình đen, liền như thế mà tất cả kiến trúc cũng là hắc một kiến tạo một dạng. Tại sinh từ mà, bất luận là thành trì vẫn là sơn mạch ở giữa, cũng giống như bao phủ một tầng khói mù, ở đây nhất định chính là huyết cùng tội địa vực. Vẹn vẹn đi ở trên đường phố, cùng vô số tu sĩ gặp thoáng qua tô thất đều có thể cảm nhận được trên người bọn họ sát khí tuy nhỏ yếu lại chân thực tồn tại Tuy tiện một danh tu sĩ dù chỉ là luyện thể cảnh tu vi cũng tuyệt đối giết qua không ít người sinh tử mà thật là một chỗ tội cùng máu luận mà nơi này bất luận cái gì một danh tu sĩ như phóng tới bên ngoài cùng giai bên trong ngắt hẳn hiếm coi thủ nơi đây tu sĩ có có ngoại giới tu không có tàn nhẫn nhìn xem bốn phía bóng người đông đảo, tô thất tại trong lẩm bẩm tiến lên càng cho rằng chỉ có tại sinh tử mà một chỗ như vậy mới có thể luyện thành ra sát phạt ý, quả quyết hung ác sinh tử mà hảo một cái sống cùng chết chỗ nhất niệm sinh nhất niệm chết thời khác sinh tử nhưng là sáu nghe đạo lộ mấy ngày nay tới tô thất càng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bắt đầu xuất hiện sôi trào cùng nhiều loạn chi tượng giống như muốn đột phá một dạng nhưng hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác sở không tới phương pháp luôn cảm giác kém một chút đồ vật chẳng lẽ ta thiếu chút nữa là đạo sao nhưng ta thấy qua rất nhiều người đạo càng thấy qua chân chính thiên địa đại đạo nhưng của chính ta đạo lại tại phương nào sáu tô thất tu vi đã là linh huyền cảnh đỉnh phong khoảng cách ngưng hải cảnh cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước nhưng chính là nho nhỏ này nửa bước từng nhường vô số tu sĩ dừng bước cả đời không được vào Ai nha mà ơi, mỹ nữ, lại là mỹ nữ. Long mã đứng ở tô thất vai phải, một mực mà nói thầm, mỹ nữ, tới, mau tới đây, đến cho ra xoa xoa. Phạm La nhìn thấy có chút sắc đẹp nữ tử, Long mã liền sẽ lập tức hai mắt tỏa sáng, bày ra một bộ tự nhận rất kiêu căng cùng anh tuấn bộ dáng, hai mắt chớp động, không ngừng phóng điện. Chỉ bất quá, trên đường nữ tu không một người để ý tới Long mã, thử hỏi nếu là một con ngựa đối với ngươi phóng điện, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Dù là con ngựa này là Long mã, nắm giữ chân long huyết mạch, nhưng nhìn đứng lên cũng vẫn là chỉ sáu. Mã, ai, hủy, hủy, cứ như vậy hủy. Một khắc trước, Long Mã còn tại tư thế đứng chủ, sau một khắc liền than thở, đẹp như vậy nữ tử, có thể nào vừa ý như vậy một đồng phân. Lời này nói ra thời điểm, Tô Thất cùng lời nói bên trong chính chủ đang gặp thoáng qua, nhưng thấy đối phương thân thể chấn động, tức giận đến cơ thể đều run rẩy kịch liệt, nếu không phải nữ tử kia lôi kéo, người này tất nhiên sẽ xông lên trước hung hăng giáo hấn Long Mã cùng Tô Thất. Tính toán, đây là vô cực tông chi thành, vẫn là nhanh chóng mua được đăng dược, rời đi nơi đây à. Nữ tử lôi nam tử rời đi. mà tô thất căn bản vốn không quan tâm những thứ này lại hắn đắm chìm tại một loại huyền ảo suy nghĩ sâu sắc bên trong đối với ngoại vật cảm giác đã đạt đến một cái cực nhỏ trình độ liền tại tô bảy tiến lên ở giữa long mã bỗng nhiên lại là một tiếng cao giọng thét lên mỹ nữ lần này thật là mỹ nữ theo lời này chuyên gia liền gặp tô thất phía trước cách đó không xa đâm đầu đi tới một nữ tử nhưng thấy nữ tử này mang theo màu đen mũ rộng vành một thân váy đen đồng bền, trực tiếp hướng tô thất đi lại phương hướng mà đến lập tức long mã hai mắt liền sáng lên nhìn chằm chằm cái tiêu mũ rộng vành nữ tử không rời mắt cũng không ngừng trợn trợn tán Người khác có lẽ nhìn không thấu cái kia mũ rộng vành ở dưới khuôn mặt, nhưng Long Mã chính là Thiên Địa Chi Tinh, cặp mắt giống như hỏa đồng tử, lập tức thì nhìn xuyên mũ rộng vành, có thể nhìn tới mũ rộng vành ở dưới tuyệt thế khuôn mặt. Đạo Hữu có thể hay không ôn chuyện một chút? Mũ rộng vành nữ tử đống nhiên ngừng cất bước, trực tiếp đứng ở tô thất trước người, ngăn trở người sau đường đi. Bị người như thế đánh đánh gãy, tô thất lông mày lập tức nhăn lại, dừng bước đồng thời dương mắt nhìn lên. Khi thấy rõ người trước mắt phía sau, hắn con ngươi trong nháy mắt chính là co rụt lại, lông mày nhíu càng chặt hơn. Ôn chuyện hảo, ôn chuyện hảo. Long Mã ở một bên cổ động, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. đây chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ sáu. Tô thất không có phản ứng long mã mà là hai mắt lóe ra hai đạo thần mang, dạng hơi rực rỡ, con ngươi trong nháy mắt trở nên như ngôi sao quỷ dị, giống như là có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư hảo. Tô Mỗ cùng ngươi không cũ có thể tự. Tô thất trả lời rất thẳng thắn, hắn đã nhận ra người trước mắt chính là Nguyệt bên trong phòng đấu giá thấy mũ rộng vành nữ tử, đồng dạng cũng là nàng tại đấu giá hội sau khi kết thúc, nhường đế Minh khiên thiệt to lớn, suýt nữa liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Tô thất mặc dù không biết trận chiến kia quá trình, nhưng hắn cũng không ngốc, nữ tử này có thể làm được cấp độ kia trình độ, xem xét liền biết không phải bình thường tu. cho nên hắn thật đúng là không muốn cùng dạng này người có cái gì dây dưa, nói không chừng lúc nào liền bị đối phương cho lừa giết. Tương kiến là Hưu duyên, đạo Hưu vì cái gì cự người ở ngoài ngàn giảm, mũ rộng bènh nữ tử rất không màng danh lợi địa đạo, trong lời nói tản ra một loại vô hình tao não, giống như hoàng tộc đối mặt bình dân đồng dạng. Người ta bất quá nửa mặt duyên phận, tại sao duyên một trong nói, tôi thất như cũ rất chắc chắn, không muốn cùng người trước mắt sinh ra bất cứ liên hệ gì. Nửa mặt duyên phận, không thể nghi ngờ là đang nói cho mũ rộng bènh nữ tử, ngươi cũng không có thể lấy chân diện mục tương kiến, tôi mỗi lại vì sao muốn cùng ngươi tới cái gọi là chuyện? Nửa mặt, không tính là chân chính gặp mặt, cho nên tại tô 7 ở đây, cũng coi như không hơn 6. Duyên, tô thất cắt bước, vòng qua mũ rộng vành nữ tử, tiếp tục hướng phía trước bước đi, tuyệt đối cự tuyệt đối phương mời. Lần này, mũ rộng vành nữ tử chưa từng ngăn cản, mà là quay người nhìn qua tô thất bóng lưng dần dần trong đám người tiêu thất. Chờ xem, cuối cùng sẽ có một ngày, bạn cung muốn đem ngươi thu vào dưới trướng, cái kia nắm giữ kỳ hiệu đang lượng, chỉ có thể vì bạn cung sử dụng, còn có cái kia long ma 6. mũ rộng vành nữ tử khen nói thì thảo ánh mắt xuyên qua mũ rộng vành giống như là hai đạo dương quang bắn mạnh xuống dưới mười phần hương hực càng mang theo tự tin mãnh liệt phảng phất thế gian không có nàng không làm được chuyện muộn dạng hai chương 261, các ngươi là ai chương 261, các ngươi là ai tế cốt cảnh tu vi sáu khiếp mắt mắt hí tiến lên tôi thật không nghĩ tới đối phương còn dám trở về thành này thật không sợ sinh thành đế họ trả thù nghị cũng không cần nghĩ liền có thể bán ra tay nàng nắm át chủ bài mà không sợ sinh thành đế họ nàng này cho ta cảm giác quá mức quỷ dị khi có sát khí chẳng ra, nhìn như cùng sinh tử địa chi sửa chủ khí tức một dạng, có thể nàng cũng không dám lấy chân diện mục xem người lại cái kia mũ rộng vành rõ ràng là một kiện pháp khí, ở giữa đều lộ ra kỳ bậc. vẹn vẹn lần này trả mặt, tôi thất liền đoán được đối phương không chừng sẽ đến tìm hắn, không có khả năng liền như vậy từ bỏ. trong buổi đấu giá, nàng này ra tay xa xỉ, hắn thân phận tất nhiên không thấp, có tài phú có thể cùng sinh tử mà các đại thế lực so sánh sáu. càng nghĩ, tôi thất lại càng cảm thấy cô gái này quỷ dị. nếu như không tất yếu, hắn thật đúng là không muốn cùng nàng này có bất kỳ gặp nhau. thân phận của nàng không thấp, nhưng nàng cho ta cảm giác. nàng cùng ta mở dạng là sau tiến nhập sinh tử ma sáu nghĩ tới đây tô thất trong mắt tinh mang lóe lên không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ chậm rãi rời đi con đường này hướng chỗ ở mình viện lạc phương hướng bước đi mỹ nữ a nàng thật là mỹ nữ người sáu người sáu người tên phá của này thậm chí ngay cả yêu thỉnh của mỹ nữ đều có thể cự tuyệt long mã ở bên nói nhỏ một bộ vô cùng bộ dáng không cam lòng bại gia tử ngươi một cái bại gia tử cấp độ kia mỹ nữ ngươi coi như không muốn cũng phải vì tiểu gia tương lai cân nhắc ngươi không quan tâm ta hoặc ngu Xuân mã muốn chết liền tự mình đi đừng kéo ta làm bạn Tô thất lãnh đạm nói bị long mã ồn ào làm cho phiền trong mắt đường vĩnh viễn chỉ có mỹ nữ muốn lượng sức mà đi cũng không nhìn một chút đối phương là tu vi gì sinh thành đế họ đều cầm nàng không cách nào ta nếu là cùng nàng ôn chuyện có thể hay không còn sống trở về cũng là cái vấn đề nghe đến lời này long mã an tính rất lâu nhưng khi hắn lúc mở miệng lại một mặt kinh ngạc ngắm nhìn tốt thất vấn đạo chuyện này quả thật quả thật Tô thất nhàn nhạt trả lời cái gì nhận được sau khi trả lời long mã lộ ra càng thêm kích động cùng phẫn nộ lập tức liền như là điên cùng giống như phẫn nộ quát tốt thất ngươi cái này hỗn đản nhất định chính là triệt để đầu hoàn toàn hôn đạn, gây chuyện không nói, lại còn trọc cũng là cường giả, gây cường giả cũng không phải không thể. Nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn gây xinh đẹp như vậy nữa cường giả? Thôi, thôi, gây cũng liền trọng, lần sau bất làm một chút loại này nói chuyện cũ chuyện, ven đường hoa dại không thể loạn hái, hay là ta nhà Kim Diêu Hảo, tô thất ta tô thất, ngươi phải cùng ta học, làm người muốn chuyên tình, không thể trần trừ, không thể gặp sắc vong nghĩa, nhất định muốn nhớ kỹ, không thể bị sắc đẹp che đậy nội tâm, nhớ kỹ, muốn chuyên tình, nhất định muốn chuyên tình, ven đường hoa dại không thể loạn hai sáu. Nghe thấy một nhóm lớn lời nói. tô thất lập tức liền có gật đầu choáng, lại chỉ có thể cắn răng tiến lên, cái chán bước lên vô số đầu hát tuyến, phảng phất hắn liền thích hái hoa dại đồng dạng, bị long mã không ngừng giáo hấn. phảng phất hắn tô thất thích nhất chính là mỹ nữ, hắn chỉ có thể âm thầm chứng mắt, ở trong lòng mắng long mã vô sỉ. thế nhưng tu vi không đủ, tô thất không cách nào phong bế long mã miệng, chỉ có thể dạng này nghe đồng thời chịu được. long mã một đường nói thầm mà đến, nhưng để cho người ta chán ghét không phải của hắn nói thầm, mà là hắn mỗi một câu nói đều có thể lặp lại niệm vô số lần năng lực. bất luận là ai, một câu nói nghe nhiều cũng sẽ phiền chán, huống chi còn không chỉ là nhiều. nhưng lại tại trong nháy mắt tô thất chân vừa bước vào chính mình sở tại sân trăm trượng khu không người lúc thân thể đột nhiên chấn động bước lên phía trước động tác cũng là một trận chớ lên tiếng định trụ thân hình bất động tô thất chỉ cảm thấy tại thời điểm này có năm đạo thần thức hạ xuống liền như là năm tòa thần sơ tới nhường tô thất tâm lập tức ngưng lại loại cảm giác này nháy mắt thoáng qua long mã cũng đình chỉ nói thầm cực kỳ phối hợp trở nên yên tĩnh trốn 6. trốn a một lát sau long mã tỏa ra lùi bước tri tâm trực giác bén nhạy nói cho hắn biết phía trước hạ xuống năm đạo thần thức phân biệt thuộc về năm cái cường giả khác nhau tu vi ít nhất cũng là tế cốt cảnh nhất trọng Giờ khắc này, Long Mã có chút lăng thần, trong lòng hết sức phiền muộn, hắn bản cho rằng lấy thiên phú của mình trí lực, đã có thể ứng đối rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay sở sinh sự tình, chính xác thật sâu đã kích hắn nhỏ yếu tâm linh. Phải biết, tế cốt cảnh cường giả bình thường đều rất ít xuất hiện, nhưng hôm nay, tô thất cùng Long Mã liền gặp phải ba người, lại bây giờ lại xuất hiện năm cái người cực kỳ mạnh, điều này có thể không nhường Long Mã phiền muộn, lấy cái kia thẳng thắn tư duy, là rất khó nghĩ ra ảo diệu trong đó chỗ. Trốn, vì sao phải trốn? Tô Thất khẽ miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên, căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ, đã đoán được cái kia nam đạo thần thức chủ nhân, phân đả cái nào Ngũ phương thế lực. Rất rõ ràng, ba thành hai cung cường giả nhận được tin tức, trước tiên tới đây chờ đợi Tô Thất, chỉ vì mời hắn vào tông. A, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Mỉm cười ở giữa, Tô Thất tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, mà Long Mã nghiêng đầu xem xét kim điêu, đương nhiên chính là một hồi ngạc nhiên, chỉ thấy kim điêu nhắm mắt ngủ say, đối với bốn phía xanh hết thảy đều không quan tâm. Long Mã mặc dù không có trốn, nhưng hắn vẫn thời khắc cảnh giác tứ phương, phàm là chỉ cần có một điểm nguy hiểm. hắn cũng có không chút do dự trốn mang theo kim điêu cùng nhau trốn đi tới trước cửa viện Tô thất trực tiếp đẩy cửa vào biểu lộ thậm chí ánh mắt đều khôi phục bình thản cùng tĩnh giật đem hết thể đều đè đến đáy lòng mặt ngoài chưa từng hiện lộ ra mảy may các ngươi là ai vừa mới đi vào viện tử Tô thất liền giả bộ sừng sờ tại chỗ căng thức nhìn trong viện năm người quát hỏi kỳ thực hắn còn không có tiến vào viện lúc liền đoán được trong nội viện có người sở dĩ giả bộ cái gì cũng không biết chính là làm cho mấy cái này cường giả nhìn trong nội viện nhưng thấy hai nữ ba nam ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá ngươi một lời ta một câu không biết đang thảo luận thứ gì đối với tô thất đến năm người tựa như chưa từng cảm giác như cũ tiếp tục thảo luận năm người một bên uống rượu vừa nói ra bản thân đối đạo lý giải trực tiếp đem tô thất gạt ở một bên bởi vậy khắc tại bọn hắn năm người mà nói chính là cơ hội khó được lẫn nhau luận đạo đây là một loại vô hình độ sức cũng tương tự có thể nghiệm chứng chính mình đạo có chính xác không từ đó đạt đến đột phá tu vi tết điểm năm người khí tức trên thân càng ngày càng mạnh lại làm cho bên trong sân hoa cỏ trong nháy mắt nở rộ nhưng lại tại khoảnh khắc heo tàn lại tại năm người quanh người phản phất có từng tầng từng tầng sợi tơ quanh quanh màu sắc khó mà phân biệt tùy thời tùy khắc đều ở đây thay đổi Tô thất tùy tiện xâm nhập, chẳng những không có đưa đến cắt đứt hiệu quả, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, để lần này luận đạo kịch liệt hơn. Đồng dạng, hắn tiến vào càng giống là một khỏa cục đá, đã rơi vào chập trùng phải mái hải dương, hoặc là theo bọt nước nào lộn, hoặc là liền theo sóng trục lưu, hoặc là sáu, Chim vào đáy biển, khó mà lại có bị nhấc lên cơ hội. Năm người nhìn như chưa từng ra tay đánh nhau, nhưng bọn hắn lúc này trả thái, nhưng còn xa so với tay đánh đấu còn muốn hung hiểm vô số lần. Đây là thần hồn lực bạo sức một khi có chỗ sai lầm, ảnh hưởng liền đem là thần hồn, so với cơ thể thụ thương còn kinh khủng hơn vô số lần. 262 chương 262, một cái tang thương lão nhân chương 262, một cái tang thương lão nhân cách đấu này không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ, bốn phía phảng phất cái gì cũng không có sinh, có thể tô thất hết lần này tới lần khác cảm giác kinh hồn táng đảm, khổng lồ như núi hải áp lực tới người, để hắn không thở nổi, vừa bước vào sân trong nhe mắt, đều suýt nữa quỷ sát xuống. Năm người yên tĩnh mà ngồi, mặt chứa mỉm cười, một bên uống rượu, một bên đàm luận, Tô Thất mặc dù đứng ở cách đó không xa, lại có thể nhìn ra nụ cười của bọn hắn bên trong cất giấu một thanh không thể nhận ra lại Tiêu lý tàng đao. Đại đạo nhân tâm, ta lấy huyết nhập đạo. Giết 88.000 người, lấy huyết, lấy hồn ngưng luyện đại đạo chi lộ, đường này có thể thành tiên địa chi đạo, chúng sinh chi mệnh vốn nên trả lại cho tiên. Một người đàn ông cười nói, trong vẻ mặt không chứa mảy may sát ý, thậm chí ngay cả người cũng không có mảy may sát khí chẳng ra, hiển thị rõ một cô ôn tồn lễ độ chi thế. Như người này không nói, người khác thật sự khó mà nhìn ra hắn là lấy bực này khát máu chi lộ nhập đạo. Thế gian tuy có sát phạt, lại sát phạt sẽ không bao giờ chỉ, nhưng người đáng chết thì giết, không nên giết người cần gì phải làm sát. một cái trẻ tuổi dung mạo sinh đẹp nữ từ lắc đầu cãi lại toàn thân tản ra khí tức thánh khiết, một đầu sinh đẹp người hầu phong vũ động giống như là ngàn vạn thiếu nữ đang khiêu vũ đồng dạng đạo chính là ngàn vạn có thể đạo lại có thể vì một bởi vì cái gọi là đạo sinh vạn vật vạn vật đồng dạng xuất đạo hà tất chấp nhất hà tất chấp niệm nếu muốn thành đạo lúc này lấy thiên địa chúng sinh chi niệm vì đạo này mới là đại đạo căn cơ thiên địa chúng sinh đều có sinh tử chúng ta cũng không ngoại lệ cuối cùng cũng có thọ nguyên chết đi một ngày mà chúng ta từ lúc sinh ra đến chết quá trình chính là đạo thể hiện bởi vì cái gọi là một tâm một dương, vạn vật tất cả vào trong đó là một tên nữ từ nói chỉ bất quá người này thân mang váy đen cùng lúc trước nữ tử kia là hai thái cực hiển thị do âm u lạnh leo chi khí giống như thọ nguyên gần tới đồng dạng âm tử khí nồng đậm vừa sinh tử nhân sinh đã qua vì cái gì không coi trọng chết lấy âm nhập đạo từ chết mà lại vào sinh này mới là tuần hoàn chi đạo sinh mệnh vô hạn truy đạo chi phần cuối mỗi ngày địa chi tiêu vong tô thất nhìn xem cái này khí tức âm lánh nữ tử đông cảm giác có chút quay mắt giống như tại nơi nào đó gặp qua một dạng nghĩ lại trong đầu linh quang thoáng hiện hắn bỗng nhiên thất kinh thầm nghĩ nàng này cùng bà lao kia quá mức giống nhau lại khí tức đều cơ hồ mở dạng hắn nhất định là tử thành tu cùng bà lao kia càng có không cạn chi quan hệ sau khi chết tái sinh ngươi khi đó cũng là ngươi sao một người đàn ông lắc đầu huyết khí nồng đậm tại hắn sau lưng như có nhật nguyện tinh thần tại chìm nổi hết thể đều bị sự mãnh liệt sinh khí xuyên qua chúng sinh tất cả chân đạm đất mà sống lúc này lấy trả lại đại địa vì đạo đây là ta đạo tâm một đại hán khôi ngô ứng thanh nói toàn thân cao thấp đều có một loại trầm trọng cảm giác hắn ngồi ở chỗ đó liền phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể tựa như hắn chính là chỗ này vùng đất linh cùng thần sáu nghe nhìn xem tôi thất đem năm người lời nói nhớ trong lòng có thể theo thửa hài gian trôi qua khỏe miệng dần dần phát họa lên cười lạnh thầm nghĩ năm người này lời nói thật có kỳ thực nhưng bọn hắn nơi này luận đạo cũng không cùng ta trò chuyện rõ ràng chính là tại hiện lộ rõ ràng thân phận của mình đem bọn hắn chính mình đặt tới một cái độ cao để cho ta nghe đi xem sau đó lựa chọn đi theo cái nào một người rời đi nghĩ đi nghĩ lại tô thất đã nhìn ra năm người này sở dĩ nơi này luận đạo hoàn toàn là ăn ý mà đi bọn hắn rõ ràng biết được vô cực tông đối với hắn mời lại nơi đây chính là vô cực tông chi thành cho nên năm người không thể quang minh chính đại mời chào với hắn chỉ có thể dùng bực này mịt mờ chi pháp tới ám chỉ Năm người như thế mịt mờ, còn có một loại ngụ ý, đó chính là tạo áp lực đối với tô thất tạo áp lực, bằng không bọn hắn sẽ không liền nhìn cũng không nhìn tô thất một mắt. Lại năm người cố ý lấy lời nói cùng khí thế cho thấy thân phận, đây không phải ám chỉ là cái gì? Bọn hắn còn lấy uy áp chấn tô thất, đây không phải tạo áp lực là cái gì? Cái kia toàn thân tán thánh khiết nữ tử, nghĩ đến chính là nguyệt cung tu. Cái kia âm tử khí nồng hậu dày đặc chi nữ, ứng chính là tử thành tu. Cái kia lấy trầm trọng như vùng đất đại hán, hẳn là địa thành tu. Mão kia khí ngập trời nam tử, nghĩ đến chính là sinh thành tu. Người cuối cùng nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thực lý tàng Đao, đây chính là ngự nữ cung tu. ở trong lòng đánh giá ra năm người này thân phận phía sau, Tô Thất liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn năm người, trực tiếp cất bước hướng phòng bước đi, bọn hắn năm người vừa giả bộ không nhìn thấy hắn, hắn tự nhiên cũng trang không nhìn thấy, đương chi đi tới tới cha hỏi là khoảng không. Gặp Tô Thất treo lên áp lực hướng đi phòng, năm người con mắt đều là nhíu lại, cái tiêu tao nhã lịch sự nam tử càng là trong mắt hàn mang loại lên. Năm người đã biết được, Tô Thất nhìn ra bọn họ ngụ ý, lại như cũ cất bước hướng đi phòng, như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn ai cũng không thể chọn, một thế lực nào cũng không ra nhập vào, ít nhất bây giờ sẽ không ra nhập vào. đã như thế trong năm người tâm đều sinh ra bất đồng ý nghĩ trận ngừng luận đạo lại lần nữa tràn ra áp lực cực kỳ mạnh mẽ muốn lệnh tô thất dừng bước nhưng coi như bọn hắn tràn ra áp lực trong mắt nhưng thấy tô thất trên cổ kim sắc dây chuyển tán khó mà nhận ra kim mang thay hắn chặn những thứ này áp lực khiến cho thong dòng cất bước thấy thế trong năm người tâm thất kinh nếu là bình thường linh huyền cảnh tu sĩ ở nơi này uy áp bên dưới nhất định nơm nớp lo sợ thậm chí có thể quỳ sát đầy đất nhưng tô thất lại ung dung như thế cùng chấn định một bộ không bị ảnh hưởng bộ dáng có thể nào không để năm người kinh hãi tô thất mở cửa bước vào trong phòng sau đó có môn cử động như vậy Không thể nghi ngờ là bỏ đi năm người ý niệm, lấy một loại trầm mặc phương thức cự tuyệt. Nếu như không có trộm lấy thần vương đỉnh một chuyện, Tô thất Thật đúng là sẽ ở đây mấy phe thế lực bên trong tuyển chọn một phương, nhưng hắn nhất định phải tiến Vô Cực Tông, cho nên không có lựa chọn, chỉ có thể lấy loại trầm mặc này phương thức tới cự tuyệt. Hừ. Tao Nhã lịch sự nam tử lạnh rên một tiếng, dưới người ghế đá lập tức hóa thành một mịn, nhưng thấy hắn đứng dậy đạp không rời đi, trong con mắt lập lòe huyết hồng chi mang, đối với Tô thất quyết định cực kỳ bất mãn, nếu không phải nơi đây là Vô Cực Tông chi thành, e rằng người này đã động sát nhân chi tay. Sau đó, máu kia khí ngập trời nam tử đồng dạng đứng dậy, Mười phần có thâm ý liếc mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, lắc đầu khẽ nói, lần này tới trước kết quả, thật bị đế chủ nói chúng, luyện đan giả nếu là người này, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ba thành cùng hai cung đã như thế, lựa chọn của hắn chính là 6 Vô cực tông. Nghe vậy, cái kia như đại điệu giống như vừa dày vừa nặng đại hán, lắc đầu đứng dậy, cùng huyết khí ngập trời nam tử cùng nhau rời đi, hai người ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút nào ba động, phảng phất tô thất lựa chọn như thế nào, bọn hắn đều không để ý đồng dạng. tổ Mô nói, người này không thể gác tội, đặc biệt là tại vô cực tông chi thành. Nam tử khí tức đồng nữ tử chỉ hoàn thân dựng lên. Tại lẩm bẩm ở giữa đạp không rời đi. Làm bốn người đều sau khi rời đi, cái kia thánh khiết như thần băng chi nữ nữ tử, đứng thẳng đứng người dậy, quay người nhìn về phía phòng chính, cái kia đóng chặt cửa phòng, híp lại như tinh ngọc con mắt, đạo: "Tiểu Hữu có từng gặp qua Ta Nguyệt cung thánh nữ? Trong buổi đấu giá, từng có mấy lần gặp mặt." Trong phòng trầm mặc thật lâu, mới truyền ra Tô Thất cái kia âm thanh bình thản, mang theo một loại khản khản cảm giác. "Cái kia Tiểu Hữu, nhưng có biết Ta Nguyệt cung thánh nữ thân ở phương nào?" Nữ tử mặc dù đã đoán được Tô Thất sẽ trả lời cái gì, lại vẫn hỏi ra lời này, có thể thấy được Nguyệt cung lần này là thật sự gấp gáp rồi. đầu giá hội phía sau liền chưa từng thấy mặt lần này tô thất không chút do dự cực kỳ khẳng định cùng kiên quyết trả lời hắn cũng không muốn cùng từ duyên tình tiêu thất sự tình nhấc lên bất kỳ quan hệ gì loại sự tình này dù là chỉ nhiễm phải một chút quan hệ phiền phức cũng sẽ cực lớn thậm chí sẽ có họa sát hơn có nhiều cái dày lưu lại lời này nữ tử liền đạp không rời đi chưa từng ở đây dừng lại quá nhiều nàng lần này đi ra không chỉ chỉ là vì mời tô thất càng là vì điều tra từ duyên tình mất tích một chuyện trong phòng tôi thất lưng tựa cửa, cửa phòng mà đứng cái chán ít thấy tích to lớn mồ hôi chạy xuống chớ nhìn hắn trả lời dứt khoát như vậy cùng chấn định, nội tâm lại hết sức khẩn trương, thần sắc đều hoàn toàn kéo căng. dù sao bên ngoài chính là năm tiên tế cốt cảnh cường giả, nhưng bất luận như thế nào, khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối đều mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. xem ra, cái kia từ duyên tình thật sự đã xảy ra chuyện, chính là không biết người nào gan to như vậy, liền nguyện cung thánh nữ cũng dám trêu chọc. thở sâu, tôi thất cất bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vẻ mặt trên mặt dần dần khôi phục tự nhiên, trong mắt lộ ra một tia kỳ, thật sự rất muốn biết được ai như vậy gan lớn, dám động từ duyên tình. Phải biết, Nguyệt Cung cũng không phải dễ chơi, bằng không cũng sẽ không trở thành sinh tử mà lục đại một trong những thế lực. Hắn đổ ra một ly linh tử, đang muốn tiến đưa uống lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức như dây trắng giống như tái nhợt, nắm ly rượu tay lặng yên lắc một cái, một ngụm máu đen từ miệng bên trong phun ra ngoài. Đây hết thể có được quá đột ngột, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Bịch. Chén rượu rơi xuống mặt bàn, lăn xuống đến trên mặt đất, ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm, lập tức trở về đạm trong phòng. Tô thất trong miệng phun ra máu đen, rơi xuống nước tại mặt bàn, nhưng thấy cả trương mặt bàn trong nháy mắt hủ hóa, vẹn vẹn mấy tức ở giữa. Cái bàn liền bị cái này máu đen cho ăn mòn, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Hoa, hoa, hoa. Lần nữa miệng phun máu đen, mà lại còn là liên tục phun ra ba lần, trong lúc nhất thời, cả người hắn đều trở nên ủy bại, sắc mặt trắng bệnh phải như chết người, trong con mắt quang mang càng là ảm đạm đến rồi cực hạn. Ba ngụm máu đen rơi xuống đất, nhưng thấy một cô ăn mòn khí tức chẳng ra, đem mặt đất đều cho ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ, có khói đen chậm rãi bốc lên. Long Mã cùng Kim Điêu thấy thế, vội vàng thoát ly Tô thất hai vai, hạ xuống trên giường, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Ai nha mà ơi, Tiểu tử ngươi vận khí sao như vậy không tốt, không chỉ có trọng cũng là cứng giả, liền tự thân đều chúng như thế âm u lạnh leo chi độc. Xem ra Long gia ta lại muốn khôi phục tự do, tiểu tử ngươi không còn sống lâu nữa. Long mã ở một bên nói lời châm trọng, bất quá hắn nói cũng đều là sự thật. Như loại độc này tiếp tục tác hạ đi, tôi thất thật vẫn không còn sống lâu nữa. Thứ 28 lần làm, cơ thể run rẩy kịch liệt, hắn con mắt phóng hàn mang, cơ thể tán ra khí tức càng ngày càng yếu ớt, thậm chí có tử khí đang chậm rãi ngưng kết, hắn bên ngoài thân có từng cái mảnh màu đen tiểu trùng tại tán loạn, mười phần kinh khủng cùng do người. Loại độc này thật sự quá mức hàn. Dù là huyết mạch của hắn cực kỳ bá đạo, cũng như cũng không chống đỡ được loại độc này ăn mòn, mười phần đáng sợ và doanh người. Nếu lại làm ba lần, thật sự chính là hết cách xoay chuyển, thần tới cũng không trợ. Từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy viên thương xuân đan ăn vào, chậm chạp đem loại độc này đem áp chế xuống. Tô thất sắc mặt cực kỳ âm hàn, đối với cái kia hạ độc năm người sinh ra sát cơ máy liệt, nếu không phải năm người kia bức bách, hắn sao lại gặp bực này tội? Loại độc này quá mức âm hàn, hắn tính chất ăn mòn, âm ú lạnh leo đến cực điểm. Nếu muốn vượt qua loại độc này, thì nhất thiết phải cứ thế vừa trí dương chi thuốc ăn vào mới có thể giải loại độc này. vận chuyển tu vi điều lý thương thế trong cơ thể, đem cái kia tử khí đè phía dưới. hắn tại thì thảo ở giữa sát cơ vô hạn, nếu có cơ hội, nhất định phải đem năm người kia cho diệt sát. Nhưng ta bây giờ biết trí cương trí dương trí thuốc, tại sư tôn đưa cho bên trong ngọc giản chỉ ghi chép một loại, đó chính là đạo đan. Đạo đan chính là đan đạo đạt đến một loại huyền ảo cảnh giới mới có thể luyện ra, nhưng mà cảnh giới cỡ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có đan sư truy cứu một đời cũng khó có thể gặp phải một lần. Tại loại này cảnh giới luyện chế đan dược, liền xưng là đạo đan, không ở phẩm giai bên trong. Chính là thiên địa đại đạo lúc ban đầu thể hiện, mỗi một mai đạo đàn cũng có bất đồng hiệu dụng, đến nỗi hiệu dụng như thế nào, chỉ có sau khi ăn vào mới có thể biết được. Nhưng mà, tô thất bây giờ vừa vẫn có dạng này một cái đang ăn dược, chính là dụ hồng trước khi chết giao cho hắn một viên kia kim sắc đang ăn dược, viên đang dược kia chính là sư tôn đưa cho, ta thật sự không muốn ăn vào, nhưng nếu đến rồi tính mệnh du quan thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào viên thuốc này cứu mạng. Thi thao ở giữa, tô thất trong mắt tiệm lược qua bất đắc dĩ. đối với viên kia kim sắt đang ăn dược hắn thật vẫn không muốn ăn vào bởi vì cái này đang dược cẩn chứa tình quá nặng trọng đến hắn không dám tiếp nhận trọng đến đâu sợ là hôm nay sụp đổ lúc ép tới lực cũng không đủ thời gian trôi qua đêm lặng yên tới kim điêu cùng long mã sớm đã ghé vào giường một đầu ngủ say tô thất thì xếp bằng ở chính giữa giường chiếu nhắm mắt điều tức trong cơ thể tử khí vẫn tồn tại hắn nhất thiết phải lấy huyết mạch chi lực đem đè xuống bằng không như vậy tiếp tục nữa không cần loại độc này làm xong tất hắn cũng sẽ bị cái này tử khí cho ép khô. địa nguyện sáu người bây giờ đều chưa về tới xem ra ta làm ra quyết định cũng thực không tồi, lần này kiếm được linh thạch nhất định không thiếu một lát sau đem thể nội cuối cùng một tia tử khí đẻ xuống phía sau tô thất mở mắt tự nói không thể không cảm thán bán đan dược thật sự rất bạo lợi mới ngắn ngủi nửa tháng hắn liền kiếm lấy 12 vạn linh thạch nhưng khi hắn cảm thán như thế thời điểm ngoài phòng gào thét âm hàn chi phòng lại như cùng đứng im đồng dạng dừng lại ở trên không hiển hóa ra từng cái đường vân trong nội viện chập trần những cây cũng chợt đứng im phản phất giữa cả thiên địa hết thảy đều ở đây một cái đường im bốn phương tám hướng an tính và người nhưng thấy một bóng người tại trong buổi tối đạp lên hư không mà đến bốn phương tám hướng âm hàn hơi lạnh đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào bị hắn rơi xuống bước chân sinh sinh đập nát người đến là một cái lao đầu ở phía sau hắn có một vòng hạo nguyệt hiện hiện ra phảng phất chiếu sáng tư phương hắn sinh trưởng ở hắc ám ban đêm phiêu đãng mỗi một cây dáng dấp phiêu đãng đều mang một loại đại đạo thanh âm quyết tán phảng phất thế giới hết thể đại đạo đều dung luyện tại hắn dài bên trong một dạng đây là một cái cường giả chân chính chính là trong trời đất này trí cường chân chính trí cường người tới là một cái lão đầu mặc trên người một thân màu tím áo dài bên trong phủ lấy một kiện trường sam màu tím Hắn sinh trưởng ở trong đêm tối phiêu diêu, lại chậm chạp đã biến thành màu tím. Màu tím dài, màu tím áo dài, sau lưng càng có Hạo Nguyệt biến ảnh. Hắn cất bứt lệnh tứ phương đều run rẩy, động tác của hắn lệnh ngàn vạn đại đạo đều cất mình. Sự xuất hiện của hắn, nhường thiên địa này đều thất sắc. Đây là một cái lao nhân, trên mặt đầy nếp nhăn, thân thể lại thẳng tắp như tung bách. Trong mắt của hắn có thiên địa đại đạo đang diễn hóa, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể khôi phục trẻ tuổi. Nhưng hắn như cũng nhường trên mặt đầy nếp nhăn, bởi vì những thứ này nếp nhăn là hắn trải qua tang thương chứng cứ, là hắn vô tận năm tháng sau hỏa niệm. Thời gian trôi qua, Tuế Nguyệt biến thiên phía sau. Hắn cũng chỉ còn dư những thứ này nếp nhăn làm bạn. Hắn là một cái người thật mạnh, nhưng hắn cũng là một cái sáu. Tăng thương lão nhân. 263 chương 263, tưởng như hai người chương 263, tưởng như hai người lão nhân từng bước từng bước bước ra, đặt ở bên trong hư không. Thân thể của hắn tựa như không thuộc về thế giới này đồng dạng, giống như tự thành một giới, làm cho tứ phương thiên địa đại đạo tại hắn dưới chân run rẩy Hắn, cơ hồ đi tới phiến thiên địa này đỉnh cao nhất. Hắn, nếm hết vô số tăng thương biến hóa, bây giờ chỉ còn dư đối đạo truy cầu hắn tính toán tưởng tận thiên địa chúng sinh chỉ cầu bản thân vĩnh sinh sau đó tìm được nhường trước kia bạn bè tái hiện pháp đây là hắn lộ cùng đạo đang tìm tòi cùng truy cầu đồng thời cũng tại tìm kiếm có thể làm được chuyện này người muốn tạo ra như vậy một cường giả khát vọng có như vậy một cường giả xuất hiện toàn bộ hết thảy đều khác ở năm xưa một góc nào đó khác ở gò má hắn nếp nhăn bên trên đối với cái này lão nhân cất bước thành này đại trận chi linh chưa từng hiển hóa cùng ngăn cản cực kỳ yên lặng thậm chí liền toàn bộ thành trì phất cũng ở đây trong nháy mắt đứng im vạn vật đều theo hắn cất bước mà ngừng cùng tĩnh vân quốc tô ra sáu Lão nhân đi tới tô thất chỗ ở viện lạc phía trên trong đôi mắt có vạn vật thế giới tại huyên hóa cặp mắt của hắn thâm thúy phải có thể xem thấu thế gian hết thảy phản phất hắn chính là chỗ này thiên địa chúa thể, nhất nghiệm có thể để thiên địa đứng im nhất nghiệm có thể để thiên địa tiêu vong tựa như vạn vật đều ở đây khống chế của hắn bên trong vạn đạo đều bị hắn đạp ở dưới chân túi đầu nhìn về phía phía dưới lao đầu trên mặt nổi lên nụ cười trong mắt có một tí hiểu ra lẩm bẩm nói nhớ mang máng cái này tô ra không phải nam hoàng tu giống như là từ ngoại giới di chuyển mà đến khi đó bọn hắn không họ tô mà là họ lửa cùng hàng, nắm giữ hai họ hai mạch tộc nhân chỉ là cuối cùng đổi thành tô hai mạch tộc nhân họ lửa cùng hoàng nếu ta nhớ không lầm đây là miền bắc trung quốc hoàng thất xem ra cái này tô thất trên thân thật vẫn có đại bí bởi vì miền bắc trung quốc hoàng thất không phải vụ vực tu sáu như tô thất nghe đến lời này chắc chắn kinh hãi bởi vì liền hắn đều không biết được những thứ này lão nhân một bước đặt xuống trực tiếp tựu ra bây giờ trong sân hắn tuấn di tùy tâm mà, liền không gian đều không nổi lên được bất luận cái gì một tia ba động đã so với thần nhập hóa còn muốn xuất thần nhập hóa bây giờ tô thất đang xếp bằng ở trên giường trong mắt của hắn tại lao đầu hạ xuống sân trong nháy mắt, đột nhiên ngưng lại, chợt thấy ngoài phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, tựa như toàn bộ thiên địa đều ở đây giữa lặng lẽ đứng im, hết thảy đều không còn vận chuyển. Có người, long mã nhạy cảm cảm giác so tô thất phải mạnh mẽ vô số lần, lúc này liền từ đang ngủ say mở mắt, dựng thẳng người tử, một đôi mắt nở rộ hở mang, toàn thân đều có liệt liệt ngọn lửa hồng bốc lên, toàn thân mau đều thẳng đứng, như lâm đại địch, từ chỗ không có ngưng trọng, cái này cũng càng là hắn lần chưa hề nói ngồi trầm trọng, lại không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn chi ý, bởi vì hắn đã cảm thấy, lần này tới trước cường giả, mạnh đến hắn trốn đều không trốn thoát được tình cảnh. Kim Diêu đồng dạng mở mắt, lại không có lộ ra mảy may gì, trong mắt có chút mở mịt cùng mừng rỡ, phản phất cực kỳ xác định người tới sẽ không tổn thương nàng mở dạng. Nghe được long mã thanh âm trầm thấp, Tô Thất Tâm chính là trầm xuống, chỉ cảm thấy bầu không khí có chỗ biến hóa, căn bản chưa từng phát giác được có người đến. Như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là người tới thật sự rất mạnh, mạnh đến có thể ẩn nấp mình nếm thanh. Lần này, Tô Thất thật sự có chút ngột, thật không có nghĩ đến sẽ có cường giả như vậy tới tìm hắn, lại nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, coi như mình át chủ bài ra hết, cũng e rằng không cách nào cùng người tới một hồi, có thể ngay cả chạy trốn cũng thành vấn đề. người này có thể như thế quang minh chính đại xuất hiện lại không sợ đại trận chi linh không sợ vô cực tông mà đại trận chi linh cùng vô cực tông chưa từng xuất hiện cùng ngăn cản sáu vẹn vẹn trong trước mắt Tô thất liền híp mắt mắt hí làm ra phán đoán như thế chỉ có thể nói rõ người đến là vô cực tông cực giả chỉ có như vậy mới có thể như thế quang minh chính đại không sợ hết thể xuất hiện thì thào thời điểm Tô thất đứng dậy bình tĩnh mà đảm nhiên đối phương đã đến hắn coi như muốn tránh cũng không tránh khỏi cho nên không bằng thản nhiên tự nhiên thông dòng đối mặt tiền bối mời đến a tất nhiên đối phương chưa từng mở miệng Tô Thất liền tranh thủ chủ động, tự thân lên phía trước đem cửa phòng mở ra, nhưng môn không mở, âm thanh liền liền ra. Làm cửa mở ra, một lao nhân liền đập vào tầm mắt, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Tô Thất con ngươi chính là đột nhiên rụt lại, nội tâm cảm giác đầu tiên chính là sáu. chịu đủ gian nan vất vả. Đây là một cái trải qua tang thương, chịu đủ vô tận phong xương lão nhân. Có thể nhìn lần thứ hai nhìn lại, một bộ áo tím, một đầu tím hiển thị rõ cao quý cùng nhiên, bị đối phương nhìn qua, Tô Thất chỉ cảm thấy trên người mình hết thảy bí mật cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Lão nhân bình tĩnh đứng ở trong nội viện, nếp nhăn trên mặt chậm rãi chập trùng, mang theo tí tí ý cười. hiền lành mà nhìn xem tốt thất giống như đang nhìn con của mình đồng dạng bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, tô thất tâm chính là du lên rất lâu rất lâu không từng có qua loại cảm giác này loại ánh mắt này chạm tới hắn sâu trong tâm linh, bởi vì hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua loại ánh mắt này đó chính là hắn sáu nhị thuốc. nhưng từ nhị thuốc chết trận ở chiến trường phía sau, tô thất liền cũng không còn nhìn thấy qua loại ánh mắt này cũng không còn qua loại này cảm giác run sợ thậm chí sáu hắn đều sắp quên loại cảm giác này tu đạo đến nay, tô thất nội tâm kỳ thực rất cô độc cũng chính bởi vì như thế. hắn mới có thể hết sức để ý người bên cạnh, để ý bằng hữu, huynh đệ. Loại này cô độc, hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, càng chưa bao giờ hiện lộ qua mảy may, nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, sự cô độc này là chân chính sáu tồn tại. Ta đây là thế nào? Vào trong tự vấn lòng phía dưới, Tô Thất khổ sở nợ nụ cười, đè xuống đáy lòng cảm giác cùng cảm xúc, lần nữa lạnh nhạt nhìn về phía bên trong sân lão nhân. Lúc này, lão nhân chưa từng mở miệng, Tô Thất cũng chưa từng nói chuyện, bầu không khí không bị dị, cũng không khẩn trương chút nào, hoàn toàn chính là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Đột nhiên, kim điêu từ trong nhà bay ra, lại chủ động bay về phía lão nhân. Trong ánh mắt của nàng mặc dù mang theo mê mang, nhưng trong vẻ mặt lại bản năng lộ ra vui sướng cùng ý lại. Lão nhân nâng cánh tay trái lên, mà Kim Điêu thì rất tự nhiên rơi cánh tay kia phía trên, phản phất không phải lần đầu tiên như vậy bộ dáng. "Nhà đầu, hai thế trung tu, chớ có lãng phí như thế cơ duyên, ngươi cái kia băng lánh tính cách cao ngạo, phải sửa đổi một chút, bằng không sau này ai dám lấy ngươi." Lão nhân hiền lành mà túi đầu nhìn xem Kim Điêu, là một loại chân tình bục lộ, nâng tay phải lên vuốt ve Kim Điêu lông vũ. "Thu." Kim Điêu giống như là nũng nịu đồng dạng, bất mãn lời của lão nhân, giống như là tại nói, "Ta làm sao lại không ai muốn? Ta muốn." ta muốn long mã trong phòng quan sát phút chốc chờ xác định người tới không ác ý phía sau liền giống như lấy lòng bay vọt ra hiện không ai muốn kim điêu long ra tam muốn dứt lời sau đó long mã bỗng nhiên cảm giác lời này có vấn đề lúc này cười hắc hả đổi giọng kim điêu là thế gian này đẹp nhất là tiểu long ta nhất nhất nhất yêu long mã đồng dạng rơi xuống lao nhân trên cánh tay liền đứng ở kim điêu bên cạnh khuôn mặt ý lấy lòng ha ha hảo hảo lão nhân hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì giá đỡ thoải mái cười to hảo một cái long mã nếu là ngươi sau này dám bạc đái lao phu chất nữ nhất định đem ngươi biến thành sử thượng đệ nhất đầu thái giám long mã nghe vậy, Long Mã lúc đó liền sửng sốt, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, muốn phản bác, lại chỉ có thể sáu. Tiên, đối mặt cường giả như vậy, hắn cũng chỉ được khổ tâm, không dám phản bác, nếu không thì sẽ thật sự biến thành thứ nhất thái giám Long Mã. Phải biết, Long Mã thích nhất chính là mỹ nữ, bây giờ không thể nghi ngờ là đánh gãy đi hắn vô số tưởng nghiệm, nội tâm khổ tâm cùng hối hận khó nói lên lời, thật không nên đi ra chụp cái này mông ngựa, không để hắn thích mỹ nữ, so giết hắn còn thống khổ hơn. Long Mã vuốt mông ngựa, còn xếp tới trên chân ngươi, thấy thế. thế. Tô thất nội tâm khẩn trương và ngưng trọng hoàn toàn tiêu thất trở nên dễ dàng hơn. Hiếm có như vậy một cơ hội rêu cợt long mã. Từ giờ phút này tình huống đến xem, Tô thất đã có thể biết được đối phương tới đây xác thực không ác ý long mã còn chưa lần nữa đáp lời, liền bị kim điêu phải cánh trong quạt, lập tức liền bị vô bay ra ngoài. Hắc hắc, hắc hắc. Cuối cùng, long mã đành phải cường tiếu rơi xuống Tô thất vai phải, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác tia sáng đang lóe lên. Thật đúng là sợ lão nhân tia đem hắn cho biến thành thứ nhất long mã thái giám. Lúc này, long mã bỗng nhiên cảm giác Tô thất đầu vai là tốt nhất dựa vào. Tiểu tử, ngươi còn nhận ra lão phu? lão nhân hiếp mắt mắt hí nhìn hướng tô thất trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra một bộ cười mờ ám ân nghe nói tô thất chính là xương sở nội tâm đối với lão nhân này hình ảnh lập tức giảm bớt đi nhiều nhìn lên nhìn xuống quan sát trái phải tô thất bỗng nhiên cảm giác lão nhân kia nhìn thật là có chút quen thuộc nhưng hắn lại thật sự nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào người này chỉ là trong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc ngài là tô thất nhớ mày thực sự nhớ không nổi đối phương đến tột cùng là ai tiểu tử người trí nhớ thật kém liền lao khu vực này anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng người thật mạnh đều có thể quên gặp tô thất lại muốn không nổi chính mình là ai lão nhân lúc này sẽ không duyệt cùng phẫn nộ ngươi sáu ngươi sao có thể quên lão phu thôi thôi tiểu tử ngươi không nhớ rõ lão phu dù sao cũng nên nhớ kỹ cựu huyền thiên công a bây giờ lão nhân vẫn là một bộ áo tím cùng đầu đầy tím nhưng phía trước tạo nên tới cường giả khí thế cùng thần bí bầu không khí ở nơi này vài câu trò chuyện cùng cử động ở giữa trong nháy mắt tăng nan giã giống như nước chạy đi về hướng đông không quay lại hoàn toàn đem lúc trước cấp độ kia cường giả khí thế phá vỡ cựu huyền thiên công nghe thế bốn chữ tô thất chính là xứ sở lần nữa nhìn lên nhìn xuống đánh giá lão nhân bỗng nhiên cả kinh đạo là ngươi Trải qua đối phương tiểu nói này, tôi Thất đột nhiên phản ứng lại, rõ xét một lát sau, cuối cùng nhớ tới mình tại lúc nào gặp qua lão nhân kia. Đối phương chính là cái kia mua Cửu Huyền Thiên Công lão giả, chỉ bất quá hai tướng đối với cái này phía dưới, đơn giản tưởng như hai người, đầu đầy rối bù đầu cùng y phục rách dưới, cùng với điên bộ dáng, có thể nào cùng hiện tại cái này ngăn nắp xinh đẹp, cao quý thần bí hình tượng so sánh. Như lão nhân kia chính mình không nói, ai có thể đem như thế khác nhau lớn hai người tương liên hệ đến cùng một chỗ. Tiền đối là tới bán Cửu Huyền Thiên Công. tôi Thất khổ tâm nợ nụ cười, không nghĩ tới đối phương thế mà lại tự mình đến tìm chính mình. mà lại còn là như thế chính thức đến đây. Bởi vì ấn tượng đầu tiên quan hệ, hắn vô ý thức cho rằng đối phương là gia bán cựu huyền thiên công. người xấu, người sao có thể dạng này? nghe được tô thất mà nói, lão nhân đầu tiên là sưng sở, chợt liền giận tí mặt, cơ thể đều giận đến run rẩy. tiểu tử ngươi quả thật cho rằng cựu huyền thiên công là cái gì a miêu a cậu đều có thể mua? cái này 6 tô thất trong lúc nhất thời thật không biết hiểu nên nói cái gì. từ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, hắn liền phát giác được đối phương kinh khủng, bây giờ gặp lại, cái loại cảm giác này mãnh liệt hơn cùng chân thực. đừng nhìn đối phương giờ phút này giống như bất cần đời, thần sắc biến hóa nhanh. Nhưng Tô Thất rất là tin tưởng, cái trước trong cơ thể tu vi một khi bạo, thật sự có thể rời núi lấp biển, bắt chăng hay sao? Tô Thất thật đúng là đoán không được, một cường giả như vậy vừa ý chính mình, đến tột cùng là vì liêu thập sao, lại càng không biết đối phương vừa ý trên người mình điểm nào nhất, lại tự thân tới cửa tới tìm. 264 chương 264, dẫn ngươi đi một chỗ chương 264, dẫn ngươi đi một chỗ khủ. khủ. Lao nhân ho nhẹ, đánh gậy Tô Thất đang muốn mở miệng tự động, hai tay bỗng nhiên gánh vác đến sau lưng, kim điêu thì bay thấp với hắn đầu vai, cả người lần nữa khôi phục lạnh lùng khí tức thần bí, lao phu đạo hiệu Cửu Di tử. Ngươi có thể nguyện bái lao Phu làm thầy. Ngay vậy, tô thất đầu tiên là sức sở. Rốt cuộc Minh Bạch lão nhân kia tại sao lại tự mình đến tìm, càng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nguyên lai like đối phương từ vừa mới bắt đầu, liền đã làm tốt tính toán như vậy, tô thất cũng hiểu biết đối phương thế nào sẽ có cái kia ánh mắt hiền hòa, liền bởi vì muốn thu hắn làm đồ. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn nhận tô mỗ làm đồ đệ? Nếu là người khác, đối mặt như thế cơ duyên to lớn, chắc chắn lập tức đáp ứng. Nhưng tô thất lại là khác biệt, hắn vẫn luôn rất cẩn thận, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. thế gian không có cơm trưa miễn phí, không có ai sẽ vô điều kiện vì ngươi trả giá. liền xem như phụ mẫu cũng có lý do cùng nguyên nhân phụ mẫu bằng hữu sở dĩ sẽ vì ngươi trả giá đó là bởi vì cha mẫu là của ngươi sáu phụ mẫu bằng hữu là của ngươi sáu bằng hữu cho nên tôi thất đối với cái này đột nhiên xuất hiện chuyện cảm thấy cực kỳ ngoại ý đối phương vì cái gì không thu người khác làm đồ đệ hết lần này tới lần khác đến đây tìm hắn trong đó tất có nguyên nhân không có vì cái gì chính là muốn nhận tiểu tử ngươi làm đồ đệ duyên phận lúc đến không thể cự duyên phận tận lúc không thể cầu lão nhân như có thâm ý đạo cũng không nói ra nguyên nhân chân chính mà là rơi vào trong sương mù nói ra như thế ngôn ngữ nhìn xem lão nhân tôi thất ánh sáng trong mắt càng ngày càng nhiều càng ngày càng sáng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện hết thảy đều trong nháy mắt này hiểu ra xin hỏi một câu tại hạ tại trong thành rất người đại trận chi linh chưa từng hạ xuống trừng phạt hẳn là cùng tiền bối có liên quan a tôi thất hiếp mắt mắt hí đạo hỏi ra thầm nghĩ hỏi chỉ có như vậy mới có thể nói rõ rất nhiều vấn đề còn có cái kia sáu tên tôn giả cảnh cường giả sở dĩ chưa từng tới tìm tôn mẫu ứng cũng là tiền bối hiểu vậy a vô cực tông không có tham dự long mã chi tranh nghĩ đến cũng là tiền bối chi nhân còn có Lý phi lưu lão sự tỉnh nghĩ đến cũng là tiền bối chỗ an bại a đột nhiên tôi thất nghĩ thông suốt rất nhiều phía trước vẫn muốn không hiểu chuyện trong chấp mắt này hiểu được hắn mặc dù có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ không phải bởi vì hắn mạnh bao nhiêu cũng không phải bởi vì hắn vận khí tốt mà là có lao nhân này ở sau lưng cho hắn chống đỡ văn bối cùng tiền bối vô thân vô cố tại hạ thật sự rất muốn biết được tiền bối vì sao muốn như thế tương trợ sau khi nghĩ thông suốt tôi thất thật sự nghĩ biết được nguyên nhân thế gian vạn sự đều có nhân quả hắn tin tưởng chuyện hôm nay sau này tất có nhân quả cái này đồng dạng cũng là một loại ân tình đồng thời cũng có thăm dò duyên phận cho phép ông trời chú định ngươi ta sẽ có một đoạn sư đồ duyên phận cựu hiên tử như cũ cực kỳ bình tĩnh nói lời nói lúc nào cũng như có như không để cho người ta nghe chi như lọt vào trong sương mù có thể nghiêm túc nghe xong cũng không khó khăn cảm thấy trong lời nói mang theo tí ti lại nhỏ yếu bất đắc dĩ cùng xấu bi chính như lời nói bên trong lời nói nguyên lai không thể trốn hết duyên không thể cầu ngươi có thể nguyện bái lao phu làm thầy cựu hiên tử mở miệng lần nữa hỏi thật sự muốn nhận tô thất vì đệ tử lại đã hạ quyết tâm nhất định phải thu chi làm đồ đệ không bởi vì cái khác liên bởi vì một hồi sư đồ duyên càng bởi vì hai người tính cách giống nhau tại tô bảy trên thân cựu hiên tử tựa như thấy được khi xưa chính mình Khi đó, hắn có một thiên địa chí tôn phụ thân khi đó, hắn vô pháp vô thiên khi đó, hắn hoàn khổ càng lớn. Chính như bây giờ Tô Thất, nhất niệm không biết con đường phía trước, trẻ tuổi mà khí thịnh, cuồng vọng mà cao ngạo. Cái này, mới là hắn Cửu Hiên Tử chân chính muốn nhận Tô Thất vì đệ tử nguyên nhân, bằng không dù là đối phương làng địch Ma lại có thể thế nào, nhiều nhất cho một chút trợ giúp thôi. Vạn bối tạ tiền bối hảo ý, tha thứ Tô mỗ khó mà tông mệnh. Tô Thất không có suy xét, đối với vô số người tha thiết ước mơ cơ hội không quan tâm một chút nào, trực tiếp cự ta xấu, đã có sư tôn. Đúng vậy, hắn đã có sư tôn, bực này tỉnh. dù là đi qua ngàn vạn năm hắn cũng không cách nào quên cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay tô thất đã không muốn lại tiếp nhận loại này tình thầy trò thật sự không cách nào lại chịu đựng nổi bực này tình. hắn sợ thật sự sợ tô thất lời nói cựu hiên tử hoàn toàn tin tưởng cùng minh bạch bởi vì cái sau ngay tại mấy canh giờ tiến đến qua ngũ quốc chi địa chân chính biết được hết thảy Trầm mặc một lúc lâu sau cựu hiên tử mới dùng mở miệng nói ngươi đừng vội vàng cự tuyệt lại coi như ngươi cự tuyệt cũng vô dụng lao phu nói qua người ta có một đoạn sư đồ duyên không cách nào trốn tránh không có khả năng tranh né hắn không có bởi vì tô thất trả lời mà tức giận nội tâm ngược lại thêm ra một chút vẻ tản thưởng. Cựu Hiên Tử hiện tô thất ở một phương diện khác, cùng khi xưa chính mình rất giống, nhưng hai người lại có một cái cực kỳ khác lạ, chỗ khác biệt, đó chính là tô thất sáu trọng tình, mà khi xưa Cựu Hiên Tử, lúc tuổi còn trẻ, thì không biết cái gì là tình, ít nhất hắn lúc đó không rõ, khi mất đi phía sau mới biết được chân quý, mới biết được tình đáng quý. Ta muốn ngươi nên chưa từng nghe qua Lão Phu chi danh a? Cựu Hiên Tử đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hôm nay vô cực tông chính là Lão Phu sáng tạo, trong đó có ba mạch, vô cực một mạch chi chủ chính là Lão Phu chi đổ tiểu vân hình. Lục qua nhất mạch chi chủ chính là Lao Phu chi đồ chiến ưu, mà cửu huyền một mạch nhưng là Lao Phu phụ trách, cũng là thoải mái nhất, người ít nhất một mạch. Người cần nghĩ kỹ, nếu có thể bái Lao Phu làm thầy, người tất nhiên sẽ một bước lên trời, đừng nói ở nơi này sinh tử mà có thể đi ngang, cho dù là toàn bộ vũ vực, người cũng có thể không sợ hết thảy. Quang Minh chính đại đi sông, tha thứ tô mỗ khó mà toàn mệnh. Lần này, tô thất trả lời càng dứt khoát cùng quyết tuyệt, hắn tự nhiên minh bạch những thứ này, nhưng hắn càng không phải là một cái ham những thứ này người, đây không phải là ngươi để cho ta bái sư tư cách, như chỉ là như thế, ngươi còn chưa xứng vì tô mộ chi sư. Ngươi sáu có tư cách gì vì tô mỗi chi sư hắn chỉ tin tưởng mình dù là sau lưng có mạnh đi nữa người tòa trấn rất nhiều chuyện cũng cuối cùng cũng phải tự mình tới giải quyết dựa vào không được bất luận kẻ nào nếu như thế vậy lao phu cũng sẽ không cơ cầu nhưng ngươi cùng lao phu sư đồ duyên phận định sẽ không vì vậy mà đánh gãy ta nói cái này sư đồ duyên phận đã định cựu hiên tử cực kỳ đạm nhiên cùng khẳng định mở miệng cũng không vì vậy mà có bất kỳ giận mà là ánh mắt tính mịch nhìn qua tô thất nội tâm lần nữa dâng lên nồng nặc thưởng thức có thể trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ cùng không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục nói đi lao phu dẫn ngươi đi một chỗ Nghe xong tô thất trả lời cựu hiên tử mới càng thêm chắc chắn cái trước thật sự có trở thành trí cường tiềm chất niềm tin vô địch rất kiên định dựa vào người khác mãi mãi cũng sẽ không trở thành trí cường chỉ có chính mình đi từng bước một đi ra mới có thể đạp đất mà đi đạp không mà bay dứt lời sau đó cựu hiên tử không cần tô thất trả lời trực tiếp đưa tay phất ống tay háo một cái lập tức liền có một cô không nổi lên được bất cứ ba động gì huyền ảo sức mạnh bao phủ tô thất đem hắn mang theo rời đi không phải lực lượng này không nổi lên được bất cứ ba động gì cùng bận sóng mà là lực lượng này đã có thể không nhìn trong thiên địa lực cản không gian không cách nào lại đối với nó tạo thành bất kỳ chói buộc nào. Cựu Hiên Tử mang theo tô Thất cùng Long Mã Kim Điêu rời đi, thoáng qua liền rời đi biệt lạc. Cái này đã không còn là thuần túy thuẫn gì, mà là một loại vượt qua không gian di động. Loại năng lực này đã đạt đến súc địa thành thốn tình cảnh, trước mắt chính là ngàn vạn vạn dặm. Mà coi như tô Thất sau khi rời đi không lâu, Địa Nguyên sáu người cùng nhau trở lại trong nội viện, chỉ thấy sáu người trên mặt đều mang sâu đậm mọi mệt. Nhưng sáu người vạn vạn không có phát giác được nguy cơ sinh tử đã lặng yên tới. 265 chương 265, Hảo, ta đi với ngươi theo Cựu Hiên Tử rời đi, giữa cả thiên địa trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. nguyên bản bất động gió nháy mắt liền khôi phục di động, ô ô văng rồi. địa nguyệt sáu người đẩy ra vi môn, cực kỳ mệt mỏi cất bước đi vào trong nội viện, nhưng sáu người trong hai tròng mắt, căn bản cũng không có mệt mỏi chút nào, bị thâm trầm hương phấn lấp đầy. rất rõ ràng, sáu người lần này đan dược bán cực kỳ viên mãn kết thúc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này đan dược lại sẽ như thế sáu. đáng tiền đặc biệt là làm tô thất nói ra câu nói kia phía sau, đến mua đan dược người lập tức tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. không đúng, đã xảy ra chuyện. mới vừa đi vào viện lạc, địa nguyệt nguyên bản mệt mỏi thần sắc trong nháy mắt kéo căng, kỳ thần cảm giác cường đại. Lập tức liền hiện trong sân không tầm thường, bầu không khí cùng bình thường rõ ràng khác biệt. Nếu là bình thường, Kim Điêu bây giờ ứng đứng ở ngọn cây đầu cảnh ngủ say mới đúng, có thể hôm nay lại an tính dị thường, không chỉ là Kim Điêu không ở, liền nhất quán ghé vào dưới tảng cây long mã cũng không ảnh vô tung. Nghe được địa Nguyệt lời nói, tây dạ năm người đầu tiên là sửng sở, trận liền cũng hiện bên trong sân chỗ kỳ quái, mà nên bọn hắn nhìn thấy phòng chính đại môn rộng mở không đóng lúc, nội tâm cũng là khẽ động. Lấy địa Mật vì, 6 người lập tức xông vào phòng chính bên trong, vừa vào bên trong liền gặp không có một ai, lại gặp cái bàn hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, 6 người sắc lập tức biến đổi. bọn hắn căn bản vốn không biết được tô thất có độc tại người, cho nên nhìn thấy cái này một bãi chất lỏng màu đen trong nháy mắt, liền cho rằng tô thất đã xảy ra chuyện. lại trong phòng không có chút nào bóng người, khiến cho sáu người chắc chắn hơn tô thất xảy ra chuyện có thể làm thật, không biết được tình huống thật người. ấn tượng đầu tiên cũng biết này giống như cho rằng, đi, nơi đây không nên ở lâu. địa nguyện tại trước tiên liền làm ra như thế quyết định, như tô thất thật xảy ra chuyện, bọn hắn tất nhiên không thể ở đây dừng lại lâu, bằng không mạng nhỏ khó đảm bảo. lại sáu người dám xác định, tô thất tính mệnh không lo, bởi vì bọn họ hồn huyết ở người phía sau trong tay, bọn hắn còn sống, liền chứng minh cái sau không ngại. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần tu thất còn sống, liền chắc chắn có thể tìm được bọn hắn, cho nên bây giờ không thể ở đây dừng lại quá nhiều, nhất thiết phải rời đi. Lập tức, sáu người liền nhanh đi chỗ phòng, cái gì cũng chưa từng thu thập, muốn trực tiếp rời đi, bởi vì ở đây chờ lâu phút chốc, liền nhiều mấy phần nguy hiểm. Ta Sáu, đi không được, hắn tới. Vừa đi ra phòng, tây dạ sắc liền trong nháy mắt tái nhợt, bỗng nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chợt lại thu hồi ánh mắt, không thôi nhìn về phía địa nguyệt, sốt rồi nói, "Đi, ngươi đi mau, dẫn bọn hắn đi." Cấp bách ánh mắt, nóng nảy tâm tình. Không thôi tâm tình rất phức tạp trong nháy mắt tràn ngập thể sát tinh thần, tại thời khắc này, Tây Dạ thật sự có chút luôn cuống, hắn có thể cảm thấy, người kia cách nơi này càng ngày càng gần, một lát sau liền có thể đến. Các người đi." Bình tĩnh nhìn qua Tây Dạ, Địa Nguyệt đã đoán được ai tới, biết chắc hiểu tiếp đó sẽ sinh chuyện gì. Hắn lặng lặng nhìn qua Tây Dạ, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi, nói cái gì cũng không rời đi. Trước kia, ta lựa chọn xa xa nhìn ngươi, lựa chọn cô độc rời đi, từ bỏ ngươi, nhưng hôm nay ta tuyệt không lại thả ra ngươi tay, dù là chết sáu, cũng muốn chết cùng một chỗ. Bác Thần, Dương Trần bốn người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết được tiếp đó sẽ sinh cái gì, nhưng bốn người lại có thể đoán được kế tiếp sở sinh chuyện, tất nhiên sẽ có sinh tử nguy cơ. Bây giờ bọn hắn không biết được tô thất đến tột cùng ra liếu thập sao chuyện, lại càng không biết hiểu người đến là ai, bọn hắn duy nhất có thể xác định là tây dại trong miệng nói người kia cùng tô thất xảy ra chuyện nguyên nhân không phải cùng một người. Các ngươi cho rằng chúng ta nếu là trốn, liền có thể trốn được sao? Dương Trần một bộ thư sinh dạng, nhưng bây giờ lại mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, như người tới thật muốn giết bọn hắn, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hùng chi. bốn người bọn họ thật đúng là sẽ không trốn, có thể nào chớ mắt nhìn địa nguyệt giữ tây dạ xảy ra chuyện? bọn hắn mặc dù cũng lanh huyết cùng dã người, nhưng bọn hắn cũng có tình, biết không thể vứt bỏ bằng hữu mà không chú ý, đây là bọn hắn từ tô thất trên thân học được. Chậc chậc, các ngươi rất có tự mình hiểu lấy, bạn tọa nhìn chúng người, còn không có ai có thể chạy thoát. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên từ viện lạc phía trên truyền đến, sáu người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái nam tử chân đạp không gian mà đến, toàn thân trên dưới đều tràn ra một cỗ tao nhã lịch sự khí tức, chói mắt xem xét, phản vật chính là một cái hào hoa phong nhã đại gia thiếu gia. Nhưng hắn một đôi trong con mắt, chỗ sâu cất dấu nồng nặc dâm tà chi ý, cẳng có một tia huyết sát chi khí ẩn ẩn tràn ra. Nếu là Tô Thất ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này chính là cái kia ngự nữ cung tế cốt cảnh cường giả, chỉ là người này quá mức ga lớn, dám tại ban đêm tới tìm Tô Thất, rất rõ ràng nó mục đích không thuần. Cái kia Tô Thất thế mà không ở, xem ra có người trước tiên bản tọa từng bước, chính là không biết là có ai như thế đảm lượng, dám ở thành này đi chuyện như thế, cẳng có thể bình yên rời đi, không hề có động tĩnh gì. Nam tử rơi xuống trong nội viện, giương mắt đảo qua bốn phía, lập tức liền hiện tô thất đã không ở, ta sợ dĩ dám như thế làm việc, là bởi vì có lao tổ ban thưởng thần vật, có thể không sợ đại trận chi linh, trực tiếp phá toái hư không trở lại ngựa nữ cung, chỉ là thế nhưng lại bị người đi trước một bước, thi thao ở giữa, nam tử này liền nụ cười quỷ quyệt nhìn về phía tây dạng, trên mặt không chỉ không có mảy may thất lạc, ngược lại thêm ra nồng nặc hương phấn, loại này Hưng phấn xuất hiện ở trên mặt hắn, phối thêm cái kia tao nhã lịch sự bộ dáng, hoàn toàn liền rõ ràng lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dâm cuồng chi ý bất quá, mặc dù không có tìm được tô thất, nhưng có thể tìm tới ngươi cũng coi như một cọc chuyện tốt, ta nói quá sáu, ngươi không trốn thoát được. Nam tử nhìn xem Tây Dạ, đôi mắt càng ngày càng sáng. Vinh Mấy sáu, Tây Dạ lạnh lẽo nhìn Nam tử, ánh mắt lộ ra chịu chết chi ý, ta thả bị chết, cũng tuyệt không đi theo ngươi. Có ta ở đây, ngươi chết không được. Tên là Vinh Mấy Nam tử lắc đầu nói, đồng thời tại trong giọng nói đưa tay vung lên, khoảnh khắc liền đem Tây Dạ cho giam cầm. Rất rõ ràng, Tây Dạ cùng tên này vẻ vang Mấy Nam tử, cũng không phải là lần thứ nhất muốn gặp, sớm tại phía trước liền sinh qua một số việc. Ngươi hành sự như thế, sẽ không sợ đại trận chi linh buông xuống đem ngươi trấn áp sao? Dương Trần Băng lanh như mặt, nhắm mắt mở miệng, dù sao hắn không thể thật sự nhìn xem Tây Dạ sẽ ra chuyện mà không quản, bởi vì Tô Thất nói qua, nếu có ai dám đến gây sự, đánh thắng được liền hung hăng đánh, đánh không lại cũng phải đánh. Nếu có cái gì vấn đề, hắn Tô Thất tới thay bọn hắn ra mặt, Tô Thất chính là bọn họ hậu thuẫn, dù là bây giờ ngờ tới hắn sẽ ra chuyện, sáu người cũng tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về. Đại trận Chi Linh vinh mấy giống như nghe được thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất căn bản vốn không đem dương trần lời nói để vào mắt nếu là cái kia tô thất xảy ra chuyện đại trận chi linh còn có thể quản nhưng nếu là các ngươi xảy ra chuyện đại trận này chi linh sao lại vì mấy cái phế vật tới tội bản toàn? vừa nói xong vinh mấy lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh trong mắt thiểm lược qua huyết sát chi khí đưa tay vung lên mấy cái sâu kiến thực sự là trướng mắt phốc sáu phốc theo bàn tay của hắn vung lên căn bản cũng không có mảy may dụng tâm phản phất chính là cực kỳ tùy ý vung lên thế nhưng chính là cái này vung lên sinh tạo thành sáu cỗ sức mạnh đem dương trần bát thần nam thiên đông ban ngày bốn người cho nó no bạo hóa thành bốn đám sương máu phiêu tán ở nơi này trong sân. chính như vinh mấy lời nói đại trận chi linh căn bản không có hạ xuống bất kỳ trường phạt nào đối với chuyện này không có chút nào ngăn cản Đường đường đại trận chi linh căn bản sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này chức trách của nó chỉ là thủ hộ thành này đồng thời cam đoan trong thành quy tắc không bị đánh vỡ mà vinh mấy hành động liền ở nơi này trong quy tắc hắn ở trong thành có nhất định giết người danh ngạch, dù sao đây là sinh tử mà hết thể lấy thực lực nói chuyện mà điện nguyện đồng dạng cơ thể run lên chỉ bất quá hắn cơ thể cũng không bị no bạo chỉ là khoe miệng chảy máu trong cơ thể của hắn như có một cỗ huyền ảo chi lực tồn tại thay hắn đỡ được lần này nguy cơ ân thấy thế vinh mấy khoe miệng khen nhét mặt lộ vẻ hứng thú lông mày thoáng ngắt lại dò xét địa nguyện phút chốc liền nhìn thấu nguyên nhân thì ra là thế xem ra ngươi cơ duyên không nhỏ lại có cường giả tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo ý thức nếu có nguy cơ sẽ tự động khôi phục thay ngươi cản nhất kích nhưng là vẹn vẹn chỉ là một lần mà thôi nói chuyện vinh mấy cười lạnh ở giữa giơ lên ngón tay điểm hướng địa nguyện thật sự muốn xuất thủ chém giết ngươi như giết hắn ta nhất định tự sát tây dạ trong thần tình tràn đầy thống khổ và đau thương quyết tuyệt đạo. lòng của nàng tại thời khắc này đã hướng đi tử vong a động tác hơi dừng lại vinh mấy trận liền tạ tàn nợ nụ cười lắc đầu híp mắt mắt hí đạo xem ra ngươi vẫn là không có thấy rõ tình huống chờ trở, trở lại ngự nữ cung phía sau một khi ăn vào đàn dực kia ngươi vẫn là ngươi bây giờ sao ngươi khi đó chỉ có thể trở thành một lô đỉnh, cho đến chết mới có thể khôi phục thanh minh đây cũng là đối với ngươi trốn chạy trừng phạt chỉ bất quá người kia là ai có thể để cho ngươi vội vã như thế cùng để ý vẫn còn nhường bản tọa rất là hiếu kỳ chỉ bất quá hắn vẫn phải là chết không bao lâu các ngươi liền sẽ trở thành liệu mạ nguyên lương Vinh mới bất vi sở động, tiếp tục giơ lên ngón tay điểm hướng địa nguyệt. Tại cái trước mà nói, bây giờ bất quá là tại giết một con run dế thôi. Đạo huynh hà tất chấp niệm nơi này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một cái đại hán khôi ngô lặng yên xuất hiện, chắn địa nguyệt trước mặt. Nhìn xem đại hán này xuất hiện, Vinh mới lập tức ngước mày, thu tay lại mà đứng. Đạo, người này cùng ngươi có liên quan? Đây là địa chủ chi ý. Đại hán khôi ngô rất bình tĩnh mà trả lời, còn nếu là tô thất ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là địa thành đại biểu. Đại hán khôi ngô cũng là vừa mới đến, bằng không hắn sớm xuất hiện ngăn trở. tuyệt sẽ không nhường Vinh Mấy giết Dương Trần bọn người, hắn là bởi vì chịu đến địa chủ Thiên Lý Truyền Âm mới có thể thuấn di mà đến. Địa chủ chí ý. Nghe thế bốn chữ, Vinh Mấy mắt lập tức sáng lên, chợt hơi điểm hạm, đạo, đạo huynh tất nhiên nghĩ bảo đảm người này mang đi chính là. Dứt lời sau đó, Vinh Mấy liền không có quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp đưa tay một chiêu, mang theo Tây Dạ rời đi. Đừng tới tìm ta sáu. Tây Dạ bị mang đi, có thể nàng cách đi trong nháy mắt, lưu lại một câu nói như vậy, mang theo khổ tâm cùng bất đắc dĩ, ngươi phải thật tốt sống sót, chờ thiếu chủ trở về sáu. Địa Nguyệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đứng yên cơ thể lung la lung lay, khoe miệng không ngừng mà má chảy máu. Hắn cười, bị ai cười? Buồn điên cuồng mà cười. Hắn hận, hận chính mình bất lực, hận chính mình ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được. Loại đau này sâu trí linh hồn, loại đau này nhường thể xác tinh thần run rẩy. Địa chủ phát giác được ngươi có nguy cơ, để cho ta đến đây nói cho ngươi. Năm đó thị thị phi phi đã qua, có một số việc ngươi không biết được, không nên bị một chút bên ngoài đổ vật che đợi hai mắt. Đại hán khôi quay người nhìn về phía Địa Nguyệt, trong mắt mang theo thông cảm. Địa chủ nói, để cho ta mang ngươi trở về, Địa chủ sẽ đến miệng. Nói cho ngươi hết thảy. nhìn xem địa nguyệt trong mắt nồng đậm hận ý đại hán khôi ngô bất đắc dĩ lắc đầu cái kia vinh mấy tu vi tại trên ta như ra tay khó mà thắng được ngươi nếu thật muốn cứu nữ từ kia chỉ có trở lại địa thành chỉ có địa chủ có thể giúp ngươi sáu dương mắt đảo qua bốn phía xương máu vẫn tồn tại địa nguyệt tâm thật sự tại nhói nhói, hắn đem đây hết thể nhớ kỹ ở trong lòng cả đời này ắt phải nên vì dương trần mấy người báo thù hảo ta đi với ngươi 266 chương 266, một loại đau chương 266, một loại đau giờ này khắc này tô thất xuất hiện ở một mảnh vùng đất phía trên đứng ở trên bầu trời dưới chân có mây thổi qua chỉ bất quá cái này mây là sáu màu đỏ nóng rực ánh mặt trời chiếu xa xuống từ màu đỏ trong tầng mây xuyên thấu mà qua vốn nên ánh mặt trời ấm áp giờ khác này lại có vẻ có chút rét mát lại liền vô số bắn xuống dương quang có như vậy một chút đều bị làm nổi bật trở thành màu đỏ loại này hồng không phải ngọn lửa xích hồng mà là máu tươi lạnh hồng huyết vốn nên là nóng chỉ khi nào sau khi chết vậy liền sẽ thành vì lạnh mà giờ khắc này loại này hồng chính là huyết biến là âm lạnh sau hồng ngạc nhiên lại ngạc nhiên đứng ở trên không Tôi thất quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng rung động, lại ở nơi này trong rung động còn ẩn chứa một tia sâu đậm mở mịt cùng đau lòng. Dưới bầu trời đại địa là hắn ra đời chỗ, là hắn trưởng thành chỗ, chỉ là một khắc nhìn lại lại nhiều mê mang. Mà loại đau lòng, nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được bất đắc dĩ. Hắn vốn định hoàn thành sinh tử mà chuyện phía sau trở về cái này nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng hôm nay dưới sự trùng hợp về tới đây, hắn liền biết hiểu mình tại tương lai trong thời gian rất lâu, có lẽ sẽ rất rất ít trở về. Dưới bầu trời đại địa chính là ngũ quốc chi địa, là năm nước đại địa, mà phía đông nhất nhưng là vân quốc chỗ. chỉ là bây giờ, vân quốc đã hôi phi yên diện, không còn tồn tại, trở thành quá khứ thức. tại ta rời đi về sau, ở đây sinh liếu thập sao sáu. nhìn qua phía đông nhất, tôi thất kinh ngạc nhìn khẽ nói thì thảo, hán tâm ở nơi này một cái chớp mắt bị đâm đau, chạm tới linh hồn. thời khắc này ngũ quốc chi địa đã không còn giống đã từng như vậy, sông núi liên tục, tất cả cây cối rừng rậm đều hóa thành hư ảo. liếc nhìn lại, có chỉ là đất đá, núi đã biến thành núi đá, cây biến thành hư ảo. hôm nay ngũ quốc chi địa bị vô số đầu quanh co khúc hiệu dòng sông trôi xuyên qua, những thứ này dòng sông trôi không phải thủy, mà là sáu. những thứ này dòng sông không phải ngũ cốc chi địa bản thổ dòng sông mà là từ ngũ cốc chi địa bắc tây nam ba phương hướng chạy xôi mà đến tại ngũ cốc chi địa trung tâm hội tụ cuối cùng lại hướng chạy ngũ cốc chi địa phương đông ngũ cốc chi địa chỉ có phía đông một đầu chính thức mở miệng bởi vì có một dòng sông ở vào phía đông vọt ra khỏi một con đường cựu hiên tử bình tĩnh ngắm nhìn phương xa chậm rãi vì tô thất giảng giải hết thảy, con sông kia gọi là nam giang từ bắc từ chạy về hướng đông hướng từ nam hoang trung tâm chạy xuôi mà qua quán xuyên toàn bộ nam hoang đem nam hoang chia làm đông tây hai mà mà ngũ cốc chi địa liền ở vào nam giang hạ du ngũ cốc chi địa bắc nam tây tam vương nhưng là sa mạc vô cùng vô thợ mà ngũ quốc chi địa thời khắc này huyết hạ chính là từ máu kia trong sông chạy xôi mà ra căn cứ lao phu biết cái kia trong sa mạc tồn tại một cái tộc đàn mà cái tộc đàn sở dĩ tồn tại là vì chấn áp một cái vực ngoại chi ma trước kia chấn áp này mà chi người thân hóa trận ấn huyết hóa trận hồn vừa mới đem này ma chấn áp nhưng hắn nhưng lưu lại năm mai ngọc tỷ chính là mở ra phong ấn chi vật. bây giờ huyết hạ hiện vạn vật khô chỉ có thể nói rõ một vấn đề cái kia vực ngoại chi ma đã bài trừ phong ấn mà ra Nghe đến mấy cái này tô thất chống giông ánh mắt đống nhiên sáng lên đống nhiên nghĩ đến tu ma trước cửa tới ngũ quốc tri điệu mục đích chính là vì tìm năm nước ngọc tỷ nhiều năm nước đạt đến nhất thống từ đó nhường ngũ quốc chi người tự mình phá vỡ phong ấn bởi vì sáu chỉ có ngũ quốc chi điệu nhất thống tạo thành một loại đại thế mới có thể để cho phong ấn có chỗ bưng lỏng sau đó tề tiểu tất cả ngọc tỷ đặt ở trận tâm liền có thể đem phong ấn bài trừ chỉ là nhường tô thất cảm thấy nghi ngờ là cái tiêu lập xuống phong ấn cứng giả vì cái gì không đem này mà chấm giết mà là phong ấn lại còn để lại mở ra phong ấn chi pháp như thế lộ ra quỷ dị cùng kỳ quặc kỳ thực Năm đó cường giả kia đã vất lạc, nhưng cũng có thể nói hắn lại còn sống tới, chỉ là xưa nay người đã không phải người kia. Cựu hiên tử giống như là có thể xem thấu tô thất suy nghĩ, chậm rãi đem chính mình biết rõ ra, thậm chí liền cái kia vực ngoại chi ma cũng phục sinh, chỉ là đã không còn là cùng một người, bởi vì cường giả kia cùng vực ngoại chi ma tướng dung thành một người, đi qua vô số năm rèn luyện, nghĩ đến đã thành công, cho nên mới có thể lưu lại bài trừ phong ấn chi pháp. Chỉ là hắn muốn sống lại, cần vô số sinh linh huyết tới tế tự, cho nên nhất định phải có chiến tranh cùng nhất thống, lại phong ấn bài trừ thời điểm. trong sa mạc chính là cái kia tộc đàn sẽ chết hơn phân nửa, máu của bọn hắn sẽ ngưng kết thành sông. Ngũ quốc chi địa sinh linh, bởi vì ở vào trong phong ấn, cho nên nhưng phạm là tại phong ấn lại ra đời người, có chín thành đều sẽ sáu, tử vong. Nghe đến lời này, tô thất tâm lần nữa run lên, hắn không nghĩ tới, ngũ quốc chi địa lại chỉ là một cường giả phong ấn địa, đây là một hồi vượt qua ngàn vạn năm tính toán, tính toán không phải một người, mà là ngũ quốc chi địa toàn bộ sinh linh, cho dù là trong sa mạc một cái kia tộc đàn, cũng ở đây trong kế hoạch của. mà cựu hiên tử sở dĩ muốn dẫn tô thất trở về ở đây thứ nhất chính là vì những cái sau biết được đồng thời minh bạch những thứ này thứ hai còn có một nguyên nhân trọng yếu khác cựu hiên tử đây là đang gieo xuống một quả hạt giống là hắn cùng tô thất sư đồ duyên phận hắn đây là đang thay cái sau mở ra nội tâm không thể để cho chi chỉ dừng lại nơi này nhất thiết phải đi ra ngũ quốc tri địa đi hướng xa hơn bầu trời kỳ thực tô thất sớm muộn đều sẽ rời đi ngũ quốc tri địa chỉ bất quá đây hết thể tới quá nhanh khi biết được tin tức kia không biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì xấu. nhìn xem tô thất, cựu hiên tử vào trong tâm âm thầm thở dài, mang cái trước trở về nơi này mục đích thực sự chính là vì để cho hắn minh bạch sự thật, chỉ có minh bạch sự thật phía sau, hắn tô thất mới có thể yên tâm lưu lại vô cực tông, mới có thể bái cựu hiên tử vi sư. đi thôi, đi xem ngươi nghĩ nhìn, đi làm ngươi nghĩ làm, lao phu tại ngũ quốc chi điệu cửa ra vào chờ ngươi. theo lời này rơi xuống, nhưng thấy cựu hiên tử phất ống tay háo một cái, lập tức liền có một cơn gió lớn, cuốn lên lấy tô thất rơi xuống phương xa đại địa bên trên, nơi đó là vân quốc biên cảnh. thế sự không thể đoán được, liền như là tô thất căn bản không ngờ tới chính mình sẽ lấy bị buộc đi phương thức rời đi ngũ quốc chi địa, càng không nghĩ tới lại sẽ lấy loại phương thức này lần nữa trở lại ngũ quốc chi địa. giờ này khác này hắn càng minh bạch tương lai không thể xác định tính chất, thiên ý thật sự không lường được, chỉ có chân chính sinh phía sau mới có thể xác định là có thật hay không. lúc đó lão phu tới này ngũ quốc chi địa chỉ là muốn hiểu ngươi đi qua chuyện dấu vết, lại không nghĩ rằng bởi vậy biết được một số việc, một chút ngươi không muốn biết được, không muốn tin tưởng chuyện ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, phải biết tại tu đạo giới, không thể quá tin tưởng người khác, muốn nắm giữ hết thảy. chỉ có thể dựa vào chính mình sáu. Cựu hiên tử quay người từng bước từng bước bước ra, hướng ngũ quốc chi địa cửa ra vào phương hướng bước đi. hắn lấy loại phương thức này mang tô thất trở về, chủ yếu là muốn cho cái sau minh bạch một số việc, dù là có chút tăng khốc, nhưng hắn vẫn là như thế làm. Cựu hiên tử tin tưởng, kinh lịch chuyện này phía sau, tô thất sẽ trưởng thành rất nhiều, hiểu ra rất nhiều. Không trải qua tăng thương biến hóa nhân sinh, không phải hoàn mỹ nhân sinh, cựu hiên tử đây là đang nhường tô thất lấy một loại cực nhỏ đại giới minh bạch một vài thứ. Hôm nay đau, là vì tương lai không còn xuất hiện càng lớn đau, là vì tốt hơn tương lai mà đau. Đây là một loại trưởng thành. là tu đạo lộ nhất định trải qua, bởi vì này con đường lên đau quá nhiều, quá sâu, quá đắng 267 chương 267, tình huống bi thảm chương 267, tình huống bi thảm đứng ở một ngọn núi phía trên, Tô Thất biểu lộ như cũ có chút mờ mịt cùng bất đắc dĩ, đây hết thể sinh không phải hắn có khả năng ngăn cản, như hắn không có rời đi năm nước chi địa, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà tăng thân. Vân Quốc biên cảnh, ở đây hẳn là Hoang Vương phủ phía đông nhất 6. Ở nơi này rồi núi, vừa vặn có một dòng sông tồn tại, Tô Thất nhìn xem huyết sắc kia nước sông, biểu lộ lại đưa ra dự liệu bình tĩnh, lạnh đến kinh khủng. Đã từng Hắn cho là mình đối với nơi này không có cái gì lưu luyến cùng không muốn, có thể hôm nay nhìn thấy một màn trước mắt màn, cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Dù sao, Vân Quốc đại địa cùng Sinh Linh, gánh chịu hắn vô số hồi ức, thậm chí có rất nhiều người hắn đều nhận biết, từng tại thương trường kết thúc nhân, bây giờ e rằng đã hồn chết tạo. Đương nhiên, Tô Thất Long mày lẳng yên nhíu một cái, đưa tay khẽ đảo phía dưới, lập tức có sáu giọt màu đỏ sầm huyết xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, chỉ là trong đó bốn giọt hồn huyết nhưng trong nháy mắt đảm đạm không thiếu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan đồng dạng. Ngay mới vừa rồi, Hắn bỗng nhiên cảm nhận được 6 giọt hồn huyết rút lên, bây giờ lại gặp có bốn giọt hồn huyết tạm đạm tối tăm, lập tức liền ý thức đến, địa nguyên sáu người đã xảy ra chuyện, liên hồn huyết đều trở nên như thế ảm đạm, bọn hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? bác Thần, Dương Trần, Nam Thiên, Đông Ban, ngày 4 người sợ đã sáu, lật tay đem hồn huyết thu hồi, Tô Thất trong mắt tiềm lực qua lạnh leo hàn ý, thế nhưng hắn bây giờ không cách nào lập tức trở về vô cực tông chi thành, đành phải đem việc này tạm thời để xuống, lưu lại chờ sau đó tại đi giải quyết. Hoàng Vương phủ sáu, thu hồi sáu giọt hồn huyết phía sau, Tô Thất dương mắt nhìn về phía phương xa. lúc đó rời đi quá mức cấp bách tương lai cùng đi xem viên chắc cùng diêu khê hai người không biết hai bọn họ phải chăng tránh thoát kiếp nạn này trong lòng của hắn một mực nhớ mong viên chắc cùng diêu khê hai người bây giờ lần nữa trở về vân quốc nhất định phải đi hoang vương thành xem bằng không hắn tâm bất an kỳ thanh sở nhớ kỹ chính mình lúc trước lúc rời đi hoang vương thành cũng không bị công phá trong lòng của hắn mặc dù biết rõ hoang vương thành bảo tồn lại khả năng cực nhỏ nhưng hắn vẫn là muốn đi xem không biết diệp lao tam bọn người có mạnh khỏe hay không trong bọn họ phần lớn người đều không phải là vân quốc tu nghĩ đến đứng còn sống lần này trở về Tôi Thất muốn đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết, sau đó rời đi. Một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở lại, bởi vì hắn còn có việc muốn đi làm. Hắn muốn đi chiến thần học viện, càng phải đi miền bắc Trung Quốc. Có ít người nên đi gặp, có chút ấn đoán nên đi giải quyết. Không biết Thanh Huyền Tông còn ở đó hay không. Lần này nhất định phải đi xem một chút Huyền Thanh Tử đại ca, có thể cái này từ biệt sẽ là vô số năm. Thi Thao ở giữa, tôi thất giơ lên ngón tay phía trước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên vai Long Mã, không nói gì, nhưng con mắt lại lạnh như ưu tuyển bên trong mắt, hết sức đáng sợ. Lần này Long Mã không chút do dự cùng có kẻ mà cả. hắn cùng với tô thất ở giữa có kỳ dị nào đó liên hệ cho nên có thể cảm giác cái sau cảm thụ của thời khắc này biết bây giờ không phải là trêu trọc thời điểm người long gia ra chỉ bị khuất một lần lên đây đi long mã từ tô thất vai phải nhảy xuống trước mắt liền trở về hình dáng ban đầu một bộ bộ dáng bị khuất nhưng trong ánh mắt lại mang theo hưng phấn bởi vì hắn biết được sau đó muốn làm không phải dạo chơi mà là sáu giết người long mã có thể cảm nhận được tô thất thể nội có một cố lệ khí tại sinh sôi lần này sự tình một khi không thuận hắn thật sự sẽ điên cuồng muốn sáu giết người cơ thể nhảy lên liền vượt đến long mã trên lưng an toàn Tô Thất giơ lên ngón tay hoàng vương thành vị trí, long mã liền hóa thành một đạo hồng quang, giống như một chi màu đỏ như mũi tên bắn ra. Đây là Tô Thất lần thứ hai ngồi tại long mã trên lưng, cảm giác vẫn là như vậy thoải mái dễ chịu, dưới người màu đỏ mau cực kỳ mềm mại, rất rõ ràng đây là long mã cố tình làm. Nhưng ở long mã quanh người, lại có một đoàn như ngọn lửa tồn tại, liên liệt, liệt bốc lên, thật sự cực kỳ mỹ lệ cùng yêu dị. Long mã trên người vậy rồng bị hắn dấu ở tóc đỏ phía dưới, bốn phía cái tiết như ngọn lửa đồ vật, chính là cái này rồng tán ra rực rỡ hồng mang sở trí. Hoàng vương phủ mặc dù không là rất rộng, nhưng nếu là Tô Thất chính mình gấp rút lên đường, dù là không chút nào nghỉ ngơi ngự khí phi hành cũng phải gần một tháng mới có thể đuổi tới hoang vương thành chỗ nhưng lúc này bởi vì long mã độ cực nhanh càng đêm này thời gian rút ngắn vô số chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày liền đã đến hoang vương thành dọc theo đường đi tô thất nhìn thấy quá nhiều tình huống bi thảm thật sự dân chúng lầm than vạn vật diệt tuyệt vô số tông môn hóa thành hư không vô số tu sĩ kéo dài hơi tàn phàm nhân càng là tử vong hầu như không còn lớn như vậy một miếng đất có chỉ có máu đỏ dòng sông cùng trơ chùi núi đá cực kỳ bi thảm tứ phương vô cùng kinh khủng âm phong kiếm người đại địa bên trên phảng phất có vô số oan hồn tại phiêu đãng đều lộ ra đáng sợ khí tức thật sự giống như tận thế, hoặc như là địa ngục tử vong. Thi thể thối giữa khắp nơi có thể thấy được, màu trắng hài cốt chồng chất như núi, quả thực là sống không bằng chết. Đây là năm nước tri địa kinh khủng nhất một thời đại, đồng thời cũng là hỗn loạn nhất cùng không có nhân tính thời đại. Bây giờ, ở đây, toàn bộ sinh linh tồn tại mục đích chỉ có một, đó chính là không chừa thủ đoạn nào sống sót. Huyết, không chỉ có trở thành dòng sông, nhiễm đỏ đại địa cùng mê mủ, càng nhiễm đỏ đông đảo còn sống sót sinh linh tâm. Nhìn thấy điều này trong ngày mắt, tôi thất lập tức minh bạch, năm nước trước đây tranh đoạt cùng nhất thống cũng là phế, trọng yếu vẫn là bản thân. chỉ có chính mình cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh mới có thể không bị người mưu hại giờ này khắc này tôi thất tâm triệt để trầm xuống giống như chìm vào tràn đầy hàn băng trong nước biển một dạng dẫn đến chính bản thân hắn tràn ra âm ú lạnh leo trí cực hắn ý như muốn đóng băng toàn bộ thiên địa đồng dạng từ một đường đi tới cảnh tượng bên trong tôi thất nội tâm cái tia cuối cùng một tia mong đợi cũng bị ma diệt, nhưng hắn hay không nguyện từ bỏ hay là phải đi vào hoang vương thành xem một chút dù là viên chắc là chết hắn tôi thất cũng muốn gặp đi rất xa nhìn thấy hoang vương thành lúc tôi thất ánh mắt đã lạnh giá đến cực hạn bởi vì rơi vào hắn mắt liệu không phải hoàn chỉnh thành trì chỉ. mà là tàn phá tưởng thành cùng nhuấn máu kiến trúc. Rất nhanh, tô thất liền đã đến hoang vương thành thượng hồng, nhường long mã rơi xuống, trực tiếp rơi vào vương phủ bên trong. Có thể một mắt quét tới, đoán gặp chỉ có đỏ tươi huyết cùng thi thể thối giữa. Có binh sĩ, có tì nữ, càng có tướng quân. Trên người của bọn hắn ít nhiều đều có vết thương, quần áo đã sớm bị huyết dịch nhuộm hồng. Chỉ bất quá huyết dịch này, bây giờ đã biến thành màu đen. Sụp đổ phòng, nhuấn máu bậc thang, thi thể đầy đất, đều tại rung động tô thất tâm. Hắn trên gương mặt lạnh giá, lần lộ ra vẻ động dung. Hắn mặc dù cũng giết người, bây giờ nhưng là thật sự bị trước mắt một màn rung động. vẹn vẹn nhìn xem những thứ này tô thất liền có thể nghĩ đến ngay lúc đó tình hình chiến đấu rất kịch liệt những binh lính này vì bảo hộ tòa thành trì này thà bị chết trượt đồng thời hắn càng thấy được ngay lúc đó vô tình cùng tác khốc thành phá thời điểm hết thể đều hóa thành hư không có thi thể đã không được đầy đủ chỉ còn lại nửa người hoặc không còn đầu người hoặc chỉ còn dư nửa viên đầu cũng hoặc chỉ còn lại có ngón tay ban đầu ở thương lan di tích cổ lúc tô thất đã từng gặp qua sát lục đồng thời tự mình tham dự sát lục nhưng lúc đó hắn cũng không có giờ phút này giống như rung động có thể thấy được nơi này tình huống bi thảm thật sự rất đáng sợ do so địa ngục còn kinh khủng. 268 chương 268, quê hương của ta chương 268, quê hương của ta nhìn xem thảm như vậy huống hồ, tô thất sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong mắt tràn ngập vô số hàn mang, liền vương phủ đều biến thành bộ dáng như thế, ngoại giới cảnh tượng có thể tưởng tượng được, vương phủ tất cả kiến trúc cơ hồ đều đã sụp đổ, coi như tồn lưu xuống, cũng cực kỳ tàn phá, chỉ còn dư nửa bên kiến trúc. Cưới long mã tại trong vương phủ dạo qua một vòng, thấy chỉ có huyết hồng, hoàn toàn huyết hồng, tàn phá phong bích, đánh gây đi cây cột, nước ra đại địa đều đã bị tiên huyết nhuộm hồng, chỉ bất quá máu này đều trở thành màu đen, máu đen. lánh chịu vô số gắn nghiệm, người đã chết lưu lại hồn, âm u lạnh leo mà u lạnh. Dạo qua một vòng, chưa từng hiện biến chắc cùng Diêu Khê bóng dáng, căn bản vốn không gặp thi thể, Tô Thất Tâm âm thầm thở phào, chỉ cần không có nhìn thấy thi thể, trong lòng của hắn liền tồn tại một tia mong đợi. "Đi, đi vào trong thành xem." Tô Thất thở sâu, chậm rãi mở miệng ở giữa, Long Mã mang theo hắn đi ra vương phủ. Chỉ bất quá cái này vương phủ đã không tính là vương phủ, sớm đã tàn phá không còn hình dáng. Tô Thất cưới Long Mã đi tới trên đường chỉ thấy hoàn toàn hoang lương, bóng người thưa thớt, bởi vì cái này cả tòa thành chỉ bị một đầu dòng sông màu đỏ ngòm chỗ xuyên qua, lại bây giờ còn sống sót người thật sự rất ít. Từ vong người tuy có hơn chính thành, nhưng cũng có như vậy một số người đứng ở hai bên đường phố, thưa thớt, hơn phân nửa cũng là kết mẹ kết đội, làm Tô Thất cưới Long Mã xuất hiện ở trên đường phố lúc, những người này tất cả đều hai mắt phóng hừng quang, tham lam cùng hung ác chi ý cực đồng, một bộ hận không thể đem Tô Thất tan dáng vẻ. Vẹn vẹn lần đầu tiên nhìn lại, đám người liền đối với Tô Thất sinh ra lòng cướp đoạn, bởi vì hắn mặc cực kỳ hoàn chỉnh. không có chút nào tổn hại mọi người thấy sau phản ứng đầu tiên chính là trên người hắn có thứ đăng giá bây giờ Tô thất ngồi ngay ngắn long mã trên lưng lần đầu tiên liền có thể nhìn ra trong mắt những người này vẻ tham lam nhưng hắn như cũ khuôn mặt bình tĩnh ngồi vững như thái sơn đối với người chung quanh ánh mắt mảy may cũng không thèm để ý trên đường phố cảnh tượng rất tàn phá rất nhiều phong ốc đều đã sụp đổ khi xưa phồn hoa cùng yêu mỹ đã không ở bây giờ chỉ còn dư rách nát không có tử lầu không có khách sạn toàn bộ hết thể đều tan thành mây khói a không biết là ai trước tiên hét lên một tiếng liền gặp một đám người như dã thú hung manh giống như hướng hướng Tô Thất, mục đích của bọn hắn chỉ có một, đó chính là hết tất cả sức mạnh cướp đoạt Tô Thất trên thân chi vật. Theo nhóm người này xông ra, trên cả con đường người đều đi cuồng, nhao nhao như là dã thú hướng hướng Tô Thất. Càng có người nhìn chằm chằm long mã, lại liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy hưng phấn, phản phất long mã trong mắt bọn hắn chính là một đầu heo sưa quay. Nếu là đã từng, bọn hắn một mắt liền có thể nhìn ra Tô Thất bất phàm, nhưng bọn hắn lúc này bị sinh tồn dục niệm che mắt âm, đến mức quên đi xem người làm việc. Nhìn thấy cái này từng đạo hung tàn ánh mắt, long mã lại lặng yên giật mình một cái. Trật lại mặt lộ vẻ phẫn nộ, mở trừng hai mắt, lúc này liền muốn ra tay đem các loại người chém giết. Long mã, thiên địa chi tinh, hắn vẫn lần thứ nhất bị người như vậy nhìn chăm chú, lại bị coi là đồ ăn. Nhưng hắn còn chưa ra tay, tô thất liền nhíu lại hai mắt, lạnh lùng quát lên, Lan. Một chữ nói ra, như lôi đình đạo âm, vang dội tại mọi người bên hay, ầm ầm chấn minh. Vọt tới những người này, tất cả đều là phạm nhân, không cái gì tu vi. Bây giờ cơ thể chấn động, xông lên phía trước nhất mấy người trực tiếp miệng phun tiên huyết, cả người lập tức bay ngược mà ra, vẹn vẹn một đạo tiến quát, liền để trong đầu mọi người hoang minh. nguyên bản điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt tiêu thất bị kiêng kỵ cùng sợ hãi thay thế tô thất cũng không giết bọn hắn cũng không xuất thủ cứu tế bọn hắn bởi vì những người này đã mất đi bản tâm chỉ còn dư tà ác nhất bản tính đã không thể lại xưng là người những người này mất đi sáu nhân tính tô thất bất là thánh nhân càng không phải là thần hắn sẽ không đi cảm hóa những người này cũng không có cái năng lực kia bởi vì hắn không có khả năng lâu dài ở đây dừng lại cuối cùng là muốn ly khai vẹn vẹn chỉ nghe được cái này tiếng giống bốn phía những cái kia vọt tới người nhao nhao tại sắc mặt đại biến phía dưới đứng run tại tại chỗ không còn dám vọt tới trước mà ra Tu sáu. Tu sĩ, có người khàn khàn nói, nhìn xem tô thất, hai mắt tỏa sáng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại ảm đạm đi, từ bỏ đối với tô thất cướp đoạt dự định. Cả con đường mặc dù rất dài, nhưng chân chính sinh tồn ở này người, tổng cộng chỉ có trăm đến. Bình thường, tô thất chưa tới lúc đến, những người này cũng sẽ chém giết lẫn nhau cùng sát lục, thậm chí có thời điểm đạt đến ăn thịt người tình cảnh. Đây chính là thực tế, bằng lãnh hiện thực tàn khốc. Bọn hắn hoặc là bất động, chỉ khi nào có hành động, vậy thì sẽ không dễ dàng đình chiến. Vẹn vẹn trong nháy mắt lên người, đã có người giống như giả thu điên cuồng giống như, hướng xa xa một đám người lên sát lục. Đây là một đám người cùng một đoàn người giữa sát lục nho nhỏ này một lối đi thì có mấy thế lực hôn chiến lúc này liền bạo hôm nay sinh tồn điều kiện cực kỳ gian khổ sinh tồn tài nguyên có hạn cho nên người nơi này vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên liền sẽ khi thì sinh hôn chiến chiến thắng liền có thể tiếp tục sống sót chiến bại chỉ có thể xấu Thử vong đi thôi nhìn xem những người này hôn chiến tôi thất ánh mắt lói lên cũng không đi ngăn cản bởi vì coi như hắn hôm nay có thể ngăn cản những người này sau này cũng sẽ hôn chiến đây là bản năng sinh tồn đây là bất đắc dĩ kết cục đây càng là lãnh khúc vô tình thực tế cùng lựa chọn. nếu như thế tiếp tục nữa, năm nước đất sinh linh kết cục sau cùng chỉ có diệt vong. ở đây đem không có một mặt cỏ, có lẽ nhiều năm phía sau, năm nước chi địa sẽ biến thành một mảnh tuyệt địa. tô thất biểu lộ mặc dù bình thản cùng lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn tại thì thảo ở giữa đông cảm giác bất đắc dĩ. nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghĩ một cái lâu dài biện pháp giải quyết chuyện này. đây là ta ra đời chỗ, mặc kệ tô ra đến tuột cùng có gì bí mật, ta là ở đây ra đời, vậy trong này chính là ta quê quán, ta tô thất quê hương tuyệt không cho phép xuất hiện sinh linh triệt để diệt tuyệt tình huống. mặc kệ quá khứ như thế nào, kinh lịch nhiều chuyện như vậy phía sau. Tô thất ý tưởng nội tâm có chỗ thay đổi, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một cái đạo lý, nhân quả tuần hoàn. Để trong này sinh linh tiếp tục sinh tồn, coi như là ta tô thất vì này bên trong là một chuyện tốt, sinh tồn ở này, có năng lực phía sau coi như trả lại vạn linh, đây mới là tu sĩ tồn tại nguyên nhân căn bản. Cái này mặc dù không phải của ta đạo, nhưng có một số việc vẫn còn cần đi làm, chúng sinh như diệt tuyệt, vậy cái này thiên địa là vì cớ gì mà tồn tại. Nhìn trước mắt hết hại, tô thất tâm bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng là hắn. tuyệt sẽ không đi từng cái cảm hóa những người này coi như phải cải biến thời khắc này hiện trạng hắn cũng chỉ gặp ở đại phương hướng đi thay đổi hoặc là không làm chỉ khi nào làm liền muốn lôi đỉnh làm việc ở trong hôn chiến tiến lên phàm là long mã những nơi đi qua những cái kêu hôn chiến người đều sẽ theo bản năng nhường ra một con đường không muốn cũng không dám trêu chọc tốt thất đi qua con đường này tô thất chẳng có mục đích ở trong thành rú tẩu tòa thành trì này cơ bản đều biến thành phế tích từng tòa phong ốc cùng tháp lâu đều sụp đổ lúc hành tẩu tô thất gặp mấy lần tập kích lại đều chỉ là phàm nhân cho nên chỉ cần hắn quát lạnh một tiếng liền có thể đem bọn tới người quát lui nhưng hắn vẫn là gặp phải như vậy một số người giống như hoàn toàn hóa thu giống như căn bản đã mất đi nhân tính như cũ không để ý hắn quất lạnh mắt đỏ liều chết xung phong đối với cái này loại đã triệt để mất đi nhân tính biến thành dã thú người tô thất không có chút nào thương hại lúc này tiểu ra tay chém giết viên trác diêu khê các người đến tuột cùng là sống hay chết sáu." yếu ớt thở dài tô thất ngồi ngay ngắn long mã trên lưng đi tới dòng sông màu đỏ ngòm bên bờ nhìn xem chậm dai chạy xuôi mà qua màu máu nước sông nội tâm lộ ra nóng nảy cùng bất đắc dĩ càng có hay không hơn nghèo lệ khí tại sinh sôi Long mã vượt qua dòng sông màu đỏ ngòm đi tới bờ bên kia nhưng làm long mã vừa mới đạp vào bờ bên kia đất đai trong nháy mắt thì có hai người từ nơi không xa trong phòng xung ra người chưa tới âm thanh lại đến ngươi là người nào lại dám xông vào cấm địa ai không biết không có lang vương ý chỉ không thể tự tiện vào này bờ sao còn chưa cút trở về bờ bên kia thấy thế, thế tôi thất con mắt lập tức lóe lên lúc trước hắn vẫn một mực đang kỳ quái vì cái gì không nhìn thấy tu sĩ bóng dáng bây giờ trong nháy mắt minh bạch nguyên lai tu sĩ đều ở đây dòng sông màu đỏ ngòm khác nhất nạ gặp cái này hai danh tu sĩ tới long mã lập tức mắt thấu kinh thường căn bản không đem đối phương để ở trong mắt bởi vì cái này hai danh tu sĩ tu vi bất quá luyện thể cảnh không nghe giáo hóa ngu dân làm giết gặp tô thất không có chút nào rút đi chi ý lại còn như vậy khinh thưởng hai người lúc này chính là lớn giận một người trong đó trực tiếp ra tay dựng cung lên bắn tên lập tức liền có một mũi tên hướng tô thất bay đi mục tiêu càng là thẳng đến tô thất mỹ tâm ra tay chính là sát chiêu không lưu tình một chút nào tô thất căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia bắn tới mũi tên trực tiếp đưa tay con ngón đúng ra liền có một cỗ linh lực từ hắn đầu ngón tay ngưng kết đồng thời bắn ra Mũi tên còn chưa tiếp cận Tô Thất, liền bị cái kia linh lực cho đánh xuyên, hóa thành bột mịn. Linh lực bắn ra, tuy nhỏ, nhưng ở hai danh tu sĩ trong mắt lại giống như kiều dương, hùng vị vô biên. Hết thảy sinh nhìn như trầm chạm thực tế bất qua trong nháy mắt, cái kia ra tay bắn tên tu sĩ, lúc này liền bị linh lực đánh trúng, cơ thể nổ tung, biến thành một đám mưa máu. Bây giờ, Tô Thất trong lòng vốn là có lệ khí, cho nên thấy người này ra tay, liền không chút do dự đánh chết. Hắn cũng không phải loại lương thiện hạng người, mặc dù không tính là lanh khóc vô tình, nhưng cũng là lạnh nhạt lại bá đạo, đáng chết người lúc tuyệt không hàng hồ, muốn giết người lúc tuyệt không do dự. Linh 6 linh lực. Thế thế, vậy không từng người xuất thủ lập tức con ngươi co vào, vọt tới trước cơ thể lập tức ngừng, biểu lộ trong nháy mắt liền bị sợ hãi lấp đầy. Chỉ có linh huyền cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng linh lực, cho nên tu sĩ này lúc này liền đoán được Tô Thất vì linh huyền cảnh tu vi. Cho dù là đã từng, cái này năm nước đất linh huyền cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu, huống chi là bây giờ, đã ít lại càng ít, nhưng này tu sĩ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình càng như thế xui xẻo, thế mà lại chọc tới một cái linh huyền cảnh cường giả. Tô Thất cưỡi long mã đi tới nơi này tu sĩ trước mặt, ngồi tại long mã trên lưng nhìn xuống người này, lạnh lùng vấn đạo: "Ngươi phía trước nói tới lang vương?" là người nơi nào?" Trở về sáu. Bẩm tiên bối, Lang Vương chính là tu ma môn đệ tử, là sở hoàng phái tới quản lý Hoang Vương phụ cường giả." Tu sĩ này run rẩy đều quỳ xuống, bị Tô Thất cái kia lạnh như băng khí thế chấn nhiếp, túi đầu run rẩy, nâm lớp lo sợ trả lời. "Tu ma môn đệ tử." Nghe thấy năm chữ, Tô Thất hai mắt lúc này níu lại, trong mắt hàn mang lóe lên, sắc cơ trong nháy mắt lướt qua, chật lời nói xoay chuyển, "Đạo, ngươi nhưng có biết Hoang Vương người ở phương nào?" Nghe Tô Thất hỏi đến Hoang Vương, tu sĩ này tâm linh chính là run lên. 269 chương 269, có thể nào thờ ở chương 269, có thể nào thờ ở gặp tu sĩ này thật lâu chưa từng trả lời, lại cơ thể còn càng ngày càng run dậy, tô thất tâm chính là trầm xuống, một loại dự cảm cực kỳ bất hảo lẽ lên trong đầu. Nói, một cố lanh ý lập tức huyết tán mà ra, tô thất lúc này liền lạnh âm mà uống. Phía trước sáu, tiền bối tham mạng, tiểu nhân nói, tiểu nhân này liền nói. Tu sĩ này bỗng nhiên cảm thấy lanh ý tới người, trong nháy mắt liền hồng mất, vừa nghĩ tới phía trước người kia tử vong, trực tiếp nổ thành huyết vụ trong lòng của hắn liền tràn ngập vô số sợ hãi, một bên cuốn quýt dập đầu, một bên run giọng trả lời. Thành Phá lúc, Hoàng Vương liền chết trội, bị Lang Vương giết chết. Nghe được tin tức này, Tô Thất sắc mặt càng băng lãnh cùng ngũ lạnh, hắn sớm đã đoán được Hoàng Vương kết cục, cho nên thần sắc hãy còn bình tĩnh. Ngươi có biết hoang Vương chi nữ bây giờ ở phương nào? Ngay sau đó, hắn mở miệng lần nữa nói, chỉ là đang nói ra lời này phía sau, chớ nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã nhức lên, chỉ sợ biết được một cái không lời kết cục. Hắn sợ dĩ không hỏi Viên chắc thân ở phương nào, là bởi vì chỉ cần tìm được Diêu Khê, liền có thể biết được hiểu Viên chắc ở nơi nào. Nghe tới lời này phía sau, tu sĩ này run dậy cơ thể bỗng nhiên chấn động túi đầu trong hai mắt chợt thoáng qua tính mang giữa lặng lẽ nghĩ tới sống sót biện pháp tiểu nhân biết diêu khê ở nơi nào này liền mang tiền bối đi tìm tu sĩ này cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hướng tô thất trên mặt một bộ kinh hồn táng đảm biểu lộ lại vào trong tâm thầm nghĩ lăng vương a lăng vương ngươi cũng chớ có trách ta ban đầu là chính ngươi muốn lưu cái kia diêu khê tính mệnh, hôm nay nếu có nguy hiểm tính mạng nhưng không trách được ta vì mạng sống tu sĩ này quyết định đem tô thất dẫn tới lăng vương vị trí đem đầu mâu chỉ hướng cái sau từ đó làm chính mình nhảy ra đưa mình nằm ngoài mọi việc phía trước dẫn đường Nghe xong Diêu Khê còn sống, Tô Thất trong hai tròng mắt lập tức quang mang đại thịnh, nhưng hắn trong lòng vẫn tồn tại một chút dự cảm không tốt. Là, là, tu sĩ này vốn còn muốn mở miệng đàm luận chút điều kiện, nhưng làm đối đầu Tô Thất âm lãnh kiết như cựu u mắt con mắt lúc, tâm linh bỗng nhiên run lên, tất cả ý tưởng đều lập tức tiêu thất, hắn nhanh chóng đứng lên, cung cung kính kính phía trước dẫn đường, hướng này bờ nơi trung tâm nhất bước đi. Ở đây người dẫn đầu dưới, một đường tiến lên, Tô Thất thật đúng là gặp được không thiếu tu sĩ, nhưng so với đã từng tới, số lượng trung quy là thiếu đi vô số lần. Lớn mặt chứ việt. giam tự mình rời đi trấn thủ chỗ, đồng thời mang người xa lạ đến đây, ngươi muốn chết không thành. nhìn thấy trương việt mang một cái người xa lạ đến, lập tức có người nhảy sắp xuất hiện tới, trong ngôn ngữ mang theo trách cứ cùng vấn tội chi ý mà có người nhìn thấy tô thất phía sau, con ngươi chính là co dù lại, lập tức liền nhìn ra sự bất phàm của hắn, lựa chọn không mở miệng hỏi đến. ở nơi này quần tu sĩ bên trong càng có như vậy mấy người, ánh mắt lấp lóe phía dưới, lập tức nhận ra tô thất, bởi vì bọn hắn từng tại vân dương thành chi chiến bên trong gặp qua hắn, nội tâm lập tức chính là nhảy một cái, đã đoán được Lan vương cùng hắn ở giữa tất có một hồi chấm giết. những thứ này nhận ra tô thất người, lại lặng yên lựa chọn rời đi, muốn ra khỏi thành này, chỉ sợ tô thất sau đó vấn tội tại bọn hắn. Người mở miệng thân phận so trương việt cao hơn, lại tu vi cũng so với hắn mạnh hơn, hắn hơi dừng lại, quay đầu mong hướng tô thất, đã thấy cái sau mặt không biểu tình, cũng không có mở miệng nói chuyện chi ý, hắn cũng chỉ được nhắm mắt tiếp tục cất bước, cũng không đáp lời. cái kia người mở miệng thấy thế, biểu lộ đông nhiên âm u lạnh lẽo, trong mắt hàn mang tiềm lực, lại trực tiếp bước ra một bước, trong tay chiến qua đâm thẳng trương việt. theo người này ra tay, bốn phía lại có mấy danh tu sĩ dây tay giúp đỡ, hướng tô thất phóng đi, muốn đem chi giam cầm. tiếp tục đi. nhìn thấy những người này ra tay, trương việt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lúc đó liền phản xạ có điều kiện muốn xuất thủ một trận chiến, nhưng hắn còn chưa có chỗ cử động, sau lưng liền chuyển đến tô thất cái kia nước đá âm thanh. nghe được thanh âm này nháy mắt, trương việt tâm chính là buông lỏng, tiếp tục cất bước, cười lạnh nhìn về phía những cái kia vọt tới người. giờ này khắc này, tô thất tâm đã bắt đầu tiếp cận băng lãnh, đối mặt tu sĩ, hắn nhưng không có quá nhiều kiên nhẫn tâm, theo lời nói kia rơi xuống sau đó, liền đưa tay phất ống tay háo một cái, tứ phía cuộn phong được khởi hắn căn bản muốn không cho bất cứ cơ hội nào, phàm là người xuất thủ đều không phản ứng lại, trong chớp mắt liền bị cái này cuộn phong chỗ của chúng. Giống như tối say thịt giống như, sinh sinh bị xoắn thành thịt nát. Tô thất vốn cũng không phải là thiện lương người, lúc nên xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hàng hồ, khi hắn trong lòng còn có lệ khí, muốn giết người lúc, căn bản vốn không cần bất luận cái gì xấu. Lý do? Nhìn thấy một màn này, trương việt tâm chính là du lên, hung hăng dùng mình một cái, liền bốn phía tu sĩ cũng ở đây một khắc hít vào khí lạnh, một chút vốn chuẩn bị ra tay tu, khi nhìn đến mấy người kia hạ tràng phía sau, liền ngu ngơ tại tại chỗ, không còn dám có hành động. Tận mắt nhìn đến mấy người kia sinh sinh bị cuồng phong cho xoắn át, tại chỗ số lượng không nhiều tu sĩ lập tức liền sợ, bởi vì bọn hắn tin tưởng, cho dù là Lăng Vương cũng không thể nào như vậy trực tiếp. Theo lý thuyết, trước mắt người xuất thủ tu vi, ở xa Lăng Vương phía trên. Lần này, Trương Việt ngẩng ngửa ngực, tiếp tục tiến lên, trong mắt của hắn tinh mang quét xuống một cái lập tức nghĩ rõ ràng một sự kiện. Hắn bây giờ đối mặt không chỉ là nguy cơ, càng có tạo hóa, nếu là nắm chặt hảo, hắn nói không chừng có thể một bước lên trời. Như cái kia Lăng Vương thật bị người này chém giết, chờ người này sau khi đi Ta nói không nhất định lấy nhờ vào đó người vì thế còn dư nhất thống hoang vương phủ chỉ bất quá nếu có sai lầm tính mệnh có thể khó giữ được sáu. Trương Việt vào trong tâm âm thầm suy nghĩ nhưng hắn vẫn là quyết định muốn liều một phen bởi vì đây là hắn cơ hội một khi đi qua liền sẽ về không được trong cuộc đời cơ hội cũng không nhiều có lẽ chỉ có như vậy một lần cho nên hắn quyết định muốn liều một lần. Tô Thất một đường tiến lên phàm là ra tay ngăn cả tù đều bị hắn cho vô tình chém giết không lưu mảy may tình cảm một lát sau Trương Việt mang theo Tô Thất đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài thân thể không người xuống một ngón tay trước mắt phủ đệ đạo. tiền bối, nơi đây chính là lăng vương phủ, diêu khê tiểu thư liền trong đó. đối với tiền bối xưng hô thế này, tô thất không hề để tâm, bởi vì tu đạo giới chính là cường giả vi tôn. trước mắt phủ đệ cực kỳ hoàn chỉnh, rõ ràng một lần nữa tu kiến qua, ở nơi này ngoài cửa phủ không có ai phòng thủ, trong đó càng truyền ra từng đạo tiếng cười. những thứ này tiếng cười cũng là cô gái, lại ở trong tiếng cười, còn kèm theo như vậy một chút sáu. Thân, thiếu niên, nghe đến mấy cái này thanh âm trong ngay mắt, tô thất tâm chính là du lên, con ngươi kịch liệt co vào, sa ý trong mắt lập tức nồng đậm đến rồi cực hạn. chỉ cần là cá nhân, không cần đoán cùng nghĩ cũng có thể biết được bên trong là cảnh tượng ra làm sao. Tô Thất ánh mắt âm lãnh từ Trương Việt trên thân vào qua, lập tức nhường cái sau trong lòng run sợ, chật cảm thấy rơi vào trong hầm băng một dạng, mồ hôi lạnh liên tiếp bốc lên. Ngươi xác định Diêu Khê ở bên trong? Sắc thứ 6. Xác định. Cái chán đổ mồ hôi lạnh, có thể Trương Việt cũng không dám đưa tay đi lau, dù giọng trả lời. Nghe thế trả lời khẳng định, Tô Thất tâm trong nháy mắt liền lạnh một nửa, khép mắt mắt hí phía dưới, phất ống tay áo một cái, rứt khoát đem cái kia cửa phủ cùng phụ tường cho hủy đi. Trong nháy mắt, tường hòa môn đều hóa thành cho bụi. trong không khí chậm rãi tung bay ngay sau đó tô thất liền nhảy lên một cái lãnh ngôn ra lệnh hai người các ngươi tại đây đợi ta nghe đến lời này bản ngao ngao muốn thử long mã lập tức chứng mắt hắn yêu nhất nữ nhân cho nên khi nghe đến bên trong cái kia tiếng cười như chuông bạc phía sau hắn tâm liền kích động lên thật không nghĩ đến bây giờ lại nghe được một câu nói như vậy hỗn đản đáng chết nội tâm mặc dù cực kỳ bất mãn nhưng long mã nghe vẫn là từ lời nói chi ý không có bước vào trong đó mà trương việt nghe đến lời này phía sau càng không dám bước vào trong phủ được bước vẹn vẹn trong nấy mắt tô thất liền rơi vào trong sân dương mắt đảo qua không thấy bóng dáng mà tiếng cười kia chính là từ phía trước trong đại điện truyền lại ra đại điện đóng chặt lại trong đó tiếng cười không chỉ tô thất đã đi tới cửa điện bên ngoài hết thể sinh nhìn như chậm chạp thực tế bất qua trong nháy mắt cho nên trong đại điện nhân còn chưa phản ứng kịp như cũ tại tiếp tục mình sự tỉnh làm trong đại điện nhân phản ứng lại lúc tô thất đã phá cửa mà vào hắn phóng nhãn vào qua trong lúc biểu lộ lập tức lộ ra chán ghét chi ý trận cảm thấy một màn trước mắt ố hế mắt của hắn ác hẳn tâm mười mấy tên toàn thân đỏ trong trận nữ từ đứng ở bên trong đại điện tất cả đều hầu hạ tại một cái nam nhân giới thân có tại một bên vui đùa ở mỹ có tại một bên uống rượu, có thì tại nam tử kia bên cạnh lấy lòng, đủ loại cảnh tượng đơn giản khó coi. liếc mắt qua sau đó, tôi thất ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đại điện một chỗ ngóc ngách bên trong, nhưng thấy nơi đó ngồi sồn một nữ tử, thân mang quần dài màu đỏ, đầu đầy lam. chỉ là nàng váy dài đã rách dưới phải không còn hình dạng, nàng lam nhiễm phải tiên huyết, nguyên bản tinh xảo như bút bê khuôn mặt bên trên tràn đầy vết đau, cực kỳ kinh người, tựa như từ địa ngục leo ra lệ quỷ đồng dạng đáng sợ. nhìn thấy nữ tử này trong mắt, dù là nàng cùng đã từng rất khác nhau, tôi thất như cũng lần đầu tiên liền nhận ra nàng chính là Diêu Kê. Cái gì cũng được thay đổi, nhưng cảm giác vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Cái kia đầy đầu lam, tô thất vĩnh viễn cũng không thể quên được, bởi vì Diêu khê từng tại thương lan gì tích cổ lối vào ra tay rút qua hắn. Ngươi là người phương nào, dám can đạm tự tiện xông vào bản vương phủ đệ? Ngồi tại trên bảo tọa một cái khôi nô đỏ, thân trần thể nam tử, tại nhìn thấy tô thất phía sau, con mắt chính là nhíu lại, đưa tay đem bên cạnh cập thân lên nữ tử một trường phiến mở, lạnh lùng nhìn xem cái sau. Đại điện trong góc, Diêu khê lưng tựa một cây trụ, trốn ở dưới cây cột, tựa như rất lạnh mở dạng, cơ thể sắt đầu, sớm đã khô gầy phải chỉ còn lại da cùng cốt. Nàng bây giờ không có bất kỳ tu vi nào, rõ ràng bị người cho sinh sinh đánh vỡ linh tuyển, đan điền tổn hại, tu vi căn cơ bị hủy diệt. Trong đại điện an tính lại, Diêu Khê cũng cảm thấy có như vậy một đôi mắt tại ngưng thị chính mình, nàng vô ý thức ngẩng đầu lên, khi thấy Tô Thất phía sau, nàng ấy hai tròng mắt trống rông trong nháy mắt sáng lên, khó khăn đứng thẳng đứng người dậy, lung la lung lay, chiến chiến nguy nguy cất bước đi hướng Tô Thất. Thì ra là người tiện nhân kia dẫn tới Hoa Thủy, nhưng ngươi cho là hắn có thể cứu ngươi sao? Trên bảo tọa nam tử cười lạnh, cực kỳ khinh thường, cũng không thèm để ý Tô Thất có trả lời hay không lúc trước hắn quát lạnh, ta chính là Tu Ma Sở hoàng đều phải kính ta ba phần, ngươi tiện nhân kia cho là hắn dám cùng ta độc thủ. Nghe được lời này, tô thất con mắt trong nháy mắt hàn mang rằng dỡ, nội tâm có một loại nhói nhói cảm giác, hắn bây giờ thật sự muốn giết người, bởi vì Diêu Khê là viên chắc thế tử, mà viên chắc là hắn tô thất bằng hữu, Bằng hữu vợ bị ước hiếp như vậy, hắn có thể nào thờ ơ. Nhưng lại tại bị giết ý quyết tán thời điểm, Diêu Khê run giọng nói, ta sáu, muốn tự tay sáu, giết bọn hắn. Diêu Khê Tu vi tuy bị phế trừ, nhưng nàng nhãn lực còn tại, lại còn từng nghe nói Tô Thất ngày đó lúc trở về tại Vân Dương thành một số việc, cho nên cực kỳ chắc chắn, cái sau có chém giết nam tử kia năng lực, cho nên mới sẽ như vậy chắc chắn cùng kiên nghị mà cất bước, đồng thời đưa ra dạng này một cái yêu cầu. 270 chương 270, Nón máu mộ bia chương 270, nhún máu mộ bia nghe được Diêu Khê lời nói, Tô Thất ánh mắt hơi nhu hòa một chút, nhưng vẫn cũ băng lãnh như ngày đồng giá Z bên trong Hàn Tuyết, đối với cái trước nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy đã không cần nói rõ. Người thiện nhân kia, gặp phải tình nhân cũ liền quên ta cái này tân hoan, lại còn muốn giết bản vương. cũng đừng quên, ngươi đã từng tại bản vương dưới thân hầu hạ, ngươi quả thực cam lòng giết bản vương, mà bỏ qua cái kia hầu hạ lúc vui vẻ. nam tử kia thân thể hơi nghiêng về phía trước, khỏe miệng vẻ ngoài một vòng cực kỳ mập mờ ý cười, mới mở miệng liền đục nhã diêu khê, phảng phất coi lại không sợ gì. chúng chi, ngươi dám giết bản vương sao? giết được bản vương sao? nghe đến lời này, tô thất liền minh bạch chuyện này có kỳ quặc, hắn có thể nhìn ra nam tử kia tu vi bất quá linh huyền cảnh nhất trọng, lấy diêu khê tu vi không thể lại bại mới đúng, lại lấy nàng cái kia kiêu ngạo tính cách, tha bị chết cũng sẽ không làm như thế bị sự tình, tuyệt sẽ không lấy bán đứng cơ thể tới tham sống sợ chết. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm, như thế chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là trong tay đối phương nắm so với nàng tính mệnh cùng cơ thể còn trọng yếu hơn đồ vật. Nhìn thấy riêu khê trong mắt nồng đậm hận ý, tô thất liền càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình không có sai, chuyện này có kỳ quặc, nhưng nhường hắn không nghĩ ra là, đến tuột cùng sẽ có đồ vật gì đáng giá nàng dạng này đi hy sinh cùng trả giá. Hồn nào Thấy người này dám làm nhục như vậy riêu khê, đồng thời liền tô thất cũng cho mang vào, cái sau trong mắt hẳn mang lóe lên phía dưới, đưa tay vung lên. liền có vô số đạo linh lực chi tiện bắn ra trực tiếp đem nam tử kia thân thể cho đánh xuyên lại không có lấy chi tính mệnh nam tử này căn bản không kịp phản ứng trước mắt liền bị tô thất cho đánh trọng thương lúc này liền biết chính mình hôm nay gặp phải liêu thập sao người đạo ta chính là tu ma môn đệ tử ngươi như giết ta chính là cùng toàn bộ tu ma môn là địch tu ma môn sao sáu tô thất hiếp mắt lên hai mắt trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị yên tâm ta sẽ không giết ngươi trong giọng nói tô thất bước ra một bước không đợi diêu khê đi tới liền tự mình xuất hiện ở trước mặt nàng một tay lấy chi đỡ lấy từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hai hạt thương xuân đan cho nàng ăn vào, ước chừng sáu sau một nén nhang, diêu khê mới khôi phục một chút tinh thần, mà liền tại trong thời gian này, tô thất trực tiếp tế ra chấn hồn hóa, đem trong đại điện những người còn lại tất cả cho chấn áp, không cho phép bọn hắn rời đi cùng hành động. Ta sáu, chờ ngươi ở ngoài. tô thất bất nhẫn nhìn nhìn diêu khê, dễ dàng cho thở dài ở giữa quay người đi ra đại điện, đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có vô hạn tia sáng đang lóe lên. tất nhiên diêu khê muốn tự tay giết người, vậy hắn liền thỏa mãn nàng. bởi vì thấy được nàng cái bộ dáng này tô thất đã đoán được viên chắc kết cục trong lòng thật sự rất khó tiếp nhận tô thất tuy không khoảnh khắc người lại không nói diêu khê không giết đồng thời hắn cũng rất muốn biết diêu khê tại sao muốn như thế bán đứng thân thể của mình tô thất không có lập tức đến hỏi bởi vì hắn muốn để cho mình làm tốt chuẩn bị tư tưởng đồng thời cũng là cho diêu khê thời gian đi tiết hận ý a. ngươi không thể giết ta ngươi sáu tô thất đưa lưng về phía lại điện nghe được bên trong chuyển ra từng đạo kêu thảm đồng thời cũng từ nơi này vài lời ngữ bên trong nghe ra một chút nguyên nhân Cái kia Lăng Vương vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì mình háo sắc mà bị mất tính mệnh, hắn thật sự hối hận trước đây lưu lại Diêu Khê, sớm nên đem nàng giết chết mới đúng. Có thể hối hận đã tới không bằng, thì đã trễ, ước chừng mấy canh giờ qua đi phía sau, thiên đô dần dần biến thành đen, Diêu Khê lúc này mới từ trong đại điện đi ra, trên tay nàng xách theo một thanh nhỏ màu cái muỗng, tại ban ngày cùng đêm tối giao thế phía dưới, phản xạ đỏ tươi lanh quang. Phát giác được Diêu Khê tiêu sái ra, Tô Thất quay người nhìn lại, liếc mắt liền thấy trong đại điện bị tiên huyết nhuộm hồng, đầy đất thịt, từng khúc bị loại bỏ rất thịt không xương, cứ như vậy nằm ngang ở đại điện mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tôi thất con ngươi cũng là co rụt lại bởi vậy có thể thấy được riêu khê đối với những người kia hận sâu bao nhiêu phải biết đó là từng cỗ nhỏ màu không xương huyết hồng trong mang theo sâm bạch, lại không xương bên trên còn treo một chút không có bị cắt mất huyết mục thật sự rất tàn nhẫn cùng kinh khủng đặc biệt là nam tử kia bị chết thảm hại hơn không chỉ có trên thân thịt bị từng khối từng khối cắt mất liền xương cốt đều bị riêu khê chia làm vô số khối đơn giản vô cùng thê thảm nhìn qua trong đại điện huyết sắc kia trang diện thật sự giống như là huyết sắc địa ngục một dạng đáng sợ nguyên bản vàng son lộng lấy đại điện bây giờ lại trở thành huyết hồng Như thế nào một loại hận mới có thể để cho dạng này một cái tuyệt diễm nữ tử biến thành bộ dáng như vậy, Tô Thất Lòng đang giờ khắc này đều có chút không đành lòng, nhưng hắn lại vô lực đi thay đổi gì, một loại mờ mịt cảm giác bất lực tràn ngập thể xác tinh thần. Đối với tu đạo, hắn có chút mê mang, không biết tu đạo là vì liêu thật sao, không biết chính mình đạo ở phương nào. Mặt của người sáu, ăn vào thương xuân đan phía sau, Diêu Khê đã khôi phục một chút, chỉ là trên mặt kia vết thương vẫn như cũ tồn tại, khó mà chữa trị, Tô Thất nhìn qua nàng, trong lòng càng ngày càng khó chịu. Cảm tạ. Diêu Khê bình tĩnh nhìn qua tô thất, biết nếu là không có người sau chấn hồn khóa chấn áp những người kia, bằng nàng bây giờ tình trạng, căn bản giết không được bọn hắn, sau đó mới đạm nhiên giảng giải vết thương trên mặt tự ta rạch. nói chuyện thời điểm, Diêu Khê ánh mắt bình tĩnh, trong lúc biểu lộ không lộ bất kỳ gợn sóng nào, phản phất tại kể rõ một kiện không liên quan đến mình chuyện. Trên người nàng tràn đầy tiên huyết, lộ ra diêm dúa hờn mang, máu này còn chưa hoàn toàn để nguội, bây giờ đều vẫn còn nhiệt độ tràn ra. Hoang Nhi còn tại trong tay bọn họ, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Diêu Khê lặng lặng nhìn qua tô thất, con mắt bình tĩnh vào người. từ cái kia lang vương trước khi chết trong tiếng gầm giống tức giận tô thất liền minh bạch hết thảy diêu khê sở dĩ như thế tham sống sợ chết hoàn toàn là bởi vì trong miệng nàng hoang nhi hoang nhi viên hoang sáu tô thất thi thảo không có trả lời cái gì mà là gật gật đầu thu hồi chấn hồn khóa chợt liền quay người hướng ra ngoài bước đi diêu khê chậm chạp đi theo tại phía sau rất rõ ràng viên hoang chính là viên trát chi tử có lẽ cũng chỉ có nàng cùng viên trát nhi tử mới đáng giá nàng như vậy trả giá đây là dùng máu và xương đắp thích đây là dùng hận cùng thích đắp tưởng niệm nàng sở dĩ tham sống sợ chết chính là vì chờ đợi hôm nay nàng không thể để cho viên hoang lưu lạc bên ngoài nhất định phải giao cho một người trong tay mà cá nhân chính là sáu tô thất tô thất không có đi hỏi viên trác tung tích hắn không dám đi hỏi chỉ sợ nhận được một cái làm hắn tâm thần đau đớn đáp án nhưng hắn vô cùng rõ ràng có một số việc đã không cách nào thay đổi bất lực đi thay đổi trở thành đi qua trở thành sự thật ta dẫn người đi gặp viên trác đi ra lăng vương phủ đệ phía sau diêu khê mới dùng chậm rãi mở miệng nên nói ra lời này lúc trong mắt của nàng làm đã đi làm người ta nhìn tới thần thương tô thất không có trả lời mà là phóng nhãn nhìn về phía bốn phía nhưng thấy lăng vương phủ bên ngoài tới đông đảo tu sĩ chính là trong tòa thành này còn sót lại tu bọn hắn đều là nghe tin chạy đến muốn chứng kiến tô thất cùng lăng vương một trận chiến chưa từng nghĩ bọn hắn trong tương tượng đại chiến cũng không bạo có chỉ là kêu thảm tại mấy canh giờ bên trong không rước nghe được một tiếng kia âm thanh khiếp người kêu thảm chúng tu lập tức hiểu được lăng vương tại tô bảy trước mặt chính là một cái triệt đầu triệt đuôi sâu kiến những người này có giết hay không tô thất thanh em rất bình thản phản phất bốn phía những tu sĩ kia hắn thấy chính là đáng chết người chỉ cần diêu khê mở miệng hắn có thể nhường những người này đều biến thành thi thể giết bọn hắn có thể để cho người đã chết sống lại sao giết bọn hắn có thể để cho chuyện quá khứ không còn đi qua sao giết bọn hắn có thể thay đổi cái gì diêu khê lắc đầu mười phần bình tĩnh nói nàng không muốn ở đây dừng lại lâu trực tiếp cất bước đi về phía trước phải rời đi nơi này ngay vậy tô thất tại trầm mặc ở giữa đối xử lạnh nhạt đảo qua những tu sĩ kia thở sâu không có ra tay giết người mà là cất bước đi theo tại diêu khê xào lừng trầm mặc tiến lên tạ tiền bối ân không giết thấy thế trương việt con mắt loại lên lập tức ôm quyền đối với tô thất túi đầu tiểu nhân trương việt cùng tiễn tiền bối trương việt thanh âm vang vọng tứ phương làm cho bốn phía những tu sĩ kia nhau nhau chấn động phía dưới lại cũng ôm quyền túi đầu tạ tiền bối ân không giết thanh trấn trường không âm thanh tứ phương có thể nghe tại tô bảy trong hai lại có nồng nặng bất đắc dĩ trong lòng của hắn thật sự rất khó chịu khó chịu tới cực điểm tại vô số đạo sợ hai rơi ánh mắt tô thất cùng diêu khê chậm chạp đi xa long mã thì lại thu nhỏ hạ xuống tô thất vai phải nghe trương việt lời nói tô thất lại có thể nào không rõ hắn chi ý cũng không đi bóc trần rất rõ ràng trương việt là muốn thông qua cử động như vậy tới mượn tô thất uy thế còn dư nhường bốn phía tu sĩ bởi vì e ngại tô thất mà nghe hắn trương việt mà nói trương tiểu tử nhớ kỹ ngươi đáp ứng tiểu ra chuyện lần sau như tới ngươi không làm được cẩn thận khó giữ được tính mạng đúng lúc này long mã mở miệng trên mặt mang cười mờ ám rõ ràng trong quá khứ trong vài canh giờ hắn cùng với trương việt đã đặt thành một loại nào đó ước định cho nên bây giờ mới có thể dùng ngôn ngữ tương trợ trương việt ngay vậy trương việt trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn có long mã câu nói này cái trước thì càng có năm chắc trưởng không những tu sĩ này phải biết của mọi người tu xem ra long mã thái độ liền đại biểu tô thất thái độ cái này rõ ràng chính là là ám chỉ chúng tu. từ nay về sau, từ trương việt tới chủ quản hoàng vương phủ, tiểu nhân định không phụ kỳ vọng. trương việt lần nữa ôm quyền túi đầu, cùng Tiễn tô thất gặp long mã cùng trương việt kẻ sướng người họa, tô thất không có đi quản, nghĩ cũng có thể nghĩ đến hai cái này giao dịch khác hẳn cùng nữ nhân có liên quan, mà cũng chỉ có điều kiện này khả năng hấp dẫn long mã. kim diêu không ở, ngươi nếu luận tới, cẩn thận ta đem việc này cáo tri cửu hiên tử tiền bối. tô thất mặc dù không có ngăn cản hai người, lại nhẹ giọng cảnh cáo long mã, ta không hy vọng trông thấy cưỡng bách chuyện sinh. nói ra lời này phía sau, tô thất trầm mặc nhìn qua diêu khê bóng lưng, hắn bây giờ hận nhất chính là cái kia lang vương đi sự tình. Ép buộc nữ tử đi cấp độ kia chuyện, đơn giản xúc sinh không bằng. Người Long gia gia há lại cấp độ kia bẩn tiểu tiểu nhân có thể so sánh, Long gia ta từ trước tới giờ không đi ép buộc sự tình. Long mạng nghĩa chính ngôn tử, một bộ cao ngạo biểu lộ. Diêu Khê Tu Vi bị phế, bây giờ chỉ còn dư nhục thân thoáng cường đại, nàng cất bước rất chậm, phảng phất mỗi một bước rơi xuống, cũng là nàng khi xưa một cái hồi ức, phảng phất nàng bây giờ đi không phải lộ, mà là nàng kiếp này. Tô Thất trầm mặc cùng tại phía sau, cũng không thi triển bất luận cái gì tu vi, đồng dạng từng bước từng bước chậm chạp bước ra. Làm Diêu Khê mang theo Tô Thất triệt để đi ra thành trì, đã là sau nửa đêm, bây giờ gió lạnh quất vào mặt. Khí tức âm lanh tới gần thân thể, giống như có vô số âm hồn ở bên cạnh phiêu đang giống như gió lạnh ô ô vang dội, như kia từng cái chết đi vong hồn đang gào khóc. Diêu khê mang Tô Thất đi tới bên ngoài thành, vượt qua tàn phá tường thành, đi qua đổ nát thê lương, chân đạp nhuốm máu bùn đất, xuất hiện ở một chỗ đã sụp đổ tường thành bên cạnh. Phụ vương, phu quân, Diêu khê tới thăm các người Ở nơi này sụp đổ tường thành bên cạnh, có hai tòa mộ tồn tại. Nghe Diêu khê nói ra ngữ, Tô Thất càng hơi trầm xuống hơn mặc, hắn càng bình tĩnh hơn cùng bình thản, lại càng biểu thị nội tâm của hắn cực kỳ khó chịu. Hắn giờ phút này. Khoe miệng cái kia hoàn toàn như trước đây cười yếu ớt đã tiêu thất, phát hỏa độ con cũng bị bình tĩnh lạnh nhạt thay thế. Mà ở mộ phía trước thì đứng thẳng hai khối nhuôn máu bia đá, phân biệt viết, cha hoàng vương chi mộ, phụ viên chắc chi mộ. 271 chương 271, nhân tuyển chương 271, nhân tuyển thành phá lúc phụ vương cùng thành này cùng vong, viên chắc chết trận tại tường thành này phía dưới. Diều khê nhìn qua hai khối nhuôn máu mộ bia, trên mặt biểu tình bình tĩnh cuối cùng có gần sóng, nhưng ta không thể chết vì hoang nhi, ta phải sống sót, ta không có thể để cho phụ vương cùng phu quân chết không nhắm mắt. Diều khê cơ thể tại thời khắc này run rẩy, nàng không thể quên được khi xưa hết thảy, không thể quên được cái tia số lượng không nhiều vẻ đẹp thời gian. Nhìn xem viên trắc mục địa, bên trên tràn đầy màu đen, chỉ có chút ít mấy chữ, Tô Thất Lòng đang giờ khắc này run rẩy, cuối cùng là gặp được chính mình không muốn gặp nhất kết cục. Chết, viên trắc vẫn không thể nào trốn qua kiếp nạn này. Hồi tưởng ngày xưa hết thảy, đủ loại hồi ức từ trong đầu thiểm lược mà qua, Tô Thất Tâm rất đau rất đau, giống như có vô số căn châm nhọn tại đâm đâm đùng dạng. Ngày xưa tại Thương Lan Di tích cổ lối vào chỗ lúc, bọn hắn từng cùng nhau trên đạo đài nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nói dơ tự nhiên, nhưng hôm nay cũng đã âm dương lưỡng cách. Hoang thanh Tiếu ngự chỉ có thể tồn lưu trong lòng. Hoang nhi ở nơi nào? Nhìn qua viên trát bùa địa, tôi thất khàn khàn tiếng nói vấn đạo. Lúc đó, ta che chở hoang nhi rời đi, thế nhưng bị mấy tên Tu Ma Môn đệ tử vây giết. Ta không địch những người kia, hoang nhi bị đoạt đi sáu. Nói đến chỗ này, Diêu Khê ánh mắt chính là phát lệnh, trong vẻ mặt lộ ra một cỗ sát cơ nồng nặng, bọn hắn sáu lấy hoang nhi áp chế, để cho ta tại bọn hắn. Cuối cùng Tu Vi bị phế, bị cái kia Lang Vương mang về Hoang Vương Thành, mà hoang nhi thì bị khác mấy người mang về sáu. Tu Ma Môn, Tu Ma Môn đệ tử. tại năm nước lựa chọn sử dụng có tư chất tu đạo hài nhi cùng hài đồng mà hoang nhi liền ở trong đó tu ma môn sáu lại nghe được cái này ba chữ tô thất lòng đang run rẩy bởi vì lệ khí mà run rẩy cặp mắt của hắn tại thời khắc này đầy hàn ý xét qua hàn mang giống như đáy biển vạn niên hàn băng giống như âm u lạnh lẽo diêu khê nói một chút cơ thể chợt run lệ bẩy nhìn qua viên trác mộ địa lẩm bẩm nói phu quân ngươi sẽ tha thứ cho ta loại hành vi này sao ngươi nên có thể hiểu được à nhiên liền tại đây lời nói nói ra trong nháy mắt diêu khê bỗng nhiên giơ tay lên lấy một loại cực nhanh độ đem trong tay cái mua cắm vào ngực trái Tô Thất đang đứng ở ngay người cùng trong hồi ức, đến mức chưa kịp phản ứng, khi hắn muốn ngăn cản lúc đã không kịp, cái muông đã đâm vào rìu khê cơ thể. Người đây là cái gì đắng? Tô Thất cất bước tiến lên, ôm chặt lấy rìu khê sủi lơ ngã xuống đất cơ thể, biểu tình trên mặt mang theo đau đớn. Lại một cái bạn bè vong đi, hắn tâm thật sự rất đau, hắn hận sáu, hận sự bất lực của mình, không muốn cứu ta, không muốn đem ta cùng Viên Trác chôn ở cùng một chỗ, thân thể của ta đã bẩn, đã không xứng với phu quân. diều khê nằm tại tô bệ trong lực, hai mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Viên Trác ngổn địa trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Tô Thất. Nhờ ngươi, nhất định phải đem Hoang Nhi tìm trở về." Diêu Khê con mắt càng ảm đạm, trong đó chậm rãi không có thần thái, nhưng nàng khỏe miệng lại có mỉm cười phát họa mà ra, chậm rãi lan tràn đến toàn bộ gương mặt. "Hoang Nhi chính là viên trách chi tử, ta Tô thất dù là dùng hết hết thảy, cũng sẽ đem Hoang Nhi mang về." Thở sâu, tô thất đối với Diêu Khê trịnh trọng hứa hẹn, viên chắc đến chết đều nhớ tới ngươi, phu quân tin tưởng ngươi, ta cũng tin sáu." "Ngươi?" Diêu Khê con mắt triệt để đạm, thân thể của nàng ngắc, tử vong có lẽ là nàng lựa chọn tốt nhất, tốt nhất giải thoát. Chính như Diêu khê lời nói, nàng tin tưởng thất, lại nàng đã đợi đến cái sau. bây giờ đã mất đi tiếp tục sống tiếp tín nhiệm nàng chỉ muốn đi tìm viên trắc hoang nhi tha thứ tàn sát thích kỷ tô thất vốn có năng lực cứu diêu khê nhưng hắn không có đi làm bởi vì một người tâm chết sống sót cũng không có ý nghĩa để cho nàng đi làm lựa chọn của mình là tốt nhất giải thoát tô thất cái gì đều có thể đáp ứng diêu khê nhưng hắn vẫn có một chuyện không có đáp ứng hắn đem cái sau cùng viên trắc chôn ở cùng một chỗ thân thể của ngươi không có bẩn ngươi là một cái cô gái tốt nhìn qua diêu khê cùng viên trắc mộ địa tô thất khen nói thì thảo hai người này đều thực xúc động hạ tâm thế gian có bao nhiêu người thân không bận vừa ý nhưng là đen thế gian có bao nhiêu người thân đã bận lại so những cái kia sạch sẽ nhân còn muốn sạch sẽ vô số lần tôi thất đi không có dừng lại lâu hắn mang đi hồi ức cùng mê mang một loại cảm giác vô lực sâu đậm bao phủ trong lòng hồi ức không có khả năng quên nhưng có ít người cũng lại tìm không trở về có chút sung sướng cũng lại về không được sau này sẽ không bao giờ lại gặp phải giống nhau người nửa tháng sau tôi thất đi tới khi xưa vân dương thành ở đây so hoang vương thành muốn tốt rất nhiều nhưng cũng là sát lục không ngừng tu sĩ cùng phạm nhân cũng là như thế vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên mà đi cùng Vân Dương thành đồng dạng tàn phá, trong đó kiến trúc sụp đổ vô số, trong đó sinh linh tử vong vô số, toàn bộ thành trì bầu trời đều bao phủ tại khói mù phía dưới. Tại Vân Dương thành thượng không, tồn tại có vô số huyết sa mây, mà giờ khắc này đang có một người trung niên xếp bằng ở huyết vân phía trên, hắn thân mang màu xanh lá cây đậm trường bảo, làn da màu đồng cổ, một đầu đen theo gió tanh phiếu dãng, xem xét đã biết là cái người cực kỳ mạnh. Làm Tô Thất xuất hiện ở Vân Dương bên ngoài thành lúc, cái này xếp bằng ở huyết vân lên trung niên nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên gương mặt lạnh giá nổi lên mỉm cười, thân thể lắc lư một cái phía dưới, liền xuất hiện ở Vân Dương thành nội. Mà lúc này bây giờ Tô Thất cưới long mã, lấy cực nhanh độ tiến vào Vân Quốc Hoàng cung, có thể để ý hắn không nghĩ tới là, dù Hồng cùng Trương Thao Phong mổ đã không ở, hoàn toàn bị người cho san thành bình địa, dùng trong suốt ngọc thạch cho đắp lên. Lại Tô Thất cũng không có hiện diệp lao tam đám người thân ảnh, gặp dụ hồng mộ đều biến thành bộ dáng như thế, hắn tâm lúc này chính là trầm xuống, không cần nghĩ đều có thể đoán được diệp lao tam đám người hạ trạng cực kỳ không ổn. Tuy ý bắt tới một cái thị vệ, Tô Thất liền từ trong miệng biết được, Sở Hoàng còn tại cái này trong hoàng cung, bởi vì đây là năm nước đất tất cả trong thành trì, bảo tồn được hoàn chỉnh nhất một chỗ. Biết được tin tức này, Tô Thất lách mình thẳng vào hoàng chỗ sâu. Những thị vệ này căn bản là không có cách ngăn cản với hắn. Lúc này, Sở Hoàng đang ngồi vững tại Long Vị phía trên, văn võ ba quan tất cả đứng ở phía dưới, chính là vào chiều thời điểm. Các khanh nhưng còn có chuyện muốn bàn bạc. Sở Hoàng uy nghiêm liếc nhìn phía dưới, đế uy bao phủ toàn bộ đại điện, hắn ánh mắt rào qua chỗ, chúng văn võ ba quan đều phải cúi đầu. Nhưng ở đại điện cuối cùng nhất chỗ, có một người như vậy tuy thấp lấy đầu, nhưng biểu lộ lại cực kỳ khinh thường. Mười phần xem thường Sở Hoàng tác Phong. Hôm nay cảm giác vô cùng không tốt, giống như là có chuyện gì muốn sinh. Người này cao mày, nội tâm vô cùng sốt ruột, luôn cảm giác hôm nay có đại sự muốn sinh. liền ở đây người thầm nghĩ lúc sở hoàng lời nói sau khi rơi xuống, đông nhiên có một cơn gió lớn phá tiến trong đại điện, lập tức liền thổi đánh gây tản cái nô lên xà nhà cùng nóc nhà cây cột, toàn bộ đại điện lập tức mất đi cây cột trèo trống, lập tức liền có sụp đổ khuynh hướng, tiếng ầm ầm chấn động mang nhĩ, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. sở hoàng tu vi cao nhất phản ứng nhanh nhất, đông nhiên từ trên long nghỉ đứng dậy, hóa thành một đạo cung phong vọt thẳng ra tòa cung điện này. chúng văn võ ba quan cũng phản ứng lại, nhanh chóng xông ra đại điện, nhưng vẫn là có như vậy một số người chưa kịp xông ra, bị sinh sinh chôn ở sụp đổ trong cung điện. khổng lồ cho bụi lên. không lỗ mây hình nấm sông thẳng lên trời trong hoàng cung thị vệ cùng binh sĩ lúc này liền từ bốn phương tám hướng chạy đến bọn chuột nhát phương nào dám can đảm va chạm bản hoàng sở hoàng vừa mới xông ra đại điện liền tức giận mà uống hai mắt trừng trừng giận xung quanh hào một cái sở hoàng chẳng lẽ quên đi tô mỗ không thành tô thất tới long mã từ đằng xa tới chớp mắt liền rơi xuống trước đại điện dưới thềm đá tiến trước hoàng cung tô thất đi qua lưu gia thế nhưng hôm nay lưu gia đã rất nát kỳ tộc nhân chẳng biết đi đâu hắn muốn thay lưu thạch chiếu cố một chút người nhà họ lưu bây giờ cũng đã không có thể ra sức dù sao người đều không biết ở phương nào hắn như thế nào đi chước cố. Mà giờ khắc này, Sở hoàng nghe được thanh âm này phía sau, sắc mặt lúc này chính là biến đổi, khi hắn nhìn thấy Tô Thất chân nhân phía sau, trong mắt trực tiếp thoáng qua kiêng kỵ chi mang. Lớn mặt Tô Thất, lại dám xông vào bản hoàng cung điện, ngươi phải bị tội gì? Trong mắt kiêng kỵ nháy mắt thoáng qua, Sở hoàng vào trong tâm cười lạnh, trong miệng lạnh lùng quát hỏi, rất có vấn tội chi ý phản phước, Sở hoàng không sợ Tô Thất, trong tay nắm giữ chế phục người sau át chủ bài. Văn võ bá quan nhìn thấy Tô Thất phía sau, có như vậy một số người sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn đối với Tô Thất ấn tượng cực kỳ khác sâu, từng tại Vân Dương Thành trong trận chiến ấy kiến thức hắn kinh khủng. mà phía trước đứng ở cuối cùng nhất người kia nhìn thấy tô thất lần đầu tiên thân thể liền run lên bần bật, rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay tại sao lại như vậy bất an, nguyên nhân liền tại tô bảy trên thân sát tinh lại là tên sát tinh này người này vào trong kinh há sợ hắn biết rõ tô thất đáng sợ trước tiên liền cho rằng sở hoàng phải thuộc về thiên năm nước chi địa muốn đội chủ đây là một loại trực giác càng là sâu đậm kiêng kỵ cùng em lại đã sợ đến trong xương cốt người này không là người khác chính là kiến tam thương lan di tích cổ cửa vào bên ngoài mang tư quốc hoàng thất kiến tam đồng dạng cũng là tô thất lúc trở về nhìn thấy một cái duy nhất không đổ thành kiên tam ta sáu ta nên làm cái gì? Ánh mắt tại sở hoàng cùng tô thất trên thân đảo qua, kiền tam lập tức vào trong tâm giấy rủa, đang quyết định muốn đi theo cái nào trở doanh. hắn nghĩ cũng không cần nghĩ liền đoán được, tô thất hôm nay trở về, tất nhiên sẽ giết người, bởi vì sở hoàng cấu kết tu ma môn làm một chút không nên làm sự tình, giữa hai bên như nước với lửa bất tương dung. Đây là một cái cơ hội. Cuối cùng, kiền tam làm ra quyết định, cắn răng một cái, nhất quan tâm phía dưới, lập tức bay vỏ ra, thầm nghĩ, cái này sát tinh quá mức kinh khủng, bị buộc đi đều có thể trở về, sở hoàng nhất định không địch lại hắn. Tại tất cả mọi người cũng không có phản ứng lại lúc, kiền tam liền đã vọt tới dưới thêm đá. đứng ở tô thất trước người giơ nón tay chỉ sở hoàng một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ quát lên sở hoàng ngươi cấu kết tu ma môn giết hại năm quốc sinh linh chém giết mây hoàng cấp độ kia đại nghĩa chi sĩ giống ngươi bực này việc các bất tận hàng người có tư cách gì thống lĩnh năm nước chi địa ngươi phải bị tội gì có phải hay không nên cho vạn linh một cái thuyết pháp gặp Kiền tam xông ra lúc tô thất chính là xức sở nghe đến lời này phía sau càng là một hồi cổ quái hắn tự nhiên nhận ra cái trước cho nên liếc mắt liền nhìn ra cái trước làm như vậy mục đích tô thất nhiên cảm giác trước mắt cái này kiền tam thật đúng là một cái nhân vật thầm nghĩ người này nắm giữ đại khí phách hưng nhu hòa hợp phá thành lại không đồ sát bách tính trong lòng còn có khoan dung độ lượng như năm nước chi địa giao cho hắn chúa tể có lẽ cũng không mất làm một đầu quang minh đường bằng thẳng kỳ thực tô thất đối với kiền tam ấn tượng cũng không xấu ngược lại cho rằng loại người này càng thích hợp làm hoàng đế cho nên trong chớp mắt liền làm ra một cái quyết định rất rõ ràng kiền tam đây là đang đánh cược đồng thời cũng là xem xét thời thế thông qua đối với tô thất hiểu rõ mà làm ra lựa chọn mà lựa chọn của hắn không có sai tô thất đã quyết định muốn giúp hắn một tay có lẽ năm nước chi địa giao cho hắn chúa tể thật có thể một lần nữa hoàn xuất sinh cơ sáu Tô thất không có thời gian ở đây dừng lại quá nhiều, lại hắn lại muốn thay đổi biến năm nước đất hiện trạng, cho nên đành phải tìm một cái người có năng lực để hoàn thành chuyện này. Kiền Tam liền ở thời điểm này tiến vào hắn Tô thất pháp nhãn. 272 chương 272, Tô tiền bối chương 272, Tô tiền bối lớn mật Kiền Tam, giám phạm thượng, trong mắt không hoàng, còn không tự vẫn tại phía trước, dĩ tạ này tội. Thế thế, lập tức liền có người giận chỉ Kiền Tam, vẫn tội với hắn. Người tới, Kiền Tam xem thường nô hoàng, còn không đem cầm xuống. Thoáng qua ở giữa, vẫn tội thanh em nổi lên một phía, nhưng bọn hắn cũng chỉ là giống phải hung, chân chính dám ra tay lại không có mấy người. nhưng tiền tam đối với những người này vẫn tội thợ ơ, như cũng ngang ở ngực, lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa giả dào, điểm chỉ lấy những người đang nói chuyện kia, các ngươi quả thật mù mất mắt chó. Sở Hoàng cấu kết tu ma môn, đem ta năm nước chi địa hại thành cái dạng gì, các ngươi chẳng lẽ liền không có trông thấy? Tại Sở Hoàng dẫn đầu dưới, chẳng những không có hướng đi phù ninh, ngược lại sắp biến thành tuyệt địa, chẳng lẽ đây chính là các ngươi muốn thấy được sao? Chẳng lẽ năm nước chi địa không phải các ngươi quê hương? Chẳng lẽ thân nhân của các ngươi bên trong không có chết đi? Ba câu nói, ba cái hỏi, làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Những người này tất cả đều trầm mặc, thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, huynh đệ, chiến hữu, rất nhiều rất nhiều người đều chết ở nơi này một hồi hạo kiếp bên trong. Nhưng mà bọn hắn đối với cái này bất lực, chỉ có thể nhìn đồng thời đau đớn lấy. Tất cả mọi người đều nghĩ cô ý đi quên hết mọi thứ, né tránh chuyện này, nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính né tránh? Mà tiền Tam bất quá là một cái người dẫn đạo, đi dẫn xuất trong mọi người tâm chỗ sâu hán hận, chợt lại cho bọn hắn sinh hoạt hy vọng, vong đi cố nhân khó mà phục sinh. có thể sống lấy nhân còn phải tiếp tục sinh tồn nếu như ở đây thật biến thành tuyệt địa thử hỏi chúng ta có thể có mấy người sống sót tiền tam mà nói âm vang hữu lực chỉ địa hữu thanh hắn hoàn toàn nắm giữ nhân tính bắt lấy một sự thật không thả đồng thời đem cái này sự thật phóng tới tương lai đi vô hạn phóng đại từ đó đạt đến làm cho tất cả mọi người đều rời bỏ sở hoàn mục đích nhưng chỉ vẹn vẹn có những này là không đủ còn cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn mà tiền tam mặc dù không có thực lực này có thể tô thất có là bọn ta xác thực còn sống nhưng như thế tiếp tục nữa không được xuất bản ở giữa chuyện thử hỏi ở đây trở thành tuyệt địa phía sau có ai có thể còn sống sót Sở Hoàng có tu ma môn làm hậu thuẫn, nhưng ta chờ có cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết tu ma môn tại năm nước chọn lựa hạt giống sự tình? Toàn bộ hết thể đều ở đây cho thấy, một khi năm nước chi địa không có giá trị lợi dụng, Sở Hoàng liền sẽ ly khai nơi này, tiến vào tu ma môn, mà chúng ta đem bị vứt bỏ, lộ chỉ có một đầu, đó chính là tử vong. Đây là muốn tuyệt ta năm quốc sinh linh tương lai à, hoặc là liền như vậy thất tỉnh, hoặc là chờ đợi tiêu vong, ta kiển tam hôm nay cho dù là chết, cũng muốn nói ra sự thật, cũng muốn phản kháng đến cùng. Kiển tam lúc nói chuyện, thật là một bộ khảng khái hy sinh bộ dáng. giống như thấy chết không sờn làm cho tất cả mọi người cũng là sức sờ, thậm chí cho dù là tốt thất đều có chút bội phục cái trước bực này trang thiên phú thật không phải là người nào đều có thể có nghe đến mấy câu này không chỉ có văn võ bá quan trầm mặc liền ngay cả những thứ kia chạy tới thị vệ cũng đều trầm mặc lại không người động thủ đuổi bắt Kiền tam bởi vì kiền tam lời nói xác thực vì sự thật quả thật đả động rất nhiều người tâm nhưng bọn hắn nhìn xem sở hoàng cũng đều trong lòng còn có e ngại không dám mở miệng cùng hành động dù sao sở hoàng chi uy vẫn còn tồn tại những lời này nếu là tô thất nói ra căn bản không được hiệu quả gì nhưng lúc này là từ Kiền tam nói ra cái kêu ý nghĩa liền khác nhau rất lớn bởi vì Kiền tam là người trong cuộc mà tôi thất là sai đờ cái trước là bản thân trải nghiệm cái sau chỉ là nghe nói yêu ngôn hoặc chúng sở hoàng không thể ngồi nữa mà chờ chết nhất thiết phải mở miệng phản bác bằng không chính mình thật sự sẽ trở thành mục tiêu công kích chúng bạn xa lánh chấm liên hợp tu ma môn chính là đang vì năm quốc sinh linh nhu cầu sinh lộ lại tu ma môn đã đáp ứng chấm một khi năm nước thật sự không cách nào tái sinh tồn bọn hắn sẽ vì năm quốc sinh linh tìm được thích hợp đất sinh tồn sở hoàng đứng chắp tay nạo nghĩa ưỡn ngực trên mặt nhưng là một bộ ưu quốc yêu dân biểu lộ ác tâm kiến Tam không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, bởi vì tốt nhất phản bác chính là tận mắt chứng kiến, mà năm nước chi điệu thời khắc này tình trạng chính là tốt nhất chứng kiến. Lại Sở Hoàng lời nói, nhất định chính là kẻ buôn nước bọt lời nói, không có thực chất tính ý nghĩa. Đã từng, Sở Hoàng cũng đã nói, nhất thống năm nước phía sau, liền vì năm quốc sinh linh đã thông đi tới thế giới bên ngoài lộ, nhưng làm năm nước chân chính nhất thống phía sau, sinh liếu thập sao? Nhất thống năm nước, không có phồn hoa, thông hướng ngoại giới truyền thống trận cũng không có xuất hiện, chân chính xuất hiện là hậu kiếp, nhường năm quốc sinh linh cơ hội diệt tuyệt hậu kiếp. Cái này chính là chứng kiến, cái này chính là sự thật, cái này chính là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kết quả. Cho nên, bây giờ còn đuổi theo tin tưởng sở hoàng nhân, chỉ có như vậy một phần nhỏ, phần lớn người đối với hắn sớm đã mất đi lòng tin. Nếu không phải không có cách nào, những người này sớm phản, dù sao sở hoàng sau lưng có tu ma cửa cường giả chỗ dựa, chúng tu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng cậu bị buộc cấp bách đều sẽ nhạy tưởng, huống chi là nhân. Tô Thất Bình tĩnh nhìn qua Kiên Tam, càng cảm giác cái sau có làm hoàng đế tiềm chất, mười phần sẽ mê hoặc nhân tâm, lại còn hiểu được dựa thế mà lợi thế chi đạo. Chắc hẳn chư vị bên trong chắc có người gặp qua tô tiền bối cường đại coi như chưa thấy qua cũng cần phải nghe qua kiến tam phía bên trái bước ra một bước vì mọi người giới thiệu tô thất phía trước là mê hoặc bây giờ nhưng là hoàn toàn làm rõ trước đây tô thất tiền bối bị tu ma môn bước đi bây giờ không phải cũng bình yên vô sự trở về chư vị còn có cái gì hảo do dự lúc này chưa tỉnh ngộ chờ đến khi nào thật chẳng lẽ phải chờ tới tử vong tới lúc vừa mới tỉnh ngộ cùng phản kháng sao có tô tiền bối tại chư vị còn sợ sở hoàng làm gì làm chi phía trước là lấy cảm tình cùng bản thân lợi ích dụ hoặc bây giờ nhưng là lấy thực lực dụ hoặc kiến tam có thể nói là vô cùng thông minh Mới ngắn ngủi mấy tức ở giữa liền muốn ra những biện pháp này, quả thật không phải người thường làm. Lại có người xưng hô chính mình tiền bối, tôi thật sự rất muốn hỏi hỏi, hắn có hay không giả như vậy. Phải biết, hắn nhìn qua rất trẻ trung, cũng liền khoảng tuổi 20, còn là một cái tiểu thanh niên, bây giờ lại bị xưng là tiền bối, luôn cảm giác có chút khó chịu. Sở Hoàng, ta chỉ hỏi ngươi một lần, thấy ta dụ Hồng Chi mộ thế, nhưng là ngươi hạ lệnh săn bằng, ta chi tùy tùng, Diệp Lao Tam bọn người bây giờ thân ở phương nào? Lúc này, tôi thất mở miệng, lời nói nói ra thời điểm, có sát ý khuyết tán mà ra, Phảng Phất Chỉ cần Sở Hoàng trả lời không hợp hắn tâm. hắn liền muốn ra tay giết người đồng dạng nghe nói sở hoàng trầm mặc không có trả lời ngay nhưng đúng lúc này có như vậy mấy người lách mình xung ra cùng tiền tam đứng ở một chỗ hiển nhiên đã đạt tới chung nhận thức tô tiền bối dù hồng tiền bối chi mộ chính là sở hoàng hạ lệnh săn bằng mà ngài những người đeo đội kia nhưng là tu ma môn tu sĩ giết chết có như vậy một người cung kính trả lời thay tô thất giải hoặc những thứ này xông ra người sớm đã có phản tâm chỉ là thiếu khuyết cơ hội nhưng bây giờ cơ hội tới lâm bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha tại nghe xong tiền tam lời nói phía sau liền làm ra quyết định tô tiền bối vừa rời đi Trung niên nam tử kia liền ra tay đem ngài tùy tùng chém giết, căn bản không có thực hiện lời hứa, lại san bằng dụ hổng tiền bối chi mộ, cũng là người kia ở dưới mệnh lệnh thứ nhất. Có người lần nữa nói bổ sung, đem việc này một chữ không lọt nói ra. Những người này niên linh đều so Tô thất lớn hơn, nhưng bọn hắn như cũ cam tâm tình nguyện xưng hô Tô thất vì tiền bối, xem trọng không phải niên linh, mà là tu vi cường đại, bởi vì đây là cường giả vi tôn thiên địa, tu vi người mạnh chính là tiền bối. 273 chương 273, bị lửa sao chương 273, bị lửa sao tu ma môn, lại là tu ma môn. Lần này trở lại năm nước tri địa, Tô Thất nghe được nhiều nhất chính là tu ma môn ba chữ, phản phất tất cả cùng hắn có quan hệ người cùng chuyện, cuối cùng cũng sẽ cùng tu ma môn có chút dính líu. Không chỉ có dụ hồng sư phụ phân mộ bị san bằng, liền ngay cả những thứ kia đi theo Tô Thất mà đến người đều bị chém giết, cái này khiến Tô Thất tâm rất khó chịu. Trước đây từ thương lan di tích cổ lúc trở về, tổng cộng có hơn 500 danh tu sĩ theo hắn trở về, có thể ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, những người kia liền trở thành vong hồn, trong lòng của hắn quả thật vô cùng khó chịu. Những người kia theo hắn đi tới năm nước chí địa, đồ không phải vinh hoa phú quý, đồ không phải đại đạo đường bằng phẳng, mà là đồ hắn Tô Thất người này nhưng hắn vì mọi người mang tới nhưng là tử vong, sinh sinh đem mọi người đưa lên hoàng tuyệt lộ, bị lừa sao? Ta bị lừa xấu. đúng vậy, tôi thất bị cái kia tu ma trong môn năm tu sĩ lừa, đối phương căn bản không có thực hiện lời hứa, này rõ ràng chính là đang tính kế hắn. tôi thất tại đồng thời cũng thấy rõ chân tướng sự thật, dù là hắn thật sự đem thần vương đỉnh cầm bể, tu ma môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. cái này chính là tu đạo giới tàn khốc. nếu như lúc đó ta không thỏa hiệp, có lẽ còn có một liều mạng chi lực, có thể viên chắc cũng sẽ không vong, có thể năm nước chi địa cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ 6 tôi thất tự lẩm bẩm. trên mặt tràn ngập tự trách nếu như hắn trước đây không để ý tới nhiều như vậy không sợ lãng phí át chủ bài có lẽ cũng sẽ không sinh thời khắc này tình huống bởi vì hắn biết rõ chỉ cần mình sử dụng một lần bảo mệnh cơ hội dù là lúc đương thời nằm tên tế cốt cảnh cường giả cũng vẫn không làm gì được hắn tô thất lúc đó chân chính cố kỵ không phải cái kia tế cốt cảnh tu sĩ mà là khổng lồ tu ma môn bởi vì một khi bị giết đi cái kia năm tên tế cốt cảnh tu sĩ tu ma môn vẫn như cũng lại phái tới càng mạnh mẽ hơn người cho nên hắn lựa chọn thỏa hiệp bây giờ tự trách đã không dùng bởi vì thế gian không có nếu như không có nếu như đi qua chính là đi qua bất lực đi thay đổi Hắn vẫn tuổi còn rất trẻ, nhìn không thấu cái này nhân tâm hiểm ác, tính toán trọng trọng, hắn cho rằng đối phương sẽ thực hiện lời hứa, nhưng lại mười phần sai. Thực hiện lời hứa, đối với địch nhân liền không có có chuyện như vậy, Tô Thất rốt cuộc minh bạch Cửu hiên tử thâm ý, nhưng cái này thâm ý nhường hắn quá thông khổ. Nguyên lai, like, ta cũng bất quá là một cái người bình thường. Đã từng, Tô Thất cho là mình rất thông minh, thế gian không người có thể thắng được một nửa của hắn, cao ngạo lại tự phụ, nhưng lúc này đây nhường hắn chân chính tình ngộ, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cái này tỉnh ngộ đánh đổi quá lớn, lớn đến hắn không thể chịu đựng. Đã từng, cuối cùng cho rằng hết thảy đều tại chính mình trong không chế. Cuối cùng cho rằng có thể phá vỡ hết thảy, có thể thay đổi tất cả. Nhưng bây giờ mới hiểu được, hắn căn bản làm không được những thứ này. Khi xưa ý nghĩ bất quá là tự cho là đúng, loại này tỉnh ngộ đánh đổi quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiện tô thất dị trạng, một cỗ tràn ngập linh ý vòng xoáy tại hắn quanh người xuất hiện, cái này khiến tứ phương thị vệ cùng văn võ bá quan tất cả trần kinh. Mà liên tại cái này ngắn ngủi ở giữa, lại có mấy người cùng kiến tam đứng ở cùng một chỗ, sở hoàng bên cạnh vẫn tụ tập phần lớn người, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cùng lý do mà không có lựa chọn kiến tam trận doanh. Sở hoàng phía sau là cường đại tu ma môn. ma sở hoàng mình cũng đủ cường đại, cho nên những thứ này không có lựa chọn kiện tam nhân, chính là tin tưởng sở hoàng chắc chắn có thể giải quyết chuyện trước mắt. Xong, các ngươi đều xong." Dùng khỏe mắt liếc qua liếc qua Tô Thất, kiện tam lập tức lạnh run, cái sau đã dự liệu được, những cái kia lựa chọn đi theo sở hoàng người, tính mệnh e rằng khó đảm bảo, sát tinh điên cuồng, hôm nay sẽ có máu người tung tóe nơi đây. Các ngươi sáu, đều đáng chết." Tô Thất ánh mắt lạnh như băng kia từ sở hoàng quanh người đám người kia trên thân qua, năm chữ từ trong miệng hắn nói ra, thanh âm này phảng phất là từ cựu địa ngục truyền tới đồng dạng, để cho người ta nghe chi linh hồn run rẩy. "Yêu ai yêu cả đường đi, đáng hận đồng dạng có thể lan tràn, những người kia không có lựa chọn rời bỏ sở hoàng, đến mức Tô Thất đem bọn hắn cũng liệt vào làm giết hàng ngũ. Giờ này khắc này, Tô Thất tâm bị lệ khí lấp đầy, dù là biết rõ giết chết những người này, người đã chết cũng không cách nào sống lại, hắn cũng vẫn như cũ muốn đi giết. Như bỏ qua cho những người này, hắn tâm không yên, có một số việc nhất định phải đi làm, nhất thiết phải dùng cựu nhân huyết tới rửa sạch đáy lòng lệ khí, nhất thiết phải dùng cựu nhân đầu để tế điện người đã chết." Lời nói rơi xuống sau đó, Tô Thất thân ảnh chợt tòng long trên lưng ngựa tiêu thất, hắn độ nhanh, căn bản không phải tại chỗ tu có khả năng bắt giữ. ma môn sáu tô mỗ sẽ đi nhưng ở trước khi đi các ngươi phải chết người như quỷ mị âm giống như mờ mịt tô thất đưa tay vung lên đoạn hồn tiễn liền xuất hiện ở tay đồng thời hóa thành hắc bạch chi mang bắn ra phạm la đứng ở sở hoàng bên cạnh giả tất cả trở thành vong hồn người tới cho chấm cầm xuống kẻ này cái thằng chó này thấy thế sở hoàng lập tức gầm hét nghĩ mệnh lệnh bốn phía thị vệ đối với tô thất ra tay có thể mệnh lệnh rơi xuống sau đó bốn phía thị vệ lại không người đọc thủ tất cả đều chỉ giữ chờ mặc từ đoạn hồn tiễn bên trong bay ra từng khuôn mặt giữ tận lại mạnh mẽ giống như từ địa ngục đi tới hung hồn đồng dạng trong nháy mắt tràn lan thiên lớp mặt đất rung động tất cả mọi người ở nơi này từng khuôn mặt phía dưới những cái kia lựa chọn đi theo sở hoàng người tất cả đều run rẩy bất luận bọn hắn như thế nào phản kháng cùng dãi dùa cũng khó khăn trốn số chết những người này bị xé nát hồn bị thôn phệ trang diện vô cùng kinh khủng huyết tinh bạo lực thấy bốn phía đám người tâm linh sợ trên mặt dần dần hiện lên sợ hãi và e ngại Chấm ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào giết chấm. đối xử lạnh nhạt đảo qua những thị vệ kia sở hoàng diện mục băng hàn đưa tay vung lên phía dưới trong miệng hét lớn phương trưởng theo hét lớn rơi xuống Tại sở hoàng quanh người trong phạm vi một trượng, lập tức nhấc lên một loại ý niệm, xưng là trượng ý đây là ngưng hải cảnh trượng ý thành lao, rất rõ ràng sở hoàng đã bước vào ngưng hải cảnh nhất trọng. Chỉ là trượng ý, há có thể thế nhưng tô mỗ. Tô Thất lấy cực nhanh độ tới, trong hai tròng mắt có hồng mang lấp lóe, huyết khí của hắn cường đại lên, thể nội khí huyết lại ầm ầm vang dội. Giờ khắc này, Tô Thất đem tu vi nâng lên tối cường, thân thể mạnh mẽ chi lực thỉnh thị bạo, hắn một quyền đánh xuống xuống, nhấc lên từng đợt quyền phong, một vòng quang hoàn xuất hiện ở nắm đấm của hắn bên trên, đây là linh lực gia trì. Đồng thời hắn càng là thi triển huyết mạch chống đốt pháp, cả người chiến lực lập tức lần nữa để thăng, hắn giờ phút này có thể chiến ngưng hải cảnh. phanh, tô thất nắm đấm ẩm vang rơi xuống sở hoàng ngưng kết ra phương trượng phía trên, lập tức liền có từng vòng từng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, chấn kinh bát phương, phản phất cái kia trượng ý bên trong tiên địa tại thời khắc này đổ sụp, ầm ầm như tiếng sấm. ở nơi này sụp đổ trước đại điện, không chỉ có cho bụi phiêu vũ, càng có nồng đậm xương máu tràn ngập tứ phương, ngắn mũi mấy tức ở giữa, lựa chọn đi theo sở hoàng gần trăm còn lại người đã biến thành vong hồn. sao sáu, làm sao có thể? đồng thời. Sở Hoàng sắc mặt manh liệt biến, ý hoàng sợ lập tức tràn ngập thể xác tinh thần, thân thể của hắn chấn động phía dưới, ngưng kết ra phương trượng lại một cái chớp mắt này ẩm vàng tái diện. Một quên sụp đổ trợ ý, Tô Thất trên mặt không chỉ không có bất luận cái gì tự hào, ngược lại càng băng lãnh cùng u lạnh. Trợ ý tán loạn, Sở Hoàng cơ thể lập tức cuốn ngược mà ra, khoe miệng chảy máu, hắn sắc mặt trắng bệnh phía dưới, đông nhiên cắn răng một cái, chậm bấm niệm phát quyết, quát lên, đại bi thuật. Đông nhiên ở giữa, Sở Hoàng tại cuốn ngược bên trong ổn định thân hình, cả người tựa như đột nhiên linh hoạt kỳ hảo xuống, một thân long bảo tay trái bấm quyết, tay phải thì đột nhiên xuống, giống như đại bàng Dương cánh. hoặc như là cổ Phật vô xuống bàn tay đại bi mà đại hồng hung ác điên cuồng và yên tĩnh định trụ thân hình sở hoàng tán ra khí thế bỗng nhiên biến đổi trật cường đại mấy lần tay trái của hắn ngừng bấm niệm pháp quyết hai tay hơi hơi mở ra cơ thể bỗng nhiên mang theo một cỗ đại bi chi ý phản phất hóa thành một đầu bi trắng liều chết đại bảng hướng tô thất oanh sát mà đi ánh mắt phát lệnh tô thất đưa tay một chiều đoạt hồn tiễn lập tức xuất hiện ở trong tay hắn dưới chân nhấp động không tránh phản đâm đầu vào mà lên tu vi phun trào phía dưới linh lực sôi trào mãnh liệt rót vào đoạt hồn tiễn bên trong Hưu, tô thất cầm đoạt hồn tiễn đông ra xung quanh người hắn tồn tại vô số gương mặt, tất cả đều cực kỳ dữ tợn, theo hắn vọt tới trước mà hung ác điên cuồng gào ghét. Hai người va chạm, nhấc lên sóng gió bốn phương tám hướng, Sở Hoàng trong miệng ho ra máu, thi triển thần thông ầm vang hủy diệt, khó mà chống cự. tô Thất hung mãnh cùng cuồng bạo, trong đụng chạm, tô Thất cơ thể vẹn vẹn chỉ là chấn động, cũng không lui lại cùng thụ thương, lại đoạn hồn tiễn tán ra tia sáng càng thêm hừng hực. Phúc. Sở Hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bể vải xuống, rõ ràng thi triển thần thông này, hắn trả giá cao cũng cực kỳ không nhỏ. Hắn bản cho là mình đã đột phá tới Ngưng Hải Cảnh, cũng lại không sợ To Thất, lại không nghĩ rằng. Cái sau càng như thế mạnh, chiến lực đã có thể so với Ngưng Hải cảnh bên trong từng giả. Quanh người xương máu tràn ngập, cho bụi tung bay, vạn hồn khoa trường, Tô Thất thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư vô mở mịt đứng lên, tay hắn cầm đoạt hồn tiễn, từng bước từng bước hướng đi sở hoàng, giống như thần linh tại thẩm phán, thân ở vô tận trong máu tươi, lại áo không nhuốm máu. Bây giờ, Kiền Tam biểu lộ cực kỳ đặc sắc, chấn kinh và kích động, lần thứ nhất phát hiện quá thông minh, là một kiện cả đời cũng sẽ không chuyện hối hận. Như hắn không có làm ra cái lựa chọn này, e rằng cái kia tử vong trong đám người liền sẽ có hắn một cái. Những cái kia lựa chọn đứng ở Tam trận doanh người, cơ thể hung hăng giật mình một cái. Phía sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh, cái chán càng là có giọt lớn giọt lớn mồ hôi rơi xuống, giống như từng quả lớn bằng ngón cái hạt đầu giống như. Bọn hắn chợt cảm thấy kinh hãi nhục chiến, như lựa chọn chậm hơn dù là mấy tức, có lẽ bây giờ đã thấy không đến bầu trời, bọn hắn tại may mắn, bọn hắn tại kích động, đồng thời đối với Tô thất nơi đó cũng phát lên nồng đậm lòng kính sợ. Bốn phía những cái kia chạy tới thị vệ càng là yên lặng vô cùng, bọn hắn vốn nên xuất thủ tương trợ Sở Hoàng, bởi vì đây là bọn hắn chức trách, cho dù là chết cũng đạt được tay. Nhưng bọn hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đây không phải một người lựa chọn, mà là tất cả mọi người lựa chọn. bởi vì kiền tam nói không có sai là như sắt thép truyền thực phải không tranh sự thật càng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự thật bọn hắn không vẹn vẹn là một người thị vệ càng là một người lính mà quân nhân phải làm chính là bảo vệ quốc gia nhưng bọn hắn quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa nhà của bọn hắn đã hóa thành hư không cho nên trong lòng mọi người đều có hận chỉ là không dám cũng không thể đi bạo bởi vì một khi bạo liền sẽ coi chiến tranh bây giờ năm nước cũng lại chịu không được đại quy mô chinh chiến tất cả mọi người đều tại mong đợi sở hoàng có thể tỉnh ngộ đều ở đây ôm như vậy một tia hy vọng có thể mỗi lần đến cuối cùng đều biến thành thất vọng cùng tuyệt vọng kiền tam vào hôm nay nói ra hết thảy. bất quá chỉ là một người dẫn đạo, tại thích hợp thời gian, tại địa điểm thích hợp, tại tương ứng cơ hội phía trước làm ra lựa chọn tốt nhất. Lời của hắn kích thích tất cả tại chỗ người tâm, làm cho những này người càng thêm mê mang, cuối cùng lại tại trong ngượng ngủ hoàn toàn tỉnh lộ. Sở Hoang thật chỉ là vì chính hắn, đã trở thành tu ma cửa nhanh nuốt cùng chó săn, năm nước đất vạn linh chính là hắn nhập đội. 274 chương 274, vi huynh cùng ngươi chương 274, vi huynh cùng ngươi tô thất thân ảnh, trở nên càng ngày càng mê huyễn, áo cuốn, quanh người có vạn hồn lượn lờ, thật sự giống như một tôn thần ma giống như. tất cả mọi người đều nhìn xem tô thất cái kia mê nguyễn thân ảnh không chỉ chỉ có kính sợ trong hai mắt lóe lên tia sáng càng thêm ra hơn kính nể cùng cảm kích kỳ thực bọn hắn sớm đã tình ngộ chỉ là vẫn không có năng lực đi thay đổi hiện trạng lừa gạt chính mình không muốn đi tin tưởng thôi mà tô thất đến tương đương chính là mang đến một đạo ánh dạng đồng làm bọn hắn không dám làm sự tình cho nên bọn hắn cảm kích đồng thời kính sợ bởi vì tô thất bất vẹn vẹn cứu được bọn hắn càng cứu được năm nước và linh giết hắn không biết là ai trước tiên hô lên một câu nộ khí giết hắn giết cái này gian ác chi đồ phụ thân a xem một chút đi Cái này bán nước chi đổ, rốt cuộc đến báo ứng. Báo ứng xác đáng đáng, báo ứng đáng đáng. Trong lúc nhất thời, bốn phía tiếng giống nổi lên bốn phía, bọn hắn đang giống ra mấy ngày nay bi tráng, bọn hắn đang giống ra phẫn hận trong lòng. Giờ này khắc này, Sở Hoàng đã đạt đến người người đoán trách tình cảnh, sau đó chạy tới quân đội cũng trầm mặc, vô số người lòng đang nói. nhoi. Tiềnối, cứu ta. Đương nhiên, Sở Hoàng hai con người đột nhiên hiện ra, giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, giống to bên trong lộ vẻ kích động. Tô Thất Sách theo đoạn tiễn, đứng ở Sở Hoàng trước người ngoài một trượng, nghe thấy lời ấy phía sau, trận lạnh lùng quay người nhìn lại. nhưng thấy một thân màu xanh lá cây đậm trường bảo trung niên tu sĩ đạp không mà đến trung niên tu sĩ hy vọng tới ánh mắt hạ xuống tô thất trên thân trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười nhạt mang theo một loại lâu không thấy khá hữu thân thiết nhìn thấy người này trong né mắt tô thất nhũ mày trong đôi mắt chợt liền tiềm lược qua một vòng tinh mang bộ dáng của đối phương tuy có thay đổi thế nhưng khí thế cùng mặt hình dáng hắn nhưng là lần đầu tiên liền có thể nhận ra đối phương là ai huyền thanh từ 6 đại ca tô thất bờ môi khẽ mở mặc dù không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra thế nhưng trung niên tu sĩ đã minh bạch nó ý trên mặt cười càng thêm thân thiết cứu ngươi ta vì sao muốn cứu ngươi? ngươi tới chính là Huyền Thanh Tử, hắn hạ xuống một tòa đại điện đỉnh chót, đứng chắp tay, trường bao phân vận, nhìn về phía Sở Hoàng lắc đầu trả lời, bản tôn sở dĩ chấn thủ thành này, bảo đảm tính mệnh của ngươi, không phải bởi vì ngươi không đáng chết, mà là tại này phía trước không thể chết. Trước đó không thể chết, đó chính là nói bây giờ có thể chết, biến hình chứng minh, hắn Sở Hoàng chỉ có thể chết tại tô bảy trong tay. Bốn phía đám người nhìn thấy Huyền Thanh Tử xuất hiện trong nháy mắt, con ngươi cũng là co dù lại, nhưng làm nghe đến lời này phía sau, bọn hắn trong nháy mắt buông lòng một hơi. rất rõ ràng, Huyền thanh Tử là đứng tại tô thất nhất phương. Ha ha. Thế thế, Sở Hoàng đầu tiên là sức sở, chợt trong miệng ho ra máu, ngựa đầu cười to, trên mặt uy nghiêm vẫn như cũ, hắn có mình cao ngạo, liền xem như bại, cũng muốn bị bại thể diện, bởi vì hắn là Sở Hoàng, năm nước đất bá chủ. Đối phương nếu không xuất thủ cứu hắn, hắn cũng sẽ không đi cầu khẩn, hắn bản cho rằng có tiền bối này tại, không có người có thể ở thành này giết hắn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương trấn thủ ở này, thế mà lại là như thế này một cái mục đích. Bản hoàng có tội gì? Các ngươi thật cho rằng đây hết thảy là bản hoàng ngồi dưỡng sao? Coi như bản hoàng không làm như vậy, tu ma môn đồng dạng sẽ lấy một loại phương pháp khác đạt đến mục đích. Sở Hoàng đưa tay xóa đi máu tươi bên mép, trên gương mặt biểu lộ trận trở nên nhẹ nhõm quá nhiều. Lời của hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Tất nhiên kết cục giống nhau. Vậy ta vì cái gì liền không thể vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa? Vạn Linh cùng ta có liên hơn gì? Coi như ta tộc toàn bộ diệt vong thì thế nào? Chỉ cần chấm có thể được càng nhiều tu đạo điều kiện, chỉ cần chấm có thể trở thành cường giả, đây hết thể cũng có thể vứt bỏ. Quốc có thể xây lại, chấm tồn thì tộc tồn, chấm tồn thì vạn linh tồn, cái này xấu. Có gì sai đâu? Tất cả mọi người tất cả chờ mặc. Bọn hắn nhìn xem Sở Hoàng biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy phẫn uất. Có người không cam lòng. Có người bất đắc dĩ, cũng có người thản nhiên. Đúng vậy, thế gian này không có người nào đối với người nào sai, chỉ là chỗ đứng khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Đứng tại sở hoàng vị trí nhìn, hắn không có sai, có thể đứng ở vạn linh góc độ, hắn là sai, bởi vì hắn là đồng loại, là neighbor. Ngươi đạo không đúng huyền thanh tử đứng ở gió lạnh bên trong, mở miệng ở giữa mang theo thăm ý, nhìn như đang đối với sở hoàng nói, thực tế lại là tại điểm tỉnh tốt nhất, đạo hữu ngàn vạn, ngươi đi là hoàn đạo, có thể lộ còn chưa thông, ngươi liền vi phạm bình tâm, đặt vào một con đường không có lối về. con đường này cũng không tính được sai có thể đi đến phần cuối chỉ có một loại kết cục đó chính là tự chịu diệt vong bởi vì tâm của ngươi đã co dao động vẫn đạo tại mờ mịt tô thất quay đầu nhìn về phía sở hoàng ánh mắt lạnh lẽo biểu lộ lạnh nhạt cầm trong tay đoạt hồn tiễn một ngón tay cái sau đạo tu ma cửa sổ sách tô mộ nhất định sẽ đi tính toán nhưng ngươi sổ sách hôm nay liền muốn tính toán dù là ngươi chỉ là một người chấp hành cũng nên chết bởi vì tô mộ không tin ngươi không có loại này dự định ngày đó liền nên trả ngươi tại dưới tên huyền thanh tử ý tô thất đã hiểu chỉ là còn chưa hoàn toàn hiểu ra vẫn ở tại trong gu mê sở hoàng trầm mặc Người trung quanh tất cả trầm mặc, tô thất cánh tay phải hất lên, đoạt hồn tiễn hưu một tiếng bắn ra, vạn hồn càng như hung ác điên cuồng lệ quỷ, như muốn đem Sở Hoàng cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Khoảng cách gần như thế, lấy Sở Hoàng bây giờ tình trạng căn bản khó mà tránh né, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy uy nghiêm, long bào phân phật, vương miện có từng vòng từng vòng quang hoàn quay trung quanh, hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt chớp động phía dưới, cũng không người nào biết hiểu trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn đang nhớ lại cuộc đời của mình, cũng có lẽ lúc trước hắn nói lời cũng không phải là nói thật, tóm lại có rất nhiều loại có lẽ, nhưng bất kể như thế nào. hắn đều không hối hận lựa chọn của mình, ai cũng không có phát giác được, tại sở hoàng đáy mắt thân ở, tồn tại không phải tự trách cùng hối hận, cũng không phải sắp sau khi chết giải thoát, mà là một loại sáu. Thản nhiên, không thẹn lương tâm thản nhiên, không thẹn với thế gian thản nhiên, chỉ là hết thể không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể minh bạch, đem theo sở hoàng vẫn lạc mãi mãi chôn ở này, lạnh như băng đoạt hồn tiễn đâm vào sở hoàng thể nội, đem hắn hồn cho hút vào thân mũi tên bên trong, thân thể của hắn thì bị vạn hồn xé nát, hóa thành đầy trời thịt nát, huyết tinh và tàn nhẫn. Thu Ma Môn, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, tô thất hai mắt đã híp thành một đầu khe hẹp. Tô mộ đến tuột cùng cùng ngươi chờ có gì thù hận, lại muốn tính toán như thế ta. Kỳ thực, trước đó, tu ma môn liền phái ra vô số người đi trộn thần vương đỉnh, thế nhưng vẫn không có thành công, Sở dĩ lựa chọn tốt thất, hoàn toàn là nhất thời cao hứng, coi trọng thân phận của hắn, càng coi trọng trong tay hắn át chủ bài. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Tô thất tốt hơn khống chế cùng tốt hơn tính toán. Chỉ là toàn bộ hết thể quá mức trung hợp, hoàn toàn đem Tô thất đẩy lên tu ma cửa mặt đối lập, lại cái kia năm tên tế cốt cảnh cường giả càng không tính tới, Tô thất có thể lần nữa trở lại năm nước chi địa. Mà trong đó lớn nhất dị số chính là 6. Cựu hiền tử đưa tay gọi trở về đoạn hồn tiễn, đồng thời đem vạn hồn thu vào thân mũi tiên bên trong, tô thất trên mặt lạnh như sương lạnh, không có bất kỳ cái gì vui sướng. hắn cất bước mà ra, lưu lại vô số tàn ảnh, nảy lên phía dưới, liền xuất hiện ở huyền thanh tử chỗ ở đại điện đỉnh chót. có lỗi với, làm tô thất rơi xuống đại điện đỉnh chót, hắn còn chưa mở miệng, huyền thanh tử liền dành nói, lời nói bên trong lộ ra một chút xin lỗi. lúc đó, thanh đông mang truyền thừa chi huyết trở về, ta đã đến khô hóa lúc, vốn định trước tiên tan truyền thừa chi huyết lại đến tìm hiền đệ, chưa từng nghĩ thăng núi sau khi xuất quan, ngoại giới lại trở thành bộ dáng như vậy, vi có khả năng làm. chỉ có tại bậc này hiền đệ trở về đây hết thảy cùng đại ca không quan hệ Tô thất lắc đầu không trách tội huyền thanh tử chi ý rất rõ ràng dung hợp chuyển thừa chi huyết phía sau huyền thanh tử đã khôi phục đỉnh phong trở thành tôn giả cảnh bên trong cưỡng giả hai người quen biết thời gian cũng không dài nhưng quan hệ của hai người lại tựa như đã trải qua mấy ngàn năm giống như lâu đời tại giữa hai người tồn tại một loại sâu xa tham thảm liên hệ đó là huyết mạch đạo thể huyết mạch đạo thể như lấy phạm trần giữa tục nữ tới lời cái này gọi là huynh đệ khác họ chỉ bất quá muốn so phạm trần loại quan hệ đó muốn càng thêm đáng tin tại tu sĩ mà nói một khi lập xuống loại này đạo thể thì sẽ không vi phạm bởi vì cái này đã trồng vào trong huyết mạch liên quan đến không chỉ chỉ là một hứa hẹn càng là đạo tâm nhân quả thể hiện kế tiếp có tính toán gì huyền thanh tử cũng không tiếp tục tại trên việc này dây dưa bởi vì chuyện đã qua đi coi như luận ra một cái nguyên cớ chuyện quá khứ cũng không thể thay đổi có tính toán gì sáu khi mắt mắt hí nhìn về phía phương xa tô thất trong mắt của có hàn mang đang ngáy cướp khí thế bỗng nhiên tràn ra cồn bạo chi ý đang đằng sắc khí có một số việc phải có người đi làm có ít người phải đi giết tô mộ cũng không phải giỏi tính toán như vậy tất nhiên không tuân thủ hứa hẹn liền muốn trả giá đắt ta muốn đánh lên sáu tu đánh lên tu ma môn năm chữ nhìn như bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng chính là cái này đơn giản năm chữ ẩn chứa tô thất đấy lòng chỗ sâu nhất sắc cơ quyết tuyệt và điên cuồng như hắn lời nói có một số việc phải làm đây là một cái nam nhân chuyện nên làm càng là một cái nam nhân đối với bằng hữu hứa hẹn có thủ tất báo có hận liền muốn tiết hắn tô thất bất vui lạm sát kẻ vô tội nhưng đối phương tất nhiên cho cửa hắn cũng không sợ chuyện giết lại có làm sao đánh lên tu ma môn sáu huyền thanh tử nhìn qua tô thất nhìn xem cái sau trẻ tuổi và kiên nghị gương mặt không chút do dự cười lớn mở miệng hảo trẻ tuổi liền nên phí thịnh, tu sĩ chúng ta thì sợ gì giết người, làm việc tùy tâm, không phải liền là đánh lên tu ma môn sao, vi huynh cùng ngươi. Một câu vi huynh cùng ngươi, định rồi cả đời tình huynh đệ, giữa bọn họ không có tuổi tác giới hạn, có chỉ là một loại nồng qua huyết dịch tình. Nghe vậy, Tô Thất ánh mắt từ đằng xa thu hồi, hắn nhìn Huyền Thanh Tử phúc chốc, liền chậm rãi gật đầu, cũng không tự tuyệt, tu ma môn phải đi, nhưng ở trước khi đi, nhất định phải giải quyết một sự kiện. Tô Thất còn chưa nói là chuyện gì, Huyền Thanh Tử liền cười nhạt một tiếng, "Đạo, hiền đệ yên tâm, năm nước chi địa sự tình, vi huynh có thể để thành đông tỷ lệ thanh huyền tông đệ tử đi giải quyết." Nghĩ đến những cái kia ngủ say đến nay tộc nhân, cũng đã thức tỉnh, để bọn hắn ra tay, giải quyết năm nước đất chuyện cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ là muốn khôi phục như lúc ban đầu, lại cần năm nước đất sinh linh chính mình đi kinh doanh, đi thay đổi. Dứt lời sau đó, Huyền Thanh Tử liền đưa tay vung lên, liền gặp một cái ngọc giản phá không mà đi, hắn đây là đang truyền lệnh thanh đông, nhường cái sau dẫn người đến đây Vân Quốc đô thành giải quyết Tô Thất lo lắng sự tình. Thế thế, Tô Thất gật đầu lần nữa, quay người quan sát phía dưới thị vệ cùng kiền tam bọn người, lanh gặp nói: "Sở hoàng đã vong, năm nước gặp nạn, vạn linh gặp nạn, các ngươi sau này làm chăm lo quản lý, thay đổi hiện trạng." hôm nay tô mỗi trạm sở hoàng nơi này lập kiền tam vị tân hoàng sau đó sẽ có thanh huyền tông cường giả đến đây tương trợ các ngươi nhất thống năm nước tri địa các ngươi tự giải quyết cho tốt tô thất có khả năng làm chỉ có những thứ này hắn không thể cũng sẽ không ở đây dừng lại cho nên muốn thay đổi hiện trạng chỉ có dựa vào kiền tam cùng với năm nước sinh linh chính mình đi thay đổi hắn vì bọn họ bày xong lộ đến tội cùng có thể đi hay không hảo có thể đi đến độ cao bực nào liền muốn xem chính bọn hắn như thế nào đi tiểu 6. tiểu tam tử cung tiễn chủ nhân kiền tam trực tiếp quỳ giạp xuống đất hướng về phía tô thất ôm quyền túi đầu cái trước nhất định chính là muốn khóc hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Thất thật sự sẽ như thế rất hắn. Phải biết, hai người thật không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí đã từng vẫn là địch nhân, kiền tam cảm kích xưng hô đều thay đổi, bởi vậy có thể thấy được hắn có bao nhiêu xúc động. Đối với Kiền Tam động tác này, không có ai cho là hắn đáng xấu hổ cùng nhu nhược, cũng không có ai phản đối hắn ngồi hòa vị, bởi vì hắn vốn là có năng lực này, càng quan trọng chính là Tô Thất đích thân chọn hắn. Cùng Tiễn Tô tiền bối. cùng Tiễn Tô tiền bối. Tại chỗ tất cả thị vệ, tại thời khắc này đều cùng nhau quỳ lạy, không có ai bức bách, bọn họ là tự chủ. Ở nơi này Cung tiếng trong tiếng, Tô Thất cưới long mã đi theo Huyền Thành tử rời đi. Có lẽ Tại Tô Bảy xem ra, hắn hôm nay làm ra rất đơn giản, nhưng tại kiển Tam bọn người mà nói, đây cũng là giống như cho bọn hắn cơ hội sống lại, bọn hắn lại có thể nào không cảm kích, có thể nào không kính trọng Tô Thất. Đây là một loại tín ngưỡng, là năm nước vạn linh trong tương lai trong thời gian rất lâu tín ngưỡng, cũng chính là tín ngưỡng này cho bọn hắn hy vọng sinh tồn. Giờ khắc này, Tô Thất có chút minh bạch, tu sĩ tu đạo, có lúc không chỉ là vì chính mình, càng là vì vạn linh. Đạo chi đường bằng thẳng, nói ý tại linh. 275 chương 275, Tu Ma môn chương 275, Tu Ma môn Tô Thất long mã rời đi thân ảnh, tại Tam đằng trong mắt người. tựa như trở thành sáu vĩnh hằng bọn hắn cả đời này đều không thể quên được dạng này một cái mê với người trong lòng bọn họ tô thất chính là thần đồng dạng tồn tại chuyện này đi qua sau người muốn đi đâu huyền thanh tử đạp lên hư không mà đi nhìn qua viễn không vấn đạo hai người đi về phía trước độ cực nhanh lắc mình mấy cái liền biến mất ở tầng mây bên trong đương nhiên tô thất sở dĩ năm giữ bực này độ hoàn toàn là bởi vì long mã nguyên cớ ta muốn đạp biến sông núi đi khắp dòng sông tô thất ngồi vững tại long mã phía trên khuôn mặt mặc dù băng lánh nhưng trả lời thời điểm trong hai mắt vẫn là tràn đầy ước mơ chuyện này giải quyết phía sau ta có lẽ muốn tại sinh tử mà dừng lại một chút thời gian. lập tức, tô thất nghiêng đầu nhìn về phía huyền thanh tử, hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi muốn đi đâu? ta muốn sáu. về nhà. liếc mắt nhìn trầm trầm tô thất, huyền thanh tử ngự trọng tâm trường mở miệng, sau này, hiện đại nếu có cơ hội, có thể tới đông hải cùng nhau tìm. nghe xong lời này, tô thất bên trong cặp mắt tia sáng lóe lên, không nói nữa, hắn biết do huyền thanh tử người đối diện tưởng niệm, cũng biết cái sau trở về nhà tưởng nhớ cát, cấp bách tâm tình. có thể huyền thanh tử vì chờ hắn tô thất, lại sinh sinh đem loại tâm tình này để xuống, có thể thấy được loại này tình nghĩa đã đạt đến một loại rất sâu tình cảnh. Đồng nhiên huyền thanh tử đưa tay vung lên từ trong hư vô chợt nhất lên một cơn gió lớn cuốn lên lấy hắn cùng với tô thất rời đi thoáng qua vô số vạn dặm rất rõ ràng huyền thanh tử đây là đang thi triển một loại na di chi pháp mặc dù không đạt được kiểu hiên tử kinh khủng như vậy nhưng cũng có thể tại mấy tức ở giữa đi tới năm nước cửa ra vào dù sao năm nước chi địa kỳ thực rất nhỏ tại tôn giả cảnh cường giả mà nói đoạn khoảng cách này không đáng kể chút nào phía trước có một cửa giả đột nhiên xanh đen đạp chân xuống chấn vỡ trong hư vô của phòng ẩm vang từ hư vô không gian bên trong nước ra mang theo tô thất rơi xuống một ngọn núi phía trên thần sắc ngưng trọng chảnh thị ngàn dặm bên ngoài người kia rất mạnh là trong thiên địa này ít có trí cường tô thất hai mắt không nhìn thấy ngàn dặm xa như vậy nhưng hắn vẫn có thể nhìn đến tại nơi ngàn dặm ngoài có hai toàn núi dù cho cách nhau xa như thế cũng có thể nhìn thấy cái kia hai tòa sơn hình dáng ở ngoài ngàn dặm có hai toàn núi đó là một đạo lệch trời phàm nhân căn bản khó mà vượt qua trực tiếp liền đem năm nước chi địa cùng ngăn cách ngoại giới liền xem như tu sĩ chỉ có tế cốt cảnh mới có thể bình yên bước qua bằng không đồng dạng nguy hiểm trọng trọng Huyền thanh tử hiếp mắt mắt hí vì tô thất giới thiệu rõ ràng đối với cái này có chút quen thuộc bởi vì hắn trước kia mang theo tộc nhân chính là từ nơi này tiến vào năm nước đất kỳ thực cái kia hai tòa núi là một dạng cao có thể đứng ở đằng xa đi xem liền sẽ cảm giác phía ngoài ngọn núi kia muốn so bên trong tòa này cao đứng ở bên ngoài đi xem lúc lại sẽ hiện bên trong tòa này so bên ngoài tòa kia cao hơn tại hai sơn chi ở giữa nhưng là xôi trào mánh liệt nam giang mà nam giang cuối cùng mà nhưng là sáu đông hải tô thất còn là lần đầu tiên nghe thế loại ý kiến nam giang cuối cùng mà lại là đông hải trên mặt không khỏi hiện lên nghi hoặc cũng không hiểu. theo ta được biết nam giang không phải sẽ chạy vào đông hải mới đúng thiên địa vạn sông cuối cùng chạy vào chi địa cũng là đông hải kết quả thế nào sẽ như thế ta cũng nói mơ hồ nhưng đây là sự thật huyền thanh tử lắc đầu trả lời hắn cũng chỉ là có đại khái hiểu rõ cũng không hoàn toàn biết được nguyên nhân như hiền đệ có hứng thú sau này có thể đi truy tìm một phen ngay vậy Tô thất chỉ là trong lòng hơi có nghi hoặc nhưng hôm nay không phải truy tìm chuyện này đầu nguồn thời điểm khi mắt mắt hí nhìn qua ở ngoài ngàn dặm hắn có thể đoán được cái kia ngàn dặm bên ngoài cường giả là ai đi thôi tôi thất dưới thân khái động long mã liền chở hắn hóa thành một đạo cầu vòng sông thẳng phương xa Người kia nếu là ngăn cản, sợ chuyện hôm nay khó có tạo thành. Huyền Thanh Tử thoải mái hơn mà đuổi kịp Tô Thất. Những mày, bởi vì liền xem như cái trước, cũng căn bản không địch lại cái kia ngàn dặm bên ngoài người thật mạnh. Không sao, hắn sẽ không ngăn cản. Tô Thất rất có tự tin trả lời, trực tiếp đi qua, không cần quan tâm người kia. Không cần nghĩ, Tô Thất liền hiểu cái kia người thật mạnh chính là Cựu Hiên Tử, nhưng hắn không muốn đem chuyện này cùng cái sau dính liễu quan hệ, bởi vì hắn không muốn thiếu người ân tình. Cựu Hiên Tử sáu, trong lòng thì thào, Tô Thất mắt mắt hí nhìn Vương, ánh mắt giống như là có thể mặc phá không gian, nhìn thấy cái kia đứng ở đỉnh núi thất ảnh. Ta minh bạch ngươi thâm ý, nhưng đây là của chính ta quyết định, đây là tự ta chuyện, ta sáu, không muốn lại thiếu nợ người ân tình. Tô thất biết được chính mình đã thiếu cựu hiên tử ân tình, nhưng hắn thật sự không muốn lại lâm vào dạng này một cái vô hạn tuần hoàn bên trong, bởi vì thiếu tình càng nhiều, ngày sau nhân quả liền càng lớn. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tô thất, cựu hiên tử nội tâm yếu đớt thở dài, đưa tay phất ống tay háo một cái phía dưới, lập tức cuốn lên lấy Tô thất tiến lên, một bước vượt qua, xúc địa thành thốn. ầm ầm, cho dù là lấy xúc địa thành thốn chi pháp tiến lên. Tô Thất cũng có thể nghe được dưới thân cái tiếng như trời đất sụp đổ một dạng âm thanh, mà nghĩ liền giống bị đao chém trúng một dạng, phảng phất liền thai cốt đều phải vì vậy mà đứt đoạn. Túi đầu vừa nhìn một cái, Tô Thất bỗng nhiên nhìn thấy tại nơi hai sơn chi ở giữa tồn tại một cái cực kỳ rộng rãi hẻm núi, động thiên rung động mà tiếng ầm ầm bắt đầu từ thung lũng kia bên trong truyền lại tới, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, như man long ở bên trong lăn lộn nước sông cuồn cuộn lên, lại như từng tiếng, từng đạo thần thú gào thét, đánh vỡ nhân tâm, xuyên thấu linh hồn. Nếu là người thường đến này, chỉ là nghe thế chấn thiên động địa nước sông lăn lộn âm thanh, sợ đều sẽ bị dọa đến lập tức bỏ mình, hồn đều sẽ bị chấn vỡ. thất cái nhìn này nhìn lại, căn bản lắc liên tiếp mắt cũng không tính, nhưng chính là cái nhìn này, nhìn thấy cái kia như long đằng hổ khiếu giống như lan lột, lao nhanh nước sông phía sau, tâm linh của hắn đều ở đây một khắc rung động. Hắn thật sâu có loại cảm giác, nơi này hai tòa núi nếu là sụp đổ, năm nước chi địa sợ rằng sẽ bị mãnh liệt ngập trời nam giang nước sông bao phủ lại. Vẹn vẹn là thoáng nhìn, chính là xâm nhập tâm linh rung động, nếu là tiến vào thung lũng kia bên trong, liền xem như ngưng hải cảnh tu sĩ cũng sắp có đi không về. Cho dù là tế cốt cảnh tu sĩ, muốn đi vào cái kia sôi trào trong hạp gốc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Giờ khác này ở trong lúc này sơn chi bên trên đứng thẳng một lão nhân, hắn đầu vai đứng thẳng một đầu kim điêu, đỉnh núi gió thật to, nhưng hắn áo tím lại bình tĩnh không lay động, tím xóa ở phía sau góng, như cùng hắn biểu lộ đồng dạng bình tĩnh. Đây là của người lựa chọn sao, có thể tu ma môn há lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. cựu hiên tử ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, con mắt tính mịch, hắn đứng ở đỉnh núi, thật giống như đứng ở thiên địa chi đỉnh đồng dạng, phảng phất tại dưới chân của hắn, cho dù là nam giang cũng không có ý nghĩa Cựu Hiên Tử ánh mắt phảng phất có một loại lực xuyên thấu, giống như là có thể xuyên thấu thế gian hết thảy, hắn một mắt liền nhìn ra Tô Thất Lựa chọn cùng quyết định, càng đoán được cái sau trong lòng dự định cùng ý nghĩ. Không muốn thiếu ta ân tình sao? Có thể Lao phu nói qua, ngươi cùng ta có duyên, ân tình này ngươi là thiếu nợ định rồi. Tiểu Hiên Tử bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất ở đỉnh núi, trực tiếp ẩn vào trong hư vô, mặt của hắn đầy nếp nhăn trên má chậm rãi nổi lên nụ cười nhạt, trói mắt nhìn lại, giống như là cười mờ ám. Phảng phất hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, đều ở đây để hắn xuống dự đoán tiến lên. Tước Ba nén hương phía sau, Huyền thanh Tử mang theo Tô thất đi tới một phương trên bầu trời. hướng phía dưới nhìn xuống mà đi nhưng thấy ba tòa núi cao đứng ở bên trên đại địa mỗi một tòa núi đều thẳng nhập tận trời mà ở ba tòa đại sơn chi ở giữa nhưng là một mảnh hồ nước khổng lồ từ bên trên nhìn xuống mà đi ba tòa núi vờn quanh hồ nước mà hồ kia bạc thì giống như một vầng trăng chỉ là mặt trăng là không trọn vẹn cũng không hoàn chỉnh đây là tam sơn vây quanh mà bởi vì nguyệt trúc âm đây rõ ràng là lợi dụng tam sơn vây quanh chi pháp tới thu nạp nguyệt âm chi lực tu ma môn tu chi pháp chính là cùng âm nguyệt có liên quan cho nên mới có thể lấy tam sơn vây quanh tới tụ tập nguyệt âm chi lực tương trợ trong tông môn tu sĩ tu luyện ở đây chính là tu ma môn. hiện đệ muốn như thế nào làm nhìn xuống phía dưới huyền thanh tử bình tĩnh nói làm như thế nào sáu một vòng âm hàn theo tô thất cặp mắt nhau lại dần dần lan tràn đến cả khuôn mặt gò má tất nhiên tính toán tô mỗ bọn hắn liền nên làm tốt tử vong chuẩn bị ta muốn để bọn hắn lấy mệnh sáu Đến mạng giết ta một người ta liền giết hắn vô số người nhìn phía dưới tu ma môn nhìn xem cái kia tam sơn vây quanh tô thất thở sâu chậm rãi hai mắt nhắm lại hắn hôm nay phải toàn lực ứng phó phải dùng máu hoàn lại sáu huyết giữa lặng lẽ từ tô thất đan điền chỗ sâu chậm rãi dâng lên một cỗ linh lực cường đại cái này kỳ thực không phải linh lực mà là một loại đạo thể hiện, chỉ bất quá Tô Thất tu vi không đủ, đến mức lực lượng này lúc xuất hiện liền hóa thành linh lực. Tại Tô bảy đan điền dưới đáy, ở đây có là đen kịt một màu, nhưng ở cái này trong tối đen ngồi xếp bằng một cái dịch thấu trong suốt tiểu nhân, làm Tô Thất dẫn động lực lượng, kia thời điểm, tiên tiểu nhân này cơ thể bỗng nhiên chấn động, một cỗ huyền ảo lại quỷ dị đường vân từ nhỏ trên thân người tràn ra, trong nháy mắt trải rộng Tô Thất toàn thân. Tên tiểu nhân này chính là Ti Nam hồn cùng nguyên thần, mà Tô Thất bây giờ dẫn động sức mạnh chính là cái trước lưu lại, mục đích chính là bảo đảm cái sau tại trong nguy hiểm có tự cứu chi pháp. Theo lực lượng này trải rộng toàn thân, Tô Thất xương cốt già ken kết giòn vàng, một cỗ linh lực khổng lồ tại toàn thân trong gân mạch du thoán, hắn đông nhiên cảm giác chính mình lại có thần thức, nhất niệm phía dưới, liền em tu ma bên trong cửa hết thể chiếu tại trong góc. Kỳ thực, lực lượng này cùng thần thức cũng không thuộc về hắn, hoàn toàn là hắn từ Ti Nam Tổn lưu trong sức mạnh mượn tới, chỉ là tạm thời cung cấp hắn sử dụng thôi, không có đạo thể hiện cùng càng độ, chỉ có thuần túy lực lượng cương đại. Tại Tô bảy trong đầu, đông nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh, đó là tại tu ma cửa sơn phong bên trong, chỗ giữa sơn núi, trung quanh tất cả đều là cùng cây tối cùng cao tường đá, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ giữa sườn núi thổ địa. Tường đá, vây quanh tứ phương, Bên trong ở không phải tu sĩ, mà là từng cái phạm nhân, những người này tất cả đều là tiểu hài, phần lớn đều ở đây 10 tuổi phía dưới, chỉ có ít như vậy đến mấy người đang 15, 16 tuổi tả hữu. Bây giờ đã là hoàng hôn, trong tường đá bắt đầu ảm đạm xuống, từng cái hài đồng ở bên trong chơi đùa, đùa giỡn, trong đó một cái trong sân liên đạt tới mấy trăm nhiều. Tường vây bên trong có xây mấy ngàn vị lạc, mỗi một cái trong sân đều nắm chắc trăm hài đồng, lại tại nơi từng gian bên trong phòng còn có không ít không lớn lên hài nhi. Bây giờ, một gian trong đó trong sân, có như vậy hai cái hơi lớn hơn Nam Hải ngồi ở trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng ngậm một cây cỏ mịt Cà, người nghĩ nhà sao? trong đó một cái Nam Hải mắt thấu thường niệm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không biết tàn sát cơ thể còn tốt không tốt, cha trên đùi bệnh cũ có hay không phạm, bọn họ có phải hay không giống như chúng ta, cũng tại ngẩng đầu nhìn bầu trời. 276 chương 276 chào phúng chương 276 chào phúng nhà 6 một bên, năm đó Linh hơi lớn hơn Nam Hải nhìn lên bầu trời, trong miệng theo bản năng hơi dùng sức, lại sinh sinh đem cái kia cỏ miệng cho cắn nước, hắn nghiêng đầu mỉm cười giơ tay lên, vuốt vuốt thằng bé trai đầu, đạo, Tiên tâm, nương cùng cha chắc chắn rất tốt. chờ sẽ có một ngày, chúng ta có thể dựa vào năng lực của mình bay qua cái này tứ phía chi tưởng, liền có thể về nhà. cậu con trai khuôn mặt đang cười, nhưng hắn vẫn là quá nhỏ, trong mắt lóe lên cửu hận cùng phẫn nộ đã bán rẻ hắn tâm. "Ân, chờ bay qua tứ phía chi tưởng, chúng ta liền có thể về nhà thăm cha mẹ. thằng bé trai trên gương mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, như gió xuân phất qua giống như, làm lòng người linh thư sướng. khi bọn hắn đi tới nơi này lúc, đã có người đối bọn hắn hứa hẹn, chuyên tâm tu đạo, chỉ cần có hướng một ngày có thể dựa vào chính mình chi lực bay qua cái này tứ phía chi tưởng, bọn hắn liền có thể về nhà. Những đứa bé này có nam có nữ, đều ôm về nhà hy vọng, nhưng bọn hắn chưa từng biết được, coi như có thể bay qua tứ phía tri tưởng, cũng càng bất quá cái kia hai tòa cản trở nam ra núi. Nơi nào còn có nhà, nơi nào còn có cha mẹ, hết thề đều hôi phi yên diệt. Nhiên Linh hơi lớn hơn Nam Hải, mặc dù đang cười, nhưng hắn lại tại tâm bên trong thầm than. Sớm tại phía trước, hắn liền trong lúc vô tình nghe được dẫn hắn tới các sư phụ nói chuyện với nhau lúc, nói ra một sự kiện. Nam nước vạn linh gần như sáu. Diệt Tuyệt, tiểu Ngũ Ca, tiểu Ngũ Ca. Đúng lúc này, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải từ trong nhà chạy ra, trong vẻ mặt tràn đầy cấp bách, Tiểu Hoang Nhi lại khóc. Ngũ ca ngươi mau đến xem xem đi. Ngay vậy, cái kia hơi lớn hơn Nam Hải lập tức đứng dậy, đi nhanh vào trong phòng, chật liền từ một trường trên giường nhỏ ôm lấy một đứa bé. Hải Nhi đang tại khóc lớn, hai tay đập, nước mắt rừng rừng ấu tiểu trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ, giống như là thụ một loại nào đó kinh hãi giống như. Ở nhà này bên trong, trải lấy nhiều cái giường, nằm từng cái đứa bé, bây giờ đều ở đây ngủ say, chỉ có bị Đại Nam Hải ôm lấy chính là cái kia Hải Nhi tại hoa hoa khóc lớn. Tiểu Hoang Nhi không khóc, Tiểu Hoang Nhi không khóc, Đại Nam Hải hai tay ôm đứa bé đung đưa trái phải, tay phải vỗ nhẹ, nhẹ đánh, khắp khuôn mặt là thương yêu. từng cảnh tượng ấy đều bị tô thất thần thức chấu quét chúng chiếu vào trong đầu của hắn bên trong. tô thất thần thức mạnh hoàn toàn đem tu ma cửa ba tòa núi bao trùm ở bên trong lại không người có thể phát giác được hắn tồn tại có thể thấy được ti nam lưu lại lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối là thiên địa trí cường một hàng nhưng tô thất thần thức lại không cách nào bao trùm trong lúc này hồ nước lại tại hồ nước phía trên có từng tòa cung điện trôi nổi điện vũ cái bóng tại bên trong hồ phản chiếu mà ra Hoàng nhi dưới chân bạch vân vội qua chân trời trời chiều rơi xuống tô thất nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa lập tức từ trên người hắn tràn ra tại nơi hải nhi trên thân. Hắn cảm thấy quen thuộc, đó là viên trắc khí tức. Lại từ cái kia hải nhi trên mặt hình dáng bên trong, hắn lờ mờ cũng nhìn thấy viên trắc khuôn mặt. Hắn đã đáp ứng diêu suối, muốn tìm trở về viên hoang, mà giờ khắc này chính là hắn thực hiện hứa hẹn thời điểm. Làm tô thất mở hai mắt ra nháy mắt, trước mắt hắn một vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ. Mặc dù thoáng qua liền bị thiên địa đại đạo cho tự động chữa trị, nhưng cũng không cách nào che giấu tô thất thể nội cái kia cuồng bạo như ầm ầm sấm xét khí thế. Đây là 6. Có thể so với tôn giả cảnh sức mạnh. Huyền Thanh Tử đứng ở một bên, cảm nhận được tô thất biến hóa trên người phía sau. người trước con ngươi lập tức bỗng nhiên co rụt lại lực lượng này còn có thể cường thịnh trở lại chỉ là hắn hiện tại không cách nào hoàn toàn điều khiển như vung toàn bộ có thể so với tôn giả cảnh tam trọng cường giả chiến lực. khi này khí tức tản ra nháy mắt thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược thư vô và mẹo tô thất trong mắt bắn ra ánh mắt giống như tinh thần nổ tung phía sau hình thành tia sáng giống như kinh khủng tính toán tô mộ các ngươi sáu thì nên trả ra đại giới lạnh lùng mở miệng phía dưới tô thất bước ra một bước bàn tay thành quyền ẩm vào xuống khi hắn khí tức tràn ra thời điểm Tu ma bên trong cánh cửa thì có cường giả phát giác, lúc này thì có ba người phân biệt từ ba tòa sơn phong bên trong sông ra, thẳng đến bầu trời mà đến. Đồng thời, tu ma cửa bảo hộ tông đại trận lập tức vận chuyển, phóng ra sáng chói bạch quang, tràn ngập giữa thiên địa. Tô thất không có bất kỳ cái gì lời nói nói ra, tất nhiên muốn đánh, vậy hắn cũng sẽ không lộng cái gì tiên lễ hậu binh, còn không bằng trực tiếp ra tay tới trực tiếp. Sẽ ở đó ba người lúc lao ra, Tô thất nắm đấm ẩm vang rơi xuống bảo hộ tông đại trận phía trên, lập tức đất rung núi chuyển, hào quang nóng ánh run rẩy. Ngươi là người nào, dám can đảm vô lễ như thế? Ba người vọt tới không trung. cùng tô thất cách nhau bất quá tám trượng khoảng cách, một người trong đó mặt lạnh quát hỏi. ba người đứng ở đại trận bên trong, mắt lạnh nhìn tô thất, khắp khuôn mặt phải không mảnh, không cho rằng tô thất có thể phá hư bảo hộ tông đại trận, cho nên ba người mới dám khoảng cách gần như thế. khi thấy ba người trong nấy mắt, tô thất ánh mắt lóe lên, hắn mang rặng rỡ, nhưng hắn không có trả lời, mà là tiếp tục quanh ra một quyền, như mê ngông biển sao một dạng sức mạnh mãnh liệt mà ra, cuốn lên lên sóng gió bốn phương tám hướng, đánh xuống xuống thời điểm, không gian đều kèn vỡ vụn. nhưng khi hắn nắm đấm rơi xuống trên đại trận lúc, nhưng thấy bạch quang kia một hồi run rẩy, chợt liền không có động tĩnh. Thật giống như đánh vào một đoạn trên bông giống như, để cho người ta cảm thấy rất bất lực. Tô Thất đánh ra sức mạnh đều bị cái kêu bảo hộ tông đại trận triệt tiêu, căn bản khó mà chân chính hủy đi bảo hộ tông đại trận. À, cút đi, ta tu ma cửa bảo hộ tông đại trận, há lại ngươi bực này phế vật có khả năng hủy hoại. Một người trong đó cười lạnh, khoe miệng phát hỏa độ công tràn đầy khinh thường, mặc dù không biết ngươi nho nhỏ này linh huyền cảnh tu sĩ từ chỗ nào mượn tới sức mạnh, nhưng chúng quy chỉ là hữu hình mà vô thần, không cách nào cùng đại trận quy về nhất cấp. Thì ra là ngươi. Có người nhận ra Tô Thất, không biết ngươi là có hay không đem Thần Vương đỉnh mang đến, bằng không là đội không đến giải dược. Ba người này không là người khác, chính là ngày đó tại Vân Dương Thành xuất hiện qua tế cốt cảnh tu sĩ, chỉ bất quá còn có hai người chưa từng hiện thân. Tô thất lạnh lẽo nhìn lấy ba người, chưa từng đáp lời, chỉ là ánh mắt càng thêm u lãnh cùng băng hàn, sắc cơ không che giấu chút nào bại lộ mà ra. Liên tại Tô bảy lượng quyền rơi xuống, ba người kia mở miệng lúc, nhưng thấy vô số đạo trưởng hồng từ phía dưới ba tòa sơn phong bên trong xung ra, ngự khí phi hành ra chính là linh huyền cảnh tu sĩ, lăng không phi hành ra chính là ngưng hải cảnh tu sĩ. Bởi vì linh huyền cảnh chỉ có thể dựa vào ngự khí mà đi, mà ngưng hải cảnh liền có thể mượn nhờ trợ ý lăng không. từng đạo trường hồng sâu phá trường không, nhao nhao từ ba tòa sơn phong bên trong sông ra, không có người tổ chức cùng mệnh lệnh, nhưng bọn hắn xông ra lại nắm giữ một cố khí thế, lâm mà không uy, loạn mà có thứ tự. Làm đại trận chi quang rực rỡ, nở rộ thời điểm, bọn hắn liền biết hiểu có người tới công tông, mặc kệ đang bế quan còn là tu luyện, bọn hắn đều phải xuất hiện, đây là tông quy. Bởi vậy có thể thấy được, tu ma cửa tu sĩ như cùng tán tu hôn chiến, tại tu vi ngang hàng dưới tình huống, tán tu tất nhiên ăn thịt thỏi. Nay liền giống như một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội, cùng một chi tán loạn sơn tặc đạo phỉ hôn chiến đồng dạng, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Bây giờ. Tô thất như mày, hắn chính xác chỉ có chiến lực, mà không có kỳ thần, cho nên không cách nào vung ra lực lượng mạnh nhất, cho nên bằng hắn bây giờ chiến lực, căn bản là không có cách cùng tu ma cửa bảo hộ tông đại trận đánh đồng. Nếu ngươi là tới đổi lấy giải dược, thỉnh lấy ra thần vương đỉnh nhìn qua, có thể ngươi nếu là đến đây tìm chết, bản tọa khuyên ngươi vẫn là cút đi. Lại một người lánh ngôn chảo phúng, căn bản vốn không đem tô thất để vào mắt, cuối cùng cho là hắn chính là một con dung dế. 277 chương 277 tô mỗ là tới giết người chương 277, tô mỗ là tới giết người trong mắt hàn mang thiểm lược tô thất bất tin chính mình không đánh tan được cái này bảo hộ tông đại trận hai mắt hiếp lại phía dưới lần nữa đưa tay nằm đấm đang muốn đánh xuống lúc sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo bình thản lời nói chỉ có hình dạng không thấu đáo kỳ thần chỉ có chiến lực mà vô đạo cùng chân chính tôn giả cảnh cường giả vẫn là trên lệch quá lớn huyền thanh tử thông dong cất bước đi tới tô thất bên cạnh bình tĩnh nhìn xem trước mặt bảo hộ tông đại trận trên mặt không thấy một tia để ý phản phất trước mắt bảo hộ tông đại trận trong mắt hắn chẳng là cái thá gì nhìn thấy Huyền Thanh Tử đi tới trong ngay mắt, đứng ở trong trận ba người lập tức nóng nhìn mà đến, bọn hắn nhìn không thấu người trước tu vi, càng nhìn không thấu ý nghĩa của hắn. Ta tới a, hết thể sinh bất quá ngắn ngủi ở giữa, Huyền Thanh Tử cực kỳ tùy ý giơ tay lên, một chỉ điểm ra, đạo kỳ thực ngay tại trong lòng, nghiệm có thể đạt được chỗ, đạo cầu tiêu cùng, mà đạo có thể đạt được chỗ, linh cùng lực cầu tiêu đến. Bình tĩnh lời nói truyền ra, lập tức nhường tô thất nội tâm khẽ động, luôn cảm giác bắt lấy liêu thập sao đồ vật, nhưng khi hắn lại đi suy nghĩ sâu sắc lúc, lại phảng phất cái gì cũng không có, cực kỳ huyền ảo cùng kỳ dị. Huyền Thanh Tử một chỉ điểm ra. Nhìn như cực kỳ tùy ý, cái gì ba động cũng không có sinh ra, nhưng rơi vào ba người kia trong mắt phía sau, ba người con ngươi lập tức co vào, biểu lộ trong nháy mắt hoảng sợ. Lùi. Một người trong đó lúc này liền tại sắc mặt đại biến phía dưới cấp bách lùi lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, hai người khác cũng không chút do dự nhanh chóng lùi lại, đã nhìn ra một bên trong nguyên cớ. Huyền Thanh tử điểm xuống một ngón tay, kỳ thực cũng không phải là thấy như vậy tùy ý cùng đơn giản, sở dĩ sẽ cho người một loại chỉ là tùy ý chỉ một cái cảm giác, hoàn toàn là bởi vì Tô Thất cùng ba người kia căn bản nhìn không thấu một chỉ này bên trong huyền nào. Không đạt được cấp độ kia cảnh giới. Liên Vĩnh Viễn cũng sẽ không minh bạch, Huyền Thành Tử điểm ra một ngón tay bên trong ẩn chứa lấy vô cùng đại đạo, nhìn như là một ngón tay, nhưng hắn lại tại trong nháy mắt điểm ra mấy ngàn chỉ. Chỉ bất quá cái này mấy ngàn chỉ ngưng kết cùng một chỗ phía sau, liền hóa thành một ngón tay, trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực thì có mấy trăm loại. Cho nên, khi thấy một chỉ này rơi xuống trong nháy mắt, tu ma cửa cái kia ba tên tế cốt cảnh cường giả lập tức rung động, liền tức liền đoán được Huyền Thành Tử chính là tôn giả cảnh tu vi, không phải bọn hắn có khả năng địch. Một ngón tay rơi xuống, cùng bảo hộ tông đại trận tiếp xúc, lúc mới bắt đầu, nhưng thấy bảo hộ tông đại trận như cũ như thường, bạch quang run cùng tô thất phía trước quanh kích lúc không hề khác gì nhau có thể theo thời gian trôi qua làm đệ bát hơi thở tới lúc toàn bộ đại trận lại chấn đầu run dậy bạch quang lại càng thêm rực rỡ chỉ là rực rỡ trong mang theo chính là hủy diệt trước một lần cuối cùng bạo Kenket, kết kết sáu đệ thập hơi thở tới lúc nhưng thấy tu ma cửa bảo hộ tông đại trận bắt đầu vỡ vụn ra giống như đánh nát pha lê đồng dạng xuất ra đạo đạo dòn vang thấy thế tô thất trong mắt hàn mang bạo tăng không chút do dự lần nữa khoanh ra một quyền nương kết lực lượng mạnh nhất trên nắm tay rung động ầm ầm giống có từng vì sao tại nổ tung mở dạng một cái trọng quyền đánh vào phía trên đại trận, giống như đè chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. toàn bộ bảo hộ tông đại trận trong nháy mắt nát bấy, vô số tia sáng lập tức tiêu tán ở bốn phương tám hướng, mà lúc này bây giờ chính là trời chiều lúc rơi xuống, chân trời tia sáng chói mắt nhất cùng rực rỡ thời điểm. chân trời mây giống như hỏa diễm giống như đang lan lộn, cái kia từng đạo tứ tán hùng mang, giống như là máu tươi chảy một dạng chói mắt cùng yêu diễm. Làm bảo hộ tông đại trận triệt để hủy đi thời điểm, tô thất lập tức mặt lạnh bước ra một bước, trong mắt vô tận sát cơ lập tức tạo thành ánh mắt, như nóng rực ánh mặt trời giống như bắn ra. hôm nay tô muốn là tới giết người. Tô Thất thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở giữa thiên địa, truyền vào ba tòa sơn phong bên trong. Ngày đó, ngươi năm người dám tính toán Tô Mỗ, liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Các ngươi sáu nhất thiết phải vì chính mình chuyện làm mà trả giá đắt. Trong giọng nói, Tô Thất độ cực nhanh, trước mắt liền đuổi kịp thế thì lui ba danh tu sĩ, mà long mã thì giống như một đạo liệt diễm giống như sương ra, đem những cái kia từ ba tòa sơn phong bên trong lao ra tu sĩ cho đốt cháy. Huyền Thanh Tử thì đứng ở trên không, bình tĩnh nhìn xem Tô Thất sát lục, cái trước để ý không phải ba tòa sơn phong bên trong tu sĩ, mà là cái kia trung tâm nhất hồ nước trong cung điện cường giả. Tô Thất mặc dù không phát hiện được cái kia từng tòa trong cung điện khí tức, nhưng Huyền Thanh Tử lại có nhận thấy, có thể hiện trong đó tồn tại tôn giả cảnh cường giả. Cùng lúc đó, ba tiên tế cốt cảnh tu sĩ gặp Huyền Thanh Tử chưa từng đuổi theo, cảm thấy lúc này buông lỏng. Một người trong đó khinh miệt nhìn xem Tô Thất tới, sắc mặt nhất câu, lạnh lùng nói: Ngươi tất nhiên nghĩ đến chịu chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Ở nơi này ba người xem ra, Tô Thất coi như có thể mượn được lực lượng cường đại, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu, bởi vì ba người sâu trong đáy lòng, nhận định Tô Thất chỉ là linh huyền cảnh tiểu tu sĩ, đến mức ba người sinh ra lòng khinh thị. Người nói chuyện trong tay xuất hiện một cây chiến qua, không lùi mà tiến tới. đâm đầu vào mà lên đồng thời tương chiến thương xốc ra chiến qua phía trên hồng mang lập lòe là từ máu đỏ thần kim đúc thành tán ra hồng mang trong nháy mắt liền nhiễm đỏ tứ phương thiên địa lại xốc xuất chiến thương đồng thời cái này danh tu sĩ càng thi triển ra nhiều loại cường đại thuật pháp muốn giam cầm tô thất đồng thời đem giam cầm đối mặt xốc tới chiến qua tô thất không có bất kỳ cái gì tranh né nâng tay trái hai ngón tay lại xinh xinh kẹp lấy chiến qua Ra thang một tiếng vang nhỏ bây giờ tô thất toàn thân đều bị sức mạnh khổng lồ kia bao phủ liền mặt ngoài thân thể đều tồn tại cố lực lượng này đến mức hắn thời khắc này đục thân cường độ đã có thể sánh vai chân chính tôn giả cảnh cường giả. Mặc dù những thứ này cũng chỉ là nhất thời, nhưng bây giờ chính xác chân chính tồn tại. Hai ngón tay kẹp lấy trên qua, tô thất dưới chân nhập động, thân thể hơi con phía dưới, một cái đường chân quét ra, đồng thời thuận thế tương chiến thương cho sinh sinh bẻ gãy. Tô thất đối với tu sĩ này thi triển thuật pháp trực tiếp miễn dịch, căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Đồng thời, khắc hai tên tế cốt cảnh cường giả tập sát mà tới, một trái một phải, riêng phần mình thi triển cường đại thuật pháp công hướng tô thất hai sườn. Trong chớp mắt, nơi này giống như là muốn nổ tung, không gian bị một cô áp lực cường đại đánh kích, giống như đều phải sụp đổ cùng sụp đổ. cái tiêu đầu tiên xuất thủ tu sĩ gặp chiến qua bị kẹt lấy vừa muốn làm ra phản ứng lúc liền nghe được chiến qua bị bẻ gãy sở xuất giòn vang hắn biết thời khắc này tô thất mạnh lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến trình độ này nhất định chính là ngoài dữ liệu chẳng qua là khi hắn tỉnh nộ cùng phản ứng lại thời điểm hết thể thì đã trễ tô thất đường chân đã quét chúng hắn hạ bàn độ nhanh cường độ to lớn lúc đó liền làm hắn sợ mất mật đồng thời bị tô thất hai ngón tay bẻ gãy chiến qua chi nhảy bén tại hắn điều khiển phía dưới lập tức liền hóa thành đoạt mệnh lợi khí hướng tu sĩ kia phi đâm mà đi Giang giác, hạ bàn bị quét chúng. tu sĩ kia trong nháy mắt cũng cảm giác bị một tòa thần sơn đè bên trong một dạng, hai cái đùi cốt ra nhẹ vang lên phía dưới, truyền đến vô cùng đau đớn kịch liệt cảm giác. tô thất chân giống như một đầu sắc bén như lưới dao roi thép giống như, đảo qua lúc, liền không gian đều tựa như bị rạch ra, tu sĩ kia hai cái đùi tại chỗ liền bị quét gãy, là chân chính được gãy, liền như là bị một thanh trường dao chặt đứt thành hai khúc một dạng, máu me đồng địa, như mưa từ không trung vương vãi xuống. hưu, hết thảy sinh quá nhanh, bất quá trong nháy mắt, làm khác hai danh tu sĩ công tới thời điểm, phi đâm ra chiến qua chi nhạy bén lại sinh sinh đem tu sĩ kia mi tâm xuyên thủng, hết sức kinh khủng cùng doạ người. Tiên huyết theo mi tâm lỗ thủng chảy xuống, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ gương mặt, tu sĩ này não hải bị sinh sinh chấn bỡ, bởi vì cái kia chiến qua chi nhạy bén nội hàm nạp tô thất rốt vào bảng bạc lực lượng hủy diệt, dù là người này là tế cốt cảnh tu vi, cũng không cách nào chống cự khoảng cách gần như vậy sức mạnh, thần hồn tại chỗ liền bị xóa bỏ. Nhìn thấy người này tình huống, hai người khác lông mày lập tức nhíu một cái, con ngươi co vào phía dưới tiếp tục hướng tô thất oanh sát mà đi, bày ra cực kỳ cường đại thuật pháp, làm cho nơi này tựa như nổ tung đầm dạng, ngũ quang mười tuyệt, rực rỡ lạ thường, từng đạo long lánh hào quang đều có thể có thể so với một thanh chém qua thần đao, mười phần đáng sợ và cường đại. Hai người hoành sát mà đến, tôi thất mặt không biểu tình, trong mắt hiển thị rõ rét lạnh sắc cơ. Hắn căn bản vốn không tránh không tránh, tại thân thể còn tại con dưới tình huống, hữu quyền bỗng nhiên về phía bên trái đánh ra, ầm ầm như lôi đỉnh, tựa như vùng trời này đều muốn bị anh mở. Một quyền vượt mười pháp, tôi thất thời khắc này chiến lực đã không hạn tiếp cận tôn giả cảnh, thậm chí nhưng nói là có thể so với tôn giả cảnh, nếu không phải hắn còn không cách nào đơn thuần trường khống, cái này ba danh tu sĩ sao lại như vậy càng hân dỡ? đấm ầm vang rơi xuống, đem bên trái tu sĩ thi triển ra hết thể thuật pháp bắn cho nát, in mang đều bị một quyền cho đánh nổ, lại một quyền này độ nhanh. chớp mắt liền đánh vào tu sĩ này trước ngực, Phúc. tô thất nắm đấm giống như thần binh giống như điện ở đây trên thân người, cái sau tại chỗ liền miệng phun tiên huyết, trước ngực lõm xuống, xương ngực từ sau có nổi ra, bạch cốt tơu nhiễm tiên huyết, giống như một căn gai sắc giống như, từ sau sau lưng mọc lên sinh cắm ra, ngũ tạng lục phủ tất cả tại thời khắc này run rẩy dữ dội, cơ thể phảng phất đều phải nát bấy đồng dạng, thể nội bàng bạc tu vi trong nháy mắt tán loạn, làm cho tu sĩ này tại hoảng sợ ở giữa cuốn ngược mà ra, hắn biết tô thất mạnh, lại vạn vạn không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặt phải công tới tu sĩ ẩm văn tới. Vô số cường đại thần thông lan tràn tư phương, không chút lưu tình ảnh kích tại tô bảy trên thân, lốp bốt văng rội, giống như là tinh thần nổ tung đồng dạng, chấn kinh bốn phương tám hướng. Bây giờ, tô thất coi như muốn tránh cũng tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chống được đối phương cường đại thuật pháp. Dù là hắn nắm giữa vô cùng chiến lực, bị cái này bàng bạc thuật pháp đánh chúng sau đó, cũng vẫn miệng phun tiên huyết, thể nội khí huyết chấn động, nhưng hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng tu sĩ, trong mắt bắn ra tia sáng giống như thần quang, sắc bén người. Bị sinh sinh đánh trúng, tô thất tuy có thủ thường lại có lực lượng khổng lồ chèo chống, tạm thời chưa có trở ngại. hắn tại đang lúc xoay người bước ra một bước con mắt tâm hẳn trên mặt trầm giá hiện lên tàn nhẫn cười lạnh ngươi tính toán tô mốm mà không biết hối cải vi phạm hứa hẹn đảo thầy ta chi mộ giết ta tùy tùng ngươi làm chết những người còn lại đồng dạng đáng chết tô thất thanh ngâm băng hàn và u lãnh chuyến khắp bốn phương tám hướng ở trong thiên địa nổ tung làm cho mỗi một danh tu sĩ đều có thể nghe được để bọn hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng toàn thân trên giới đều bị mãnh liệt sát ý bao phủ nhìn thấy tô thất sát na xoay người cái này mặt phải tu sĩ không chút do dự quấn ngược mà ra, con ngươi co vào trong vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin Sợ hãi trong nháy mắt leo lên gương mặt, hắn lúc này liền hiểu chính mình căn bản vốn không địch hôm nay Tô Thất. Nhưng lại tại người này lui về phía sau trong nháy mắt, Tô Thất bước một bước lặng yên rơi xuống, giống như rơi vào không gian bích trướng phía trên, thân thể của hắn lưu lại vô số tàn ảnh, chói mắt tựu ra bây giờ tu sĩ này trước mặt, ngưng tụ sức mạnh vô cùng một quyền ầm vang mà ra. 278 chương 278, lãnh huyết sắt lục chương 278, lãnh huyết sắt lục đối mặt Tô Thất cái này đánh tới một quyền, hung mãnh mà cuồng bạo, tên tu sĩ này căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể mắt nhìn xem năm đấm dần dần phóng đại, càng lúc càng lớn. Một quyền Ngưng tụ Tô thất hôm nay tối cường chi lực, đánh nát không gian, đánh xuyên hư vô, tại vô số người dưới ánh mắt, ở vang rơi xuống tu sĩ này trên trắng. Phanh. một cái tế cốt cảnh cường giả đầu người cứ như vậy bị đánh bạo, giống như một đóa rực rỡ khói lửa tại nổ tung, phóng ra sáng chói nhất huyết sắc pháo hoa. Máu tươi vây xuống, trắng tương bắn tung tóe, nguyên một cái đầu đều bị một quyền oanh thành nát mạng. Một màn này, rung động những cái kia bay ra người mắt, rung dậy lòng của bọn hắn, vô số đã từ ba tòa sơn phong bên trong bay ra tu sĩ, thân thể bỗng nhiên một trận, trong mắt dần dần bị kiêng, kỵ thay thế. Long mã nhìn thấy một màn này đều ác hung ác giật mình một cái, hắn đột nhiên minh bạch tô thất tại vô cực tông chi thành giám như vậy cản dỡ nguyên nhân, nắm giữ mạnh mẽ như vậy át chủ bài, nếu là ở tôn giả cảnh cường giả không ra dưới tình huống, thật đúng là có thể vô địch tế quốc cảnh. Từ giờ trở đi, Long mã dưới đấy lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, sau này nhất định muốn lấy lòng tô thất, tại chính mình không có đạt đến tôn giả cảnh trước đó, chỉ có thể làm tiểu đệ. Từ lâu đến cuối, tôn thất hết thể động tác cũng là một mạch mà thành, không có chút gì do dự, quả quyết quyết tuyệt. Vang bạo địch thủ đầu người phía sau, hắn quay người một mắt nhìn về phía cái kia đang bay đổ cuốn tu sĩ. khỏe miệng phát họa ra một tia u sâm cười lạnh. Bây giờ sáu, biết sợ sao? Chậm. Tô Thất đưa tay hướng về phía trước một trảo, hư vô lập tức vặn mèo, phản phất hắn cùng với thế thì lui tu khoảng cách trong nháy mắt thu nhỏ, giống như ngay tại phụ cận, bàn tay thuận tức nhẹ nhàng bóp, trên mặt Hàn Ý càng đậm tàn nhẫn hơn. Tay của hắn nhẹ nhàng bóp phía dưới, nhưng thấy cái kia đang nhanh cuốn ngược tu sĩ, bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt từ kiằng kỵ chuyển thành sợ hãi cùng hãi nhiên, chợt liền tràn đầy chấn kinh cùng sáu. Sợ. Đau đớn dần dần leo lên tu sĩ này có má, thân thể của hắn thật giống như bị cái gì cho đập trúng một dạng. Làn da mặt ngoài có tiên huyết tràn ra, nháy mắt liền đem quần áo nhuộm hồng. Không, tu sĩ này ngửa đầu ra không cam lòng gầm thét, muốn phản kháng, nhưng hắn cơ thể cuối cùng vẫn bị sinh sinh bóp nát, liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Là một tên tế cốt cảnh tu sĩ chết tại Tô Bảy trong tay, từ đầu đến cuối, cái này ba tên tu sĩ liền như là tôm tép nhãi nhép giống như, căn bản là không có cách đối với Tô Thất tạo thành thực chất tính tổn thương. Giết. Vô số tu sĩ từ ba tòa sơn phong bên trong bay lên trời, cho dù là bọn họ kiến thức Tô Thất kinh khủng phía sau, cũng như cũng không chần chờ chúng sát mà ra, không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn họ là tu ma môn đệ tử. mà dưới thân thể của bọn hắn nhưng là bọn họ sáu Nha! tôi thất muốn giết người nhưng bọn hắn nhưng phải bảo vệ nhà của mình bởi vì một khi mất đi cái nhà này che chở bọn hắn có thể hay không sinh tồn tiếp cũng thành vấn đề cho nên dù là biết rõ sông đi lên sẽ chết bọn hắn cũng phải ra tay mà chính là một cái nắm giữ lực hướng tâm tông môn sức mạnh hoặc là lui ra hoặc là sáu thử vong nhìn qua những cái kia liều chết xung phong tu sĩ tôi thất bình tĩnh mở miệng âm thanh lanh triệt toàn thần chi cốt hắn tuy là tới giết người nhưng tự nguyện lui ra người hắn sẽ không giết nếu là cản đường người hắn sẽ không lưu tình nghe được tôi thất lời nói Tu ma cửa vô số tu sĩ không một người dừng lại. Sau lưng một nhóm tiếp một nhóm tu sĩ xung ra, cho nên xung vào phía trước người, chỉ có tiến lên, cũng không lùi lại. Lại bọn hắn đối mặt tô thất, càng không thể khuất phục, bởi vì một khi khuất phục, sau đó đối mặt kết cục cũng tử vong. Bây giờ long mã tại vô số trong tu sĩ trùng sát, toàn thân tràn ra liệt liệt hỏa diễm, cuồn cuộn sôi trào ở giữa, đem cái kia vọt tới từng người từng người tu sĩ đốt cháy thành cho bụi. Hắn bốn võ lập tức có hàn mang khuất tán, biến thành lúc ban đầu hình thái, long chảo bay múa, quét sạch tứ phương, phàm là tới gần hắn tu sĩ đều bị hắn long chảo quét chúng, chẳng ngang chặn đước. Máu tươi từ trên không chảy xuống, giống như tung bay huyết vũ. Long Mã lao nhanh đứng lên, liền như là một đạo thần hỏa đang thiêu đốt, phàm là những nơi đi qua, lập tức trở thành một phiến thăng gốc, liền không gian cũng giống như bị hắn nhóm lửa mở dạng, sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn liệt diễm cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời, so chân trời trời chiều còn muốn chói mắt. Thế nhưng là, cái kia ba tòa sơn phong bên trong tu sĩ giống như là vô cùng vô tận giống như, căn bản giết không hết, nhân số ngược lại còn càng giết càng nhiều, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tất cả đều thi triển ra riêng mình tuyệt học thần thông, hướng Long Mã cùng Tô thất sát mà tới. Đồng thời, còn có tu sĩ tế gia cường đại binh khí trong đó không thiếu cốt khí, cùng nhau hướng tô thất cùng long mã chém tới. thấy thế, cho dù là nhất quán cao ngạo long mã cũng chợt cảm thấy ra đầu tê dại, lập tức từ vô số tu sĩ bên trong trùng sát mà ra, tóe lên đầy trời huyết dịch, nhanh chóng trở lại tô thất bên cạnh. ầm ầm, phanh phanh, long mã phía trước trùng sát chỗ, trong nháy mắt bị vô tận tia sáng che giấu, càng thành công hơn trên vạn trôi binh khí chém rụng, khiến cho cái địa phương tia hoàn toàn nổ tung, không gian xuất hiện hư vô khe hở, ngũ quang thập sắc, tạo thành từng cái vòng xoáy khủng bố, giống như tại luân hồi đồng dạng. ai ra mà ơi, tiểu gia chết một bước nữa, coi như không chết cũng phải lột da. nhìn thấy một màn này long mã hung hăng lắp một cái lập tức minh bạch lần này sát lục cũng không phải tùy ý chơi một chút phía trước cái kia phô thiên cái địa tu sĩ đều là ở liều mạng một người liệu mạng không sợ nhưng nếu là vàng người mười vàng người thậm chí nhiều hơn tu sĩ liệu mạng lúc đó mới là kinh khủng nhất cùng kinh người tô tiểu tử tới ngồi ra trên lưng long mã nhãn châu xoay động lập tức lộ ra cười mờ ám tuyên bố nhường tô thất ngồi trên lưng hắn có thể lời nói sau khi rơi xuống hắn bỗng nhiên cảm giác bất thường có một cô băng lanh chi ý tới gần lúc này liền đổi giọng tô sáu tô tiểu ra tới ngồi tiểu nhân trên lưng tô thất không có trả lời cũng chưa từng cưới lên long mã, mà là lạnh lùng bước ra một bước, cánh tay phải nâng lên, bàn tay xoay chuyển phía dưới nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất cầm một thanh chiến phủ, hướng về phía trước cầm vang đánh xuống. Mở sáu, núi. Từ Tô Thất Miệng nói ra hai chữ, âm thanh bé không thể nghe, có thể theo hai chữ này rơi xuống, tại hắn nắm trong lòng bàn tay, lập tức có một thanh to lớn búa hiện hiện ra. Trôi này búa như là một tòa núi nhỏ khổng lồ, nhìn cực kỳ chân thật, nhưng là Tô Thất dùng cái này khắc sức mạnh hiện hiện ra, toàn bộ đứa thân cơ hồ có thể có phía dưới một ngọn núi to bằng. Một búa rơi, núi lở cây hủy, sinh linh diệt tuyệt. Đây là khai sơn một búa. trong lòng có núi thì vạn vật đều có thể thành sơn tâm niệm có thể đạt được chỗ nơi nào chính là núi nhất niệm mở là núi là mỗi một người trong lòng núi đây hết thảy tôi thất sớm đã hiểu ra chỉ là tự thân tu vi không đủ một mực không cách nào vung ra này thức thần thông uy lực mạnh nhất hắn bây giờ chính là mượn lực lượng trong cơ thể sắp mở núi một búa uy lực hoàn toàn hiện hóa ra ngoài đại phủ rơi xuống Tô thất bình tĩnh cất bước ánh mắt băng lãnh một cô cường đại sát khí phô thiên cái điệu từ hắn thể nội xung ra hắn bây giờ huyết là lạnh dù là tàn sát vạn linh hắn tâm cũng sẽ không run dậy mảy may mắt của hắn cũng sẽ không nháy đi đâu sợ một chút một bữa, kinh thiên động địa tại tôi thất nhãn bên trong cái kia liều chết súng phong từng cái tu sĩ chính là từng tòa cần hắn đi bộ ra núi đại phủ rơi xuống từ vô số tu sĩ trong thân thể sẽ qua mà tôi thất thân ảnh thời gian lập lụa hai chân của hắn đạp ở tu ma cựa trong đó trên một ngọn núi mà hắn hiện hiện ra cự đại phủ tử thì tại đánh xuống sau đó đống nhiên hóa thành từng trôi bố nhỏ hàng ngàn hàng vạn trôi hướng những cái kia không có bị bổ chúng tu sĩ chém tới 279 chương 279, mươi chín chương 279, trăm bảy uy hiếp phốc phốc phốc sáu theo tô thất đạp vào ngọn núi này trong mắt Phàm La bị một búa chém trúng tu, con của bọn hắn lập tức cảm đạm vô quang, thần hồn bị sinh sinh chấm dũ. Vẹn vẹn trong trước mắt, những tu sĩ kia cơ thể lập tức ở trên không nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Đồng thời, những cái kia bị búa nhỏ chém trúng người cơ thể, cũng trong nháy mắt nổ tung, hết thể đều không cách nào tồn lưu, chỉ có mưa máu đầy trời. Cái này từng cái tu sĩ cơ thể, tại Tô bảy sau lưng nổ tung, phản phất trở thành nên đón hắn rực rỡ nhất khói lửa, nổi bật chân trời trời chiều, phản phất vô số sa bầu trời tại thời khắc này hợp thành một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thanh Tử trong mắt lấp lóe qua một vòng kinh ngạc chi mang. Không nghĩ tới tô thất có thể thi triển ra bực này cường đại thần thông, mà long mã thì hóa thành một đạo ánh sáng màu lửa đỏ màu, từ vô số bay trong máu xuyên thẳng qua, hùng hục đi theo tại tổ bảy sau lưng. Khai sơn một búa tuy mạnh mẽ, cũng tương tự chém giết không thiếu tu sĩ, nhưng này điểm số lượng tu sĩ tại tu ma môn mà nói, bất quá là một góc của băng sơn, hắn bất quá là giết ra một đầu thông hướng viên hoang chỗ đỉnh núi lộ. Hoang nhi sáu, khép mắt mắt hí nhìn tiền vương, tô thất trong mắt của có hồi ức chi mang lướt qua, hắn vừa vặn rơi vào giữa sườn núi, cho nên có thể nhìn đến phía trước cách đó không xa tồn tại cao lớn chi tưởng. Giết, tiếng la giết chấn thiên. Những cái kia lao ra tu sĩ như châu chấu giống như phô thiên cái điệu tới, mà những cái kia còn chưa xông ra tu, đồng dạng từ bốn phương tám hướng giết hướng Tô Thất. Đối mặt như thế đông đảo tu sĩ, đừng nói là Tô Thất, cho dù là chân chính tôn giả cảnh cường giả cũng phải ra đầu tê dại. Một người tu sĩ thần thông tại tôn giả cảnh trước mặt cường giả, liền như là gà đất chó sành, nhưng nếu là ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ thần thông chồng chất lên nhau, nhập môn tôn giả cảnh cường giả cũng phải lùi tránh. Tranh thủ 20 hơi thở. Âm thanh cực kỳ là nhạt, không chứa bất kỳ biểu lộ gì, Tô Thất đây là trực tiếp đối với Long Mã ra mệnh lệnh, căn bản không có đường lùi 26 hai hơi thở long mã vừa ra đến tô thất sau lưng liền nghe được như thế lời nói song đồng trong nháy mắt chừng lớn vô ý thức ngẩng đầu đảo qua tư phương nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng trị tu sĩ phía sau cái trước lập tức dùng mình một cái lúc đó liền hối hận theo sát lấy tô thất sau đó mà đến người đây không phải nhỏ hơn ra mệnh a long mã nổi giận đầu người lay động cùng chống lúc lắc tựa như cho rằng tô thất đây là đang hô hắn 20 hơi thở không có khả năng nhiều nhất năm hơi long mã như đinh chém sắt trả lời một bộ ngươi thích làm không làm bộ dáng kiên trì 20 hơi thở ta làm chủ đem hạ du gả cho ngươi Tô Thất Thanh Em như cũ rất bình tĩnh, phản phất nhất định Long Mã có thể kiên trì 20 hơi thở một dạng. Trong giọng nói, Tô Thất không có bất kỳ cái gì dừng lại, căn bản nhìn cũng không nhìn những cái kia tới tu, lưu lại vô số tàn ảnh, dưới chân nhảy lên phía dưới, lập tức liền xuất hiện ở cao lớn trên tường thành. Hạ Du là ai? Nghe được cái này xa lạ tính danh, Long Mã tại chỗ chính là sưng sở, có thể bên trong cặp mắt vẫn có một vẻ rực rỡ thần thái thoáng qua. Ngươi mộng Chung Tình Nhân. Tô Thất Thanh Em bồng mà đến, nói đến rất không rõ ràng, cũng không chân chính nói ra Hạ Du thân phận, bởi vì hắn biết rõ, tại Long Mã trước mặt. có nhiều thứ nhất thiết phải có lưu cảm giác thần bí, bằng không một khi cái sau nhận được chân chính mong muốn, muốn lại để cho hắn làm việc, sợ rằng sẽ càng gian nan hơn. Mộng Trung Tình Nhân, Mộng Trung Tình Nhân. Long Mã nói nhỏ thì thảo, đống nhiên nhất quan tâm, trong con ngươi nổ bắn ra vô tận hung ác, vì Mộng Trung Tình Nhân, Long ra ta liều mạng, 20 hơi thở liền sáu. 20 hơi thở. Long Mã hung hăng hất đầu, trên đầu hai cây sừng rồng lập tức phun mạnh ra vô hạn hỏa diễm, bao phủ thân thể của hắn lúc, lại nhường hắn sinh sinh trở nên càng cao to hơn đứng lên. Vẹn vẹn không đến một hơi, Long Mã liền biến thành một đầu cự mã, toàn thân tóc đỏ hóa thành hỏa diễm, đốt lên tứ phương. đỏ rực vậy rồng nợ rộ hào quang màu đỏ. Giang Cẩm, lần này, hắn là thật sự bỏ hết cả tiền vốn, vung ra cường đại nhất thực lực, hai cây sừng rồng bỗng nhiên quang, lập tức tạo thành hai trùng sáng, vờn quanh Vương Viên trong chướng. Gào, đây mới thật là long ngâm, đánh vỡ Cửu Thiên, sơn nhạc chấn run, thiên địa phảng phất đều ở đây một khắc trở thành nền. Dùng cái này núi làm trung tâm, trong vòng trăm trượng vì ngươi tranh thủ hai mươi hơi thở. Long Mã không cần biết được Tô Thất muốn làm gì, cũng không có tất yếu đi biết được, bởi vì cái trước chân chính quan tâm là sáu. Mộng trung tình nhân. Tô Thất, long ra thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, ngươi không thể gạt ta. Long mã thanh âm truyền khắp bắc phương huyền thanh tử nghe bên thai bên trong chợt cảm thấy một hồi quái dị đông nhiên cảm giác đầu này long mã thật là có chút kỳ hoa lúc này ở hư vô kia bên trong cựu hiên tử đang găm hạt dừa chợt nghe tô thất cùng long mã đối thoại cặp mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy khống chế long mã nghiêng đầu liếc mắt nhìn kim điêu cựu hiên tử ra mặt khẽ run thầm nghĩ ngươi đổi theo nhân tuyệt không đáng tin cậy hết sức không đáng tin cậy vẹn vẹn câu nói đầu tiền bán đứng ngươi có thể ngươi nha đầu này lại hoàn toàn không biết gì cả còn tại không có tim không có phổi ngủ say Long Mã không biết được Hạ Du là ai, nhưng hắn cựu hiên tử nhưng là biết được, Hạ Du chính là Kim Điêu, mà Kim Điêu cũng là Hạ Du, cũng là cùng là một người. Chỉ bất quá, Kim Điêu là kinh lịch lần thứ hai tu đạo, cho nên đem liên quan tới Hạ Du hết thảy đều cho phương ấn, chỉ có đạt đến nhất định điều kiện mới có thể phá vỡ phong ấn, nhớ lại hết thảy. Gào. Long Mã ngửa đầu ra long ngâm, dung rung cựu thiên thập địa, bát hoang đều ở đây một khắc đất dùng núi chuyển. Phương viên trong vòng trăm trượng tu sĩ, trong khoảnh khắc liền bị giam cầm, không một người có thể may mắn thoát khỏi, phàm là tế cốt cảnh phía dưới tu vi, đều bị giam cầm tại chỗ. Mà giờ khắc này, Tô thất đứng ở trên tường cao song đồng như nhật nguyện giống như hương hực, có hai vệ thần quang bắn ra ánh mắt của hắn thoáng qua liền khóa chặt nơi trung tâm nhất một cái kia vị lạc trong mắt hơi híp phía dưới sắc ý quyết tán bước ra một bước trước mắt tựu ra bây giờ cái kia trong sân tường giao này bên trong hài đồng long mã cũng không đi giam cầm bởi vì hắn thấy những hài đồng này căn bản là không có cách nhấc lên đợt sóng gì sớm tại tiếng la giết chấn tiên lúc những hài đồng này liền đình chỉ chơi đùa, tụ tập cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời những cái kia khi thì bay qua tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ tô thất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện làm cho những này hài đồng trong xương sốt tất cả đều hai mắt hào phóng dị sắc trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì sợ cũng không biết tô thất chân thực thân phận cho là hắn cũng là tu ma mô tu bây giờ hai hơi đi qua tô tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì bỗng nhiên từ bên trong phòng đi ra một cái tuổi qua 50 mươi lao giả trên mặt mỉm cười chỉ bất quá trong mắt tràn ngập khói mù chi mang lao giả này chính là tô thất có sát ý khuyết tán nguyên nhân bởi vậy người chính là năm vị tế cốt cảnh một trong cường giả mà nên sơ chính là người này đề nghị dùng độc khống chế tô thất rất rõ ràng người này tu vi và tâm kế cũng cao hơn qua phía trước cái kia ba tên tế cốt cảnh tu sĩ chưa từng lập tức xung ra mà là tại sát lục bảy ra về sau đến nơi này bởi vì nhìn thấy ba người kia tử vong hắn đã biết được chính mình không phải tô thất địch tiểu ngũ dẫn hắn đi ra lao giả bình tĩnh nhìn xem tô thất mà không đổi sắc phản phất mười phần xác định cái sau không dám làm gì hắn lời nói rơi xuống nhưng thấy một cái đại nam hải ôm một cái đang tại khóc giống hải nhi từ trong nhà đi ra một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh đứa bé sơ sinh phía sau lưng vừa đi đến lao giả bên cạnh thế mà rất bình tĩnh mà đứng thẳng không giống còn lại hải đồng như vậy khiếp được tô tiểu hữu Ngươi có thể nhận biết đứa bé sơ sinh này?" Lão giả tự hỏi tự trả lời, trong mắt khói mù lánh ý càng u u lạnh, trước đây, lão phu mấy người vốn cũng không có định cho ngươi giải dược đường sống, thế nhưng biết được thân ngươi tổn cường đại át chủ bài, sợ ngươi mang tới thần vương đỉnh phía sau khó khăn, nguyên nhân lão phu thiện cho rằng, gia hạ sách này, đưa ngươi hảo hữu chi tử tìm tới. Nghe đến lời này, Tô Thất con ngươi lúc này chính là co rụt lại, hắn không thể không thừa nhận, bất luận cái gì một cái tế cốt cảnh cường giả tâm kế đều không thể coi thường. Lão giả này muốn biết viên chắc cùng Tô Thất quan hệ cũng không khó, chỉ cần cái trước nguyện ý, tại ngay lúc đó Vân Dương thành Rất nhiều mây quốc lưu lại gia tộc cùng với thế lực, đều sẽ vì đó cung cấp hoàn thiện nhất tình báo. Đồng thời, nghe tới lời này phía sau, cái tiêu tên là Tiểu Ngũ trong mắt Nam Hải, lướt qua một vòng khó mà nhận ra ánh sao, hắn từ đây lời nói bên trong biết được một cái trọng yếu tin tức, đó chính là xuất hiện trước mắt người này cũng là năm nước tu. Đồng thời, vẫn là Hoang Vương con rể viên chắc bản thân. Người khác có lẽ không biết được trong ngực đứa bé sơ sinh thân phận, nhưng cái này Tiểu Ngũ nhưng là biết được, bởi vì hắn chính là Hoang Vương thành vương phụ hạ nhân, lại có thể nào không biết Hoang Vương cháu. Nghe vậy, Tô Thất trong mắt sát ý bạo động, con mắt lạnh lùng như băng. Quanh người lưu chuyển khí tức đều xuất hiện vào mẹo, hắn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương tính toán hắn, lại biết coi bói kế đến trình độ này, liền một cái hải nhi cũng không bỏ qua. Tô tiểu Hữu ngươi cũng đừng sinh khí, tuyệt đối đừng vội vàng ra tay. Lão phu còn có một chuyện muốn cáo chi. Lão giả mỉm cười, lúc nói chuyện cực kỳ chậm chạp, không biết là tận lực lục nhã tốt thất, vẫn là có nguyên nhân khác. Bên trong cơ thể ngươi độc mạnh bao nhiêu, ngươi nên có chỗ linh hội, mà sớm tại phía trước, Lao phu liền để tiểu ngũ đang đút hắn lúc, chuyên vì ngươi cái này hảo hữu chi tử tăng thêm một chút như vậy sáu. Độc tố. nghe vậy, tô thất bộ ngực chợt chập trùng, cả người biểu lộ trong nháy mắt chính là cứng đờ, cơ thể cũng hơi run rẩy lên. giết người, hắn có thể không quan tâm, bị người tính toán, hắn đồng dạng sẽ không như thế run rẩy, có thể nghe được chuyện này phía sau, hắn tâm thật sự kết lên băng sương, sát ý ngập trời dựng lên. à, ngươi nếu là quỳ xuống cho lão phu dập đầu ba cái, đồng thời đạo thể đi lấy hoàn hồn vương đỉnh, lão phu liền tạm không lấy tiểu hài này tính mệnh. lão giả cười lạnh uy hiếp, hai mắt nhéo lại, cực kỳ hung ác nham hiểm cùng hiểm độc. bây giờ đã đi qua chín hơi, nội tâm mặc dù tràn đầy lệ khí cùng sát ý, thậm chí liền trong đầu đều tràn đầy phẫn nộ. nhưng tô thất vẫn là duy trì tỉnh táo tâm niệm chuyển động phía dưới lập tức liền phản ứng lại lao giả này chân thực mục đích là đang kéo dài thời gian bởi vì từ đầu đến cuối cái kia vì cái gì nam tử trung niên đều chưa từng xuất hiện rõ ràng có thể là đi mời tu ma cửa cờ giả lại qua một hơi bốn phía hài đồng tất cả đều lui đến rất xa bọn hắn tuy nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được bốn phía cái kia dần dần giảm xuống nhiệt độ theo bản năng lòng sinh sợ không dám tới gần tô thất cùng lao giả này trang diện xuất hiện rằng co tô thất nghĩ lập tức ra tay chém giết lao giả kia lại kiêng kỵ cái sau chó cùng rất dậu sẽ thay họa đến viên hoang như viên hoang thật xảy ra vấn đề Tô thất thật sự sẽ ấy náy cùng hối hận một đời. Nhiên liền tại đây trong giằng co, đông nhiên dị biến này sinh sáu. 280 chương 280, phải chết chương 280, phải chết đệ thập hơi thở đi qua, thứ 11 hơi thở tới. Ngay tại lão giả cười lạnh uy hiếp Tô Thất thời điểm, cái tin tên là Tiểu Ngũ Nam Hải làm ra một cái nhường lão giả cùng Tô Thất đều cực kỳ khiếp sợ cử động. Nhưng thấy, Tiểu Ngũ Đông ôm Viên hoang chạy vọt về phía trước chạy, hai chân di chuyển, độ mặc dù không khoái, nhưng cũng tại hai hơi ở giữa chạy ra một trượng có thừa. Thứ 13 hơi thở Đông nhiên đến. Lão giả kia sắc mặt đột nhiên đại biến, không chút do dự bước ra một bước, đồng thời đưa tay vồ một cái về phía tiểu ngũ, tự tìm cái chết. Tiểu ngũ nơi nào có thể so sánh được với lao giả, chợt cảm thấy sau so lưng kình phong gào thét, cái trước cắn răng một cái, nhất quan tâm phía dưới, thế mà đem trong ngực viên hoang bỗng nhiên ném ra ngoài, ném cho tô thất, ném không ném ra viên hoàng, tiểu ngũ đều chắc chắn phải chết, bởi vì lao giả kia căn bản sẽ không buông tha hắn, có thể dù cho biết do phải chết, hắn cũng kiên định đem viên hoang ném hướng tô thất, lựa chọn độc mặt tử vong. Hắn là nghĩ như thế nào, tại sao lại làm ra cái lựa chọn này, không có ai biết được, dù là tô thất tự nhận tuyệt đỉnh thông minh. cũng như cũ đoán không ra trong đó nguyên do, nhất là không hiểu vẫn là lão già kia, hắn tự nhận đối với cái này tiểu ngũ cực kỳ chiếu cố, càng muốn thu cái sau làm đồ đệ, bằng không hắn cũng sẽ không đem viên hoang giao cho tiểu ngũ trông nom. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái sau lại sẽ ở đây thời khắc mấu chốt phản bội với hắn, sinh sinh đem hắn đẩy hướng cựu trọng địa ngục. Cha, nương sáu. Ở nơi này thời khắc cuối cùng, tiểu ngũ biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh, không có bởi vì tử vong đến mà hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn một lần cuối cùng bầu trời, bờ môi khinh động, lại không có âm thanh ra ai cũng không biết nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Có lẽ chỉ có chính hắn minh bạch, làm ra cái lựa chọn này là tất nhiên, bởi vì hoang vương đối với hắn nhà có ân, càng bởi vì hắn muốn xấu, báo thủ. tại tiểu ngũ xem ra, hết thể kẻ đầu tiêu chính là trước mắt cái này đối với mình bằng mọi cách chiếu cô sư phụ, hắn dù sao vẫn chỉ là cái tiểu hài, một khi nhận định chuyện sẽ rất khó sửa đổi, bởi vì hắn nhìn thấy người mạnh nhất chính là chỗ này lão giả, cho nên đương nhiên cho rằng lão giả này chính là tu ma môn người mạnh nhất. bầu trời thật là xanh, nhưng ta cũng lại không thấy được, bất quá như vậy cũng tốt, lập tức liền có thể đi cùng cha mẹ và tụ. tiểu ngũ khoe miệng lộ ra như dương quang giống như mỉm cười rực rỡ, ở trong lòng suy nghĩ. ta nhớ được lao phu tử nói qua nhân sinh lớn nhất bị ai, không gì bằng tử muốn hiếu sáu mà thân không ở bây giờ ta thì đi hiếu kính cha mẹ không biết bọn hắn sống có tốt hay không tiểu đệ ngươi nhất định định phải thật tốt sống sót thay ca cùng cha mẹ sống sót quả biếu chuyện liền giao cho anh a 6 vô số ý niệm tại tiểu ngũ trong lòng hiện lên hắn phảng phất thấy được cha mẹ đang từ bầu trời đi tới muốn dẫn hắn rời đi nhưng hắn lại không yên lòng tiểu đệ muốn lại quay đầu đi xem một mắt nhưng hắn đầu còn chưa có bắt đầu chuyển động tay của lão giả liền bỗng nhiên trộp vào hắn trên thiên linh cái bỗng nhiên bót huyết tương bắn tung tóe xương đầu thành cho Hết thể đều trôn vùi ở nơi này một chảo bên trong. Hết thể nguyên nhân đều theo tiểu ngũ tử vong mà tan đi. Thứ mười bốn hơi thở tới, Lão giả chợt liền đưa tay chụp vào bay ở không trung viên hoang, thi triển ra một loại cách không thủ vật chi pháp. mắt thấy hư vô và mèo, viên hoang liền bị hắn trảo trở về trong ngực lúc lốp. Tô thất đại thủ đông tới. Tô thất thân ảnh trực tiếp chính là thuần di xuất hiện ở trên không, ôm chặt lấy viên hoang, sắc ý như nước sông cuộn cuộn bản cuộn cuộn mà ra. Một đôi mắt sắc bén doanh người, bắn ra ánh mắt giống như thần kiếm đồng dạng sắc bén, không có bất kỳ cái gì lời nói. Tô thất khí tức lạnh giá đến cực hạn, không khí bốn phía tựa như đều ở đây cái băng. Giặc ken két rền vang. một quyền, căn bản muốn không cho lão giả cơ hội thoát đi, Tô Thất nắm đấm đều ở đây bốc hỏa, giống như là một khỏa hỏa diễm tinh thần giống như kinh khủng. người dám giết ta? Thấy thế, thế lão giả sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt tái nhợt, lập tức tức giận quát lên, loại độc này chỉ lao phu có giải, ngươi như giết ta, ngươi cùng tiểu hài này đều chắc chắn phải chết. Ngươi không chỉ có đáng chết, hơn nữa sáu. Phải chết. Ngay vậy, Tô Thất không có chút nào dừng lại, lạnh lùng nói ra lời này, cuối cùng ba chữ càng là từng chữ nói ra, không thèm để ý chút nào lão giả uy hiếp, bởi vì cái trước hận nhất chính là uy hiếp. Phong chi thời khắc này Tô Thất, nội tâm đã sớm bị hung ác lệ khí lấp đầy, nếu không giết lão giả này, hắn có lỗi với chết đi kia tiểu nam hải, càng không cách nào đối mặt tim của mình. Đấm ra một quyền, trải qua không gian đều xuất hiện vết rách, tia lửa tung tóe, phản phất đây không phải một cái nắm đấm, mà là một thanh thần binh lợi khí. Nắm đấm như ngọn lửa đánh vào lão giả Mi Tâm, hắn căn bản là không có cách tránh né, dưới một quyền này, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, chết kiểu này cùng cái tiêu tiểu nam hải rất giống nhau. Lão giả này, không chỉ có đầu người bị đánh bạo, liền cơ thể cũng bị sinh sinh nóng chảy, khó mà ngăn cản Tô Thất một quyền bên trong lực lượng khổng lồ. chỉ bất quá liền tại tô bảy nắm đấm nện tại lão giả mi tâm lúc một đạo bạch quang từ hắn đỉnh đầu xung ra hóa thành một vệ sáng hướng bầu trời bỏ chạy mà đi đây chính là lão giả này nguyên thần chỉ bất quá bây giờ cực kỳ suy yếu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan muốn chạy trốn tô thất trong mắt lạnh ý nồng đậm sao lại nhường lão giả này nguyên thần đào tẩu chợt liền đưa tay vung lên đoạt hồn tiễn vạch phá bầu trời thoáng qua liền đâm tại nơi lão giả nguyên thần phía trên a lão giả nguyên thần ra một tiếng hét thảm vĩnh viễn bị phong ấn ở đoạt hồn tiễn bên trong trở thành trong đó một cái khuôn mặt dữ tợn để cho ngưng như thế liền tử vong còn chưa đủ ta muốn để cho ngươi đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể biến thành vô tình sát lục công cụ đoạt hồn tiễn nhằm vào chính là thần hồn mà nguyên thần cũng là thần hồn diễn biến mà đến cho nên lão giả kia nguyên thần tại đoạt hồn tiễn trước mặt căn bản không nổi lên được bất luận cái gì phản kháng phàm là bị hút vào đoạt hồn tiễn bên trong vậy cái này hồn hết thể ký ức đều sẽ bị chém dụng chỉ còn dư điên cùng giết hại bản năng mà mới là đoạt hồn tiễn chân chính chỗ kinh khủng thân thể của lão giả bị nóng chạy hầu như không còn hóa thành một vũng máu nguyên thần của hắn bị phong tiến đoạt hồn tiễn đem vĩnh cửu tiếp nhận dày trở thành tô thất sát lục công cụ. Thu hồi đoạt hổ hồ tiễn, tô thất túi đầu mắt nhìn trong ngực viên hoàng, trên gương mặt lạnh giá lần hiện lên vẻ mỉm cười. Tiểu gia hỏa, dung mạo ngươi thật giống cha ngươi. Thứ mười sáu hơi thở đi qua, tô thất đã phát giác được, long mã tản ra giảm cầm chi lực đã bắt đầu có chỗ buông lỏng. Kha, kha kha. Coi như tô thất đang muốn rời đi lúc, một đứa bé trai bỗng nhiên từ trong nhà xung ra, lệ rơi đầy mặt, thần xác sớm đã thương tâm gần chết. Ca, ngươi đã nói chúng ta muốn cùng nhau về nhà nhìn cha mẹ, ngươi đã nói. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên nhào vào tiểu ngũ trên thân, không để ý cái kia vang tung tóe tiên huyết, tùy ý máu này chiếu xuống trên mặt mà thở ở sáu. Tiểu Nam Hải khóc đến tê tâm liệt phế, Tô Thất nhìn ở trong mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Hắn có thể nhìn ra, đứa bé trai này thương tâm tuyệt đối không phải giả, là một loại chân tình biểu lộ. Đồng thời, từ trong nhà chạy ra một cái tiểu nữ hải, mặc trên người rách nát của áo, kiếp nhược mà nhìn xem Tô Thất, nhỏ giọng nước nở, đi tới Tiểu Nam Hải sau lưng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, giống như trong suốt chân châu. Tiểu Lục không khóc, Tiểu Lục không khóc, tỷ tỷ sẽ thay Tiểu Ngũ ca ca chiếu cô Tiểu Lục, tuyệt đối không để Tiểu Lục bị khi dễ. Tiểu nữ hải đồng dạng đang chảy nước mắt, cũng tương tự đang khóc, chỉ là nàng so với kia Tiểu Nam Hải muốn càng thêm kiên cường. bởi vì nàng từ nhỏ đã là cô nhi, sớm đã học xong tự mình đối mặt thống khổ và kiến cường. Nhỏ giọng nước nở, tiểu nữ hài đem đau đặt ở đáy lòng, đem đắng theo nước mắt chảy xuống. Con mắt của nàng rất đỏ, rất đỏ. Nhìn qua tiểu ngũ cái kia không còn đầu người, lại còn tại trào máu thi thể, bé gái lòng đang run rẩy, có thể nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, cho nên có thể nhịn xuống loại này sợ hãi. Dùng nàng ấy thanh âm non nớt an ủi tiểu nam hải. Nhìn xem một màn này, tôi thất tâm không khỏi run lên, trong mắt toát ra thương hại cùng thương tiếc. 281 chương 281, Tô mố coi như chết trận lại có làm sao chương 281, Tô mố coi như chết trận lại có làm sao thứ 19 hơi thở tới, khoảng cách 20 hơi thở chỉ kém một hơi, nơi xa chuyển đến Long Mã gào thét, âm thanh động bát phương, hỏa diễm nóng rực cơ hồ trải rộng toàn bộ bầu trời. Viên Hoang bị Tô Thất ôm vào trong lực, lại đình chỉ khóc giống, mắt to chớp, nhìn chừng chừng lấy Tô Thất, trên mặt lại lộ ra một tia mang theo vui sướng tính trẻ con nụ cười. Nhìn xem Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Nữ Hải, Tô Thất nội tâm khẽ động, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, "Đạo, hai người các ngươi có thể nguyện theo Tô Mộ rời đi." Hai người này cùng cái kia tiểu ngũ quan hệ gần nhất, nếu đem bọn hắn lưu lại này, sau này e rằng giữ nhiều lãnh ít, coi như có thể còn sống sót, cũng tất nhiên sẽ chịu đến bằng mọi cách dày vò. Cho nên, Tô Thất mới có thể sinh ra mang hai người cùng nhau rời đi chi ý, dù sao cái kia tên là tiểu ngũ Nam Hải là bởi vì Viên Hoang mà chết, hắn không đành lòng lại để cho hai cái này tiểu hài bởi vì chuyện này bị liên lụy. Ta xấu. Chúng ta nguyện ý. Nghe được Tô Thất lời nói phía sau, cô bé kia vội vàng khiếp khiếp đáp ứng, nàng nhiên Linh mặc dù không lớn, lại nắm giữ so người đồng lứa muốn thành thụ tâm trí, biết mình nếu không rời đi, mạng nhỏ sợ sẽ khó giữ được. Gào đông nhiên trên bầu trời hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất hai mươi hơi thở tới long mã ra một tiếng hét lên vô cùng từ không trung bay tới rơi xuống tô thất bên cạnh thời khắc này long mã con ngươi đỏ thẫm lại có chút đảm đạo nhìn đều trở nên nổi bại hắn nhìn thầm thầm tô thất úng thanh nói hai mươi hơi thở đại gia thế nhưng là dốc hết toàn lực tiểu tử ngươi nếu là dám lựa cả ta đại gia mau đều cho ngươi lột sạch nói nói long mã khỏe miệng lại có dòng máu màu vàng nóng chảy xuống kiên trì cái này hai mươi hơi thở hắn thật là bỏ ra cái giá cực lớn có thể nói là liền bản nguyên đều vận dụng tô thất khẽ gật đầu xem như đáp lại long mã chợt đưa tay vung lên, đem tiểu nữ hải cùng tiểu nam hải cuốn tới long mã trên lưng, ngay sau đó lại đem viên hoàng phong tới long mã phía trên, dẫn bọn hắn đi trước. trong giọng nói, tô thất con ngón búng ra, đem tiểu ngũ thi thể đốt cháy, hóa thành vôi tan theo gió. nghe vậy, long mã mặt lộ vẻ không vui, mười phần không thích những người còn lại rơi vào trên người hắn, lúc này lại cũng chỉ được nhẫn lại, đang muốn bay khỏi nơi lấy lúc, viên không đống nhiên ở giữa truyền đến một đạo lãnh ngôn, bọn chuột nhắt, tu sĩ nho nhỏ cũng dám tự tiện xông vào ta tông chi mà, giết ta tông chi tu, há có thể nhường các ngươi bình yên rời đi? Nghe được thanh âm này trong ngáy mắt, Tô Thất Con người đột nhiên co lại, lạnh leo sát ý lập tức tràn ngập toàn thân cùng hai mắt, thấp giọng mà uống, "Đi." Không cần Tô Thất mở miệng, Long Mã sớm đã hóa thành một vệt sáng, sông thẳng dựng lên, Tô Thất theo sát tại bên cạnh bảo hộ. Lúc này Long Mã cực kỳ suy yếu, như đối mặt tu ma cửa vây giết, sợ sẽ giữ nhiều lấy ít. Giết. Hai mươi hơi thở đi qua, vô số bị giam cầm tu nhau nhau giết tới, đủ loại thần thông rực rỡ rực rỡ, phô thiên cái địa, che đậy thư cùng, bao trùm đại địa. Khai Sơn. Đối mặt vô số tập sắt mà đến tu sĩ cùng vô tận thần thông, Tô Thất lần nữa thi triển ra Khai Sơn một búa. hướng thẳng đến phía trước chém xuống, nhanh mà hung mãnh, căn bản không có chút nào do dự. Phốc, phốc, phốc sáu. Đầy trời huyết vũ lại lần nữa phô thiên cái địa, dầm dầm về xuống, một đầu thông hướng bầu trời huyết lộ, ở nơi này khai sơn một búa phía dưới bị chém đúng ra. bốn phương tám hướng tu sĩ hung ác điên cuồng đánh tới, nhường tô thất cơ hồ đều phải không phân rõ phương hướng. long mã nhìn thấy một màn này lập tức ra đầu tê dại, liều lĩnh bay vào hướng ra, từ cái kia chém ra huyết lộ sương ra. cùng lúc đó, từ cái này trung tâm bên trong hồ dâng lên một cổ khí tức cường đại, nhưng thấy một thanh đủ để che đậy nhật nguyệt đại kiếm từ trong hồ kia chém ra. giống như là muốn chém xuống nhật nguyệt đồng dạng kinh khủng. bọn chuột nhắt chạy đi đâu? Tiếng quát truyền ra, một nam tử thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đứng ở một tòa cung điện đỉnh chót. Bây giờ, long mã đang tại huyết lộ bên trong xung ra, tô thất nếu là tránh đi chém tới đại kiếm, cái trước tất nhiên lâm nguy, như hắn không tách ra đại kiếm, liền tất nhiên sẽ rơi vào vi sát chi trùng. Không chẳng ngươi, tô mỗ tuyệt không rời đi. Trong mắt lập lòe âm tàn chi mang, tô thất bỗng nhiên quay người, hướng về phía vậy đến trước khi đại kiếm đấm ra một quyền. Sơ tại lần đầu tiên nghe được đối phương tiếng quát lúc, tô thất liền đã quyết định, không đem chém giết, hắn tuyệt không rời đi. bởi vì trung niên nam tử này chính là năm vị tế cốt cảnh cường giả chi, cũng là hắn giết Diệp lao Tam bọn người, đồng dạng là hắn hạ lệnh san bằng dụ Hồng Chi mộ, cho nên tôi thất tất giết hắn, hắn cũng phải chết. Đạo sư mộ mối thủ không đội trời chung, không báo thù này uổng là người, nếu không giết người này, tôi thất tâm không yên, có lỗi với mình bản tâm. Không giết người này, tôi thất càng có lỗi với Diệp lao Tam đám người đuổi theo, với đạo tâm không nên. Nam tử trung niên tu vi tuy chỉ là tế cốt cảnh, nhưng hắn bây giờ lại không biết từ chỗ nào mượn tới chiến lược mạnh mẽ, lại có thể so với tôn giả cảnh nhất trọng tu. thế thế. Huyền Thanh Tử suy nghĩ một chút phía dưới, nhưng cũng không có ra tay, cho rằng trận chiến này đối với Tô Thất ý nghĩa cực lớn, không chỉ có là báo thù đơn giản như vậy, càng là một loại không gì sánh nổi kinh nghiệm. Thang, Tô Thất nắm đấm cùng kiếm to kia đối hoành, giống như tinh thần chạm vào nhau, dòn vang ở giữa ra hoành mình, sán lạn ngời ngời hỏa tinh khuyết tán tứ phương, cả phiến thiên địa ngay sau đó liền mở đi, một đoàn như thiên ngoại hỏa cầu một dạng nóng bỏng trải rộng bát phương, đem không gian đều thiêu đến vật bẹo, như muốn sụp đổ một dạng. Ở nơi này va chạm phía dưới, đại kiếm thu nhỏ, Tô Thất cuốn ngược mà ra, trên nắm tay có tiên huyết chảy xuống, khoe miệng càng là tràn ra huyết dịch đỏ thắm. Tô thất quá lực, phàm là hắn qua chi địa, hoàn toàn hóa thành biển lửa, có không ít tu sĩ đều bị tai họa. ở nơi này trong biển lửa đốt cháy thành tro, liền tiêu thảm đều chưa từng truyền ra. Bốn phương tám hướng tu, có không ít đều bị tác động đến, bị cường đại lực lượng hủy diệt chỗ quét chúng, lập tức liền biến thành tro bụi. Liên phía dưới ba tòa sơn phong đều ở đây một cách run dậy, nếu không phải có thần bí sức mạnh gần nhau bảo hộ, e rằng ba tòa sơn phong đều muốn bị sinh sinh san bằng một nửa. Thánh khí, ổn định thân hình phía sau, tôi thất đưa tay xóa đi kẹp miệng tiên huyết, mắt mang, liều mạng sau đó, hắn cực kỳ xác định kiếm to kia là một thanh thanh khí cấp binh khí. nếu không phải hắn bây giờ nắm giữ có thể so với tôn giả cảnh chiến lược e rằng đã chết tại nơi bên dưới một kiếm nam tử trung niên lạnh lùng ngưng thị tô thất trong tay sách theo thu nhỏ sau đại kiếm từng bước từng bước từ phía dưới đi tới giống như đạp lên hư không mà đi mỗi một bước rơi xuống dưới chân đều sẽ tạo nên gợn sóng người chu đều có đại đạo gợn sóng xuất hiện nam tử trung niên mượn tới cái này lực lượng cường đại phía sau sở dĩ có có thể so với tôn giả cảnh nhất trọng thực lực hoàn toàn là bởi vì hắn có chính mình đạo cho nên cho thấy chiến lược cao hơn tốt thất mà tốt thất vẹn vẹn chỉ là nắm giữ chiến lược chỉ cô hình dạng không thấu đáo kỳ thần cho nên trời sinh muốn so đối phương yếu, trên bầu trời tràn đầy đỏ tươi huyết vũ, rọt dọn vương vai xuống, giống như nhiễm đỏ bầu trời đồng dạng. ở dưới ánh tà dương lộ ra càng thêm yêu diễm cùng huyết hồng. hôm nay nếu không thể giết ngươi, tô mỗ coi như chết trận sáu. lại có làm sao? tô thất điên cuồng ý tràn ngập giữa thiên địa, hắn chính là như vậy cố chấp cùng càng rỡ song đồng tại thời khắc này đều biến thành xích hồng, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ dụ hồng mộ bị đảo. đứng ở dưới trời chiều, đứng ở huyết vũ bên trong, tô thất thân ảnh cuồn vọng mà bá đạo, phán phất giữa thiên địa duy ngã độc tôn, là một loại ngoài ta còn ai khí thế, là một loại không đạt mục đích quyết không bỏ qua kiên định. Cùng lúc đó, vô số tu ma môn tu sĩ giật tới, bốn phương tám hướng cũng là thân ảnh của bọn hắn, hoàn toàn che đậy bầu trời, che đậy trời chiều, thật giống như đêm tối trong nháy mắt tới mở rộng. Nhưng ở trong đêm tối này, vô số nợ rộ hàn quang binh khí, vô số chói mắt thần thông, tất cả đều giống như lấy mạng Diêm Vương, vây sát hướng tốt hết, muốn đem hắn vây sát thành tròn, muốn nhường hắn vạn kiếp bất phục. 282 chương 282, nguy cơ sinh tử chương 282, nguy cơ sinh tử giết. Tiếng la giết đánh vỡ thiên địa bát hoang, tứ phương đi tới tu sĩ giống như một đám ma binh giống như hắc, mỗi người đều tản ra âm u lạnh leo chi khí, đây là nguyệt tâm chi lực. Đối mặt cái này vô cùng vô tận, che khuất bầu trời tu, Tô Thất Biểu lộ bình tĩnh, không có kinh sợ cũng sợ, ung dung và bình tĩnh, ánh mắt của hắn giống như thần điện, bắn ra lúc rơi vào cặp chân hướng kia đạp hư không mà đến nam tử trung niên trên thân. Tô Thất ung dung tế ra chấn hồn khóa, cũng không phải là hóa thành 3000 tiểu khóa, mà là thể hiện ra tối cường chi lực, hóa thành vô số tiểu khóa hư ảnh, liền cùng một chỗ lúc trở thành một kiện từ vô số tiểu khóa tạo thành chiến y màu vàng nóng. Đây là chấn hồn khóa phòng ngự dưới hình thái mạnh nhất, Tô Thất lấy bản thân lực lượng cường đại tới thúc dục, đã đủ để đem chấn hồn khóa uy lực hoàn toàn bày ra. Vô số thần thông cùng binh khí tới, không có chút nào lưu tình mà hành kích tại tô bảy trên thân nhất thời ở đây liền hoàn toàn nổ tung năm màu rực rỡ trong nháy mắt cựu ra hiện một cái vòng xoáy làm cho nơi này giống như xuất hiện luân hồi đồng dạng cùng bạo khí tức hủy diệt quyết tán tiên địa thiên địa phảng phất đều ở đây một khắc run dày không gian và mẹo trực tiếp xuất hiện một cái hư vô hát động thu nạp từ phương như muốn đem toàn bộ tiên địa đều nuốt hết một dạng vô số vợ tới tu sĩ tất cả đều dừng lại ở không trung ngưng thần nhìn xem tô thất chỗ chỉ là nơi đó bây giờ bị vô tận tia sáng bao phủ bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ tình huống thật chỉ có thể nhìn thấy phía kia bầu trời đều ở đây nổ tung Nam tử trung niên bước cước bộ cũng là hơi dừng lại, nhưng đây chỉ là nháy mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe phía dưới, liền lại lần nữa cất bước mà ra, bởi vì hắn có thể cảm thấy, Tô Thất Tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng liền bại vong. Tại vô số ánh mắt phía dưới, Tô Thất từng bước từng bước từ nổ tung trên bầu trời đi ra, từng bước từng bước đạp lên ngũ thải ma đi, hư vô hấp động trở thành hắn vật làm nền, phảng phất hắn đang tại đạp lên luân hồi mà đi, hoặc như là từ trong lô đen đi tới ma vương. Nhưng hắn trên người chiến y màu vàng nóng lại lộ ra thần thánh, đến mức hắn lúc này nhìn hoặc như là chúa tể thiên địa thần linh, năm màu rực rỡ quang mang cũng là đang nên tiếp hắn đến. Nhìn thấy một màn như thế. bốn phía những cái kia tu ma môn tu sĩ tất cả đều con ngươi co vào trong mắt lập tức lộ ra kiêng kỵ chi mang có càng lòng sinh sợ chi ý tại rất nhiều người xem ra tô thất ở nơi này hành kích phía dưới coi như không chết cũng phải trọng thương nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là hắn đồng dạng có thanh khí cấp chấn hồn khóa nhưng chúng tu không biết là tô thất cất bước lúc nhìn như cực kỳ thong dong nhưng hắn bị vô số binh khí cùng thần thông oanh kích tại thân thời điểm thật sự liên tục phun ra mấy cái tiên huyết thể nội khí huyết càng là lăn lộn không chỉ dù là có chấn hồn khóa thủ hộ dù là có lực lượng cường đại hộ thân hắn vẫn bị vô số thần thông ngưng tụ lực lượng hủy diệt gây thương tích. chỉ là hắn xuất hiện ở chúng tu trước mặt lúc, đem hết thể đều ẩn tàng, để cho người ta căn bản nhìn không ra sự chân thật của hắn tình huống, liền vết máu ở khỏe miệng cũng bị hắn xóa đi, vì chính là trấn nhiếp chúng tu. giết đi, huyết tẩy nơi đây lại có làm sao? Coi như sau này thật có nhân quả, toàn bộ thêm thân ta lại có làm sao? Tô thất đưa tay vung lên, một cỗ đan sen hắc bạch chi mang lộ ra giữa thiên địa, đây là đoạt hồn mũi tên tia sáng. Lần này hắn đã không còn ẩn tàng, hoàn toàn mượn nhờ thời khắc này sức mạnh, đem đoạt hồn tiễn bên trong tất cả hung hồn thả ra. Trong ngay mắt, vạn hồn hiện lên, phô thiên cái địa, giống như ác quỷ của địa ngục dạng. Dương Nhan múa vuốt thẳng đến bốn phía tu mà đi. Lần này, bởi vì Tô thất lực lượng trong cơ thể nguyên cớ, vạn hồn đã không còn khoảng cách hạn chế, đoạt hồn tiễn giống như rồng vào biển rộng, thu gặt lấy một đầu lại một cái tính mạng. Vạn hồn, vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên, mà lại là yếu nhất một nhóm. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, nhưng đoạt hồn tiễn chỗ tách ra bắn tia sáng càng rực rỡ, tựa như âm dương giao thế. Ác ma đột nhiên xuất hiện, lại có vạn hồn từ đoạt hồn tiễn bên trong sông ra, cái này một nhóm chỗ nhấc lên cuồng bão rõ ràng so nhóm đầu tiên khủng bố hơn mấy lần. Nhóm đầu tiên là luyện thể cảnh chi hồn, nhóm thứ hai linh mẫn huyền cảnh chi hồn. Nhóm thứ ba chỉ có hàng ngàn, nhưng là Ngưng hại Cảnh Chi Hồn, một nhóm mạnh hơn một nhóm, đương tiên đếm hồn sông ra lúc, giống như thoát khóa ra ma quỷ, tứ phương tại thời khắc này đều trở nên ảm đạm, u linh khí tức quyết tán, giống như trong địa ngục huyết tinh lanh y giống như rung động khiến người sợ hãi. Đoạn hồn mũi tên uy lực, tại thời khắc này hoàn toàn bày ra, lệnh Huyền Thanh Tử cùng Âm Thẩm Cựu Hiên Tử cũng lớn vì giật mình. Nhóm thứ tư chỉ có trăm hồn, nhưng khi trăm hồn lúc lao ra, bát hoang đạm, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội, phảng phất liền thiên địa cũng không cho phép sự hiện hữu của bọn hắn. Trăm hồn đều là tế cốt cảnh chi hồn. lệnh cái kia cất bước đi tới trong đất năm năm tử con ngươi lập co lại ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tế cốt cảnh hẳn là đỉnh núi a huyền thanh tử đứng ở trên cùng tự lẩm bẩm có thể lời này vừa mới rơi xuống hắn hai con ngươi chính là ngưng lại nhưng thấy đoạn hồn tiễn trô đan vào hắc bạch chi mang lại đã biến thành màu xám không đúng còn có làm hắc bạch chi mang biến thành màu xám cho trong nháy mắt huyền thanh tử lập tức phát giác được một cỗ khổng lồ uy áp nháy mắt phô thiên cái địa không gian cũng bắt đầu bất ổn đoạn hồn tiễn thân mũi tên ra tranh minh phảng phất là đang hư phấn lần này xuất hiện hồn chỉ có một nhưng cho dù là tô thất nhìn thấy cuối cùng này một cái hồn xuất hiện trong nấy mắt con ngươi cũng là bỗng nhiên co vào này hồn chính là sáu tôn giả cảnh chi hồn liền tô thất chính mình cũng không nghĩ tới cái kia luyện chế ra đoạn hồn mũi tên tu sĩ có thể thu một cái tôn giả cảnh cường giả chi hồn khi này hồn xuất hiện sát na tô thất lập tức cảm thấy linh hồn du lên người tôn giả kia cảnh chi hồn lại đối với hắn tạo thành phản vệ nếu không phải hắn bây giờ nắm giữ cường đại chiến lực thật sự sẽ bị người tôn giả kia cảnh chi hồn phản vệ thành công lệnh phía dưới tô thất con ngón đúng ra, lập tức liền có một đạo bản nguyên chi lực đánh vào người tôn giả kia cảnh chi hồn bên trên, nhưng thấy này hồn lập tức run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, lại ngừng phản vệ, mà là giống như hung ác ác ma giống như nhào về phía cái kia vô số tu ma môn tu sĩ. tôn giả cảnh chi hồn cường đại, không thể nghi ngờ, trên bầu trời sấm sét vang dội đều bị sinh sinh chấn vỡ, hắn há miệng bỗng nhiên hút một cái, lập tức liền có hơn ngàn tu sĩ cơ thể run rẩy, thần hồn ly thể, bị hắn sinh sinh nuốt chửng, đã mất đi thần hồn tu, con mắt liền tức cảm đạm vô thần, chỉ còn lại có thể xác hướng mặt đất tầm ầm đập tới. nhìn thấy đoạn hồn tiễn bày ra uy lực mạnh nhất tô thất nội tâm đều bị rung động hắn không thể không thừa nhận rèn đúc ra đoạn hồn tiễn người quả nhiên là một cái thị sát hạng người bằng không nơi nào sẽ có như thế nhiều hồn bị hấp thu hai một linh một cái cường đại lại hung ác hồn dương anh múa vớt vô rét về phía tu ma môn tu không gần như chỉ ở nuốt chứng bọn họ hồn càng tại sẽ nát thân thể của bọn hắn a tiêu thảm nổi lên một phía vô số tu ma môn tu lập tức cảm thấy sợ hãi và sợ đây quả thực là đại khủng bố bởi vì binh khí chẳng không chết những cái kia hồn lại còn đối với thần thông miễn dịch quỷ dị như vậy tình trạng có thể nào không để chúng tu sợ người mặc khóa vàng chiến y dĩa tô thất bước ra một bước ánh mắt tâm hàn hắn hôm nay tất sát trung niên nam tử kia tay phải bỗng đưa tay về phía trước ngay sau đó thì có một thanh chiến phủ hiền hóa khai sơn một đũa giống như khai thiên tịch địa giống như chém về phía trung niên nam tử kia không còn bốn phía tu sĩ quấy dây tô thất cùng nam tử trung niên vừa vặn có thể thỏa thích một trận chiến cả hai vào hôm nay tất có một vòng nam tử trung niên từ thấp tới cao mà đến ánh mắt tiến tĩnh trong mắt sát ý nồng đậm giơ lên ngón tay điểm hướng về phía trước hư không bản toàn nói ngươi chỉ có hình dạng mà vô thần hôm nay liền lưu lại tính mệnh a một chỉ điểm ra Nam tử trung niên trước người không gian lập tức và mèo, có một cô gợn sóng như bọt nước giống như nhộn nhạo lên. Tại hắn trước người phảng phất xuất hiện một cái lối đi, đem hắn cùng phiến thiên địa này ngăn cách ra. Khai sơn một búa rơi xuống, chạm tại cái kia gợn sóng phía trên, đủ để khai sơn liệt địa một bữa lại không nổi lên được bất luận cái gì một tia gợn sóng, phảng phất chạm tại một cái thế giới khác phía trên, bị một loại lực lượng bị dị hóa giải. Thế thế, tô thất con người đột nhiên rụt lại, thật sự không rõ đây là bởi vì cái gì. Dù sao hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là nắm giữ chiến lực cũng không phải là chân chính tôn giả cảnh. Mà nam tử trung niên, bởi vì đã mới nhìn qua đại đạo. Cho nên chỗ vung thực lực, là chân chính tôn giả cảnh nhất trọng, đây cũng là hai người chỗ trên lệnh. Sắt lục phía trên chiến trường, Long mã đứng ở huyền thanh tử sau lưng, khẽ lắc đầu, cho rằng tô thất trận chiến này thất bại. Đạo, cái gì là đạo, nếu ngươi trận chiến này có thể thắng, liền có thể hiểu ra đạo của bản thân, đây là ngưng hải mới nhìn qua đại đạo. Huyền thanh tử nhìn qua tô thất thân ảnh, tiếp mắt mắt hí thì thảo. mà ở trong hư vô, cựu hiên tử một bên găm hạt dưa, một bên tán thử nói, không tệ, không tệ đá mải đao cùng đao ở giữa chính là chỗ này loại quan hệ như mải đến không tốt đao liền sẽ củn nhưng nếu là say xong vậy cái này trôi đao phong mang sẽ chiếu dọi thiên hạ đáy biển mò kim nam tử trung niên tay phải rút kiếm tay trái lại nâng lên hướng tô thất một chảo đồng thời chậm chạp di chuyển lấy cước bộ từng bước từng bước đi hướng tô thất theo nam tử này thuật pháp thi triển mà ra tô thất trợt cảm thấy quanh người bỗng nhiên buông xuống một cỗ đủ để đập vụn ngưng hải cảnh tu sĩ áp lực mà còn có sóng biển tiếng nước chạy vang vọng bên tai, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị giam cầm không cách nào chuyển động Huyền ảo vô cùng quy tắc chi lực từ trong hư vô lặng yên mà ra, giống như một cái lồng giam giống như đem Tô Thất sinh sinh khốn tại trong đó. Đồng thời, tại hắn bốn phương tám hướng, thật sự có biển cả huyền hóa mà ra, sóng biển ngập trời dựng lên, tứ phương tu sĩ tiêu thất, tiêu thảm không thấy, gào thét theo gió mà qua, đánh vỡ thiên địa bát hoang gầm thét cùng tiếng la giết đều không giải thích được cẩn móc, bốn phía hết thảy đều cải biến, hoàn cảnh không còn một dạng, phản phất hắn đi tới một cái khác mạ. Tô Thất phát hiện nằm ở cái này trong biển rộng, bầu trời đã trở thành màu đen, ngàn vạn tinh thần lóng lánh quan huy, cạnh tranh với nhau lấy chói mắt cơ hội. Ngàn vạn tinh thần trung tâm, thì mang theo một vòng trăng, một vòng không trọn vẹn mặt trăng. Tô thất nằm ở trong biển rộng, hắn thân tại giờ khắc này phảng phất trở thành trăng sáng cái bóng, theo lăn lộn gợn sóng mà dạo dự, hắn chỉ có ý thức, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Đống nhiên từ bầu trời đen nhánh bên trong nô ra một bàn tay, trong nháy mắt liền che đậy ngôi sao quan huy, chặn trăng sáng lóa mắt, tựa như bàn tay này đại biểu chính là thiên địa chi đạo, giống như thần linh thẩm phán chi thủ, muốn đem cái này trong biển nguyệt chi cái bóng vứt đi. Nhiên trong biển nguyệt chi cái bóng chính là sáu. Tô thất chỉ là khi này đại thủ che đợi hạo nguyệt hảo quang phía sau, trong biển nguyệt chi cái bóng cũng bắt đầu tiêu tan. Bàn tay to kia ẩm vắng tới, đem nước biển đều cho sinh sinh đánh văng ra, lộ ra tô thất cơ thể. Mạch liệt nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân, Tô Thất thật sâu cảm thấy, linh hồn của mình lại giờ khắp này xuất hiện tiêu tan, như hắn thật sự bị bàn tay to kia từ trong biển vớt đi, thần hồn thật sự sẽ trong nháy mắt tiêu tan, chôn vùi vào này. Đã như thế, hắn liền trở thành trong thiên địa một cái khách qua đường, hồn vong nơi này, hết thể đều không còn tồn tại. 283 chương 283, Vấn đạo, nghe đạo chương 283, Vấn đạo, nghe đạo đáy biển Mò Kim, lấy quy tắc hóa hải, lấy ta niệm hóa tinh không, lấy ta mắt hóa tinh thần hạ Nguyệt. tại quy tắc bên trong ngưng kết nguyễn ảnh cái này nguyễn ảnh thật là cũng có thể giả sáu. trong hiện thực nam tử trung niên như cũ từng bước từng bước rơi xuống trên tay trái của hắn có xương mũ khí lở lờ nhìn lên trên bầu trời tô thất trong mắt lóe lên cười lạnh cùng khinh thường ở nơi này nguyễn ảnh bên trong vớt tuy là nguyệt, chỉ khi nào vớt đi thắng này người này hồn liền sẽ rời khỏi người trở thành ta trên con đường tu đạo một khối đá đặt chân khi trung niên nam tử hoàn toàn đi đến tô thất trước mặt lúc liền đại biểu người sau hồn bị vớt đi trong hiện thực hết thảy đều không có thay đổi sát lục vẫn như cũ vô số tu ma môn tu sĩ tại hung hồn đánh giết phía dưới lại liên tiếp lui ra phía sau đã thối lui đến ba tòa đỉnh núi bên dưới. giới. Bất đồng duy nhất chính là tô thất, hắn bây giờ thật giống như bị lực lượng nào đó định trụ, con mắt càng lá trống giống biểu tình trên mặt âm tình bất định, lại đã mất đi thần cùng hồn, ý thức bị ngăn cản. Cái kia hắc bạch mũi tên sắt thật đúng là xem như một thanh tốt binh khí, còn có cái kia kim sắt chiến ý cũng rất không tệ. Nhìn qua đoạn hồn tiễn cùng chấn hồn khóa hóa thành chiến ý liệt, nam tử trung niên mắt buốt tím mang lộ ra vẻ tham lam, còn chưa chém giết tô thất, liền đã cho rằng hai món bảo vật này là của hắn rồi. Tại trung niên nam tử nội tâm nghĩ đến, tô thất lần này nhất định không cách nào phá giải thuật pháp này. Cái trước càng tuyệt không lo lắng phía trên bầu trời huyền thành tử ra tay, bởi vì vừa ra tay, Tu Ma Môn cũng tương tự sẽ có cường giả ra tay can thiệp. To lớn một cái Tu Ma Môn cũng không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, cũng không phải là chỉ có năm cái tế cốt cảnh tu sĩ làm chủ. Cùng lúc đó, tại nơi thuật pháp châu biến thành đáy biển bên trong, Tô Thất cơ thể hoàn toàn bại lộ tại nơi dò tới bàn tay phía dưới, mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân, như hắn không cách nào tỉnh ngộ. Hôm nay sợ thật muốn vẫn lạc nơi này, nguy cơ sinh tử càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, Tô Thất tâm lại bình tĩnh lạ thường, hắn chỗ trải qua nguy cơ sinh tử không phải số ít. minh bạch càng là loại thời điểm này lại càng không thể gấp gáp cùng khẩn trương. Nhìn xem cái kia bàn tay tới, nhìn xem bốn phía hết thảy, phía trên ẩm ẩm cự minh, phía dưới nước biển ngập trời, tô thất có thể rõ ràng phát giác được, mình hồn chính nhất điểm một giọt suy yếu, chính nhất đếm từng cái tiêu tan. Ở đây cho ta cảm giác, cùng thương Lan Di tích cổ bên trong tỉnh ngọng viễn cổ rất giống nhau sáu. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, từng cái ý nghĩ vào trong thấp thỏng hiện, tô thất hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, tinh mang càng kinh khủng cùng mãnh liệt. Đúng rồi, nơi đây chính là trung niên nam tử kia thuật pháp chỗ nguyên hóa, đáy biển mỏ kim, vớt không phải nguyệt mà là ta sáu. Hồn. Tô Thất trải qua chuyện mặc dù không nhiều, vốn lấy tâm trí của hắn cùng kinh lịch, hai tướng so sánh cùng kiểm chứng phía dưới, liền có thể nhìn ra nơi này huyền ảo. Nơi đây đã hư ảo, vậy cái này cái gọi là mỏ trắng, chỉ sợ cũng là hư ảo, tin thì có, không tin thì không, cũng thật cũng có thể xấu. Giả. Đối với cái này cái ý nghĩ, Tô Thất bất biết là thực sự hay là giả, chưa có hoàn toàn chắc chắn, vẹn vẹn chỉ là thông qua kinh nghiệm của mình tới ngờ tới, nếu là có mảy may sai lầm, hắn tính mệnh sợ thật sự khó giữ được. Đáy biển mỏ kim, tháng này vốn là giả, vốn là hạo nguyệt bóng, kỳ thực vứt đi không phải nguyện mà là nhân thông. trong mắt tinh mang dạ dỡ tôi thất vốn là quả quyết người quyết đoán hắn lập tức liền làm ra quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm tìm đường sống trong chỗ chết không có trả giá lại sao tới hồi báo khi này băng lanh cảm giác lấp đầy thể xác tinh thần càng cương liệt thời điểm tôi thất đã không còn đi để ý làm tử vong cảm giác triệt để tới lúc có lẽ đúng là hắn hiểu ra thời điểm tử vong phản phất đang hướng mình từng bước từng bước đi tới hắn không biết được chính mình suy đoán là đúng hay sai lại biết được lựa chọn của mình không có sai hắn muốn ở nơi này trong tử vong vân đạo hắn muốn ở nơi này băng lánh bên trong nội đạo hắn muốn ở nơi này sinh cùng tử ở giữa mới nhìn qua đại đạo lần đầu nghe thấy bản tâm tu sĩ tu đạo chú trọng chính là bản tâm tất nhiên quyết định vậy sẽ phải thẳng tiến không lùi không sợ hãi chút nào tâm ta cùng đạo liền như là trước đây bước vào tu đạo lúc vì cái gì không phải tu đạo mà tu đạo vì chứng minh chính mình vì sáu nghe đạo ở nơi này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết tôi thất hoàn toàn đem hết thể đều ném đến sau đầu nếu có thể nhường đại đạo đung xuống dù là suy đoán của hắn là sai đây hết thể hư hảo cũng sắp bị đại đạo chi lực phá mở tại thương lan di tích cổ ta yêu sông thương lan đây là tình đạo quay về tôi ra nhìn thấy nơi đó hóa thành phế tích tâm ta như cũ coi nhỏ nhói, nhói. huyết trung pin đồng vũ thủy đây là thân tình nhưng đồng dạng cũng là tình đạo dù hồng sư phụ tình thầy trò viên trác lý tam béo đám người tình huynh đệ cái này đồng dạng cũng là tình đạo bản thân bước vào tu đạo từ đầu đến cuối đều chạy không thoát một chữ tình ta trọng tình mà thiết tình nếu như thế vậy ta đạo chính là sáu tình đạo tô thất trong mắt của lập loại rực rỡ tinh mang hắn tâm ở nơi này nguy cơ sinh tử phía dưới ẩn ẩn có một tia hiểu ra giờ này khắc này hắn phảng phất đã không thèm để ý cái kia rơi xuống bàn tay trong lòng chỉ có đối đạo truy cầu đây chính là vấn đạo đây chính là nghe đạo vấn đạo giả đập phá thiên địa lại có làm sao nghe đạo giả, tịch tử là đủ. đã sớm sáng tỏ, tịch bỏ mình thì thế nào? cái này chính là vô số người tu đạo truy cầu, bất luận tâm tính lương thiện giả, vẫn là khát máu tàn sát giả, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng là nghe đạo. chỉ bất quá vấn đạo quá trình khác biệt, vấn đạo phương pháp khác biệt, như thế cũng liền có thiên địa vạn đạo, không thể nói ai đúng ai sai, bởi vì tất cả đạo đều có thể tới điểm kết thúc, mà chính là trăm sông đổ về một biển, vạn đạo điểm kết thúc đều sẽ duy nhất, cung địch ở giữa, đó là bởi vì có thủ mới có thể sát lục, nhưng này thủ cũng là ngoài gia tịnh, chỉ bất quá tình này có chút khác loại, kết là sát lục chi quả. kết là kiều hận chi quả, tôi thất nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng cảm giác mình hồn thanh minh, giống như là lạc đường hải đồng, tìm được đường về nhà một dạng. Thế gian có nhân có quả, có thể hết thảy căn bản cũng là một chữ tình, vạn vật đều có tình, mà của ta đạo chính là tình chi đạo, con đường của ta chính là tình đạo làm gốc, coi đây là căn cơ, từ đó vấn đạo, từ đó sáu. Nghe đạo, tôi thất hồn phảng phất tại giờ khắc này nhận được thăng hoa, nguyên bản đang nhanh tiêu tàn lấy, lại đột nhiên ngưng tụ, bốn phía hết thảy trong chớp mắt này đứng im, rơi xuống bàn tay đứng im, la lộ nước biển ngừng minh. phản phất cái này trong hư hào hết thể đều bị lực lượng nào đó làm liên quan, khó mà tiếp tục tiến hành. Thế nhân đều là lấy hỏi tâm, mượn đường chứng nhận tâm, dùng đạo người tâm, dùng cái này chứng nhận mình tâm, dùng cái này chứng nhận kỳ đạo. Mà ta tô thất thì lại khác, của ta đạo không phải bên ngoài hỏi tâm, mà là bằng vào ta mình tâm tới hỏi, bằng vào ta tâm sáu. Nghe đạo, bằng vào ta ý minh đạo, đây chính là ta tô thất lộ cùng đạo, người khác cầu là chứng nhận thiên địa đại đạo, mà ta chứng là mình trong lòng đạo. Đạo hữu ngàn vạn, nhưng ta đạo chỉ có duy nhất, đó chính là trong lòng ta đạo, thiên địa ngoại giới đại đạo. chẳng qua là chứng minh mình tâm chi đạo phương pháp cùng quá trình chú trọng là của ta tâm tâm ý vì cái gì gì chính là sáu đạo 284 chương hai trăm ngươi cũng không thể chết chương hai trăm ngươi cũng không thể chết đạo hưu ngàn vạn đại đạo vô hình thế nhân tu đạo tu chính là thiên địa đại đạo tu chính là đại đạo bản tâm lấy đạo chứng nhận tâm lấy đạo chứng nhận ý như đạo này không tiên cái tia tâm liền sẽ sụp đổ bởi vì thế nhân tu chính là ngoại đạo mà tô thất muốn tu chính là bên trong đạo hắn mộ chính là mình tâm ngàn vạn đại đạo cũng có thể là của hắn đạo cũng là hắn chứng minh mình lòng quá trình đây cũng là hắn vốn đạo Trong hiện thực, tu ma môn tu đã thối lui đến ba tòa trên ngọn núi tự thủ, khó mà chống cự cái kia hung mánh như lệ quỷ hồn. Dù sao, tại những này hung hồn bên trong có trăm đếm tế cốt cảnh chi hồn, có một tôn giả cảnh chi hồn. Đối với những tu sĩ kia tử vong, nam tử trung niên không có quan tâm chút nào, tay trái bên trong xương ngủ càng lúc càng nồng nặc, hắn cách tô thất còn sót lại một trượng. Sâu kiến chính là sâu kiến, coi như ngươi nắm giữ cường đại át chủ bài lại có thể thế nào, tại bản tọa trong mắt cũng cuối cùng chỉ là một con run dế. Nam tử trung niên cười lạnh, tràn đầy sương mù tay trái đã nâng lên, theo các bước, một trưởng chậm rãi theo hướng tô thất chán. Bản tọa tính toán ngươi thì phải làm thế nào đây? Nếu không đem ngươi bước đi, ta tông kế hoạch sợ sẽ có biến. Đưa ngươi bước đi, chân thực nguyên nhân không phải trộm lấy thần vương đỉnh, mà là vì để cho kế hoạch tiếp tục tiến hành. Bởi vì dù là ngươi có cường đại át chủ bài, thần vương đỉnh cũng không phải ngươi có thể trộm lấy. Có thể coi là ngươi vận khí tốt, trộm lấy thần vương đỉnh, kết cục sau cùng cũng vẫn như cũng là chết. Ngày hôm nay chính là ngươi cái chết kỳ. Giờ khắc này ở cái kia trên bầu trời. huyền thanh tử gặp tô thất một mực chưa từng thất tình lại nam tử trung niên cách chi càng ngày càng gần ánh mắt lấp loe phía dưới lắc đầu bất đắc dĩ tô tiểu ra a ngươi còn không có thực hiện lời hứa cũng không thể vẫn lạc nơi này long mã kinh ngạc nhìn phía dưới lần vì tô thất an nguy mà lộ ra vẻ lo lắng cái trước bây giờ đã là hữu tâm mà bất lực khó mà tương trợ tô thất rơi vào đường cùng huyền thanh tử đành phải nhẹ nhàng thở dài cuối cùng là lựa chọn ra tay hắn không thể trơ mắt nhìn xem tô thất vẫn lạc ở đây huyền thanh tử bước ra một bước trong mắt không có chút rung động nào thần tình lạnh nhạt tự nhiên vẹn vẹn đưa tay phất ống tay áo một cái, thiên địa thật giống như trong nháy mắt đảo ngược một cái giống như vạn vật phảng phất đều ở đây hắn cái này vung lên phía dưới đứng im, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại tô bảy bên cạnh, vung lên tay áo giống như đám mây che trời, giữa lặng lẽ hướng trung niên nam tử kia để đi. thấy thế, nam tử trung niên con ngươi kịch liệt co vào, nháy mắt cũng cảm giác được không gian quanh người tại sụp đổ, quần áo trên người đang chậm rãi hóa thành cho tản, bên ngoài thân làn da bị cái kia sụp đổ không gian chôn đè ép, xuất hiện từng đạo vết thương, nội tâm kinh ngạc phía dưới. Nam tử trung niên lập tức ý thức được Huyền Thanh Tử cường đại không phải hắn có khả năng địch nhưng hắn cũng không vì vậy mà sợ cùng sợ hãi nội tâm có lực lượng tiểu bối giữa tranh đấu đạo hưu hà tất như thế để ý chết sống có số giàu có nhờ trời. Đống nhiên từ cái này ở bên trong hồ trong đại điện truyền ra một đạo thần âm giống như chống chiều trung sớm giống như rung động nhân tâm. Đông ngay sau đó một đạo chân chính tiếng chuông truyền khắp thiên địa sinh sinh thay nam tử trung niên giải khai tình thế nguy hiểm đồng thời có một thanh tiếng chuông biến thành gợn sóng chi kiếm chạm hướng tô thất. Hừ Huyền Thanh Tử lạnh lén một tiếng lập tức liền tạo nên một vòng gợn sóng. đem cái kia chạm hướng tô thất gận sóng chi kiếm chấn vỡ tiểu bối giữa chuyện đạo hữu liền không muốn tham dự âm thanh lại lần nữa truyền ra một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thiên không bên trong thuấn di mà đến đây là một cái đồng tử một dạng nhân vật xếp bằng ở một ngụm màu đen cổ trung phía trên trên thân áo bào đen phiêu đãng bình tĩnh nhìn qua huyền thanh tử đạo hữu nếu là ngửa tay bản tôn liền cùng đạo hữu qua qua tay trong giọng nói cái này đồng tử bàn tay nâng lên nhẹ nhàng vô giới người cổ chúng tiếng chuông vang lên thời điểm hắn há mồm phun ra một đạo sóng tam sơn ánh trăng tiếng chuông chuyển ra Gận sóng dạo dực, tu ma cửa ba tòa sơn phong giống như là chớp mắt bị kích hoạt lên, lại ầm ầm bắt đầu chấn động, có ba đạo khổng lồ linh ý khuyết tán ra. Đồng thời, trong lúc này như không chọn vẹn chi nguyệt bên trong hồ cũng biến thành có linh, ba tòa sơn phong giống như là chiếu vào cái này khuyết nguyệt bên trong, tạo thành một loại quy tắc, đem Tô Thất cùng trung niên nam tử kia cùng nhau ngăn cách ra, giống như cùng phiến tiên địa này phân ly, tự thành một giới. Thấy thế, Huyền Thanh Tử lông mày ngừng lại nhăn, thần sắc lập tức phát lạnh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Tô Thất mặc dù tại chính mình bên cạnh, lại giống như cách nhau vô tận không gian giống như, khó mà lại ra tay tương trợ. Liền xem như hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá vỡ đối phương cái này đạo thuật pháp theo lý thuyết tô thất bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình đã ngươi muốn tìm cái chết ta liền thành toàn ngươi tất nhiên trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ cái kia thuật pháp huyền thanh tử liền trong mắt hàn mang loại lên đưa tay một trưởng vô hướng đồng tử kia như ta chi hiền đệ vẫn lạc vậy ngươi liền đi hoàng tuyển lộ làm ta chi hiền đệ tay sai huyền thanh tử đã nhìn ra tu vi của đối phương bất quá tôn giả cảnh tam trọng nếu thật muốn cứu tô thất chỉ cần ra tay đem cái này đồng tử chém giết cái kia hết thể thuật pháp đều sẽ tùy theo tăng giã gặp huyền thanh tử bàn tay đánh tới cái này đồng tử lại trực tiếp bay lên không. Hóa thành một đạo màu đen quang, rõ ràng là không muốn ở đây một trận chiến. Tôn giả cảnh cường giả ở giữa lẫn nhau tranh chiến, tạo thành phá hư mạnh mẽ quá đáng. Nếu thật toàn lực một trận chiến, e rằng tu ma cửa cái này và tòa sơn phong đều phải hủy đi. Cho nên đồng tử kia mới sẽ đem chiến trường tuyển ở trên không, mục đích chính là vì bảo tồn tu ma cửa hoàn chỉnh. Đốt một trường đánh hụt, Huyền Thanh Tử chợt liền há mồm phun ra một đạo âm, lập tức liền tạo thành một cái văn tự cổ đại, chuyến ra vô hạn thần âm, đuổi sát đồng tử kia mà đi. Thần quang rực rỡ, như muốn rơi xuống phía dưới ngàn vạn tinh thần tới. Huyền Thanh Tử thân ảnh cũng lập tức tiêu thất, chớp mắt Tụy ra bây giờ trên không trung, dưới chân đập mạnh, giống như sơn băng địa liệt giống như kinh khủng, phía dưới tầng mây đều hóa thành hư vô, không gian xuất hiện sụp đổ. Thấy thế, đồng Tử ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thanh Tử, thần sắc lạnh lùng, mặt không đổi sắc, xếp bằng ở cổ trung phía trên, tiếp tục bay lên không. Đông, Đồng Tử đưa tay bỗng nhiên vô giới thân cổ trung, tiếng trung lại truyền khắp thiên địa bát hoang, vẹn vẹn một đạo tiếng trung liền đem Huyền thanh Tử hết thể tính tham tập sát hóa giải. hai người giao thủ nhìn như chậm chạp thực tế bất quá trong nháy mắt chiến trường của bọn họ là ở trong cao không ở đây đã không còn bầu trời lam mà là lam phía sau đen giờ khác này ở tu ma môn thượng phương trên bầu trời trong hư vô cựu hiên tử con ngươi sâu thẳm ngẩng lên đầu nhìn về phía không trung lại đình chỉ găm hẳn dưa ánh mắt có chút lạnh ý quyết tán nhưng lại có bất đắc dĩ cùng thở dài đồ nhi ngoan của ta sáu liên thiếu đồng tử chín chữ từ cựu hiên tử miệng nói ra lại không truyền ra hư vô ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh ẩn ẩn có hàn quang đang nói lên chợt lại hóa thành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài sư đồ duyên phận mặc dù thận nhưng ngươi tâm quả thật như mặt ngoài thấy như vậy hung ác sao? vì sư tin tưởng ngươi xấu, cũng là ngươi. cái này đồng tử chính là cựu hiên tử đại đệ tử khi xưa đại đệ tử. ầm ầm vô tận trên không trung chiến đấu mười phần kịch liệt, hai người rõ ràng đều thật sự nổi giận, từng đạo tràn đầy sức mạnh hủy diệt hào quang rơi xuống, giống như đùng đùng sấm sét đập nện ở xa xa sơn mạch, nhưng thấy lập tức một mảnh cháy đen bị đánh trúng sơn mạch trong nháy mắt bạo thoái, cái kia sức mạnh hủy diệt quả thật kinh khủng vô biên. không còn đi xem không trung, cựu hiên tử túi đầu mong hướng tô thất, đôi mắt thâm thủy lẩm bẩm nói: tô thất, thân là thế hệ này mà. chẳng lẽ liền như vậy không chịu nổi đối mặt người này liền cần lao phu ra tay không thành giờ này khắc này trung niên nam tử kia tay trái ngay lúc sắp chạm đến tô thất chán cánh tay kia phía trên sương mù cuộn cuộn dần dần hóa thành màu đen xám lộ ra tử vong chi khí phản phất chỉ cần xương mù này đụng tới tô thất cũng sẽ bị lập tức thốt vệ cùng tiến vào địa ngục một dạng ai nha nha tô tiểu ra ngươi cũng không thể chết ta long mã trên không trung quái thiếu. lúc này đoạt hồn tiễn giống như là phát giác được tô thất nguy cơ nhưng vẫn chủ ra lệnh nhường vô số hung hồn tất cả liên cuồng mình hướng hướng tô thất chỗ cũng không luận những thứ này hung hồn như thế nào xung kích đều không thể ngăn cản nam tử trung niên cánh tay trái rơi xuống chấn hồn khóa hóa thành chiến y màu vàng nóng nở rộ sáng chói nhất kim quang trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thiên địa như một vầng mặt trời kinh khủng có thể ngay cả như vậy cũng như cũng không cách nào ngăn cản nam tử trung niên cánh tay rơi xuống chiến y màu vàng nóng phòng ngự lại cái này rơi xuống cánh tay phía trước vô hiệu chết đi! nam tử trung niên mặt lộ vẻ tối càng rỡ cười vẻ khinh thường leo lên gương mặt khoe miệng phát họa cô độc càng là lộ ra dữ tợn người có át chủ bài lại như thế nào Hôm nay không phải cũng muốn chết tại bản tọa trong tay, người cao ngạo cùng càn rỡ tại trước mặt bản tọa không đáng một đồng, chẳng bằng con chó." Giữ tận tiếng cười, khinh thường điên cuồng ý, theo lời nói này rơi xuống truyền khắp bốn phương tám hướng, những cái kia đã thối lui đến ba tòa sơn phong bên trong tu sĩ, cũng đều ngửa đầu cười ha hả, mười phần hy vọng nhìn thấy Tô thất chết thảm. Ai? Trong hư vô, Cửu Hiên Tử lắc đầu than nhẹ, trong mắt khó tránh khỏi có thất vọng chi ý thoáng qua, thân thể khinh động, đang muốn ra tay lúc, con mắt nhưng là trong nháy mắt giữ lại, "Đúng nhiên ở nơi này trong hư vô cười ha hả, địa kiếp chi lực, địa kiếp chi lực, ha ha, không hổ là lão phu nhìn chúng đệ tử" Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Tô Thất hẳn phải chết lúc, nhưng thấy hắn vô thần con ngươi trong nháy mắt sáng tỏ như hạ nguyện, lại ở xung quanh thân hắn có từng đạo thần bí, lực lượng quỷ dị quyết tán. "Phải không, ngươi thật có thể giết ta?" Tô Thất khẽ miệng phát họa ra giết lệnh cười lạnh, vô hạn sát ý tràn ngập tứ phương, tính toán Tô mỗ, ngươi thì nên trả ra đại giới, mà đại giới không chỉ chỉ là tử vong, ta muốn đưa ngươi hồn phong vào đoạn hồn điển, vĩnh viễn vì Tô Mộ chinh chiến. Thiên đạo chi lực lặng yên buông xuống, Tô Thất thể nội có một cỗ huyền ảo xuất hiện, toàn thân đều tràn ra thần thánh phi phảng quang, phối hợp chiến ý màu vàng nóng ki quang, phản phất hắn thật sự trở thành một tôn chí tiên, linh hoạt kỳ ảo thần thánh. Tôi thất hồn mặc dù ở vào hư ảo bên trong, nhưng hắn thân lại tại trong hiện thực, nam tử trung niên lời nói đều bị hắn nghe vào trong thai, Chẳng qua là khi hồn của hắn quay về hậu phương mới nghe thấy. Suy đoán của hắn có đúng có sai, bởi vì cái kia hư ảo sát thực thật là có thể giả, tin thì có, không tin thì không. Cho nên hắn nếu không tin, cái kia trong ảo cảnh bàn tay cũng mại hắn không gì. Có thể trong hiện thực nhưng là đích đích sát sát chân thực. Một khi khi này nam tử trung niên tay trái chạm đến hắn chán, liền đem là chân chính nguy cơ sinh tử. Trong hiện thực tay mới thật sự là tại mỏ trang sáu. Vớt hồn, cái này sáu, làm sao có thể? Gặp tô thất lại có thể từ hồn hóa trong nào cảnh thức tỉnh, nam tử trung niên lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, lộ ra cánh tay cũng trong nháy mắt một trận, có thể ngay sau đó liền mắt buốc hàn mang, Khỏe miệng giữ tận thoáng qua trải rộng cả khuôn mặt gò má, thức tỉnh thì tính sao, kết cục như cũ mở dạng không, cải biến được ngươi phải chết kết quả. Chịu chết đi. 285 chương 285, cấp, tiếp, đánh gãy, phong chương 285, cấp, tiếp, đánh gãy, phong đối mặt vậy đến trước khi cánh tay, tôi thất lại hai mắt nhắm nghiền, Phảng phất đã tính trước, nhận định cánh tay kia khó mà thương hắn mấy may. Từng sợi gợn sóng quét tán, huyền ảo quỷ dị Tô thất thể nội lại có đại đạo thanh nghiêm quyết tán, sinh sinh ngăn trở nam tử trung niên cánh tay rơi xuống. Sóng gợ này còn chứa thiên địa đại đạo chi quy tắc, nhưng tại mấy tức bên trong bảo đảm Tô thất bất chịu bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Đây là thiên địa đại đạo chi ý chí, là ở cho Tô thất một cái ngộ đạo cơ hội. Không chỉ có hắn nắm giữ cơ hội như vậy, phàm là bất luận cái gì một người tu sĩ đạt tới cái này cái cảnh giới, đều sẽ chịu đến thiên địa đại đạo bảo hộ. Cho dù là tôn giả cảnh tu sĩ, ở thời điểm này cũng không cách nào động đến hắn mảy may. Chỉ bất quá cơ hội này cũng chỉ vẹn vẹn có mấy tức, liền cho dù sẽ mất đi bảo hộ, bởi vậy khắc hắn đã hiểu ra kỳ đạo. bây giờ bất quá là cho một cái để cho củng cố và phát triển cơ hội tại tô bảy thân thể trung quanh, đều ra hiện một cái đại đạo vòng xoáy đem hắn bao trùm dần dần hướng hắn dựa sát vào như muốn dung nhập trong cơ thể đồng dạng cái này 6. đây là địa kiếp chi lực nam tử trung niên bị sinh sinh đẩy lui mà ra sắc mặt khó coi cái chán đen nặng một mắt liền nhìn ra tô thất thời khắc này tình trạng trên cánh tay trái đen xám xương mù cũng bị đánh sơ sát căn bản là không có cách tổn thương tô thất mảy may đây không thể nghi ngờ là cho nam tử trung niên một cái to lớn cái tác hết thể sát phạt khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì địa kiếp 6 mấy tức đi qua, tô thất mở mắt ra, một vòng hiểu ra tại trong hai tròng mắt thoáng hiện, hắn cũng không đem bốn phía bốn cái vòng xoáy dung nhập thể nội, mà là đem đánh sơ sát. Đặt đến cảnh giới nhất định, liền sẽ minh bạch một số việc cùng quy tắc, mà cái gọi là địa kiếp, chính là mỗi một cái tu sĩ từ linh huyền cảnh phá vỡ mà vào ngưng hải cảnh lúc muốn trải qua kiếp nạn, mà chỉ cần đạt đến linh huyền cảnh đỉnh phong, hiểu ra kỳ đạo sau đó, thiên địa đại đạo liền sẽ tự động hạ xuống thăng hoa chi lực. một khi đem cái này thăng hoa chi lực dung nhập thể nội, liền rồi tới chính là địa kiếp. Xông phá địa kiếp sau đó, liền có thể bước vào ngưng hải cảnh. địa kiếp, chính là một cái khảo nghiệm đạo tâm phương pháp. nhược minh nộ đạo không tiên thì có cực lớn thất bại có thể thất bại tu sĩ liền sẽ vĩnh viễn mê thất trên mặt đất kiếp bên trong bị vĩnh viễn chôn ở trong đó bây giờ không phải dẫn địa kiếp thời điểm nằm đầu nhìn một mắt phía trên trời cao Tô thất có thể cảm nhận được nơi đó tồn tại chiến đấu kịch liệt trong mắt hàn mang nồng đậm hắn cũng không dung nhập thăng hoa chi lực từ bỏ dẫn địa kiếp bởi vậy lúc hắn thân tồn lực lượng cường đại coi như dẫn xuất địa kiếp cũng vô dụng không được nên có khảo nghiệm hiệu quả cùng tác dụng cho nên lựa chọn từ bỏ của ta đạo là lấy mình tâm làm căn cơ trong lòng còn có chấp nhiệm vậy cái này chấp niệm chính là đạo tôi thất khen nói thì thảo Một loại huyền ảo lại cảm giác quỷ dị từ hắn thể nội tràn ra, nói không, rõ, không nói rõ, chuyện tình cảm cũng là ta thủ hộ chi đạo, không, có năng lực cường đại phía trước, ta chỉ cầu thủ hộ người bên cạnh, thủ hộ chúng ta tình. Nhưng làm ta có năng lực lúc, phải bảo vệ không còn giới hạn tại người bên cạnh, khi đó ta phải bảo vệ phiến tiên địa này, phải bảo vệ Vũ vực và Linh. Nhưng thời khắc này ta, chỉ cầu thủ hộ người bên cạnh, nếu ngay cả bọn hắn đều không bảo vệ được, còn nói gì thân là nghịch ma cố trước Lúc này ta, chỉ là một tục nhân, cần phải làm là ta tận hết khả năng, vì chết đi hảo hữu cùng người thân báo thủ. Sinh mà niệm, chết vì tự ý. Ta tô thất bất qua chỉ là một đồ đần, vì chấp niệm mà ngốc, vì cố chấp mà điên cuồng. Ta chỉ là một cái không phục thiên mệnh, không tuân theo thiên vận đồ đần. Cho dù ở đầu này vẫn đạo, nghe đạo trên đường thành ma, cái thứ sáu lại có làm sao? Thế gian không có người nào là trời sinh con giả, như vận mệnh bức ta nhiệt huyết xuất đạo, sinh tử sông sáo lại có làm sao? Ta nhất định nhường đao mang này chiếu dọi thiên hạ. Giữa thiên địa có rất nhiều người nghĩ tới ta tô thất chết đi, mặc kệ bọn hắn xuất phát từ loại nào mục đích, đây đều là đang buộc ta ra tay, tan hết quãng đời còn lại kháng thiên thí mà. Bằng ý này trở thành trong mắt thế nhân ma sáu lại có làm sao? Khi xưa từng màn trong đầu thoáng hiện, dù không tốt, sông thương lan tỉnh, viên Trang nghĩa, ly tam mập chân tình 6. Toàn bộ hết thảy đều liên tiếp xuất hiện ở trong óc của hắn, tốt đẹp chính là không tốt đều lần lượt xuất hiện, mà hắn muốn bảo vệ chính là trí nhớ này người bên trong cùng tình. Lại bởi vì hắn không phục thiên mệnh, không tuân theo thiên vận tính cách, đến mức hắn lựa chọn lấy chính mình vì đạo, bất tu thiên địa chi ngoại đạo. Dù là trở thành trong mắt thế nhân ma, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần mình nội tâm bằng thẳng, sao lại cần quản hắn người lẫm luôn cùng chê khen. Nhận lấy cái chết, gặp tô thất mất đi đại đạo quy tắc bảo hộ. Nam tử trung niên lập tức tay cầm đại kiếm, ngưng kết đại đạo quy tắc, gọi lên trong lòng nói niệm, một kiếm chém xuống, chém dụng kiếm, khiến cho thiên địa ám đạm, khiến cho bát phương run rẩy, cái này một mảnh mới ngưng tụ không gian đều đang run rẩy, phảng phất đều phải vì vậy mà vỡ vụn. Một kiếm này chém dụng lúc hiện ra cảnh tượng cực kỳ khủng bố, giống như là từ trong tinh không rơi xuống một dạng, có nhật nguyệt xen lẫn, có tinh thần vần quanh. Một cố minh ngông kình phong gào thét mà tới, đem tô thất giải để nguyên quần áo và táo đều cho phá phật dựng lên, trước người hắn không gian đều vẩn mèo, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Nếu là trước kia đối mặt mạnh mẽ như vậy một kiếm, tô thất nếu là coi như không chết cũng phải trọng thương, có chấn hồn khóa chiến ý thủ hộ cũng vô dụng. Chấn hồn khóa chiến ý nở rộ sáng chói nhất kim mang, trong chớp mắt liền chiếu sáng thiên địa, tứ phương đều bị kim mang bao phủ, thần thánh cùng cuồng mạnh khí thế dần dần phân tán bốn phía. Đối mặt chém tới một kiếm, tô thất biểu lộ lạnh nhạt, chẳng những không có tránh đi, ngược lại đưa tay hướng về phía trước một chỉ điểm ra, trong miệng khẽ nói, ma chỉ bốn đại cảnh giới, cảnh giới thứ nhất, một ngón tay ra ma ý, cấp thiên vận, tiếp mà mệnh. Trước đây trong đầu phong ấn chi môn phá vỡ lúc, tô thất liền nhận được ti nam lưu lại hai đại thuật pháp, mà ma chỉ chính là một trong số đó, một cái khác thuật pháp tên là Nghịch thiên tam truyền. Bất luận ma chỉ vẫn là nghịch thiên tam truyền, cũng là chín đời nghịch ma thiên phú thuật pháp, là lúc sinh ra đời liền tồn tại thuật pháp. Mà Tô Thất bây giờ thân là chín đời nghịch ma, cũng liền có thi triển pháp này tư cách, chẳng qua là ban đầu biết được phương pháp này lúc, hắn còn chưa từng hiểu ra trong đó áo nghĩa, nguyên nhân một mực không cách nào thi triển. Nhưng khi hắn hiểu ra đạo của bản thân phía sau, thuật pháp này áo nghĩa cũng trong nháy mắt hiểu ra, cảnh giới thứ nhất chú trọng là trong lòng còn có ma ý, cấp thiên vận, tiếp mà mệnh. Tô Thất trong lòng không tuân theo thiên vận, không phục thiên mệnh vừa vặn cùng cấp thiên vận, mà mạng ý cảnh giống nhau, mà trong lòng của hắn đồng dạng tồn tại kháng thiên thí mà tranh mệnh ma ý. cho nên hắn tại trong chấp nhoáng này hiểu rõ ma chỉ cảnh giới thứ nhất, lấy ta chi ma ý, cướp ngươi thiên mệnh, kiếp ngươi mà vận, một ngón tay cắt ngang nhân quả, một ngón tay phong ngươi thiên mệnh cùng mà vận. Mỗi một cái sinh linh đều có tồn tại mệnh, lớn đến vạn thế lưu danh, tiểu đến bình bình đạm đạm, đây đều là thiên vận. Mỗi một cái sinh linh từ khi ra đời thời điểm, liền cùng đại địa kết duyên, lưu lại mình duyên, đây là mà mệnh. Mà tôi thất một chỉ này rơi xuống, chỗ chém tới chính là hôm nay vận cùng mà mệnh. Theo tôi thất lời nói chuyên gia, lập tức có quy tắc chi lực ở tại đầu ngón tay xuất hiện, nó ý niệm cũng tại trước mắt bao phủ nam tử trung niên. ở nơi này huyền nào quy tắc phía dưới nam tử trung niên cơ thể lại mở đi từng cây màu vàng quy tắc tuyến từ hắn thể nội mà ra vờn quanh tại hắn quanh người mỗi một cây kim sắc đường cong liền đại biểu lấy một hồi mà mệnh duyên phận. mà nam tử trung niên trong mi tâm khí vận chi khí liền đại biểu hắn thiên vận thấy thế nam tử trung niên trong lòng lập tức hái nhiên lại mặt lộ vẻ dữ tợn cùng hống một tiếng như cũ cầm đại kiếm chém xuống cho rằng chỉ cần giết tô thất hết thể liền đều có thể giải quyết cấp tiếp đánh gãy quát khẽ phía dưới tô thất bước ra một bước trong mắt hồng Hóa thành tinh thiên động địa ma ý, đầu ngón tay quy tắc chi lực cầm vàng tới gần nam tử trung niên, đem mảnh không gian này đều cho trong nháy mắt áp sợ. 286 chương 286, có một số việc phải làm chương 286, có một số việc phải làm bốn chữ, chấn phong chi nguyên, mang theo nghịch ma chi ý chấn áp tới, phong ấn mà ra. Cấp, diện hắn tiên chi vận. kiếp hủy hắn sinh chi mệnh. Đánh gãy, chẳng hắn vận duyên vận. Phong, tăng kỷ mệnh chi linh. Thoáng qua bên trong, nam tử trung niên thân thể run dậy. Sắc mặt trắng bệnh, từ trong cơ thể hắn ra kim sắc duyên tuyến tại thời khắc này ken két đứt gãy, giống như tự đốt giống như bị một cỗ cơn giận dữ diễm chôn đốt cháy. Hắn mi tâm bên trong thiên vận chi khí ầm vang như ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt, hắn sinh cơ lại cũng bắt đầu suy bại, thể nội dâng tràn quần cuộn tinh lực nháy mắt thảm đạm, tu vi rơi xuống, linh khí khó khăn tồn tại ở thể. Toàn bộ hết thảy, phản phất đều ở đây nơi này lúc kết thúc, nam tử trung niên lần này là triệt để sợ cùng sợ hãi, bởi vì hắn mượn tới sức mạnh đã không còn sót lại chút gì, liền bản thân tu vi cũng tại bắt đầu rơi xuống. Cộng thêm sinh cơ trôi qua, thiên vận khí dập tắt, duyên tuyến đứt gãy, càng làm cho hắn sợ hãi. cái này đã không phải đơn giản thuật pháp mà là muốn triệt triệt để để xóa đi hắn ở nơi này thế gian hết thể nhân quả duyên phận ông nam tử trung niên kiếm trong tay lại không nghe sai khiến tại tranh minh bên trong tránh thoát tay hóa thành một đạo kiếm quang sông phá nơi đây không gian trở lại cái kia tu ma trong cửa hồ một tòa trong cung điện đại kiếm sở dĩ bay ra không phải bởi vì nam tử trung niên tu vi rơi xuống duyên cớ mà là nó cùng người sau duyên tuyến nước gãy cái sau cũng liền không cách nào lại không chế ở nó nhìn thấy tình huống như thế phía trên bầu trời long mã lập tức cười to sướng tiếng nói ha ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy chết Tu Ma môn vô số tu sĩ thì trợn mắt hốt mồm, khuôn mặt khiếp sợ và hãi nhiên. Trong lòng bọn họ, nam tử trung niên là vô địch tồn tại, Vĩnh Viễn cũng không nghĩ tới hắn sẽ bại. Có thể tình cảnh này, thực tế đặt tại trước mắt, tôi thất tuyệt địa phản kích, từ thế yếu chuyển biến làm thắng thế. Thử hỏi chúng tu có thể nào không khiếp sợ cùng sợ hãi? Bất luận bọn hắn có bao nhiêu tự tin, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một đám không có hiểu thông thiên địa đại đạo tu sĩ. Qua lam thiên trên bầu trời, ở đây không có trời trống không lam, mà là chân chính đen. Ngẩng đầu nhìn lại, một mắt liền có thể nhìn thấy lóe lên tinh thần, giống như đang ở trước mắt đồng dạng, có thể đụng tay đến. Huyền Thanh Tử cùng đồng tử kia chiến đấu 10 phần kịch liệt. Theo thừa hải gian trôi qua, Huyền Thanh Tử mới ý thức tới đối phương kinh khủng, tuyệt không thể hoàn toàn lấy tu vi để cân nhắc đối phương mạnh yếu. Nơi đây không trung, đều bị đánh ra mấy cái khe hở, không gian thật sự tại sụp đổ. Dù cho thiên địa đại đạo tại chữa trị hư hại không gian, nhưng cũng theo không kịp hai người vì diệt độ. Liên thiếu đồng tử tuy chỉ có tôn giả cảnh tam trọng tu vi, nhưng hắn cường hãn như thân, không cùng tầm xuất hiện thần thông cùng thuật pháp, cùng với quỷ dị nguyện tâm trí lực, đều để Huyền Thanh Tử cực kỳ đau đầu. Một trận chiến phía dưới, hai người lại ẩn ẩn có lực lượng tương đương hình dạng. Huyền Thanh Tử khoe miệng có tiên huyết ra. rõ ràng đã tổn thương, mà liên thiếu đồng tử trên vai đồng dạng có một đạo vết thương, bạch cốt hiện lộ, nhìn thấy mà giật mình, bàn tay như thần sơn giống như đánh ra, huyền thanh tử thể nội tu vi phung trào, đại đạo khí tức tràn ngập, trên thân lại có một cỗ nham tương đang bước lên đẳng, huyết khí quán nhật nguyện, nhất định chính là một tôn cường đại thần vương, quanh sát liên thiếu đồng tử. nhưng đúng lúc này, liên thiếu đồng tử hai mắt nhưng là lóe lên, lại lựa chọn tránh né, lách mình hướng phía dưới tuấn di mà đi. thấy thế, huyền thanh tử hai mắt nháy mắt sáng tỏ, nhiên cao giọng cười to, đạo hữu cần gì phải để ý, ta hiền đệ cùng cái kia tiểu bối giữa chuyện, liền để bọn hắn tự động giải quyết ta. Huyền Thanh Tử một trưởng vô ở trong hư vô, đem Thuấn Di ra đồng tử cho sinh sinh dung ra tới, đồng thời tại trong trước mắt ngăn ở cái sau trước người, cười như không cười đối xử lạnh nhạt ngưng thị đồng tử. Đạo hữu hạ tất như thế cố chấp, tu sĩ chúng ta cầm sạch tâm hại ham muốn mới có thể, chấp niệm quá sâu liền khó có thể chạm đến thật thiên đại đạo. Nói ra lời này, Huyền Thanh Tử rõ ràng là tại miệng mai đối phương, lấy đạo của người trả lại cho người, báo trước đây cái kia một lời mối thủ. Phía trước, liên thiếu đồng tử mới đúng Huyền Thanh Tử nói qua lời này, bây giờ bị đối phương ngược lại chế nhạo. Ánh mắt thuận tức chính là phát lệnh, đưa tay phất ống tay háo một cái, tán đi phía dưới Tam sơn ánh trăng chi thuật, hy vọng trung niên nam tử kia có thể lập tức thoát đi. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Liên thiếu đồng tử không do dự nữa, xếp bằng ở cổ trung phía trên, thật sự nổi giận, trước mắt liền thi triển ra hơn vạn loại thần thông, đánh phía Huyền thanh tử. Hai người vừa chiến đấu, một bên hướng phía dưới rơi đi, lần này kịch chiến kịch liệt hơn cùng hung ác, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương. Trên thân hai người đều có huyết dịch đỏ thắm đang vương xuống. Cùng lúc đó, nam tử trung niên đã phát giác được bốn phía không gian biến hóa, hắn bây giờ đã là đã mất đi tái chiến chi tâm, bởi vì dưới loại tình huống này. như tiếp tục một trận chiến duy có tự lộ cái này 6. đây là cái gì thuật pháp Dung động ngưng thị tô thất nam tử trung niên thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run dậy lên đòi mạng ngươi thuật pháp phá mất đối phương hết thể ưu thế tô thất đưa tay một chiều đoạt hồn tiễn lập tức bay vụt mà tới bị hắn giữ trong tay mang theo cùng mánh lại lãnh ngạo sát cơ tấn công về phía nam tử trung niên tô thất rất rõ ràng ma chỉ không cách nào chém giết đối phương chỉ có thể dùng cái này thay đổi cục diện dù sao đối phương là một gã thư thiệt tế cốt cảnh cường giả chỉ cái này còn chưa đủ chém giết cho nên tô thất mới có thể tự mình xông ra muốn cho địch thủ một kích chí mạng. hừ hơi thở hừ lạnh nam tử trung niên trong mắt hàn mang rạng rỡ nhưng hắn lại không có mảy may do dự trong tay xuất hiện một cái ngọc giản trong nháy mắt bóng nát theo ngọc giản vỡ vụn nhưng thấy nam tử trung niên thân ảnh lập tức tiêu thất tiếp theo một cái chớp mắt lúc xuất hiện đã tại nơi trung tâm hồ biên giới che chắn chỗ phấp há mồm phun ra một miệng lớn máu đen lập tức có hắc khí bay lên từng sợi tử khí từ trung niên nam tử thể nội chậm rãi tràn ra hắn quay đầu giữ tận nhìn về phía tô thất ánh mắt âm độc phải do người kinh khủng và lạnh lẽo đối với tô thất đã là hận thấu xương nghiến răng nghiến lợi như ánh mắt có thể giết người, e rằng tô thất đã tử vong vô số lần. Sau này ta nhất định tránh ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, nam tử trung niên liền lại phun ra một miệng lớn máu đen, trực tiếp quay người bước ra một bước, định bước vào che chắn. nhưng lại tại hắn lấy ngọc dạng tuấn di ra nháy mắt, tô thất liền cũng bày ra cự tới, trong tay đoạt hồn tiễn đâm ra. nửa người đã chui vào che chắn bên trong, nhưng là vào thời khắc này, tô thất tới, lạnh như băng đoạt hồn tiễn đâm vào nam tử trung niên phía sau lưng, lại chỉ vạch phá chút ra thịt, tuệ lên tiên huyết, thân thể run rẩy kịch liệt, nam tử trung niên cố nén đau đớn, thân ảnh trực tiếp biến mất ở hồ che chắn sau đó. ngay tại hắn thân ảnh biến mất trong ngay mắt, tô thất tới, đứng ở hồ nước che chắn phía trước, nhìn phía dưới cái kia mọc như rừng đại điện cũng không dậy nổi gợn sóng hồ nước, hai mắt hiếp lại thành một đầu khe hẹp, lóe lên tinh mang cực kỳ kinh người. tô thất đang do dự, là truy sáu, vẫn là sáu, không truy, hắn có thể cảm thấy, ở nơi này che chắn sau đó, có cường giả chân chính tồn tại, lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, vậy từ năm nước chi địa thoát khốn trí cường, vô cùng có khả năng liền tại đây che chắn phía sau, cho nên giờ khác này, tô thất do dự, trong tay hắn mặc dù còn có át chủ bài. nhưng hắn không dám xác định lá bài tẩy này có hữu dụng hay không, bởi vì đối phương là chân chính trí cường, là ngay cả cựu hiền tử đều hơi có kiên kỵ trí cường. Thiến, hay là không vào? Truy, vẫn là sáu. Không truy. Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, tô thất trong đầu liền ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cặp mắt ti hi cơ hồ đều phải bế ở cùng một chỗ, nhưng liền cho dù lại bỗng nhiên cho to, trong mắt thiểm lược qua vẻ kiên định, thần tình lập tức trở nên quả quyết. Ngay tại hắn làm ra quyết định thời điểm, Huyền Thanh Tử cùng đồng tử kia từ bên trên rơi xuống, hai người đã tách ra, riêng phần mình nhìn chăm chú đối phương. trong mắt cũng có kiêng kỵ chi mang đang nói lên lại trên thân hai người đều có không giống nhau thương thế khỏe miệng tràn chạy xuống tiên huyết tô thất chớ có đi vào huyền thanh tử lúc này liền phát giác tô thất dị thường thần tình nghiêm túc đạo liền xưng hô đều trở nên nghiêm nghị cái trước chính là tôn giả cảnh ngũ trọng tu vi có thể nhìn ra hồ kia bạc phía trên che chắn có chút quỷ dị càng có thể nhìn ra cái kia che chắn bên trong cũng không phải là bên ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy che chắn bên trong chính là một cái thế giới trong thế giới cũng chính là từ người thật mạnh sáng tạo ra một phương tiểu thế giới dương mắt xem xét huyền thanh tử tô thất ánh mắt kiên nghị lắc đầu nói nếu không đi vào. lòng ta hổ thẹn, nếu không đi vào, sao phối đại ca ngươi thật tình tương trợ. Hán Tâm rất kiên định, nếu không đi vào, kỳ tâm bất an, khác gì cầu mong đúng là bằng phẳng cùng không thẹn với lương tâm, cho nên hôm nay tất sát trung niên nam tử kia, Tâm như không kiên, sao đi truy tầm trí cường đại đạo, sao đi bảo hộ các ngươi sáu. Tô thất quay đầu bước ra một bước, trong vẻ mặt có một loại thoải mái, tất nhiên Tô Mộ không có năng lực đi bảo hộ các ngươi, vậy ta chỉ có thể đi cho các ngươi bảo thủ, để cho các ngươi hồn tại trong cõi u minh có thể nghỉ ngơi. Cho dù ta Tô thất hôm nay vong nơi này, ta cũng không hối hận, làm một nam nhân, có một số việc phải làm, không có quay về chỗ trống. Tô thất thân ảnh tiêu thất tiến nhập che chắn bên trong hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản bởi vì bình phong này đi vào dễ dàng đi ra sáu khó khăn giờ khắc này long mã trầm mặc hắn là lần thứ nhất vì tô thất quyết định mà trầm mặc là lần đầu tiên bởi vì người sau lựa chọn mà trầm mặc nhưng tại trong mắt của hắn song đồng lại trong nháy mắt giấy lên hòa diễm lại lần nữa khôi phục nồng nặc xích hồng. hảo nếu như thế vi huynh cùng ngươi cùng điên cùng một phen lại có làm sao huyền thanh tử trận cưới to không có tiếp tục ngăn cản tốt thất trong vẻ mặt nghiêm túc ngược lại bị thoải mái cùng quần ngạo thay thế dứt khoát đưa tay vung lên lên lấy liên tiếu đồng tử cùng nhau rơi vào che chắn bên trong. Phô thiên cái địa hung hồn cũng đi theo tô thất tiến vào che chắn, giống như thủy thiên mây đen giống như đen, âm khí chi nồng đậm, tràn ngập thiên địa. trong hư vô, cựu hiên tử hai mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hửng phấn, chợt ngừng gầm hạt dừa, ngồi xếp bằng cơ thể đã đứng lên, tại trong tiếng cười điên dại bước ra một bước, hắc <cười> hắc, lao phu nói qua, người ta có sư đồ duyên phận, cái này không xấu. cơ hội tới đi. rất rõ ràng, cựu hiên tử đã nhìn ra che chắn sau tình huống biết được tô thất căn bản là không có cách tương đối. ai, thôi thôi, ai bảo ngươi là long gia chủ nhân của ta? lần này liền cũng cùng ngươi điên cuồng một hồi cùng lắm thì lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say long mã khí thế trên người bỗng biến đổi trước đây thương thế hoàn toàn không ở tinh thần trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên phảng phất vận dụng một loại nào đó lực lượng cấm kỵ đã từng long mã nói qua một khi gặp nguy hiểm hắn sẽ lập tức đào tẩu nhường tô thất chống đi tới nhưng chân chính đối mặt tình cảnh này lúc hắn lại cực kỳ tinh tưởng chính mình tuyệt không thể bỏ rơi tô thất chính mình đào tẩu bình thường bất cần đời không có nghĩa là thời khắc mấu chốt sẽ lâm trận lùi bước bình thường ưa thích trêu chọc không có nghĩa là chân chính đối mặt nguy hiểm lúc lại thoát đi long mãi cũng có chính hắn muốn kiên trì nguyên tắc Long mã sáu cũng có chính hắn nhất định người bảo vệ Long mã cũng có chính hắn 6 cao ngạo loại huyết mạch này bên trong cao ngạo cùng tôn quý không cho phép hắn lâm trận lùi bước không cho phép hắn từ bỏ tô thất mà không chú ý hắn hóa thành một đạo hỏa hồng liệt diễm theo sát huyền thanh tử sau đó xông vào che chắn 287 chương 287 Thánh vương bất giận chương 287 trăm Thánh vương bất giận thân vào che chắn tô thất phóng nhãn quét tới nhưng thấy phía dưới là một chỗ không nhìn thấy cuối hồ nước chân chính tiến vào ở đây phía sau nhìn thấy so bên ngoài thấy còn muốn càng trực quan cùng trực tiếp tại hồ nước phía trên, nhưng là từng tòa lơ lửng cung điện, thậm chí còn có không thiếu gò núi tồn tại, lại trên hồ nước có không ít tu sĩ thân ảnh xuyên thẳng qua, từng tòa gò núi bên trong cũng tương tự có tu sĩ tồn tại, phàm là có thể sinh tồn ở này tu, tu vi phần lớn cũng là ngưng hải cảnh ngũ trọng trở lên, mà có thể ở lại vào điện vũ tu sĩ, phần lớn cũng là tế cốt cảnh cường giả, chỉ có cực ít bộ phận đối với tông môn có công ngưng hải cảnh tu mới có tư cách nhập chủ cung điện. tiểu thế giới này bên trong mới là tu ma môn chân chính nội tình chỗ, bên ngoài những tu sĩ kia chỉ có thể xem như ngoại môn chi đồ. bởi vậy có thể thấy được, tu ma cửa thực lực quả thật không nhỏ. Dù sao nó tại toàn bộ Nam Hoang cũng là một phương cực kỳ thế lực khổng lồ, há có thể không có một chút nội tình. Mà lúc này, Tô Thất chính là xuất hiện ở trên bầu trời, linh một đầu hung hồn vờn quanh người Chu, Phô Thiên cái địa, mới vừa xuất hiện liền gây nên trong tiểu thế giới biến động, vô tận lãnh ý khuyết tán tứ phương, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Trốn chỗ nào? Vẹn vẹn phóng tầm mắt nhìn tới, Tô Thất liền nhìn thấy trung niên nam tử kia đang trèo phá trường không, hướng tiểu thế giới trung tâm nhất bay đi. Quát lạnh phía dưới, Tô Thất bước ra một bước, nhiên tại trong hư ngưng tụ ra một thanh hư hào chi cùng, trong nháy mắt cải tiền tại bên trên. kéo căng dây cùng, toàn bộ động tác một mạch mà thành, hết sức lưu loát, không có chút nào dừng lại cùng do dự. Hưu. Đoạt hồn tiễn mang theo ý sát phạt bắn ra, chúng hung hồn lượn lờ, phản phất vạch phá không gian một cái dạng, bắn ra lúc lại có từng quả đại tinh nổ tung cảnh tượng lộ ra. Phát giác được sau lưng gào thét tới rét thấu xương kinh phòng, nam tử trung niên nội tâm lập tức dâng lên nguy cơ, bên dưới ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số hung hồn lượn lờ tại đoạt hồn tiễn tứ phương, đã tới. Không. Nam tử trung niên không cam lòng gào lên đau xót, âm thanh truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới, lập tức kinh động nơi này tất cả cường giả. Nam tử trung niên vạn vạn không nghĩ tới Tôi thất dám bước vào nơi đây, không nghĩ tới cái sau giết tim của mình càng như thế mạnh, tựa như liều lĩnh giống như, ngay cả tính mạng cũng có thể không thèm đếm xỉa. "Sư tôn cứu ta." Nam tử trung niên gào lên đau xót, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức hận, nhưng nhiều nhất hay là đối với sợ hãi tử vong cùng sợ. Nam tử trung niên âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng, từng người từng người tế cốt cảnh cường giả đều biết âm thanh chạy đến. Trong chốc lát, trên hồ nước lơ lửng đại điện tất cả ra tiếng oanh minh, lập tức gợn sóng ngập trời, mấy chục đạo trưởng hồng phá không mà đến, đều muốn cứu nam tử trung niên. Thấy thế, tôi thất híp đôi mắt một cái, đạo ý thức được trung niên nam tử này tại tu ma bên trong cửa thân phận tất nhiên không thấp, bằng không như thế nào lại nhường rất nhiều cường giả vì đó ra tay, lại không chú ý tô thất cường hãn. Lan! tô thất không có chút gì do dự, quát lạnh phía dưới, phất ống tay háo một cái, tứ phương liền cuồng phong nổi lên, đất dung núi chuyển, này gió thổi những cái kia đi tới cường giả mở mắt không ra, thân thể không nghe sai khiến theo gió tối lui. dù là làm quỷ, bản tọa cũng tuyệt không bỏ qua ngươi. đối mặt bắn tới đoạn hồn tiễn, nam tử trung niên kinh hồn táng đảm nhưng hắn đối với tô thất hận, căn bản chưa từng yếu bất may may, trong mắt kiểu hận ngược lại nồng nàn hơn. Tu vi của hắn rơi xuống đến cực liệt, bây giờ đã rơi xuống Ngưng Hải Cảnh, căn bản là không có cách địch qua tô Thất, thậm chí ngay cả bắn tới một tiễn này cũng không cách nào tránh đi. Gặp sư tôn chưa từng xuất thủ cứu rút, nam tử trung niên lập tức buồn điên cuồng mà cười, đã đoán được sư tôn ý nghĩ, nội tâm vừa thường xuất vừa hận, đồng thời còn không hề cam. Ha ha, bản tọa mà chết, ngươi cũng nhất định vong. Nam tử trung niên âm độc mà nóng nhìn tô Thất, không còn đi để ý cái kia bắn tới mũi tên, trong cơ thể còn thừa tu vi càng trở nên bắt đầu cùng bạo, hắn muốn tự bạo, biết rõ mình nếu là nhường, cái kia đoàn hồn bắn tên chúng, thần hồn khó thoát bị đóng chặt kết cục, bản tọa tại trên hoàng lộ chờ ngươi. muốn chết không có đơn giản như vậy thấy đối phương lại muốn tự bạo, tô thất khỏe miệng phát hỏa lên âm hàn đường cong, hắn muốn giết là đối phương thân, muốn tiêu diệt chính là đối phương ký ức, chỉ lưu nguyên thần phong vào đoạn hồ tiễn. chấn dơ lên ngón tay phía trước nhưng thấy tô thất trên người chiến y màu vàng nóng lập tức tiêu thất, hóa thành một thanh kim sắc tiểu khóa, vẹn vẹn lóe lên liền xuất hiện ở nam tử trung niên hướng trên đỉnh đầu, từng sợi kim quang như ánh sáng thần thánh giống như vậy xuống, đem nam tử trung niên bao phủ tại bên trong, sinh sinh đem giam cầm, thể nội cái kia cuồng bạo tu vi cũng nháy mắt tán vận, hai mắt trừng lớn, thần sắc không căng lỏng. Ánh mắt cự hận, con mắt hận ý nồng đậm nam tử trung niên muốn há miệng gầm thét, nhưng hắn đã không cách nào mở miệng, bởi vì lạnh như băng đoạt hồn tiễn đã hung hăng đâm vào trong cơ thể, chúng hung hồn theo đoạt hồn tiễn tới, Dương Nhan muốn vớt, vẹn vẹn trong chớp mắt liền đem nam tử trung niên xé nát, huyết nục văng tung tóe, máu tươi vây xuống, một màn này lập tức nhường những cái kia chạy đến cứu giúp tu sĩ ra đầu tê dại, thần sắc càng là bỗng nhiên biến hóa, vô cùng nhợt nhạt, trong ánh mắt tức thì bị sợ hãi lấp đầy, thân bị xé nát, hồn bị xóa đi ký ức, phong vào đoạn hồn tiễn bên trong, trên thân mũi tên lại thêm ra một mặt lỗ, thế cốt cảnh hung hồn cũng theo đó thêm ra một đạo, nhưng là nơi này lúc. Theo nam tử trung niên tử vong, phía dưới hồ nước chớp mắt băng vòng, bên trong tiểu thế giới nhiệt độ không khí cũng đột nhiên chợt hạ xuống, toàn bộ không gian đều ở đây kết băng. Giờ này khắc này, bên trong thế giới nhỏ này tất cả tu ma môn tu sĩ giai chiến hạng rẻ nơm nớp lo sợ, sát sát đầu, liền tế cốt cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có như vậy vài tên tôn giả cảnh cường giả tồn tại, bây giờ cũng vẫn mặt lộ vẻ sợ hãi và sợ. Thánh vương bất giận, cái kia vài tên tôn giả cảnh cường giả phản ứng nhanh nhất, chợt liền một chân quỳ xuống, túi đầu lại thanh em run rẩy quát. Thánh vương bất giận, còn lại tu sĩ cũng đều phản ứng lại, lập tức không chút do dự xuống. bọn hắn cố hết sức để cho mình bình tĩnh, cũng không luận như thế nào áp chế sợ hãi của nội tâm, cũng không cách nào triệt để bình tĩnh xuống tới. nhìn thấy một màn này, tô thất con ngươi lúc này co dù lại, liền tôn giả cảnh tu sĩ đều sợ hãi tồn tại, nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. thoáng qua, tô thất liền muốn triệu hồi chấn hồn khóa cùng đoàn hồn tiễn, lại phát hiện căn bản không quản dùng, hai thanh binh khí lại cũng đang run rẩy, run động cũng không dám động, phảng phất bị lực lượng nào đó chỗ cầm giữ một dạng. liền ngay cả những thứ kia tàn bạo hung hồn, lại cũng tại lúc này run rẩy, run sát sát đầu, tựa như gặp thiên địch mở dạng, bọn chúng thế mà cũng quỳ xuống lại như cùng ở tại cùng bái thần linh. như thế nào như thế. Tô Thất thật sự bị rung động, đến tận cùng muốn như thế nào tồn tại mới có thể để cho tôn giả cảnh tu sĩ cũng sợ hãi, đến tận cùng là như thế nào cường giả mới có thể để cho những cái kia hung hồn cùng bái, đến tận cùng là như thế nào tồn tại mới có thể để cho thanh khí cấp binh khí run dậy đồng thời thật phục. Nhìn thấy một màn này màn, tôi Thất bất phải không kỳ đạn, không thể không rung động, trong lúc mơ hồ cũng phát giác một cô khổng lồ uy áp tới gần mà đến, phản phất có một đầu chân chính viễn cổ thần thú ngủ đông nơi này, đang tại khôi phục giống như là hắn, nhất định là hắn. Nghĩ lại, tôi Thất liền phản ứng lại, đoán được nhường đám người cùng hung hồn sợ hãi cường giả là ai. Tu ma môn phái trước mặt người khác hướng về năm nước chí địa, chính là vì cứu ra người này, lại cũng chỉ có hắn có thể nắm giữ nhường tôn giả cảnh cường giả cũng sợ sức mạnh. Phải biết, đây là một cái cùng Cựu Hiên tử cùng thời đại cường giả, có thể bố trí xuống vô số năm cục, tồn tại đến nay, tất nhiên là chân chính chí cường, nó mạnh mẽ thật sự sẽ kinh thiên động địa. 288 chương 288, ngươi nghĩ cái gì là? Tất cả tới chính là chương 288, ngươi nghĩ cái gì là? Tất cả tới chính là đã từng, bên trong thế giới nhỏ này tu sĩ chừng hơn mấy chục vạn, nhưng giờ này khắc này còn sót lại như vậy một phần nhỏ, đây mới là chúng tu chân chính sợ nguyên do. bởi vì bọn hắn tận mắt thấy thánh vương há miệng hút vào phía dưới, sinh sinh đem mấy chục vạn tu sĩ nuốt vào trong miệng, dùng cái này để đền bù hắn mất đi sinh cơ. Tại nơi bị nuốt vào mấy chục vạn tu sĩ bên trong, không thiếu tế cốt cảnh cường giả, càng có mấy tên tôn giả cảnh tu sĩ. Cái này mới là chúng tu chân chính e ngại cùng sợ hãi nguyên nhân, chỉ sợ cái kia thánh vương từ bế quan bên trong sau khi tỉnh dậy, còn có thể đi nuốt sống sinh linh sự tỉnh. Bản thánh đệ tử chỉ có người chết trận, không có kẻ chạy trốn. Một đạo lãnh đạo lại lời nói uy nghiêm từ bên trong hồ truyền ra, lập tức nhấc lên ngập trời bao nước, cùng trời cao bằng. Lời này truyền ra. lập tức đã nói hết thảy nguyên nhân, trung niên nam tử kia tại thánh vương xem ra đáng chết, rất rõ ràng, cái này thánh vương cũng không phải là thật sự muốn nhận nam tử trung niên làm đồ đệ, vẹn vẹn chỉ là tùy ý mà làm, có sư đồ chi danh cũng không sư đồ chi thực, tất nhiên sư đồ một hồi, bản thánh liền báo thủ cho ngươi, chấm dứt cái này một cọc nhân quả. Cùng trời cao bằng sóng lớn vọt lên sau đó liền không có rơi xuống, thánh vương thanh âm lại lần nữa truyền ra, bình tĩnh mà lạnh mạc, đối với nam tử trung niên tử vong không hề để tâm. Theo thanh âm này truyền ra, tôi thất lập tức cảm giác một cỗ uy áp tới người, ép tới hắn liền muốn quỳ xuống lại, thẳng cong đều có chút cong. vẹn vẹn tản ra một tia uy áp liền để hắn thật sâu cảm thấy không thể kháng cự dù cho bây giờ nắm giữ có thể so với tôn giả cảnh chiến lực cũng không được bởi vì tu vi của đối phương đã xa tôn giả cảnh phạm chủ tô mỗi chi thân há lại chỉ là uy áp liền có thể đẻ cong tô thất thân thể chấn động liều mạng bị thương đại giới đứng thẳng lên sông lưng ánh mắt như điện nóng nhìn phía trước tô mộ chi bái, ngươi ha có thể chịu được nổi tô thất tính cách chính là như thế biết rõ đối phương mạnh hắn như cũ sẽ không khủng đúng như cũ sẽ không quỷ lệ cầu xin tha thứ dù cho đối phương mạnh mạnh đến hắn tô thất không cách nào đối kháng tình cảnh Hắn vẫn sẽ tận lực một trận chiến, coi như chết trận lại có làm sao, ít nhất hắn không có tiếng với. Nếu ngay cả đánh một trận tâm cũng không có, hắn thật sự liền không còn là hắn, hắn tâm sẽ không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Huyền Thanh Tử rơi xuống từ trên không, vượt qua che chắn mà tới, hắn lúc này liền cùng Liên thiếu Đồng Tử tách ra, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kiến kỵ, hạ xuống tô thất bên cạnh, song đồng trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt mà nhìn chăm chú cái kia cùng trời cao bằng song lớn. Nhìn thấy trong tiểu thế giới một màn này phía sau, Liên Tiếu Đồng Tử sắc mặt chính là trầm xuống, tại tại chỗ bất động, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. lại không ra tay tái chiến chi ý cảm nhận được trong tiểu thế giới uy áp phía sau, Liên thiếu đồng tử liền hiểu, mình đã không cần ra tay, sẽ có cường giả thu thập tốt hết. Lại đối mặt cái này sắp xuất thủ cường giả, cho dù là hắn Liên thiếu đồng tử, cũng có chút kiến kỵ, thậm chí còn có e ngại. Tên ta, Nam Thiên Thánh Vương 6. Tên ta, Đầu chiến Thánh Vương 6. Tên ta 6. Sao Nam Đầu Thánh Vương? Ba câu nói, ba đạo thanh âm bất đồng, ba cái không cùng họ tên tên, theo sóng lớn bắt đầu rơi xuống mà truyền ra. Câu đầu tiên cùng câu thứ hai, rõ ràng là hai cái người khác nhau nói tới. có thể một câu cuối cùng, lại biến thành một đạo cùng lúc trước hai đạo không cùng một dạng tiếng nói. Nghe thế ba câu nói, Tô Thất sắc mặt càng là càng khó nhìn lên, bởi vì hắn từ lời nói xác nhận một sự thật. Thánh Vương 6. Bắt đầu từ năm nước chi địa thoát khốn ra trí cường, là hắn, là trong truyền thuyết kia cường giả, Nam Thiên Thánh Vương. Huyền Thanh Tử con ngươi có vào, kinh ngạc nói, biểu lộ có chút kinh ngạc cùng kiên kỵ, nghĩ không, già, hắn còn không có tỏa hóa, chỉ bất quá hắn lúc này đã không còn là hắn. Rõ ràng, Huyền Thanh Tử nghe qua Nam Thiên Thánh Vương chỉ danh, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, cái trước nội tâm lập tức khổ tâm, đã biết chính mình không địch lại. nhưng hắn biết rõ không được lại cũng như cũ chưa từng vứt bỏ tô thất mà đi ngược lại một mặt nghiêm trọng thế mà làm xong liều chết chuẩn bị nam thiên thánh vương đầu chiến thánh vương sáu tô thất hiếp mắt mắt hí thì thảo đoán được một chút hai đại thánh vương từng dùng liền trở thành bây giờ sao nam đầu thánh vương hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu có lẽ đã ra khỏi tôn giả cảnh vẹn vẹn cái này ba câu nói ngữ chuyên gia liền dẫn động thiên địa đại đạo đường vân có mặc danh đạo vận tồn tại phản phất muốn cao hơn khu vực thiên địa tri đạo đồng dạng khi tất cả bọn nước tất cả sau khi rơi xuống một thân ảnh dần dần rơi vào đám người mắt liệu đó là một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ quái vật, giống như vô tận tiên huyết nhuộm đỏ mở dạng. Toàn thân tóc đỏ theo hắn nhịp bước bước ra mà hơi hơi run rẩy, mỗi một cây tóc đỏ thượng đâu có mạc danh đạo vận khí thế quái tán, phản phất một cây tóc đỏ liền đại biểu một loại đại đạo. Đạo vận tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành, cái này đã đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Đem tu thiên địa đại đạo chuyển hóa thành chính mình đạo, từ tu ngoại đạo mà đi vào đạo. Đây không phải nhìn tốt quý, mà là chân chính cao hơn thiên địa đại đạo, chân chính chân đạp đại đạo mà đi. Vô tận thiên địa chi đạo tất cả thần phục dưới chân của hắn. Tóc đỏ quái vật hình như con khỉ, lại cùng người rất giống nhau, cái cằm cùng miệng hơi nhọn. Mùi cao thẳng, hai mắt nhỏ hẹp, cất bước đi tới lúc mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh lẹo mà độc nhiên. Đại đạo chi hoa tại tốc độ quái vật dưới chân nở rộ, đại đạo quy tắc hóa thành bậc thang, cung kỳ dâm đạp, người chu tràn ra không hiểu khí chẳng, nhường tứ phương không gian đều ở đây run rẩy, phản phất là đang đối với hắn cùng bái. Cái này tốc độ quái vật chậm chạp đi tới, hắn liếc thấy hướng tô thất, hai đạo bình tĩnh mà ánh mắt sâm lanh ầm vang rơi xuống cái sau trên thân. Ông, đầu trong nháy mắt văng rồi chỉ là đối phương hai đạo ánh mắt, liền để tô thất cảm thấy không chỗ nào chống cự, thân thể khỏe mạnh giống như đều phải ở nơi này dưới ánh mắt bạo thoái. Nao hại càng là vì vậy mà căng đau, kinh hại không thôi. Hắn chợt cảm thấy ngực một muộn, liền tức liền há mồm phun ra tiên huyết. "Nại vực, đương thời nghịch ma sáu." Tóc đỏ quái vật chậm rãi đi tới, nhìn về phía Tô Thất ánh mắt hơi đổi, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần thái, "Ngươi giết bản thánh đệ tử, vốn nên lấy ngươi tính mệnh, có thể bản thánh niệm ngươi chính là đương thời nghịch ma, nguyên nhân mở một mặt lưới, quỳ xuống dập đầu ba cái liền rời đi thôi." Quái vật này một mắt liền nhìn xuyên Tô Thất thân vận, nguyên nhân không muốn đuổi tận giết tuyệt, lại hết lần này tới lần khác lấy kiêu ngạo như thế tư thái nhìn xuống Tô Thất, về sau giả tính cách căn bản sẽ không tiếp nhận. Tô Mỗ không lại trời. không quỳ xuống đất, người giết đều giết rồi, người nghĩ cái gì là tất cả tới chính là bốn phía uy áp mãnh liệt, nhưng tô thất như cũ cương ép nhấn lại, cái chắn đều đầy mồ hôi, phía sau sống càng là đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, muốn cho hắn quỳ xuống, căn bản không có khả năng, hắn có nguyên tắc của mình cùng cao ngạo, tuyệt đối sẽ không dùng hèn mọn đem đổi lấy cơ hội sống còn. đây là một loại tín niệm, trí cường tín niệm, nhược thất đi thư này niệm, coi như có thể còn sống sót, hắn cũng khó có thể trở thành chân chính trí cường. hư, tóc đỏ quái vật lập tức hư lạnh, như cũ bình tĩnh bất bước, nhưng hắn hư lạnh lại tạo thành từng đạo thì gợn sóng, chém về phía tô thất. Đối mặt cái này chém tới gọn sóng, tô thất lập tức hái hùng khiếp vĩa, nguy cơ lập tức bao phủ toàn thân, hắn có thể sâu sắc cảm thấy, như chính mình thật bị chém trúng, tuy không có tử vong, lại vì vậy mà trọng thương, e rằng trong cơ thể trí cường chi lực cũng sẽ vì vậy mà tàn đi. Liên tại thời khắc nguy cấp này, huyền thanh tử bỗng nhiên bước ra một bước, chắn tô thất trước mặt, giơ lên ngón tay điểm ra, chật liền có một đạo hào quang rừng rực chiếu dọi tứ phương, hướng cái kia chém tới gọn sóng mà đi, muốn ngăn cản sóng gợn này đến. 289 chương 289, ngươi không hiểu chương 289, ngươi không hiểu chém tới gợn sóng cùng Huyền Thanh Tử Điểm ra một ngón tay tia sáng đụng vào nhau, không có nhắc lên hủy thiên diệt địa ba động, cũng không có đáng sợ lực lượng hủy diệt quyết tán, mười phần bình tĩnh từ từ tiêu tán. Nhìn như bình tĩnh không dậy nổi mảy may gợn sóng, có thể va chạm chỗ không gian lại sinh sinh trở thành hư vô, một khối nhỏ không gian đem vĩnh cựu tiêu thất. Cái này khối nhỏ không gian bị anh trở thành hư vô, mặc dù ngắn tạm liền khép lại, thế nhưng biến mất một khối không gian cũng lại về không được. Theo lý thuyết, tiểu thế giới này sẽ vinh viễn mất đi cái này biến mất một khối không gian. chém tới gợn sóng mặc dù tiêu tan, Huyền Thanh Tử cơ thể nhưng là du lên, khỏe miệng tràn ra tiên huyết, bị cái kia va chạm sức mạnh cản trả. Ngươi nếu không nguyện dập đầu nhận tội, vậy liền cùng bản Thánh hòa làm một thể, cùng nhau truy cầu trí cường chi đạo. Bản Thánh sau này nếu có thể thành công, làm còn ngươi một thân trí cường tu vi. Tóc đỏ quái vật chưa từng bị hao tổn, mặt không biểu tình, bình tĩnh cất bước hướng đi tô thất, muốn tan chảy hợp người sau nghịch ma chi thân. Còn không có thành công, nội tâm dưới khiếp sợ, tô thất con ngươi kịch liệt co vào, nắm nhìn đi tới tóc đỏ quái vật, trong lòng đã là sóng lớn máy liệt, sóng biển ngập trời. cái này tốc đỏ quái vật đều đã mạnh như thế, lại nói chính mình còn chưa thành công, bởi vậy có thể thấy được, hắn theo đuổi trí cường chi đạo tất nhiên kinh thiên động địa, một khi công thành, nhất định vì vụ vực chi chủ đối đầu cái kia một đôi thu hẹp mắt, tô thất trận cảm thấy tâm linh run lên, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế âm trầm mắt, càng là lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế trí cường chấp niệm, tại nơi âm trầm bên trong là một loại đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, càng có một loại mâu thuẫn cảm giác, giống như là muốn thủ hộ vụ vực bất diệt chấp niệm, hủy diệt cùng thủ hộ là mâu thuẫn, nhưng ở cái kia một đôi thu hẹp trong mắt, lại lại như thế bình thản cùng chân thực. nhìn núi phương mắt, tô thất đống nhiên có chút minh bạch, đó là một loại dù là bản thân hủy diệt, cũng muốn bảo vệ chấp niệm, đó là một loại dù là vạn linh hủy diệt, bản thân cũng muốn trở nên mạnh mẽ chấp niệm. đang thủ hộ bên trong, chắc chắn sẽ có người hy sinh, cho nên tóc đỏ quái vật không tiếc lấy thôn vệ vạn linh tới làm bản thân mạnh lên, vì chính là sau cùng thủ hộ. Bởi vì hắn thấy chỉ cần cuối cùng có thể thành công, hết thể trả giá cũng là đáng giá. giờ này khắc này, trong tiểu thế giới tu ma môn tu đều quỳ lạy, chỉ có liên thiếu đồng tử trầm mặc đứng ở một bên, không nói tiếng nào, cũng không có quỳ lạy. Liên thiếu đồng tử nhìn xem tóc đỏ quái vật, trong mắt lóe lên tia sáng cực kỳ quỷ dị, lẩm bẩm: "Phụ thân của ta sáu, Nam Thiên Thánh Vương, quyết định của ngài đến tột cùng là đúng là sai sáu." Hắn tự nói không có âm thanh truyền ra, liền mở môi cũng là hơi hơi khinh động, không ai có thể nghe thấy, không ai có thể biết được. Âm hồn. Tóc đỏ quái vật cước bộ đột nhiên đình trệ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía những cái tia run rẩy hung hồn, hai mắt bỗng nhiên nở rộ tinh mang, đưa tay một chảo phía dưới, nhưng thấy luyện thể cảnh hung hồn, linh huyền cảnh hung hồn đều bị hắn tóm lấy, xuất hiện ở bàn tay bên trong. Đây là một loại trong lòng bàn tay càng khôn chi thuật, bàn tay nhìn như không lớn. lại có thể giống như một cái không gian giống như chứa mười ngàn vật. Hai vạn hung hồn bị tóc đỏ quái dễ dàng bóp trong tay trong nội tâm, hung tàn biểu tình như cũ, khuôn mặt giữ tợn vẫn như cũ, nhưng tại cái này hung tàn cùng giữ tợn bên trong lại nhiều hơn sợ hãi và e ngại. Tóc đỏ quái há miệng hút vào, trận liền đem hai vạn hung hồn cho hút vào trong miệng, đem hóa thành huyền ảo âm chi sức mạnh bổ khuyết bản thân. Ngay sau đó, hắn mặt lộ vẻ hài lòng lần nữa đưa tay một trào, đem còn dư lại một ngàn ngưng hải cảnh hung hồn, 100 tế cốt cảnh hung hồn, một tôn giả cảnh hung hồn đều bắt bỏ vào trong tay, bị hắn cho nuốt vào trong miệng, cắn ngai ở giữa ra kéo kẹt, kéo kẹt tâm thanh, làm cho người nghe chi mình những thứ này hung hồn đối với tóc đỏ quái mà nói là tốt nhất bảo vật so với linh khí còn muốn có tác dụng không chỉ có thể vì đó cung cấp hồn lực càng có thể để cho nhanh khôi phục đến cảnh giới mạnh nhất tất cả hung hồn đều bị sau khi thối phệ, nhưng thấy đoạn hồn tiễn run dày càng lợi hại hơn hát bạch tia sáng thoáng qua liền biến mất cơ hồ yếu ớt phải không thể nhận ra lại trên thân mũi tên khuôn mặt cũng đều tiêu thất còn sót lại một chút tô thất chém giết tu khuôn mặt tồn tại Người đã không thể được xưng là thánh vương bởi vì thánh vương giả lúc này lấy vạn linh bị niệm lúc này lấy thủ hộ để ý huyền thanh tử lắc đầu than nhẹ trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, hắn há có thể nhìn không ra tốc độ lạ tình trạng, bọn hắn tu đạo mục đích mặc dù giống nhau, nhưng tu đạo quá trình đã là hoàn toàn tương phản. nghe được Huyền Thanh Tử lời nói, tốc đỏ quái hai mắt lập tức bắn ra hai vệ thần quang, giơ lên ngón tay điểm hướng Huyền Thanh Tử, bản thánh sự tỉnh há lại ngươi tiểu bối này có khả năng đánh giá, không đến cảnh giới này, ngươi Vĩnh Viễn cũng không hiểu cái cảnh giới này bi ai, Vĩnh Viễn cũng không hiểu thiên địa này bi ai, bản thánh không có sai, bởi vì phải cải biến hết thảy, thay đổi kết cục, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nhường thiên địa đều thần phục, mạnh đến nhất niệm có thể bằng thiên bên ngoài thiên đạo. nhưng chỉ vẹn vẹn như thế cũng còn chưa đủ dù là trở thành thiên địa trí cường cũng còn chưa đủ chỉ có bước ra một bước kia đặt chân vực chủ cảnh mới có như vậy một tia hy vọng huyền thanh tử mà nói giống như là kích thích tóc đỏ quái khiến cho bỗng nhiên trở nên bắt đầu cùng bạo như đồng tâm linh chỗ sâu nhất vết sẹo bị người dùng lợi khí đâm chúng hy vọng xa vời hy vọng xa vời có bao nhiêu người thật mạnh ở trên con đường này tranh độ có thể lại có bao nhiêu có thể thành công thiên địa thay đổi vạn vực sợ vạn vực chi thần cũng đã biến mất hết thảy đều muốn tiêu vong bản thánh không có sai tranh độ bên trong cầu một tia hy vọng tranh độ bên trong cầu thiên địa trí cường tóc đỏ quái gần như liên cuồng, rất rõ ràng trong cơ thể hắn hai tôn hồn còn chưa hoàn toàn quý nhất cho nên mới có thể bởi vì huyền thanh tử một câu nói mà biến thành bộ dáng như thế tranh độ 6. huyền thanh tử híp mắt mắt hí thị thảo, thật sự là hắn không có đến cảnh giới kia cũng đích sắc không biết được một vài thứ nhưng hắn cũng không vì vậy mà chờ mặc ngược lại bước ra một bước đạo ngươi có con đường của ngươi ta có ta cầu tranh độ bên trong cầu một tia hy vọng cái kia huyền mộ yêu cầu cũng là cái này một tia hy vọng huyền mộ phải không hiểu nhưng ta biết được con đường của ngươi sáu đã sai huyền thanh tử thể nội khí huyết quần quận mười phần lực tán ra huyết khí càng là quán xuyên mảnh này tiểu không gian khổng lồ và huy hoàng đều có các tín hiệu huyền thanh tử tuyệt sẽ không lựa chọn thần phục cùng chờ đợi tử vong hắn có con đường của mình dù là biết rõ không địch lại cũng muốn ra tay huyền thanh tử đại ca sáu nhìn thấy một màn này tô thất hốc mắt có chút đỏ lên nếu không phải bởi vì hắn nguyên cớ huyền thanh tử cần gì đến nỗi thử trả giá đâm đầu vào mà ra huyền thanh tử hai tay bấm quyết tại hắn đỉnh đầu hai vai hai bàn tay trong lòng đều có một ngụm nguyên ảo và quỷ dị động thiên xuất hiện phun quần cuộn nham tương, như muốn dung luyện thiên địa đồng dạng giờ khắc này hắn là chân chính vận dụng tối cường tu vi. sau lưng có chân linh hiện hiện ra chừng 5 trượng cao tuy là hư hảo nhưng cũng tràn ra hủy thiên diện địa một dạng khí thế chân linh quý nhất viêm hàn nhân quả đạo huyền thanh tử sau lưng ngồi xếp bằng chân linh bỗng nhiên cùng tương dung, trở thành một thể lại trên người của hắn năm thanh động thiên lập tức có quần cuộn nham tương phun ra ngoài hóa thành viêm chi lực bay lơ lửng ở trước mặt hắn ngay sau đó hắn giơ tay vào hư không bên trong một chảo từng sợi trí hàn lập tức hiện, hiện hiện ra giống như từ cựu hữu âm trong đầm trộm tới hàn chi lực một dạng một nửa lửa một nửa lạnh lại huyền thanh tử dưới thao túng tương dùng có từng sợi nhân quả chi đạo lờ bên trên. Đây là hắn bước vào tôn giả cảnh lúc chỗ hiểu ra một đạo thuật pháp, lửa cung lệnh đại biểu chính là dương cung âm, là cực kỳ cường đại đạo thuật. 290 chương 290, trăm ngươi có muốn hay không chết chương hai ngươi có muốn hay không chết tóc đỏ quái điểm ra một ngón tay, cùng Huyền Thanh Tử đạo thuật đống nhiên va chạm, nhân quả chuyển, viêm hàn địch, toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc sinh người chuyển, có khí tức của thời gian lan tràn hẳn ra, một dòng sông dài trống rông xuất hiện, giống như thắp sáng đêm tối ngọn đèn. Nhân quả quy tắc chuyển động, giống như tại luân hồi, viêm hàn chi khí tràn ngập bát phương, phản phất tại khai thiên tịch địa. Cường đại thuật pháp, cường đại đạo thuật, vượt vòng quanh thiên địa đại đạo hình huyền hóa ra tinh thần hạ nguyện như muốn đem tóc đỏ quái cho chấn áp ở này thân ở mạnh mẽ như vậy đạo thuật phía dưới tóc đỏ quái thế mà như cũ thông dong cất bước chấn định lạ thường trong mắt lập lòe lạnh lẽo tia sáng điểm ra một ngón tay cũng không vì vậy mà có chút dao động huyền thanh tử đạo thuật rất mạnh nhưng hắn gặp phải địch thủ nhưng là càng mạnh hơn một ngón tay giống như xuyên phá bầu trời cây cột lại như cùng hủy diệt thiên địa võ phép sinh sinh đem huyền thanh tử đạo thuật cho xuyên phá cùng ma diện phấp miệng phun tiên huyết huyền thanh tử thân lập tức bể vải xuống kỳ thân hái sáng láng con ngươi cũng nháy mắt tạm tạm vô quang tại tôn giả cảnh bên trong. Hắn đã có thể tính là chân chính cưỡng giả, nhưng hắn hôm nay đối mặt là sao nam đầu thánh vương, là chân chính người thật mạnh, càng là vượt qua tôn giả cảnh tồn tại. Một ngón tay vượt mười ngàn pháp, tại sao nam đầu thánh vương một ngón tay phía dưới hết thể đều tan vỡ, cái gì đều không thể tiếp tục tồn lưu. Xuất hiện tuế nguyệt dòng sông tiêu thất, xoay tròn nhân quả quy tắc phá diện, biến thành tinh thần hạo nguyệt thành cho huyền thành tử xa xa không phải là đối phương địch, giữa hai bên trên lệnh thực sự quá lớn. Cái này sao nam đầu thánh vương ý chí đã là đủ để thay thế thiên địa tồn tại, tại vạn linh trong mắt nếu đem mà nói vì thần linh cũng không đủ. Một ngón tay tới. Huyền Thanh Tử không có đi tránh né, bởi vì một khi hắn tránh đi, một chỉ này liền sẽ điểm hướng tô thất. Cho nên hắn tình nguyện chính mình độc mặt cái này đi tới một ngón tay. Huyền Thanh Tử đại ca, ngươi vì ta làm xấu, đã đủ nhiều. Tô thất nhẹ nhàng thở dài, thế mà treo lên uy áp tới, lách mình chắn Huyền Thanh Tử trước người, ta tô thất hà có thể làm rùa đen rút đầu, hà có thể nhường đại ca ngươi thay ta ngăn lại kiếp nạn này. Đối mặt vậy đến trước khi một ngón tay, tô thất khuôn mặt bình tĩnh, thần tinh lạnh nhạt, không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn làm ra bước vào bình phong tre chở quyết định lúc, liền đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Chỉ là nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng. rất nhiều chuyện hắn đều còn chưa đi làm, rất nhiều người đều không đi gặp, hắn không thể quên được những cái kia trong lòng sáu. người, tô thất, người sáu. thấy thế, huyền thanh tử muốn lại làm ra cử động đã không kịp, bởi vì cái kia một ngón tay bỗng như tới. ai nha ma ơi, chết chắc, chết chắc. liền tại đây tiên quân vừa hết sức, một đạo hồng quang đột nhiên buông xuống, thanh âm quen thuộc lập tức chuyển vào trong thay, tô thất lập tức liền biết hiệu là long ma tới. long ma hóa thành hồng quang, bốn phía uy áp đối với hắn căn bản vốn không có tác dụng, phản phát huyết mạch chi lực có thể đối với uy áp này mới dịch tại nơi chỉ điểm một chút tại tô bảy trên thân phía trước long mã liền đem hắn cùng với huyền thanh tử trở thoát đi đến nơi xa cực kỳ nguy hiểm né qua một hồi sắc cục tô thất ra tô thất ngươi thật sự rất có thể gây chuyện chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc tới bực này tồn tại chạy trốn tới nơi xa long mã vừa mới thở phào nhưng hắn cơ thể càng là run lệ bẫy vì đó trước một màn kia cảm thấy kinh hãi nghĩ lại mà sợ nếu không phải hắn độ rất nhanh e rằng đã là hồn quy về này long mã cùng tô thất huyền thanh tử mặc dù có thể trốn qua một kiếp hoàn toàn là bởi vì sao nam đầu thánh vương chưa từng vận dụng thực lực chân chính từ đầu đến cuối cũng chỉ là tùy ý ra tay thậm chí ngay cả một phần trăm sức mạnh cũng không có động tới không nghĩ tới ngươi đầu này ngựa chết thế mà không có trốn gặp long mã xuất hiện tô thất vẫn còn có tâm tình chơi ghẹo nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới long mã thực sẽ đi theo mà đến lần này tô thất vừa mới chân chính nhìn thấy long mã mà khác cũng không phải là thật sự như bình thường thấy như vậy nhắc gan tiểu ra ngược lại là muốn chạy trốn nhưng ta nếu là chạy trốn tiểu tử ngươi không phải chơi xong long mã lúc này liền phản bác bất mãn hết sức chật lời nói xoay chuyển ủ dũ túi lâu đạo lần này phiền phức quả thật quá lớn coi như thật sự vận dụng bản nguyên trí lực chỉ sợ cũng không phải quái vật này địch hắn nhưng là việt tôn giả cảnh cấp từng giả khoảng cách vượt chủ cảnh cũng chỉ kém như vậy một kia long mã vốn định vận dụng bổn nguyên nhất sức mạnh tới hóa giải lần này nguy cơ lại không nghĩ rằng đối mặt địch nhân cư nhiên như thử mạnh khiến cho hắn lúc này đánh liền tiêu tan ý niệm nội tâm khổ tâm vô cùng lần này là thật sự chơi xong bị tiểu tử ngươi hại chết a không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đến như thế thân vật bản thánh còn không có ăn qua nướng long mã không biết hương vị như thế nào điểm ra một ngón tay thất bại. có thể thấy long mã trong nấy mắt sao nam đầu thánh vương hai mắt chính là sáng lên một bộ hận không thể lập tức ăn hết long mã bộ dáng nghe vậy long mã hung hăng du lên hắn thật sâu có loại cảm giác cái kia tóc đỏ quái thật sự sẽ đem hắn nướng tới ăn hắn bạn bạn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải một cường giả như vậy càng không có nghĩ tới đối phương hoàn toàn đem hắn cho rằng đồ ăn giờ này khác này tô thất đã bước vào tuyệt cảnh đối mặt cường giả như vậy hắn là thật sự không có biện pháp nữa dù là hắn lấy ra phong ấn tại khai thiên phủ bên trong trận pháp trí lực cũng như cũ vô dụng. bởi vì hắn lấy trận pháp chi lực bất quá mới một kia giết tôn giả cảnh tu sĩ có thể nhưng muốn chém giết sao nam đầu thánh vương nhưng là không có khả năng à không tệ không tệ hôm nay tan đương thời nghịch mà nướng đương thời long mã đãi ngộ như thế bản thánh chỉ sợ là thế gian đệ nhất người sao nam đầu thánh vương khôi phục lãnh đạo cười lạnh ở giữa trầm rãi mở miệng trong mắt tia sáng càng ngày càng hưng cực đã như thế có thể bản thánh liền có thể triệt để bước vào đỉnh phong trong giọng nói hắn lần nữa đưa tay hướng về phía trước một chảo nhưng thấy tôi thất lập tức liền bị một tay nắm bắt lấy sinh bị nhấc lên thấy thế, thế Huyền Thanh Tử muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Sao Nam Đầu Thánh Vương lấy lực giam cầm, liền Long Mã cũng đồng dạng bị giam cầm. Rõ ràng Sao Nam Đầu Thánh Vương đã vận dụng bộ phận thực lực, không hy vọng dung hợp tô Thất lúc lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cơ thể bị đối phương bàn tay bắt lấy, chậm rãi bồng bền, hướng về phía trước mà đi. tô Thất nội tâm khổ tâm vô cùng, hắn biết được hôm nay nếu không có ngoài ý muốn, chính mình e rằng thật sự sẽ trở thành trợ Sao Nam Đầu Thánh Vương bước vào trí cường bàn đạp. Đến đây đi, cùng bản Thánh Tương Dung. Ta nếu không ngủ ngươi thì bất hủ. Sao Nam Đầu Thánh Vương biểu lộ nhìn như bình tĩnh. nhưng hắn nội tâm lại sớm đã sôi trào bởi vì hắn biết rõ nghịch ma đại biểu cái gì rõ ràng hơn dung hợp nghịch ma hậu sẽ xảy ra cái gì nhưng hắn đã không có lựa chọn vì trở nên mạnh mẽ đã là sẽ không tiếc cái gì cũng được trả giá hướng về phía trước trầm rãi lướt tới tô thất muốn vận dụng tu vi làm đánh cược lần cuối, muốn dẫn xuất từ thương lan di tích cổ lấy đi trận pháp trí lực lại phát hiện không chỉ có là cơ thể bị giam cầm liền tu vi cũng bị cưỡng ép phong ấn thể nội lực lượng cường đại kia ở nơi này phong ấn trước mặt đơn giản liền như là hài nhi nếu thử không có kết quả sau đó hắn liền dẫn động ý niệm muốn tỉnh lại ngủ say khai thiên phủ thế nhưng căn bản vô dụng bởi vì ý niệm của hắn đã bị hoàn toàn phong ấn, xem ra cái kia sao nam đầu thánh vương thật sự muốn đem hắn hòa làm một thể. Khoảng cách sao nam đầu thánh vương càng ngày càng gần, lại tô thất có thể rõ ràng phát giác được đối phương đang thi triển một loại quỷ dị pháp, muốn đem hồn của hắn cùng cơ thể bóc ra. A, phát giác được mình hồn đang từng chút từng chút tiêu tan, tô thất đột nhiên ngửa đầu gầm thét, muốn tiến hành đánh cược lật gối, cũng không luận hắn dây rùa như thế nào cũng vô dụng, khó mà phá vỡ đối phương giam cầm cùng phong ấn. Mà theo lấy hắn dây rùa, miệng không ngừng có tiên huyết tràn ra, biểu tình trở nên dữ tợn. Dù là biết rõ rãy vô dụng, hắn cũng như cũ không hề từ bỏ. bởi vì hắn vốn cũng không phải là một cái tùy ý liền từ bỏ người, không đến cuối cùng trước mắt, vĩnh viễn cũng chứng minh không liệu thật sao, không có sinh chi chuyện chính là không có sinh, quản chi có gần như hoàn toàn có thể, nhưng là vẹn vẹn chỉ là gần như, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể. Chỉ có không buông bỏ, cho nên mới có kỳ tích xuất hiện. Một khi lựa chọn từ bỏ, lựa chọn đối mặt tử vong, lựa chọn chờ đợi tử vong, vậy thì chân chính sẽ không còn có cơ hội, dù là hy vọng thật sự xuất hiện, nhưng tại một cái đã lựa chọn buông tha người mà nói, hy vọng sẽ chỉ là tuyệt vọng. Khoe miệng không ngừng chảy máu, thân thể không ngừng giấy tô thất trong thần tình là một loại kiên định dù là sơn băng địa liệt thương khung sập nát cũng sẽ không sửa đổi kiên định hôn một điểm một giọt tiêu tan bị một cỗ huyền ảo lại lực lượng khổng lồ rút ra nguy cơ sinh tử bao phủ linh hồn tô thất thật sâu biết được coi là mình hồn bị hoàn toàn rút ra nháy mắt chính là hắn bị sao nam đầu thánh vương thôn phệ thời điểm sao nam đầu thánh vương trong miệng nói là dung hợp nhưng thực tế nhưng là thôn phệ chỉ bất quá hắn tô thất hồn thật là muốn cùng người trước hồn từng dung, đây là một loại loại khác thôn phệ tiểu tử người rất không tệ không hổ là lao phu nhìn chúng đệ tử coi như tô thất ý thức càng mơ hồ lúc Một đạo thanh âm quen thuộc lặng yên vang vọng bên tai, ngươi có muốn hay không chết?